Chương 352, chính mắt trông thấy. Chương 352, chính mắt trông thấy. Nam môn Ngai Úc Văn Hiên tới sớm nhất, nhưng cũng không có lập tức đi cùng Bạch Nghiên Lương gặp mặt, mà là nút trong bóng tối, nhìn xa xa đứng tại dưới ánh đèn Bạch Nghiên Lương. Hắn bộ kia bộ dáng, tựa như sợ quỷ nhìn không thấy hắn đồng dạng. Phi thường kỳ quái, nhưng cũng coi như phù hợp Bạch Nghiên Lương cá tính. Hắn là quỷ sao? Lúc đầu Úc Văn Hiên có chín thành chắc chắn xác định Bạch Nghiên Lương là quỷ, nhưng bây giờ, hắn lại cầm không chuẩn Chỉ chốc lát sau, những người còn lại cũng lục tục xuất hiện. Cho đến lúc này, Úc Văn Hiên mới giả bộ như vừa tới dáng vẻ. Đi theo mọi người cùng nhau đi hướng Bạch Ngân Lương. Chờ chút bốn trong những người này sẽ có hay không có quỷ? Ức Văn Hiên bỗng nhiên lên lòng nghi ngờ. Tất cả mọi người là chia ra hành động, không nhìn thấy lẫn nhau độc tính, bị quỷ đã đánh cháo cũng là phi thường bình thường sự tình. Nghĩ như vậy sau, Ức Văn Hiên cảnh giác lập tức nâng lên đỉnh điểm. Cái thứ nhất, Phong tụ tuyết. Nữ nhân kia trạng thái rất không đúng, giống như là mất hồn một dạng, ánh mắt trống rỗng, bước chân phủ phiếm. Cái thứ hai, Cố Bình Sinh. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, Ức Văn Hiên nhìn không ra hắn có bất kỳ địa phương kỳ quái, nhưng cái này, hoàn toàn cũng là địa phương kỳ quái nhất. vì cái gì thất hồn lạc phách phong tụ tuyết sẽ cùng theo phía sau hắn giữa hai người này có vấn đề mà cái thứ ba bốn ước văn hiên nhìn về hướng dư xanh đầy cõi lòng tâm sự thần xác cảm đạm lượt qua còn có người biết cách triệu tập bạch nghiên lương hắn là vấn đề lớn nhất một cái nếu như hắn là quỷ vậy hắn giờ phút này liền đã thành công hắn làm cho tất cả mọi người chủ động hiện thân cũng đứng chung với nhau hiện tại đại khai sát giới không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất nhưng bọn hắn nếu đều đến nơi này tin tưởng riêng phần mình đều có xác nhận bạch niên lương cũng không phải là quỷ lý do thế nhưng là cứ như vậy liền rất kỳ quái Không phải quỷ, nhưng rất khả nghi. Vậy cái này Bạch Nghiên Lương là ai? Bạch Tiên Sinh cố bình sinh dừng bước lại, nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nghe nói ngươi đã tìm được sinh lộ. Ân. Bạch Niên Lương không có phủ nhận, cũng không có làm ra nguy hiểm gì cử động, chỉ là ánh mắt từng cái từ mấy người trên thân đảo qua các ngươi thụ thương. Hắn bình tĩnh hỏi. Phong Tụ Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng không nói một lời mở ra trên vết thương băng gạc. Cố Bình Sinh cũng bóc trên mặt băng gạc, chúng ta bị quỷ để mắt tới. Dư Xanh nhìn xem hai người này tinh hồng dọa người vết thương, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, tựa như trên thân thể của mình. cũng sẽ đột nhiên nứt ra một vết thương một dạng sinh lộ là cái gì?" Túc Văn Hiên hỏi. Bạch Nghiên Lương tùy ý chỉ một cái góc, giấu đi, các loại, các loại." Bốn người đều có chút ngoài ý muốn chờ cái gì? "Quỷ." Bạch Nghiên Lương một bên hướng về nơi hẻo lánh đi, một bên nói đến Túc Văn Hiên, "Cái thứ nhất theo sau, ngươi cũng cho là xuất hiện cái kia không phải quỷ, là người bị hại. Chân chính quỷ còn không có xuất hiện, ngươi muốn đợi nó xuất hiện." Túc Văn Hiên nói xong lúc, Bạch Nghiên Lương chạy tới hàng cây bên đường sau, dấu ở thân hình không. Hắn ra hiệu mọi người tránh tốt, sau đó nói đến, "Nó không phải là bị hại người." Ân Bốn người đều ngồi xuống xuống, nhìn chăm chú lên Bạch Nghiên Lương, dư xanh nhỏ giọng hỏi, "Vì cái gì?" Bạch Nghiên Lương chỉ chỉ Cố Bình Sinh mặt, sau đó lại ra hiệu một chút Phong Tụ Tuyết đầu gối có ý tứ gì. Phong Tụ Tuyết tâm tình kém đến cực điểm, nàng không muốn cùng Bạch Nghiên Lương đánh loại này bí hiểm. Nàng biết, người này tuyệt đối không phải Bạch Nghiên Lương, nếu không, Cố Bình Sinh cũng sẽ không nói cái gì biết hắn loại hình lời nói. Trước mắt người này, mặc dù không phải quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không phải Bạch Nghiên Lương. Túc Văn Hiên ánh mắt lóe lên, hắn nghĩ tới cái gì, nhưng không có mở miệng. Cố Bình Sinh tựa hồ cái gì cũng không biết, vẫn tần lấy lông mày. Nhưng lần này, phong tụ tuyết lại là không chút nào tin tưởng cái này cố bình sinh trên người có bí mật rất lớn hắn một mực tại dấu rốt, hắn tuyệt đối nghĩ tới điều gì phong tụ tuyết không dám vạch trần hắn hoặc là ép hỏi hắn cái gì từ nàng ăn vào cái kia hai mảnh thuốc lên liền đã bị quản chế tại người cố bình sinh nhận dấu lâu như vậy một mực vô thanh vô tức vì cái gì lần này lại đột nhiên để lộ ra nhiều bí mật như vậy để nàng biết nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là cố bình sinh có niềm tin tuyệt đối tại nàng không nghe lời hoặc là nói lung tung thời điểm khống chế lại nàng cái này khống chế có lẽ là như trước đó một dạng cùng loại thôi miên cũng có khả năng trực tiếp muốn nàng mệnh Phong Tụ Tuyết càng phát ra hối hận tại sao mình muốn ăn hắn cho thuốc giảm đau chờ chút người này bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ tùy thân mang theo thuốc giảm đau nói như vậy đã từng hắn dùng loại thủ đoạn này không chê qua không chỉ một người chẳng lẽ nói bốn Phong Tụ Tuyết càng là suy nghĩ sâu xa càng là cảm thấy Cố Bình Sinh người này khủng bố hiện tại nàng đã không chút nghi ngờ Cố Bình Sinh biết trên tay của nàng có một tấm nhật ký loại người này nếu như đoán không được tờ kia nhật ký là nàng sẽ rất mới kỳ quái bây giờ nghĩ lại lúc đó nàng đẩy ra lúc Cố Bình Sinh đơn giản phối hợp đến không tưởng nổi Chủ động liền rời đi lý mộ phòng ngủ, cho lưu tốc động thủ không gian. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu bản ý của hắn chính là để cho ta sẽ rất tờ kia nhật ký. Phong tụ Tuyết suy nghĩ thời khắc hỗn loạn, Bạch Nghiên Lương thanh âm xuất hiện lần nữa thủ pháp không đúng hắn nhìn xem Phong tụ Tuyết củng Cố Bình Sinh vết thương, trong tin tức biểu hiện, tất cả người chết đều bị người rùa. Phong tụ Tuyết con mắt đột nhiên sáng lên, đối với, có thể tra được trong tư liệu, tại thanh y địa nhai người tử vong, đều chúng một loại nào đó người rùa Cái này cùng cái kia giết người lệ quỷ không hợp, thì ra là thế, nó cũng là quỷ, lần này có hai cái quỷ, một cái ở ngoài sáng, lấy nguyền rủa giết người, một cái ở trong tối, lấy không cách nào chống, cự khủng bố cự lực giết người cố bình sinh lẩm bẩm nói đúng lúc này, Úc Văn Hiên bỗng nhiên sắc mặt mánh liệt biến. Một cơn đau đớn kịch liệt từ ngón tay của hắn trô đánh tới, hắn cúi đầu xuống xem xét, tay trái của hắn ngút, vậy mà hoàn toàn mất hết huyết nhục. Người cũng trúng nguyền rủa. Bạch Nghiên Lương nhìn chăm chú lên Úc Văn Hiên, Úc Văn Hiên sắc mặt khó coi, hắn nắm nút cổ tay của mình trên chán rịn ra mồ hôi. Vừa rồi cơn đau đớn kia tới dị thường tấn mãnh, hắn trên ngón nút thịt cứ như vậy quỷ dị tróc ra. Bạch Nghiên Lương, trước ngươi đến cùng nút ở chỗ nào, vì cái gì không có bị nó tìm tới? Phong Tụ Tuyết gặp Uc Văn Hiên cũng trúng nguyên rủa, lại không cái gì cười trên nỗi đau của người khác lòng dạ thanh thản. Tình huống của nàng so có Văn Hiên được không đi đến nơi nào, thậm chí sẽ càng thêm nghiêm trọng vẫn chưa rõ sao. Uc Văn Hiên nghiêng đầu nhìn xem Phong Tụ Tuyết. Trải qua thời gian ngắn sau khi thích đứng, hắn đã có thể nhịn cố này khoan tim đau đớn là con mắt, là chính mắt trông thấy. Uc Văn Hiên có chút không cam lòng, không nên nhìn nó, chỉ cần trông thấy nó, nó liền có thể cảm ứng được vị trí của chúng ta. Con quỷ kia cố ý phát ra tiếng bước chân cũng chính là vì thế. Úc Văn Hiên lời vừa nói ra sau, Phong Tụ Tuyết lập tức bắt đầu hồi ức chính mình củng cố bình sinh ngay lúc đó tình huống. Giống như. Đúng là dạng này. Bởi vì thấy được nó, cho nên có thể bị nó nhìn thấy. Chương 353. Phía sau. Chương 353, phía sau. Dư Sanh nghe mấy người đối thoại, bởi vì nàng hoàn toàn không có chính diện gặp phải quỷ, cho nên chỉ có thể bằng vào có hạn tin tức đến phòng đoán. Trước mắt đến xem, có hai cái quỷ. Một cái không thể đi nhìn nó, chỉ cần thấy được nó, nó liền sẽ lập tức cảm ứng được gần thân vị trí, sau đó thực hiện nguyên rủa. Mà lực lượng nguyên rủa là huyết nhục chốc ra. Còn có một cái, chính là vụ án bên trong biểu hiện, cái kia sát nhân ma. Nó trước mắt thần thân ở chỗ tối. Vẫn không có bị phát hiện lúc văn hiên sau khi nói xong nhìn về hướng bạch nhiên lương gia hòa này đang nghe quỷ tiếng bước chân thời khắc đó liền đoán được khả năng này sao cho nên hắn căn bản cũng không có tận lực đi tránh chỉ là khống chế tầm mắt của mình không có đi nhìn quỷ mà thôi ngươi nói ngươi tìm được sinh lộ ý là ngươi tìm được giấu đi con quỷ kia vị trí úc văn hiên nhìn xem bạch nhiên lương ân bạch nhiên lương gật đầu gật đầu hắn không che giấu chút nào thái độ làm cho Úc văn hiên cảm thấy một trận quái dị cái này bạch Nguyên lương rất kỳ quái ta để cho các ngươi đều tới đây cũng là bởi vì chuyện này bạch nhiên lương giấu ở phía sau cây ánh mắt không có đi nhìn khu phố nó động tĩnh rất kỳ quái cũng không có tận lực đi đâu một lối đi hoặc là tìm người nào mà là đẻ xuống một loại nào đó trình tự theo thứ tự lại đi tựa như nhất định phải đi khắp năm cái khu phố một dạng bạch nhiên lương tựa ở trên cành cây bởi vì nhiệm vụ miêu tả chúng ta cho là nhất định phải chính mắt trông thấy đến hung án hiện trường cho nên mỗi người một lối đi phân tán đi tìm nó lo lắng bỏ qua chính mắt trông thấy thời khắc nhưng tương tự chính là nó cũng đang tìm chúng ta hắn nhìn về hướng úc văn hiên cố bình sinh phong tụ tuyết ba người nuôi tìm tới một cái nó liền làm một cái tiêu ký Huyết nục người rủa, cố bình sinh nhận được không sai. Bạch nghiên lương ánh mắt bình tĩnh nói, năm người toàn bộ tiêu ký đằng sau, chính là nó động thủ thời cơ. Hiện tại chỉ có ta cùng dư xanh không có bị nó phát hiện, mà vị trí của các ngươi nó như lòng bàn tay. Bạch nghiên lương thuyết pháp để cho người ta có chút dùng mình, nhưng hắn sau đó nói lời nói lộ ra càng thêm kỳ quái đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, tùy cho các ngươi. À đúng rồi bạch nghiên lương quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người, vừa rồi có một chút nói đến không đúng, lần này không có hai cái quỷ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái quỷ. nhưng nó có được hai loại khác biệt hình thái. Úc Văn Hiên trong lòng khó chịu cảm thấy đạt cực hạn, hắn luôn cảm thấy trước mặt Bạch Nhiên Lương quái dị tới cực điểm nói nhiều như vậy, ủy chỗ ẩn thân đâu. Úc Văn Hiên câu nói này vừa hỏi ra lời, Đồng nhiên một trận tiếng bước chân vang lên cạnh. Nghe được tiếng bước chân, mọi người vô ý thức liền muốn quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi xem, nhưng còn chưa kịp làm như vậy, liền lập tức nghĩ đến vừa rồi phỏng đoán. Nhìn thấy nó, nó liền có thể cảm ứng được. Nhưng Bạch Nhiên Lương phỏng đoán càng thêm kinh người, dựa theo lối nói của hắn, hiện tại Uc Văn Hiên ba người đã trúng người liền có thể bị nó cảm ứng được. Thế nhưng là. Vì cái gì con quỷ kia muốn tiêu ký đầy 5 người mới có thể động thủ giết người? Vì cái gì nó có thể cảm ứng được chúng nguyện rùa người? Bạch Nghiên Lương có chứng cứ sao? Dư xanh, đừng đi nhìn nó." Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nhắc nhở một chút Dư xanh. Dư xanh run lên trong lòng, nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi sắc thực kém chút vô ý thức vừa quay đầu úc Văn Hiên nhìn Dư xanh một chút, giấu ở Bạch Nghiên Lương bên cạnh, thấp giọng nói, "Vì cái gì? Vì cái gì nguyện rùa đằng sau mới có thể giết người?" Bạch Nghiên Lương liếc mắt nhìn hắn, sau đó dùng cái cảm giác hiệu một chút ngón tay của hắn nhìn xem ba người các ngươi bị nguyên rùa vị trí, sẽ liên lạc lại một chút tất cả người bị hại tình huống." Một lời bừng tỉnh người trong động Phong tụ tuyết một trận dùng mình. Nàng, Cố Bình Sinh, ước Văn Hiên ba người, theo thứ tự là bắt đầu chọc ra huyết đục. Phóng đại muốn, đây chẳng phải là chúng chú sao? Chỉ là trình tự tuần tự khác biệt, đáp án cũng liền lập tức trở nên không giống mới. Con quỷ kia tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì phá hư quỷ, khi nó đem huyết đục nguyền rủa theo thứ tự gieo xuống đằng sau, bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức tử vong, huyết đục quỷ dị biến mất. Mà kéo dài tới đến lần này xương mù tập trong nhiệm vụ sau, một người tiếp nhận nguyền rủa, liền bị điểm bình quân vị 5 phần. Tay trái, tay phải, chân trái, đùi phải, đầu. hiện tại đã coi đuổi phải tay trái cùng đầu chúng nguyền rùa thật sự là nói như vậy vậy liền chỉ cái bạch niên lương cùng dư xanh nghĩ tới đây ước văn hiên ba người ánh mắt lặng yên rơi vào bạch niên lương cùng dư xanh trên thân ngươi để cho chúng ta tất cả mọi người tới đã là vì cho quỷ chỉ đường cũng là sợ dư xanh mắc lừa nó nguyền rùa lại thêm một người nhưng ta vẫn là không rõ nó ở nơi nào ước văn hiên ít có như thế thành khẩn thời điểm nếu như lại cho hắn một chút thời gian hắn tin tưởng mình cũng có thể nhìn ra sinh lỗ chỗ nhưng tự thân chúng rùa đằng sau tâm tình của hắn cũng bị ít nhiều ảnh hưởng hắn hỏi ra vấn đề này Không chỉ có là chính mình muốn biết, những người khác cũng rất tò mò. Liên quan tới con quỷ kia chỗ ân thân, trước mắt căn bản cũng không có thể hiện ra bất luận manh mối gì, tất cả mọi người không có đầu mối, Bạch Nghiên Lương đến tột cũng phát hiện cái gì. Bạch Nhiên Lương bỗng nhiên cười cười, ta nói qua, nó không phải hai cái quỷ, từ đầu tới đôi, nó đều là một con quỷ. Nếu như nó là quỷ, chúng ta đã phát hiện nó, vì cái gì nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nó còn không có biến mất. Úc Văn Hiên giảm thấp xuống cúng họng, là bởi vì chính mắt trông thấy hung án còn không có phát sinh. nhưng nếu như chúng ta là người bị hại cái kia tại nó gieo xuống nguyền ruộng một khắc này liền đã xem như chính mắt trông thấy chẳng lẽ phát hiện không tính tìm tới đối mặt cái này liên tiếp vấn đề bạch nhiên lương cũng không có trực tiếp đáp lại hắn mà là nhìn về phía phong tụ tuyết hỏi hình dung một chút nó phong tụ tuyết không nghĩ tới bạch nhiên lương sẽ đột nhiên hỏi đến nàng nhưng nàng không có cự tuyệt bởi vì đã chính mắt trông thấy qua lệ quỷ cho nên nàng rất rõ ràng còn quỷ kia hình tượng ngươi hoài nghi trên người nó đồ vật nào đó mới là nó chân thân ước văn hiên hỏi ân bạch nhiên lương cho trả lời khẳng định mà phong tụ tuyết lại là nhìn chăm chú lên chậm rãi ở trên đường phố đi tới quỷ nói đến toàn thân không có sợ kìn tóc rất dài nữ tính hình dáng đặc thủ, điểm lấy chân đi đường thể trạng bình thường phong tụ tuyết câu nói này mới rơi xuống bạch nghiên lương ước văn hiên cố bình sinh đồng thời quay đầu lại nhìn riêng phần mình một chút tại sau lưng nó ba người chăm miệng một lời liền xem như quỷ loại này không thể nào hiểu được tồn tại cũng là có quy luật của mình mà theo tướng mạo của nó thân thể đặc thủ, kinh khủng bề ngoài đều có kỳ thành hình nguyên nhân như vậy điểm lấy chân đi đường là vì cái gì xác nhận mạch suy nghĩ đằng sau ba người lập tức nghĩ thông suốt điểm này đó là bởi vì sau lưng của nó có một cái trong suốt quỷ ôm thân thể của nó đệm lên bàn chân của nó bốn nó ngay tại sau lưng nó chương 354. khác biệt chương 354, khác biệt đồ phong huấn luyện phụ viện ẩm ẩm lại là một đạo kinh lôi nổ vang mưa to gió lớn đã càng ngày càng khoa trương bạch niên lương cùng bạch nghiên nhân đứng tại nhà vệ sinh trước sắp mặt bị thiểm điện chiếu lên dị thường tái nhợt mặc dù hai người đều đã làm xong nhà vệ sinh có mánh quỷ chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính tới gần nơi này sau vẫn là ngăn không được toàn thân run rẩy điểm này bạch nhiên lương cảm thụ càng thêm rõ ràng Hắn cũng không có cảm giác được cùng loại tâm tình sợ hãi, nhưng trương vận thân thể lại tại càng không ngừng phát run. Nhà vệ sinh cửa lớn khép, không hề đứt đoạn chạy ra ngoài tràn ra huyết sắc hô. Bạch nghiên nhân hít một hơi thật sâu loại địa phương quỷ quái này, người bên ngoài tránh cũng không kịp thân. Bạch nghiên lương đáp lại một tiếng sau, ánh mắt rơi vào trong nhà vệ sinh tràn đầy ra huyết hồng sắc phía trên đây là cho đến trước mắt, hắn có khả năng cảm giác được kinh khủng nhất khí tức. Mặc dù đầu óc của hắn vẫn như cũ duy trì độ cao tỉnh táo, nhưng thân thể một ít bộ vị lại bắt đầu tự tiện mất cân đối. Nhìn thoáng qua những ngày quỷ dị huyết hồng, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bạch nhân. Hắn đang run rẩy. hắn đang sợ hãi, hoặc là nói, sợ hãi của hắn so Bạch Nghiên Lương càng sâu, bởi vì hắn là người bình thường, cái này quỷ dị huyết sắc phảng phất đem người giác quan phóng đại đến một mức độ khủng bố, để Bạch Nghiên Nhân có thể rất rõ ràng cảm giác được tim đập của mình, trước mắt, huyết dịch lưu động bốn. Còn có, trong nhà vệ sinh loáng pháng âm thanh kỳ quái. Nếu như không phải nhiệm vụ yêu cầu hoặc là bị người an toán, Bạch Nghiên Lương tuyệt đối sẽ không chủ động tới loại địa phương này. Nhưng, Bạch Nghiên nhân tới. Từ trong miệng của hắn, Bạch niên Lương nắm giữ không ít tin tức. Chu bác sĩ, tám mục hợp tác, cửa, thứ nhất mục 4. Mặc dù rất nhiều từ nghe tràn đầy sát thái thần bí, nhưng từ Bạch Nghiên nhân trong lời nói mới rồi, Bạch Nghiên Lương biết hắn đúng là một người bình thường. Một cái không có bất luận cái gì siêu năng lực người bình thường. Một thân một mình tới chỗ như thế nói là cựu tử nhất sinh đều tính cất nhắc đối mặt lệ quỷ, nhân loại căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tại ngục bảo vệ giới còn có thể dựa vào quy tắc còn sống sót, thậm chí xử lý quỷ, nhưng ở trong hiện thực, nhân loại là thật không hề có lực hoàn thủ. Vì cái gì hắn còn muốn một thân một mình tìm đến cửa gì? Bạch Nghiên Lương rất muốn hỏi hỏi hắn. Mặc dù Bạch Nghiên Lương có thể đoán được cửa tác dụng khẳng định không gì sánh được trọng yếu, nhưng cùng tính mạng của mình đặt chung một chỗ lúc, tầm quan trọng thật có thể lẫn nhau ước lượng sao? Chí ít tại Bạch Nghiên Lương xem ra, tính mệnh là trọng yếu nhất. Hắn rất rõ ràng, đây chính là hắn cùng Bạch Nghiên nhân điểm khác biệt lớn nhất, đây cũng là hắn không dám đối mặt kỷ niệm các nàng tình cảm nguyên nhân lớn nhất. Hắn Ngụy Trang rất hoàn mỹ, thậm chí suýt nữa quên mất bản tính của mình, các nàng chỉ là thích cái kia Ôn Nhu đáng tin, sẽ không vứt bỏ đồng bạn Bạch Nghiên Lương, mà chân chính Bạch Nghiên Lương, từ đầu tới đuôi, đều là một cái lương bạc người bốn. Tỷ như lúc này, coi như biết cửa trình độ trọng yếu nhưng nếu như nó nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng của mình, bạch nghiên lương nhất định sẽ không tới gần nơi này nữa bước. hắn chưa từng có vì người khác hiến thân suy nghĩ, một khác cũng chưa từng từng có. tựa hồ là chú ý tới bạch nghiên lương ánh mắt, bạch nghiên nhân quay đầu lại, nhìn hắn một cái. khi nhìn đến cái này tiểu cô nương bình tĩnh khuôn mặt lúc, bạch nghiên nhân hơi kinh ngạc ngươi sẽ không sợ sẽ sao? sẽ không. bạch nghiên lương lắc đầu. bạch nghiên nhân xoay người nghiêm túc nhìn xem bạch nghiên lương, trong mắt hắn cái này tiểu cô nương từ khi đổi lại nhân cách thứ hai sau, cảm xúc căn bản cũng không có qua chậm chủng ngươi. không có cảm xúc. Ân Bạch Nguyên Lương không có dấu diếm. Kỳ thật, hắn đã tiếp nhận chính mình cảm giác không đến cảm xúc chuyện này, thậm chí cảm thấy đến đây là một chuyện tốt. Cảm xúc là suy nghĩ đại địch, không có cảm xúc chính mình mới là hoàn mỹ nhất. Tỉnh táo, trong dong, chấn định, tinh vi, hiệu suất cao. Nhưng, kỷ niệm từ một khắc này, Bạch Nguyên Lương có thể cảm giác được chính mình không hoàn mỹ. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nghe được có một vết nứt dưới đáy lòng pha toái, một cỗ xa lạ cảm xúc ở trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, đến nay vẫn tồn tại. Nó gọi bí thương, bởi vì nó tồn tại, chính mình trở nên yếu đi. Hắn không muốn tương tự tình hình tiếp tục phát sinh. Cảm xúc là nhiều điểm, là độc dược xem ra, các ngươi không hề giống. Bạch Nghiên Nhân đáng tiếc lắc đầu ai? Bạch Nghiên Lương nhìn xem hắn đệ đệ của ta Bạch Nghiên Nhân cười cười, các ngươi không làm được bằng hữu, hắn mặc dù thông minh, nhưng là một cái so ta còn muốn đa sầu đà cả người. Bạch Nghiên Nhân lời nói không giống như là đang nói đùa. Nhưng Bạch Nghiên Lương sau khi nghe được, lại cứ thế ngay tại chỗ. Bởi vì Bạch Nghiên Nhân miêu tả, cùng Bạch Nghiên Lương trong trí nhớ chính mình, hoàn toàn không giống muốn. hắn nhớ kỹ chính mình từ bắt đầu hiểu chuyện liền đã mất đi cảm xúc căn bản cũng không phải là bạch Nghiên nhân nói như vậy là hơn một cái sầu thiện cảm người ngươi bạch Nghiên lương vừa mở miệng nghe được một trận ào ào tiếng nước Sweet. bạch Nghiên nhân lập tức mèo hạ eo nhìn chòng chọc trong nhà vệ sinh thanh âm này là có người tại dội nước giờ này khắp này ai sẽ ở bên trong đi nhà xí biết nga là tư đĩa quay sao bạch Nghiên nhân thấp giọng nói ân hiện tại có hai loại tình huống bày ở trước mặt chúng ta một trong nhà vệ sinh là cửa hai trong nhà vệ sinh là quỷ bạch nhiên nhân thấp giọng nói nếu như là cửa chúng ta còn có một chút hy vọng sống nhưng nếu như là quỷ cũng chỉ có thể xem ai mệnh cứng rắn bạch Nghiên lương có thể hiểu được hắn nửa câu nói sau ý tứ quỷ đối với nhân loại tự nhiên tràn ngập ác ý tuyệt đối sẽ không bông tha nhân loại còn sống năng lực của bọn nó càng là thiên ký bách quái nếu như gặp được xác thực chỉ có thể bằng vận khí chạy trốn nhưng là nửa câu đầu là có ý gì vì cái gì cửa so quỷ an toàn bạch nhiên lương thấp giọng hỏi đến bởi vì cửa có biện pháp có thể xử lý nhưng quỷ không được bạch niên nhân nhìn xem bạch nhiên lương ta hỏi một lần cuối cùng ngươi muốn đi vào sao ân bạch Nghiên lương không có chút gì do dự Hắn biết, ca ca chuyến này chí ít tính mệnh không ngại, nhưng ở hai ngày sau lại chết tại chính mình trong tay. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, tại kia cái gọi là phía sau cửa, ca ca đến cùng gặp cái gì. Bạch Nghiên Nhân thật sâu nhìn hắn một cái, nói đến, "Tốt, ngươi nhớ kỹ, nếu như bên trong là cửa, ngươi liền giả bộ như chính mình là quỷ. Biện pháp tốt nhất chính là khống chế chính mình tất cả cảm xúc, không cần thể hiện ra bất luận cái gì một tia tâm tình chập trần nói đến đây." Bạch Nghiên Nhân ý vị thâm trường nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, "Đây đối với ngươi tới nói, hẳn là phi thường nhẹ nhõm." Bạch Nghiên Lương không có trả lời, nhưng trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Giả quỷ thu liễm tất cả cảm xúc. Nói một cách khác, 10 năm trước người bị nguyền rủa bọn họ đã nghiên cứu ra quỷ đại khái đặc điểm đó chính là không có cảm xúc. Quỷ không có cảm xúc bốn. Hai người bỗng nhiên rơi vào chằm mặc bầu không khí bên trong, nhưng thời gian kéo dài không hề dài. Bạch Nghiên Nhân rất nhanh liền đứng người lên, hướng đạo huyết hồng giống như muốn nhỏ xuống đến một dạng nhà vệ sinh ngoại môn đi đến. Tiếp lấy, Bạch Nghiên Lương nhìn thấy tại sắp muốn đẩy cửa thời điểm, Bạch Nghiên Nhân từ trong ngực móc ra một viên viên thuốc, bỏ vào trong miệng của mình. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương, trên mặt đã hoàn toàn không có biểu lộ mà ta, cần phải mượn một chút dự vật. lạnh như băng lời nói tại giữa hai người quanh quẩn chương 355. trăm dự vật chương ba trăm dự vật kẹt cơ mở tốt đồng mùi máu tươi hai người đứng tại cửa ra vào thần kinh căng thẳng hướng trong nhà vệ sinh bộ nhìn lại toàn bộ nhà vệ sinh đều đã bị nhuộn thành hồng sắc loại này âm u hoàn cảnh bên dưới vốn là không có khả năng thấy như vậy rõ ràng hoàn toàn là bởi vì trước mắt huyết sắc huyết đại trùng quanh tất cả mọi thứ tản ra quỷ dị huyết hồng quang mang đại khái nhìn thoáng qua sau bạch nghiên nhân thử thăm dò bước về trước một bước Tại Bạch Nhiên Lương nhìn soi mói, cái này nho nhỏ rào bước tiến lên nhà vệ sinh một bước, Bạch Nhiên Nhân vượt qua đến mức dị thường cố hết sức, thậm chí chân phải cứ như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nhiên Lương thử nghiệm vươn tay, hướng trong nhà vệ sinh tìm kiếm. Thế nhưng là còn không có luồn vào trong môn, hắn liền gặp phải trở lực. Đây là lực đẩy, rất quen thuộc cảm giác, tựa như trước kia tại xương mù tập bên trong, sắp được đưa về thế giới hiện thực lúc loại kia lực cản mù Nếu như nói căn này nhà vệ sinh là một cái bể bơi, vậy bọn hắn hai người tựa như hai cái pha bơi, muốn quả thực là chen vào trong nước là cửa. Bạch Niên Nhân nói đến, nghe được hắn thanh âm lạnh lùng, Bạch Niên Lương trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Bất quá, đây đúng là một chuyện tốt. Nhà vệ sinh sở dĩ lại phát ra khí tức khủng bố, cũng không phải là bởi vì quỷ, mà là bởi vì cửa ở bên trong. Mặc dù chen vào phi thường khó khăn, nhưng hai người hay là tại từng chút từng chút hướng phía trước tiến. Trải qua tốt một phen cố gắng sau, hai người rốt cục đều chen vào trong nhà vệ sinh ông. Màng nghĩ bỗng nhiên một trận rung động, kèm theo là một trận trời đất quay cuồng cảm giác, tại toàn thân tiến vào nhà vệ sinh trong nháy mắt, Bạch Niên Lương lập tức cảm giác được chính mình từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong. đều bị ép ở hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được đây là một thế giới khác. Sau khi đi vào, cái kia cũng bị cảm giác bài xích mặc dù vẫn tồn tại nhưng lại nhỏ rất nhiều, chỉ ít sẽ không ảnh hưởng hai người bình thường hành động. Lâu một nhà vệ sinh không coi là nhỏ, hai người chỉ là tiến vào cửa lớn, bên trái còn có một cái cửa, bên trong là nhà vệ sinh nam. Bên phải trong môn thì là nhà vệ sinh nữ đó là cái khu vực công cộng, tương đối hấp dẫn người chú ý bên trong là buồn rửa tay lúc trước một mặt thoáng có chút cổ xưa tấm gương. Giờ phút này tấm gương kia phía dưới một cái vòi nước đang chậm rãi chảy ra ngoài lấy nước đồng thời càng chảy càng chậm. Nhìn. Vừa rồi cái kia đột nhiên vang lên tiếng nước không phải có người tại dội nước, mà là cái này vòi nước đột nhiên bị mở ra lớn nhất. Nói một cách khác, trong này còn có những vật khác tồn tại đây là có thể đoán trước đến sự tình, không phải vậy Bạch Nghiên Nhân cũng sẽ không nói giả quỷ hào ảo. Trong vòi nước nước nên ngừng, có lẽ là bị cái này huyết sắc huyết đại nguyên nhân, trong vòi nước chảy ra chất lỏng nhìn cùng tiên huyết không khác chút nào. Bạch Nghiên Nhân không có đem lực chú ý đặt ở vòi nước bên trên, mặc dù có thể xác định cửa ngay tại căn này trong nhà vệ sinh, nhưng ở nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ? Hoặc là một cái nào đó trong phòng kế? Còn cần tìm kiếm mặc dù nơi này tồn tại cửa nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn cái gọi là cửa chỉ là cung cấp một cái cùng loại với ngục hiệu quả tương phản chính là cửa quy tắc đối với quỷ có lợi mà ngục quy tắc đối với người có lợi cho nên tại trong môn biện pháp tốt nhất là giả quỷ tí tách vòi nước nhanh ngừng một giọt một giọt đỏ tươi chất lỏng nhỏ xuống đến bồn rửa tay bên trong hai người đều cảm thấy bầu không khí quỷ dị liền đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía bồn rửa tay tí tách tí tách tích chết để ngừng nhưng mà đúng lúc này trong gương bỗng nhiên xuất hiện một cái diện mục hoàn toàn thối giữa nữ nhân giờ phút này chính con người đưa tay đưa về phía cái kia vòi nước lần nữa vặn ra nó hoa tiếng nước xuất hiện lần nữa chất lỏng màu đỏ như máu từ trong vòi nước phun ra ngoài mà trong gương nữ nhân kia quỷ dị biến mất bạch nghiên lương lập tức quay đầu lại đi xem xét phía sau mình không có trong hiện thực không có thân ảnh của nàng nhưng mà khi hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía tấm gương lúc lại đối diện đụng phải một đôi bị hát sắc bao trùm con người nàng trong gương nhìn xem hắn bạch nghiên lương cánh tay chính mình nổi ra gà lên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được trong gương vật kia nhìn không phải trương vận chính là hắn xuyên thấu qua trương vận thân thể thấy được linh hồn của hắn, lần này hắn thật cảm nhận được không ổn, một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác dâng lên. Căng họng bé chính là, hắn vậy mà không có cách nào mở miệng, cũng không có cách nào di động thân thể của mình. Bạch Nghiên Nhân tựa hồ không nhìn thấy con quỷ kia, hắn chỉ là nhìn thoáng qua vòi nước sau, liền lưng quay về phía tấm gương, tiếp tục xem nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ cửa. Lúc này, cũ kỹ trên mặt kính, nữ nhân đang sợ kia thân ảnh ngay tại thử nghiệm tới gần, nàng rũi ra một đôi khô gầy tay hư thối, đi đụng vào mặt kính. Tiếp lấy, tay của nàng vậy mà thật xuyên qua tấm gương, rời khỏi thế giới hiện thực. Tấm gương Bản thân nó chính là một cái kinh khủng ý tưởng, thậm chí sẽ có người tại chính mình soi gương lúc, nhìn một chút sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nàng là ai? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền sẽ cảm thấy mình mặt càng ngày càng lạ lẫm, từ đó sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, không còn dám đi soi gương đúng lúc này, Bạch Nghiên Nhân thanh âm lạnh như băng vang lên nhắm mắt. Bạch Nghiên Lương không có bất kỳ cái gì hoài nghi nghe hắn, lập tức nhắm mắt lại. Bá. Sắp tử trong gương chui ra ngoài nữ quỷ không thấy đi. Lần nữa nghe được ca ca thanh âm, Bạch Nghiên Lương mở mắt. Vừa mới mở mắt, hắn liền thấy Bạch Nghiên Nhân trong băng lãnh mang theo ánh mắt hỏi thăm ngươi có cảm xúc? Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động, đây chính là bị quỷ để mắt tới nguyên nhân. Nếu như là Dĩ vang chính mình, Bạch Nghiên Lương có thể yên lòng trả lời Kaka, ca ca, không có. Nhưng bây giờ, cái kia cũ cảm xúc bi thương xuất hiện đằng sau, không biết nút ở cái góc nào, Bạch Niên Lương căn bản không thể nào phát hiện nó gần nhất xuất hiện. Bạch Nghiên Lương không có làm nhiều giải thích. Bạch Nghiên Nhân ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ngươi tại lấy chính mình mệnh nói đùa. Tiếp lấy, chỉ gặp hắn từ trong túi sách của mình lấy ra một cái hộp sắt, sau đó trịnh trọng lấy ra một viên viên thuốc, đưa tới ăn nó đi. Khống chế cảm xúc thuốc, Bạch Niên Lương hỏi ân, có bao nhiêu? Bạch Niên Lương chưa từng nghe nói loại thuốc này, chú bác sĩ nghiên cứu rất hi hữu, tác dụng phụ cực lớn, không có khả năng ăn nhiều. Bạch Nghiên Nhân cảnh cáo nói tốt. Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua viên này thường thường không có gì lạ, viên thuốc bỏ vào trong miệng. Hắn đối với vị kia chú bác sĩ sinh ra hứng thú không nhỏ, người này giống như phi thường lợi hại, mà viên thuốc vừa mới tiến trong miệng, Bạch Niên Lương lập tức liền cảm thấy dị dạng, cùng những dược vật khác hoàn toàn khác biệt, viên này viên thuốc tại dính vào nước bọt trong nháy mắt, lập tức biến thành một cỗ ưu khí tức, chui vào xoang mũi cũng một đường đi lên trên, một mực chạy đại não mà đi. Nhưng mà nó gặp phải trở lực. Tại sắp đến Bạch Nghiên Lương đại nào thời điểm, nó bị ngăn lại. Bạch Nghiên Lương rõ ràng cảm giác được, có một cỗ u linh khí tức tại chán mình vị trí đột nhiên biến mất, không thể lên cao đến nào bộ. Chương 356, ba người. Chương 356, ba người. Thanh y thì nhai. Hiện tại chuyện cần làm chỉ còn lại có một kiện, đó chính là tự tay đi đụng vào quỷ. Nhiệm vụ yêu cầu là tìm tới nó, bởi vì cái này quỷ chân thân là ẩn hình, lại thêm trước mặt nó giả thân không thể bị trông thấy, cho nên căn bản không có cách nào dùng con mắt hoàn thành tìm tới động tác này dư sanh, ngươi đi. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng dư xanh, ta dư xanh con ngươi có chút phóng đại, nàng vô cùng gấp gáp sợ sệt, nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt ta muốn, bọn hắn cái này ba cái đã bị phát hiện một lần người, nếu như lần nữa bị phát hiện, trên người nguyền rủa khả năng lập tức sẽ làm sâu sắc đến dồn người tử vong tình trạng. Bạch Nghiên Lương nói lời này, lúc sắc mặt rất bình tĩnh, cùng bình thường hắn thoạt nhìn không có khác nhau chút nào, ta tới làm mọi nhự. Một hồi, ta sẽ nhìn thằng nó, nó cảm ứng được tầm mắt của ta sau sẽ đi tới, ngươi liền thừa cơ vây quanh sau lưng nó đi đụng vào nó chân thân. Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua Úc Văn hiên ba người, các ngươi chỉ huy một chút dư xanh, để nàng nhắm mắt lại tới gần. Bạch nghiên lương đề nghị rất hợp lý, Cố Bình Sinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương vẻ sợ hãi dư xanh, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần mở to mắt, nếu như ngươi cũng chúng mình rửa, vậy cái này trận trò chơi liền triệt để thua." Ấn áp lực lớn như vậy đột nhiên giáng lâm đến trên người nàng, để dư xanh có chút miệng đáng lơi khô, đến mức đáp ứng câu nói này, lúc thanh âm đều là run rẩy tốt, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi, thành công nhiệm vụ lập tức kết thúc, thất bại, chúng ta đều phải chết. bạch Nghiên lương nói đến hời hận, nhưng trong lời nói đáng sợ hậu quả là ở đây bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận úc văn hiên trầm mặc đứng ở một bên ánh mắt một mực tại bạch Nghiên lương cùng dư xanh trên thân rời rạc không biết vì cái gì hắn luôn có một loại hai người này là đang biểu diễn giật dây một dạng cảm giác dư xanh cùng nàng ca ca nhậm vô đạo cùng ám viên có dính dấp đã là mọi người lòng biết rõ sự tình dưới loại tình huống này bạch Niên lương vì cái gì vẫn sẽ chọn chọn để dư xanh đi làm tự tay đụng vào quỷ phía sau lương loại sự tình này mà không phải chính hắn nếu như chỉ là nhìn chăm chú quỷ để dư xanh tới làm không phải tốt hơn Nguy hiểm cùng biến số càng lớn sự tình giao cho Dư xanh đi làm, bằng bạch thêm mấy phần sự không chắc chắn. Loại sự tình này căn bản không giống Bạch Nghiên Lương sẽ làm ra quyết định chuẩn bị xong chưa. Tốt liền Bạch Nghiên Lương hỏi Tham Dư xanh thanh âm vang lên lần nữa, chuẩn bị Úc Văn Hiên đánh gãy chờ chút. Ánh mắt mọi người tập trung đến Úc Văn Hiên trên mặt, hắn ngó nút huyết nục hư không tiêu thất, loại trình độ kia đau đớn đến kinh người cỡ nào, Cố Bình Sinh gió hếm dịu tay hào tuyết sớm có thể nghiệm, nhưng Úc Văn Hiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn nhưng không có ăn cái gì thuốc, hoàn toàn là bằng ý chí tại nhẫn mại ta nghĩ đến một sự kiện. Văn Hiên nhìn chầm chầm bạch Nghiên Lương cùng Dư chậm tới gần Cố Bình Sinh. Phong Tụ Tuyết tại sao là ngươi cùng nàng? Hắn không chớp mắt nhìn xem Bạch Niên Lương cùng Dư Xanh, Bạch Niên Lương mà không thay đổi nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Ta nhớ lại một chút, lúc Văn Hiên thanh âm càng ngày càng thấp, ánh mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm, hắn thậm chí đã hoàn toàn không thèm để ý ngay tại trầm rãi đi tới lệ quỷ, toàn bộ suy luận mạch suy nghĩ hoàn toàn do ngươi chủ đạo, mà trong đó phần mấu chốt nhất, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, tất cả đều là phỏng đoán, thậm chí con quỷ kia phía sau có nó chân thân chuyện này cũng là tại ngươi dẫn đạo dưới cho ra. Nếu như loại thời điểm này ngươi còn tại dây dưa loại sự tình này, vậy chúng ta liền chết đi. Bạch Niên Lương bất vi sở động. ánh mắt cũng là không chút nào né tránh 2 phút đồng hồ cố bình sinh thanh âm xông ra lấy tốc độ của nó còn có 2 phút đồng hồ liền sẽ đến chúng ta bây giờ ẩn nút vị trí đủ ước văn hiên con mắt nhắm lại vẫn nhìn chòng trọc bạch như lương ngươi nói ngươi không có nhìn chăm chú quỷ vậy là ngươi làm sao tìm được xuất sinh đường ngươi là từ miệng vết thương của chúng ta triển khai suy luận thẩm tra đến tin tức biểu hiện quỷ là trực tiếp phá hủy người cơ năng nhưng chúng ta là chúng người liền rủa từ nơi này ngươi đánh giá ra quỷ có hai cái hoặc là hai mặt trả lời ta ngươi là thế nào biết được chúng ta thụ thương ước văn hiên lời vừa nói ra Ánh mắt của mọi người lại chuyển rời đến Bạch Niên Lương trên thân đúng thế. Ngay từ đầu nhận được điện thoại của hắn, hắn luôn miệng nói mình đã tìm được sinh lộ. Nhưng khi đám người tụ tập lúc, hắn tất cả suy luận đều là từ vết thương triển khai. Ý vị này hoặc là hắn lừa mọi người, hắn căn bản không có tìm tới sinh lộ, chỉ là vì cái nào đó mục đích đem người tất cả tập hợp cùng một chỗ, mà cái gọi là sinh lộ cũng chỉ là lâm thời lập ra hoang ngôn. Mà còn có một loại khả năng, chính là Bạch Niên Lương thấy được bọn hắn thụ thương trắng cảnh, hắn đã sớm biết mọi người thụ thương, cũng coi đây là điểm đáng ngờ bắt đầu tiến hành suy luận. Hai loại vô luận loại nào, đều thuyết minh Bạch Niên Lương. Nói lao cho nên. Ngươi một mực, đi theo chúng ta phía sau, đúng không?" Ức Văn Hiên thanh âm càng phát ra trầm thấp. Bạch Nghiên Lương chỉ là nhìn xem hắn, không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Trên đường phố cái kia không biết đến cùng có phải hay không quỷ đồ vật càng ngày càng gần, mà lúc này đây lại lên tranh chấp, Dư xanh nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, lý trí nói cho nàng Úc Văn Hiên nói càng có đạo lý, nhưng nếu như là Úc Văn Hiên nói dạng này, cái kia Bạch Nghiên Lương không phải liền là quỷ sao? Nghĩ tới chỗ này Dư Sanh không khỏi nhìn nhiều Bạch Niên Lương một chút. Nàng đột nhiên phát hiện, cái này Bạch Nghiên Lương, giống như xác thực có một ít vi diệu địa phương, rất kỳ quái. nàng cũng hoàn toàn nói không ra đây chẳng qua là một loại cảm giác bốn bất quá kỳ quái là bạch Nghiên lương có thể là quỷ cái này kinh người sự tình trừ nàng bên ngoài ba người khác đều không có biểu hiện ra quá nhiều chấn kinh Úc văn hiên coi như xong điểm đáng ngờ dù sao cũng là hắn phát hiện nhưng phong tụ tuyết củng cố bình sinh đâu chẳng lẽ bọn hắn cũng trước kia ngay tại hoài nghi bạch Nghiên lương dư xanh đột nhiên cảm giác được có chút lạnh người chung quanh trong nháy mắt này đột nhiên trở nên dị thường lạ lẫm bọn hắn giống như đều có rất rất nhiều bí mật bốn người muốn nói là hắn có thể là quỷ chuyện này Cố Bình Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Úc Văn Hiên, Úc Văn Hiên vốn chỉ là tùy ý ghé mắt nhìn hắn một cái, vừa định đem ánh mắt thả lại Bạch Nghiên Lương trên thân, lại phát hiện Cố Bình Sinh ánh mắt thâm thúy đến làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Không chỉ có là Cố Bình Sinh, Phong Tụ Tuyết ánh mắt cũng là như vậy, lặng yên đặt ở trên người hắn. Cố Bình Sinh đột nhiên phát hiện, trừ Dư xanh bên ngoài, Bạch Nghiên Lương, Phong Tụ Tuyết, Cố Bình Sinh ba người vậy mà đều đang nhìn hắn muốn. Mà lại ba người này ánh mắt và khí chất, ly kỳ giống. Suy luận không sai, đi thôi, Dư tiểu thư. Phong Tụ Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Nàng mới mở miệng, Cố Bình Sinh liền nghe ra chỗ không đúng, đây không phải Phong Tụ Tuyết ngữ điệu. Phong Tụ Tuyết ngày thường nói chuyện ngữ điệu muốn so thời khắc này nàng cao mấy phần, mà cái này Phong Tụ Tuyết ngữ điệu muốn trầm thấp hòa hoan được nhiều. Bạch Nghiên Lương cùng Cố Bình Sinh ánh mắt cũng chuyển rời đến Phong Tụ Tuyết trên thân, Cố Bình Sinh càng là thấp giọng nói, tỉnh rồi sao, Phong tiểu thư? Ân. Bọn hắn thế nào? Chứ Úc Văn Hiên bên ngoài, Cố Bình Sinh, Phong Tụ Tuyết, Bạch Nghiên Lương ba người trên thân đều xuất hiện để dư sanh cực kỳ sợ sệt cảm giác xa lạ. Loại này quỷ dị lạ lẫm để nàng không hiểu dùng mình một cái. Bọn hắn? Đến cùng là ai? Chương 357. Tới gần Chương 357: Tới gần loại thứ ba khả năng. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Úc Văn Hiên, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, mặc dù chỉ có một chút biến hóa, nhưng lại hoàn toàn có thể nghe được, cái này căn bản liền không phải Bạch Nghiên Lương. Có người nói cho ta biết, các ngươi gặp phải hết thảy, cho tới bây giờ, Úc Văn Hiên chỗ nào còn có thể không biết phát sinh trước mắt sự tình. Các ngươi là? Ám nguyên. Không phải. Cố Bình Sinh thanh âm bình tĩnh tại Úc Văn Hiên đỉnh đầu vang lên, ngươi Úc Văn Hiên vừa mới chuyển quá mức. trận mắt tối sầm lại phanh bạch Nghiên lương một cái thủ đao đập vào trên cổ của hắn trong nháy mắt đánh ngã hắn các ngươi dư xanh trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa chậm rãi tựa vào trên cành cây thân thể không ngừng run rẩy dư tiểu thư đi thôi cố bình sinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dư xanh mà nhìn chăm chú lên con ngươi của hắn dư xanh lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thời gian dần qua đã mất đi ý thức bốn quỷ dư xanh đột nhiên bừng tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến còn có một cái toàn thân huyết hồng lệ quỷ tại trên đường phố tới gần dư xanh giao cho ngươi bạch nhiên lương giọng ôn hòa tại bên thai nàng vang lên Dư Xanh quay đầu lại, nhìn thấy chính là Cố Bình Sinh, Phong tụ Tuyết, Bạch Niên Lương ba người, còn có, tựa ở trên cành cây ngủ mê man lúc Văn Hiên ta, Úc Tiên Sinh như thế, Dư Xanh đại não tê dần, nàng giống như, quên đi thứ gì không có thời gian, Dư Xanh, con quỷ kia đã đến phụ cận, chuyện này sau khi an toàn lại nói. Bạch Niên Lương thanh âm có chút vội vàng, bất quá cũng nhắc nhở nàng lúc này tình trạng đúng vậy à? Con quỷ kia tại ở gần, sắc trời cũng đang thay đổi sáng, nếu như tìm không thấy nó cái kia tất cả mọi người xong muốn. Dư Xanh hít thở sâu một chút, điều chỉnh tâm tình của mình, xong ba người nhẹ gật đầu tốt, bắt đầu. Cố Bình Sinh gió êm dịu tay háo tuyết mang theo dư xanh, hướng về quỷ tới phương hướng đi đến. Mà lúc này, Bạch Nghiên Lương nhìn về hướng khu phố. Huyết hồng sắc thân ảnh đập vào mi mắt trong ngáy mắt, lệ quỷ kia đột nhiên khóa chặt một cái phương hướng, hướng về Bạch Nghiên Lương trực tiếp đi đến nó chú ý tới. Phong tụ tuyết nắm dư xanh đã vây quanh phía sau nó. Dư xanh nhắm mắt lại, sợ hai trong lòng tại con mắt nhắm lại giờ khắc này bị phóng đại rất nhiều. Cũng may đường coi như rộng rãi bằng thẳng, Phong tụ tuyết cùng Cố Bình Sinh hai người nhỏ xíu tiếng hít thở cũng cho nàng một chút cảm giác an toàn. Dư xanh càng không ngừng cho mình động viên, càng không ngừng tái diễn cầu nguyện mình có thể thành công. Mặc dù cầu thần bái Phật không dùng, nhưng ít ra sẽ cho người tâm lý bên trên an ủi đi thôi. Phong tụ tuyết nhẹ nhàng vung lòng tay ra bảo trì thẳng đi, nó ngay tại người ngày phía trước. Cố Bình Sinh tỉnh táo thanh âm vào giờ phút như thế này không thể nghi ngờ là một tể thuốc trợ tim. Dư Sanh phun ra một ngụm cho khí, tận lực để cho mình tâm vô tạp nghiệm. Lần này, là thắng được mọi người tín nhiệm cơ hội tốt. Dư Sanh cho mình đánh lấy khí. Tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, sương ngủ tập đồng bạn liền đã chỉ còn 10 cái ngón tay liền có thể đếm đi qua người. Nàng không muốn lại nhìn thấy bất cứ người nào chết tại quá khứ 4. Hô dư xanh bước ra bước đầu tiên vẹn vẹn hướng phía trước bước ra một bước nàng liền lập tức lên một thân nổi da gà dưới chân càng là rốt cuộc bước không ra chân trực tiếp dừng bước sợ hại giống như một vũng đầm sâu đưa nàng bao khoảng ầm không chỉ có mỗi một cái lỗ chân lông đều tại bắn ra hàn ý còn có mánh liệt ngạt thở cảm giác đang vào tới càng đáng sợ chính là bốn hô hấp bốn nàng giống như lại nghe thấy hô hấp mà lần này hô hấp không phải cố bình sinh gió em dịu tay áo tuyết bốn thợ hồn hển đồ vật nào đó ngay tại tiền phương của nàng quỷ bốn nhất định là quỷ vì cái gì vừa bước lên nó đi qua con đường vừa bước một bước, liền xuất hiện rõ ràng như vậy gì biến, là bởi vì mọi người đoán đúng, hay là đoán sai bốn? phía trước cái kia để cho người ta ra đầu tê dại tiếng hít thở không ngừng đến tiến vào dư xanh trong hai, hai chân của nàng khống chế không nổi bắt đầu run rẩy, lý trí của nàng nói cho nàng muốn trốn, mau trốn, thế nhưng là chân của nàng căn bản không nghe sai khiến, chính là muốn chạy trốn, cũng rất giống bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở người thôi miên nàng. Phong diệt Như nhìn xem đang phát run dư xanh, hỏi bên người nam nhân ta không thích ngoại ý muốn. cố bình sinh bình tĩnh nhìn xem dư xanh ta chỉ là nói cho nàng biết thân thể không có khả năng mở to mắt không có khả năng lưu lại phong diệp như trầm mặc một lát nói đến 10 năm trước chúng ta lựa chọn con đường khác nhau mà bây giờ ngươi cùng bọn hắn càng lúc càng giống không cố bình sinh vẫn là không có quay đầu ánh mắt rơi vào dư xanh trên thân hình như có một chút hoảng hốt ta chưa từng biến qua vậy hắn là ai phong diệp như nhìn về hướng phía trước ngay tại hấp dẫn lấy quỷ bạch liên lương hỏi một lần hợp tác cố bình sinh rốt cục quay đầu lại nhìn về phía phong diệp như phong tiểu thư làm chính ngươi sự tỉnh tuyệt đối không nên cản đường của ta phong diệp như trầm mặt thu hồi ánh mắt càng đường sao còn có ai so người kia lưu lại đường càng thêm kinh người đâu bảy hô hô dư xanh trên trán toát ra đại tích đại tích mồ hôi có đến vài lần nàng quay người đều cố kiểm nén lại không có khả năng thất bại nếu như thất bại cái kia mọi người liền xong rồi điểm này củng cố bình sinh suy đoán khác biệt hắn mặc dù lưu lại không để cho dư xanh mở mắt lùi lại ẩn ký nhưng hắn không biết dư xanh từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn lùi bước nàng lại ôm chết quyết tâm đứng ra bốn mở mắt ra bốn nhìn một chút đi bốn mở mắt ra bốn nhìn về phía trước một chút bốn giống như ác ma nói nhỏ bình thường dư xanh trong đầu không ngừng mà hiện hiện thanh âm này mở mắt ra đi xem một chút bốn nhìn xem nó là cái gì bốn mồ hôi không ngừng mà tại trên trán thấm ra dư xanh hai tay nắm thật chặt bắp đuổi của mình khó khăn hướng phía trước các bước trái tim của nàng ngôi tới gần một chút liền kịch liệt nhảy lên một chút vẹn vẹn hướng phía trước phổ thông các bước giờ phút này nàng lại cảm giác khí lực toàn thân đều nhanh dùng hết càng đáng sợ chính là trong đầu cái kia không ngừng mê hoặc lấy thanh âm của nàng ta ngàn vạn không có khả năng mở mắt ra dư xanh liệu mạng lần nữa hướng phía trước các bước Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng lạnh, không khí chung quanh cũng càng ngày càng sền sệt đơn giản tựa như là muốn đem nàng ngừng kết tại nguyên chỗ một dạng. Mở mắt ra. Nhìn lên một cái a. Trong đầu quỷ dị thanh âm không ngừng mà phá vỡ cọ sát lấy dư xanh ý chí, nàng cảm giác tựa như là có một đôi tay chính chống đỡ mí mắt của nàng, dùng sức dùng sức tại bẻ một dạng. Không có khả năng mở ra bốn, coi như phía trước có lại đáng sợ đồ vật cũng không thể mở ra. Dư xanh răng đã đâm rách bờ môi, cắn quá mức dùng sức, đã chảy ra tiên huyết. Nàng còn tại tới gần. Một cỗ nhục nát, cổ lão, khí tức quỷ dị cứ như vậy xuất hiện ở trước người nàng hô. hô hô dư sanh thở dốc đã ức chế không nổi linh hồn cùng thân thể đều tại run dày đầy tuyệt đối là nàng cách quỷ gần nhất một lần giờ này khác này cố bình sinh phong Diệp như bạch nhiên lương ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng sống hay chết ở đây nhất cử chương 358. khách đến thăm chương ba khách đến thăm thời gian trở lại một ngày trước bạch Nghiên lương mấy người còn tại biệt thự lúc thi hành nhiệm vụ một người tìm tới cố bình sinh cốc cốc cốc người đến một cái trên mặt có một đầu hẹp dài vết sẹo nam nhân đi vào phòng khám bệnh đã lâu không gặp cô y sinh nam nhân trẻ tuổi đặt mông ngồi trên ghế hai tay dựng lấy thành ghế nghiêng mắt nhìn xem cố bình sinh trần thiên chân cố bình sinh ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh cứ gọi ra tên của hắn ngươi hay là còn trẻ như vậy ha ha bị hắn gọi là trần thiên chân nam nhân mặc dù cười ra tiếng nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cười không sai như ngươi thấy ta vẫn là còn trẻ như vậy hay là còn trẻ như vậy trần thiên chân thấp giọng lặp lại một lần thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn tự hồi thật lại nhìn quanh một vòng căn này không lớn phòng khám bệnh nói đến không hổ là ngươi dưới loại tình huống này sẽ còn làm việc thành mở một nhà phòng khám bệnh làm nghề y thì ta có chuyện gì cố bình sinh không có đón hắn lời nói trực tiếp hỏi minh ý đồ đến không cần như thế lạ lắm, đừng quên ngươi cũng là Ám nguyên một thành viên trần thiên chân ánh mắt rơi vào cố bình sinh trên khuôn mặt song diện nhân tiên sinh hắn đã chết cố bình sinh bình tĩnh nói chết trần thiên chân một tiếng cười khẽ thật sự là thoải mái à mười năm trước ngươi một tay thành lập ám nguyên chế định tất cả kế hoạch chúng ta bây giờ làm từng bước làm hết thảy đều là ngươi dạy không cần mưu toàn đem chính mình hái ra ngoài như ngươi đã từng lời nói chúng ta làm sự tỉnh không gì sánh được cao thượng áo cũng vĩnh viễn giữ lại tên của ngươi song diện nhân tiên sinh Trần Thiên Chân âm ngoan nhìn xem Cố Bình Sinh có chuyện gì sao Cố Bình Sinh bình tĩnh như trước, ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi, hy vọng các ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta, còn có. Sương mù tập. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Trần Thiên Chân con mắt, trung nguyên thôn sự tỉnh là một lần cuối cùng. Trần Thiên Chân lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, ta nói thẳng, chúng ta cần ngươi chìa khóa, huyền hóa một người. Ai? Cố Bình Sinh hỏi Bạch Như Lương. Trần Thiên Chân phun ra bá chữ hắn. Cố Bình Sinh nhìn về hướng Trần Thiên Trân. các ngươi muốn đối với hắn động thủ. Trần Thiên Chân lắc đầu, lần thứ nhất trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, không là người kia từ khe hở đi ra hắn sao cố bình sinh ánh mắt cũng lên chút biến hóa 10 năm trước là chúng ta có lỗi với hắn có lỗi với ai trần thiên chân trên khuôn mặt lộ ra vẻ trào phúng nói dễ nghe điểm là một mình hắn tiếp nhận nguyên rủa trên thực tế đâu hắn đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau cánh cửa kia đã là nguyên rủa cũng là lực lượng hắn căn cứ chu bác sĩ nghiên cứu đã sớm phát hiện khe hở hắn căn bản không chết không chỉ có không chết hắn còn để lại một cái cái gọi là đệ, đệ. trong 10 năm dương vạn long đầu kia cho trung thành một mực hộ giá hộ tống nghiêm mật trông giữ lấy bệnh viện tâm thần ngươi cũng thấy đấy Hiện tại cái kia Bạch Nghiên Lương không phải cùng kế hoạch của hắn một dạng, tiến vào thứ nhất mục sao?" Trần Thiên Chân thần sắc có chút kích động, hắn căn bản chính là lừa tất cả chúng ta. Nghe Trần Thiên Chân giảng thuật, Cố Bình Sinh sắc mặt không có chút nào cải biến, Bạch Nhiên Lương sau khi xuất viện, hay là đã rơi vào các ngươi trong lưới. Hà Dĩ Ca cùng Cao Phi là các ngươi chuyên thu nạp người mới, vì lừa qua dương vạn lòng con mắt." Cố Bình Sinh trong lời nói, đúng là đối với Bạch Nghiên Lương bốn bề tình huống không gì sánh được hiểu do người mới. "Ha ha, Trần Thiên Chân cấp cấp cười một tiếng, cố ý sinh, ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm." Cố Bình Sinh lần thứ nhất nhíu mày, "Hà Dĩ Ca không sai Trần Thiên Trân vô ý thức giảm thấp xuống tiếng nói chân chính người mới chỉ có cao phi một cái mà đổi thành một vị tiên sinh là hiện tại Ám Viên chân chính người lãnh đạo luật sư Cố Bình Sinh trầm mặc nửa ngày tựa hồ rất khó tiêu hóa tin tức này Hà Dĩ Ca là 10 năm trước ai cái này Trần Thiên Trân cười cười làm giao dịch đi ngươi dùng chìa khóa hỗ trợ đem một người luyện hóa thành bạch như lương mà ta có thể nói cho ngươi giờ phút này ta biết liên quan tới Ám Viên hết thảy lời vừa nói ra ngược lại là hoàn toàn ngoại Cố Bình Sinh dự kiến ngươi bây giờ làm việc cho người đó Trần Thiên Trân nghiêm túc nhìn xem Cố Bình Sinh chỉ chỉ trái tim nó Á Viên muốn đối với Dương Vạn Long đầu thủ, mặc dù ta cũng rất muốn làm thịt Dương Vạn Long, nhưng dùng nữ nhân đi áp chế hắn, không phải chuyện ta muốn làm Trần Thiên Trần có chút thất thần. Tựa hồ nhớ lại cái gì, luật sư đã đi lệ bọn hắn bảy cái, hiện tại rất khó được xưng là người các ngươi đem tợ cắt tóc chìa khóa cho Cao Phi. Cố Bình Sinh hỏi đương nhiên, Cố Bình Sinh thần sắc có chút thảm đạm, hắn tựa hồ một mực chú ý đến Cao Phi, hắn là người tốt, chúng ta đều là người tốt Trần Thiên Trần không chút nghĩ ngợi nói đến, mặc dù ta không tán đồng luật sư bộ phận cách làm, nhưng hắn nếu như đem ngươi kế hoạch hoàn thành, thật sự có thể cứu vớt thế giới. Điểm này, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Cố Bình Sinh nửa ngày không nói gì, thẳng đến Trần Thiên Chân chờ đến nhanh không kiên nhẫn được nữa, hắn mới mở miệng nói đến Bạch Nghiên Lương là hắn lưu lại quân cờ, vì tranh đoạt hiệu lệnh chi ngục chìa khóa mà sinh ra, một khi thứ nhất ngục kết thúc, chìa khóa ngưng kết thành hình, Bạch Nghiên Lương liền đã mất đi tác dụng, các ngươi tại sao muốn tốn nhiều như vậy công phu ở trên người hắn? Trần Thiên Chân mặt mũi tràn đầy phúng ý mà nhìn xem hắn, nói đến, không cần cố ý giả ngu, Cố Ilya Sinh, người ta đều lòng dạ biết rõ, năm đó hắn tiếp nhận tất cả nguyên đồng thời, cánh cửa kia cũng biến mất theo, cùng lúc đó, đệ đệ của hắn được đưa vào bệnh viện tâm thần, trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Bạch Niên lương trên thần nhất định có quan hệ với cánh cửa kia bí mật, thậm chí chính hắn chính là cánh cửa kia. Trần Thiên Trân khẳng định nói. Cố Bình Sinh rốt cục đứng người lên, đi hướng Trần Thiên Trân ngươi từ trong đáy lòng cảm thấy, vị luật sư kia dẫn đầu các ngươi làm hết thảy là vì thế giới này. Cố Bình Sinh ánh mắt phi thường nghiêm túc không nên nhìn lấy ta, ta cũng không muốn bị ngươi thôi miên Trần Thiên chân lại một lần tránh qua, tránh né tầm mắt của hắn, đồng thời thấp giọng nói ra, ta cũng không cảm thấy luật sư đang làm chính xác sự tình, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng ta có thể cảm giác được đáy lòng của hắn đè nén một đoàn phi thường khủng bố lửa giận, đơn giản tự như. muốn đốt đi thế giới này một dạng cho nên ngươi đang vì ai làm việc cố bình sinh lại một lần nữa hỏi câu nói này lần này không đợi trần thiên chân trả lời một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi liền xuất hiện ở cửa ra vào đồng thời xuất hiện còn có thanh âm của hắn ta hơi có vẻ quen thai thanh âm bỗng nhiên vang lên nhưng cố bình sinh trong lúc nhất thời không nhớ ra được đối phương đến cùng là ai hắn quay người nhìn về phía cửa phòng khám bệnh người kia đứng ở trong bóng tối rõ ràng bên cạnh chính là ánh nắng nhưng không có đi chạm đến mảy may ngươi tốt cố y sinh nam nhân thân ảnh đi ra bóng ma đi vào trong phòng khám ta gọi nhậm vô đạo cũng là bác sĩ Chương Vô đạo. Chương 359, Vô đạo. Cố Bình Sinh từng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng lại duy trì có không có nhậm Vô đạo ánh mắt của hắn tại nhiệm Vô đạo cùng Trần Thiên Chân ở giữa quanh quẩn một chỗ ngươi tốt. Cố Bình Sinh vươn tay, cùng nhậm Vô đạo vừa chạm liền tách ra, ta rất hiếu kỳ, nhậm tiên sinh là như thế nào thuyết phục hắn phản bội Ám nguyên. Cố Bình Sinh một mực nhìn chăm chú lên nhậm Vô đạo, không dung tha hắn bất luận cái gì một điểm nhỏ động tác. Nhậm Vô đạo lắc đầu, nói đến, không phải ta thuyết phục hắn, là hắn lựa chọn ta. Cố Ý Sinh, ta không phải thuộc hạ của hắn Trần Thiên Chân hai tay ôm ngực, ngồi trên đế, nhìn xem Cố Bình Sinh nói đến. Đoạn thời gian trước, Nhậm Vô Đạo bị lá bài để mắt tới, chuẩn bị phát triển thành xương mù tập cọ ngầm. Hắn tương kế tự kế, giả ngây giả dại, thành công tạo nên một cái vì cứu vớt sắp tử vong muội muội mà lâm vào điên cuồng hỗn loạn ca, ca hình tượng. Không thể không nói, kỹ xảo của ngươi rất xuất chúng. Trần Thiên Trân không biết là tán hay là tổn hại đây, không phải là diễn kỹ. Nhậm Vô Đạo lắc đầu phủ nhận. Lá bài lần thứ nhất tiếp xúc ta lúc, ta đúng là hoang mang lo sợ trạng thái. Nhưng đằng sau ta phát giác được cá viên dự định là để cho ta tiềm nhập xương mù tập, trở thành một cái cọ ngầm sau, mới chính thức bắt đầu giả ngu. Khi một cái cọ ngầm, cũng không cần cỡ nào xuất chúng đầu não, thích hợp thể hiện ra hối loạn. không bị khống chế thậm chí là ngu xuẩn mới có thể tốt hơn ứng phó một đống tự cho là đúng người thông minh không phải sao nhầm vô đạo lời nói này là hướng về phía trần thiên chân nói ha ha ha trần Tiên chân cười lên vết sẹo trên mặt lộ ra càng phát ra dữ tợn nói không sai ám viên đều là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn cho là mình khống chế được một con cờ lại không nghĩ rằng con cờ này vẹn vẹn chỉ tốn không đến một tháng liền thông qua ám viên tư liệu tìm được mở ra khe hở phương pháp sau đó thành công giả chết thoát thân cố ý, ý sinh ngươi nói cầm tuyệt đại bộ phận tư liệu người nghiên cứu mười năm cũng không thể phát hiện khe hở tung tích mà người này Vẹn vẹn bằng vào có hạn không chọn vẹn tư liệu, chắp vá lung tung, vậy mà chính mình tìm được khe hở. Cùng hắn so ra, ám viên không phải ngu xuẩn là cái gì. Nghe nói Trần Thiên Chân lời nói này, Cố Bình Sinh rốt cục nhìn thẳng vào lên Nhậm Vô Đạo. Hắn là tiếp xúc qua Chu bác sĩ nghiên cứu tư liệu, vậy căn bản cũng không phải là bình thường người có thể xem hiểu đồ vật, liên quan đến tri thức mặt rộng, logic chi phức tạp là hắn Bình Sinh nghĩ thấy. Mà càng quan trọng hơn là, nhìn hiểu tư liệu người sẽ không đi tin, mà nguyện ý đi tin người lại khó mà xem hiểu, cái này tạo thành một cái cự đại mâu thuẫn. Gặp Nhậm Vô Đạo không có phủ nhận, Cố Bình Sinh biết Trần Thiên Chân nói chính thành là nói thật ý vị này. người trẻ tuổi này xác thực lấy sức một mình bảy ám viên một đạo hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay đào đi ám viên một thành viên nhà âm nhạc mặc dù nhìn phi thường thô lỗ nhưng trần thiên chân đúng là cái nhà âm nhạc mà lại thiên phú của hắn dị thường xuất chúng bất quá đó là 10 năm trước chuyện trần tiên sinh cảm thấy ta là một cái nhân tuyệt tốt hắn chỉ là đem chính mình đầu tư đến trên người của ta Nhâm vô đạo nói một cách đơn giản đến lý mộ ở chỗ của ngươi cố bình sinh đột nhiên hỏi đến Nhâm vô đạo lông mày vừa nhấc nhẹ gật đầu không sai hắn bị ta đưa vào khe hở tốt. cố bình sinh nhẹ nói đến hắn xoay người đi ngâm một bình trà cho Nhậm Vô Đạo cùng Trần Thiên Chân một người đưa tới một chén, ngồi đi. Nhậm Vô Đạo tiếp nhận nước trà đằng sau, chỉ là người người sau liền bỏ vào một bên ta hy vọng, Cố Tiên Sinh có thể đem ta huyên hóa thành Bạch Niên Lương. Có thể, lý do. Cố Bình Sinh bưng trà, nhẹ nhàng ngửi ngửi Bạch Niên Lương không thể chết Nhậm Vô Đạo miêm tốc nói, Á Nguyên sẽ thiết kế đem hắn dẫn tới Đồ Phong huấn luyện phụ viện, để hắn không kịp vượt qua nhiệm vụ thời gian, chết bởi quy tắc phía dưới. Ngươi muốn thay thế Bạch Niên Lương, chấp hành nhiệm vụ. Cố Bình Sinh kinh ngạc nhìn Nhậm Vô Đạo một chút, đây không phải đang nói đùa, nhiệm vụ thất bại, ngươi thật sẽ chết. Ta biết Nhậm Vô Đạo lại là tương đương bình tĩnh, hắn xoa so ta trọng yếu. Ta nắm giữ chìa khóa, mặc dù có được huyễn hóa năng lực, nhưng không nhất định có thể lừa qua xương mù tập cùng ủy. Cố Bình Sinh suy tư một lát, nói lần nữa có thể nhậm vô đạo ngược lại là so Cố Bình Sinh bản nhân càng thêm tự tin, "Cố tiên sinh, ngươi chìa khóa là huyết sắc ngục chủ chi địa. Ngươi đem cái này cũng nói cho hắn biết." Cố Bình Sinh nhìn về hướng Trần Thiên Trân. Trần Thiên Chân giang tay ra, "Ta là dân cờ bạc, một khi đặt cược, đương nhiên là toàn bên dưới lạc." Tốt Cố Bình Sinh trầm ngâm một lát, nhìn về hướng nhậm vô đạo, "Một vấn đề cuối cùng." Mới nói, "Ngươi vì cái gì muốn vì Bạch Niên Lương làm đến loại tình trạng này?" Lời này vừa nói ra sau, Trong phòng khám đông nhiên yên tĩnh, Nhậm Vô Đạo trầm mặc, trên mặt của hắn cũng hiếm thấy xuất hiện thần sắc suy tư, ta có thể nói cho ngươi không nhiều, nhầm Vô Đạo thận trọng nói, lần thứ nhất mở ra khe hở lúc, ta gặp được một người. Ai? Hỏi ra câu nói này, lại là Trần Thiên Chân. Mà lại mặc dù là hỏi, nhưng hắn sắc mặt lại hết sức khó coi, hiển nhiên hắn đã đoán được người kia là ai. Nhầm Vô Đạo không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn con mẹ nó ngươi đùa người ta. Trần Thiên Chân đột nhiên tiến lên trước một bước, bắt lấy Nhậm Vô Đạo cổ áo, căm tức nhìn hắn, tại sao phải giúp hắn? Trần Thiên Chân khí lực rất lớn, Nhậm Vô Đạo bị hắn nắm lấy cổ áo, lại có chút thở không nổi đứng lên. nhưng hắn thần sắc nhưng thủy trung bình tĩnh như vậy ta không có giúp hắn nhậm vô đạo thoáng vừa dùng lực đẩy ra trần thiên chân tay bạch niên lương không thể chết trong giọng nói của hắn giống như có một ít không cam lòng hắn chết tất cả chúng ta đều sẽ xong đời trần thiên chân ngây ngẩn cả người cố bình sinh cũng ngừng uống trà cử động mặc dù nhậm vô đạo không có nói rõ nhưng hai người đã có thể đoán được người kia đối với bạch niên lương làm cái gì đáng chết trần thiên chân một quyền đập vào trên ghế, tên điên kia quả nhiên đem cánh cửa kia chuyển rời đến tiểu tử kia thể nội ta nghe nói mười năm trước tám ngục hợp tác triệu hóa ra một cánh thần bí cửa có bốn mươi chín người tiến vào bên trong thăm dò cuối cùng chỉ có 18 người còn sống đi ra mà cái kia 18 người sở dĩ có thể còn sống rời đi là bởi vì có một người hy sinh chính mình tiếp nhận cánh cửa kia tất cả người đền rùa. Nhậm vô đạo bình tĩnh nói đến đánh rắm trần thiên chân giận không kèm được vậy căn bản chính là cái âm mưu chuyện năm đó đã thành kết cục đã định vô luận như thế nào bạch Niên lương không thể chết nhậm vô đạo nhìn về hướng cố bình sinh tầm quan trọng của hắn, cố tiên sinh so ta rõ ràng hơn chu bác sĩ tư liệu nói đến rất rõ ràng tiểu ngục đối ứng tiểu môn một cái cũng không thể thiếu đi cố bình sinh vươn người đứng dậy ta đáp ứng ngươi bất quá Có một chút ngươi phải hiểu được Cố Bình Sinh nói đến, bởi vì năm đó quỷ môn một phát, dẫn đến Đồ Phong Phụ viện thời không là hỗn loạn, Bạch Nghiên Lương nếu như đi Đồ Phong Phụ viện, rất có thể sẽ mê thất tại vô tận thời không rối loạn ở giữa, cùng tử vong. Không có gì khác nhau. Nhâm Vô Đạo nhẹ gật đầu, ta biết. Đây cũng là ta không có phá hư ám nguyên kế hoạch nguyên nhân một trong, để Bạch Nghiên Lương bị vây ở rối loạn thời không ở giữa, trở thành không phải sống không phải chết trạng thái là lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Chương 360. Phá Huyễn. Chương 360, Phá Huyễn văn hiên cùng dư cảm giác không có phạm sai lầm. Cái này ba cái, đều không phải là bản nhân. Cố Bình Sinh cùng Phong Tụ Tuyết là 10 năm trước người, mà Bạch Nghiên Lương thì là nhậm vô đạo giả trang. Kỳ thật, để Dư xanh tiến lên làm món kia mạo hiểm sự tình, đối với nhậm vô đạo mà nói cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thế nào là dư xanh lo lắng Úc Văn Hiên, Cố Bình Sinh, Phong Tụ Tuyết ba người đã chúng mình lẩn không có khả năng lại bị lệ quỷ trông thấy. Mà bản thân hắn chính là cái tên giả mạo, mặc dù nói Cố Bình Sinh chìa khóa đủ cường đại, trực tiếp huyên hoa ra Bạch Nghiên Lương trước mắt chẳng thái, nhưng vẫn là bị Phong Tụ Tuyết cùng Úc Văn Hiên nhìn ra sơ hở. Cái này khiến cố bình sinh cùng nhậm vô đạo cẩn thận rất nhiều, lúc đầu hắn có thể lựa chọn chính mình tiến lên bắt lấy con quỷ kia, nhưng bây giờ, hai người có càng nhiều lo lắng. Phong tụ tuyết cùng Úc Văn Hiên tuần tự nhìn ra sơ hở, mà lại là từ khác nhau góc độ, cái này cho bọn hắn cảnh tỉnh. Quỷ trước đó không có phát hiện, không có nghĩa là đằng sau sẽ không phát hiện. Cho nên, nhậm vô đạo không thể trở thành tới gần quỷ người kia đồng dạng. liên xem như khi hấp dẫn quỷ người kia, nhậm vô đạo cũng muốn khống chế tốt khoảng cách, không thể để cho quỷ áp sát quá gần, từ đó phát hiện sơ hở đây là một cái man thiên quá hải kế hoạch. Nếu như bạch nghiên lương bị quy tắc phát hiện cũng không lần này trong nhiệm vụ, vậy hắn cơ hồ có thể tuyên cáo đã tử vong. Cho đến nay, không ai có thể thoát đi vi phạm quy tắc sau truy sát. Bạch nghiên lương cũng sẽ không ngoại lệ. Biện pháp tốt nhất chính là để nhậm vô đạo đem suất diễn này diễn đến cuối cùng, diễn đến không có bất kỳ tồn tại gì phát hiện bạch nghiên lương kỳ thật không tại thành ý gì nay. Bất quá, đây đều là nhậm vô đạo cần suy tính sự tình. dư xanh muốn cân nhắc là như thế nào đụng chạm đến trước người tồn tại kinh khủng kia thật là gần bốn nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nó hiện tại muốn làm cũng chỉ có một sự kiện vươn tay sờ đến nó thuận lợi dạng này nhiệm vụ liền kết thúc tỉnh táo tỉnh táo bốn dư xanh cho mình đánh lấy khí thử thăm dò dối ối về phía trước tay nhưng mà đúng vào lúc này bốn mở mắt ra một đạo kinh khủng ý chí từ trên trời ra xuống hoàn toàn ảnh hưởng tới dư xanh tư duy nàng vô ý thức phải nghe theo thanh em kia lời nói mở to mắt bốn không được dư xanh dùng sức cắn một chút đầu lưới mãnh liệt nhói nhói gọi trở về một tia thanh minh tuyệt đối không có khả năng mở to mắt mọi người tính mệnh đều tại một mình ta trên tay nếu như thất bại bốn không thể bốn tuyệt đối không thể người ý chí thường thường so với chính mình trong tưởng tượng muốn yêu đất, cũng sẽ so với chính mình trong tưởng tượng phải kiên cường hết thảy đều muốn quyết định bởi tại một khắc này tín nhiệm cảm giác dư xanh đã dùng hết hết thể biện pháp chống cự lại trong đầu thanh em kia chính là không mở mắt ra đồng thời tay của nàng còn tại từ từ tới gần quỷ dị lúc lần nữa phát sinh một cái tay lạnh như băng mò tới trên mặt của nàng tại đụng phải dư xanh sợ kìm trong mắt nàng lập tức hô hấp trì trệ nó tại đụng ta bốn Thung thùng Thung thùng thùng thùng thùng trái tim bởi vì sợ hãi mà sinh ra kịch liệt đẩy lên mãnh liệt khó chịu để dư xanh toàn thân đều cứng ngắc lại xuống tới lúc đầu đã nhanh chạm tới phía sau lưng tay cũng đứng tại giữa không trung nàng giác quan bị phóng đại mấy lần cảm giác được một cách rõ ràng cái kia rơi vào trên mặt mình tay là kinh khủng bực nào dọa người bốn băng lãnh có chút chất lước mang theo xèn hôi giống sa một dạng dạng gương mặt của nàng đi lên trèo nó muốn làm gì bốn ta không có mở to mắt chưa từng nhìn thấy nó nó không có khả năng động thủ với ta mới là bốn vì cái gì nó tại đụng ta nó sẽ giết ta sao tay của nó thật buồn nôn bẩy đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến để dư xanh đầu góc trước nay chưa có hỗn loạn bị phóng đại giác quan kéo theo lấy cảm xúc cùng nhau bị phóng đại dư xanh đã cứng ngắc được làm không gian nửa điểm động tác tựa như pho tượng bình thường đứng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi quỷ thủ kia rời đi bốn nhưng mà để nàng tuyệt vọng là quỷ thủ kia không chỉ có không hề rời đi ngược lại leo lên tới con mắt của nàng chỗ mở ra đi bốn mở ra bốn dư xanh có thể cảm giác được lực lượng của nó mặc dù không lớn nhưng lại quỷ dị đến không cách nào nói rõ. sao bốn dư sanh tuyệt vọng bị quỷ thủ cưỡng ép chống ra mí mắt. vì sao lại sẽ thành dạng này bốn? dư sanh hận không thể mình bây giờ là một người mù. nhưng mà hết thảy trước mắt không nói đạo lý đầu nhập vào mi mắt của nàng. nhưng là không có trước mắt căn bản là không có một ai. trừ một đầu vắng ngắt khu phố dư sanh cái gì cũng không nhìn thấy đây cũng là chuyện gì xảy ra? dư sanh chính nhìn trước mắt hết thảy, đong nhiên trong lòng khẽ giật mình cái này không phải sau lưng ta cảnh tượng sao? chẳng lẽ ta nhìn chính là sau lưng? ta là lúc nào xoay người qua chẳng lẽ nói vừa rồi tất cả đều là ảo giác nghĩ như vậy sau một cái ý niệm khác quỷ dị bỏ lên đi ra muốn hay không lại quay đầu nhìn xem bốn dù sao đều đã mở mắt ra không bằng bốn ý nghĩ này như là ma chú bình thường quanh quẩn tại dư xanh trong đầu nàng bắt đầu chậm rãi di động nhưng mà tại cố bình sinh ba người trong mắt tình cảnh này lại là mặt khác một phen tình huống nàng dừng lại động tác phong diệt như thấp giọng nói hẳn là cảm giác được cái gì con quỷ kia sẽ không dễ dàng như vậy bị tiếp xúc đến nó nhất định có mặt khác để phòng thủ đoạn hiện tại dư xanh tình huống vô cùng nguy hiểm cố bình sinh nói đến dư xanh chưa từng nhìn thấy nó nó lực lượng quỷ dị sẽ không có tác dụng coi như nó còn có thủ đoạn khác cũng bất quá là lừa gạt mê hoặc ảo giác nghe nhầm một loại lực lượng dẫn dụ sẽ không đối với dư xanh tạo thành tính thực chất tổn thương bất quá nếu thật là chúng ảo giác cũng chỉ có thể chờ chính nàng tỉnh ngộ lại chúng ta giúp không được gì phong diệt như thanh âm phi thường tỉnh táo nói cũng xác thực đều là sự thật dư xanh giờ phút này gặp phải xác thực như nàng lời nói hiện tại ta nên làm cái gì rõ ràng là hướng phía trước đi vì cái gì bị cưỡng ép mở mắt đằng sau nhìn thấy lại là sau lưng khu phố hiện tại thế nào 4? tiếp tục hướng về phía trước hay là quay người hướng về sau hướng về lúc đầu phía trước tiếp tục đi tới 4? chẳng lẽ đây là ảo giác sao dư xanh lần nữa cắn cắn đầu lưỡi một sợi nhói nhói nói cho nàng cái này tựa hồ không phải ảo giác thế nhưng là thật không phải là ảo giác sao nếu nói như vậy hay là xoay người sang chỗ khác hướng về quỷ phương hướng tiếp tục đi thôi 4? dư xanh bình phục tâm tình của mình tiếp tục lấy xoay người động tác bởi vì khẩn trương thái quá nàng vậy mà quên giờ phút này chính mình làm mắt mở to nếu như cứ như vậy xoay người sang chỗ khác nhất định sẽ nhìn thấy quỷ tồn tại 4 cũng may ngay tại quay người động tác này sắp hoàn thành thời khắc dư sanh vậy mà chính mình cứng đờ cứng đờ không phải thân thể mà là mí mắt nàng vậy mà khống chế không nổi muốn nhắm mắt lại nhưng sau đó thân thể của nàng hay là tại tiếp tục hướng về sau chuyện bất quá cái này quỷ dị biến hóa đã khiến cho dư sanh cảnh giác nàng thở hồn hẹn cưỡng ép ngừng xoay người động tác vì cái gì bốn ta thật mở mắt sao nếu như quỷ có thể cưỡng ép gỡ ra con mắt của ta vì cái gì không trực tiếp để cho ta trông thấy nó mà là trông thấy sau lưng khu phố nó muốn cho ta tiến hành quay người động tác này bốn nếu như đây là ảo giác Cái kia xoay người động tác liền mang ý nghĩa hiện thực. Mở mắt, dư xanh não hải một rõ ràng, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nàng rốt cục đột phá ảo giác trói buộc, kiên định hướng phía trước đưa tay ra. Sau một khắc, một cái cực kỳ cổ quái xúc cảm chuyển đến lòng bàn tay của nàng. Bắt lấy nó, chương 361, xuyên thẳng qua. Chương 361, xuyên thẳng qua đồ phong huấn luyện phụ viện. Gặp Bạch Nghiên Lương ăn viên thuốc sau, Bạch Nghiên Nhân rời đi ánh mắt. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã phát hiện cửa chân chính cửa vào, tấm gương xong chưa. Bạch Niên Nhân quay đầu nhìn Bạch Niên Lương một chút thuốc, đi." Bạch Nghiên Nhân không lại chỉ hoãn thời gian, không chút do dự tới gần bồn rửa tay, cũng đem tay tiến vào trong gương. Tại Bạch Nghiên Lương nhìn soi mói, Bạch Nghiên Nhân phảng phất bao phủ tiến vào trong nước bình thường, cấp tốc bị mặt kính nuốt hết, lập tức biến mất hình bóng. Bạch Nghiên Lương ánh mắt ngưng tụ, hoặc Bạch Nghiên Nhân bộ dáng, cũng đưa tay đưa về phía tấm gương. Mềm mại xúc cảm mang theo mãnh liệt hấp thụ lực, làm cho người khó mà thoát khỏi. Bất quá, Bạch Nghiên Lương cũng không nghĩ tới muốn thoát khỏi, hắn thuận mặt kính hấp thụ lực, đột nhiên cũng biến mất tại trước gương bốn. Nơi này là bốn. Trước mắt lần nữa có thể nhìn thấy đồ vật lúc, cho dù là Bạch Nghiên Lương đều còn người co lại. không hề nghi ngờ, nơi này vẫn là đồ phong huấn luyện phụ viện. bất quá, nơi này hết thảy đều là huyết hồng sắc, huyết sắc tường, huyết sắc huyết sắc hết thảy, cùng đứng tại trước người hắn cách đó không xa bạch niên nhân, nhân. nếu như vẹn vẹn đầy dây huyết sắc, còn không đến mức để bạch niên lương đều thần kinh căng thẳng. thật sự là, thế giới này quá mức quái đản. hết thảy phảng phất đều biến thành vật sống. dưới chân mặt đất đạp lên có xúc cảm. bốn phía mặt tường nô ra từng đạo tráng kiện ám hồng sắc mạch lạc. bên trong tựa hồ có cái gì chất lỏng tại quỷ dị lưu động. nó khắp nơi đều là vết máu lộ, tựa như nhà này lầu dạy học mình tại đổ máu một dạng bốn. chúng ta tới đã chậm bạch nghiên nhân thanh âm vang lên cái gì bạch nghiên lương còn là lần đầu tiên đặt chân chỗ như vậy cũng không biết bạch nghiên nhân lời nói ý vị như thế nào cánh cửa này đã chết bởi vì dược vật quan hệ bạch nghiên nhân ngự khí lộ ra dị thường lạnh nhạt nhưng bạch nghiên lương hay là hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe ra bên trong tiếp núi chết là có ý gì cửa là có thể có ký chủ bạch nghiên nhân quay người nhìn xem bạch nghiên lương cánh cửa này ký chủ đã chết cho nên nó cũng đã chết bạch nghiên nhân nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng là phi thường kỳ quái lấy nó lưu lại khí tức đến xem cánh cửa này ký chủ hẳn là vừa mới tử vong mới đối vì cái gì chúng ta trước đó không có nghe được bất luận động tĩnh gì lúc này bạch nhiên lương bỗng nhiên lòng có cảm giác một cái phi thường không ổn suy đoán xông lên đầu Trương vận Trương vận bạch Nghiên lương dưới đáy lòng hô hoán tên của nàng Trương vận lại một lần kêu gọi đằng sau bạch Nghiên lương trầm mặt lại quả nhiên là nàng nàng chết bốn Trương vận căn bản không phải bởi vì đi nhà sĩ mới tránh thoát một kiếp mà là bởi vì nàng chính là cửa ký chủ bạch Nghiên lương dị thường cử động lập tức đưa tới bạch Niên nhân chú ý chỉ có tự mình đứng ở bên cạnh hắn mới có thể cảm nhận được loại kia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thời khắc này bạch Lương. tựa như một tòa trầm mặc hòa sơn phi thường dọa người, trương vận tử vong trong mấy mắt, hẳn là ý thức của nàng chủ động nội bộ bị hắn xâm chiếm nháy mắt kia, hắn giết chết nàng ý thức ngươi thế nào? bạch nghiên nhân nghi ngờ nói, tiểu cô nương này đột nhiên liền âm trầm xuống, thân thể bốn bề tán phát khí tức để cho người ta phi thường không muốn dựa vào gần không có việc gì. bạch nghiên lương không biết chính mình là như thế nào nói ra hai chữ này, hắn chỉ biết là tại thời khắc này hắn trở thành chân chính hung thủ giết người, mặc dù hắn giết chết chính là tại nguyên bản trong lịch sử vốn là sẽ chết đi người cái kia ra ngoài đi, bạch nghiên nhân cũng không có dừng lại lâu. như là đã xác định cánh cửa này tử vong tình huống cái kia mặt khác làm việc cũng không có tiến hành cần thiết hai người đường cũ trở về rời đi so với tiền đến muốn dễ dàng rất nhiều hô bạch nghiên nhân lần nữa ăn một viên viên thuốc thần sắc lập tức hỏa hoan xuống tới đáng tiếc ký chủ hẳn là đồ phong phụ viện học viên mới tử vong không lâu cánh cửa này cũng cùng hắn cùng chết bất quá còn tốt từ quy mô đến xem đây chỉ là một cánh từ cửa tiêu tán sau sẽ theo thời gian trôi đi lần nữa ngưng tụ bạch nghiên nhân hoạt động một chút tay chân nói đến từ cửa bạch nhiên lương lần đầu tiên nghe nói khái niệm này ân người biết chìa khóa Hẳn là cũng biết chìa khóa có chủ thứ phân chia, chỉ có chìa khóa màu đỏ như máu mới có thể được xưng là chủ chìa, mở ra cửa chính. Còn lại màu sắc chìa khóa đều là lần chìa, chỉ có thể mở ra từ cửa. Bạch nghiên nhân lại nâng lên một cái bạch nghiên lương chưa từng nghe qua thuyết pháp chúng ta hay là rời đi nơi này rồi nói sau. Từ cửa hủy, trong môn quỷ sớm đã dốc toàn bộ lực lượng, đồ phong phụ viện nhất định sẽ trở thành một mảnh quỷ vực. Thừa dịp cửa lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, có thể bức xạ đến lầu một khu vực, chúng ta tốt nhất là mau chóng rời đi. Bạch nghiên nhân nói đến, bạch nghiên lương trầm mặt xuống, rời đi. Hắn đã đáp ứng trước vận, nhất định sẽ mang nàng ra ngoài. Hiện tại nàng bởi vì chính mình mà chết, chẳng lẽ hắn phải dùng thân thể này trở lại nhà nàng đi? Trương Vận. Bạch Nghiên Lương lần nữa kêu một lần tên của nàng, nhưng mà, vẫn là không có đạt được hồi đáp gì. Nàng thật đã chết rồi, chỉ ít ý. ý thức biến mất, có lỗi với bốn. Bạch Nghiên Lương biết nói xin lỗi là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng là hắn đúng là vô tâm chi thất. Hắn cũng không có khả năng một mực lưu tại đây cái thời gian, tại Trương Vận trong thân thể sống sót đi thôi. Bạch Nghiên Lương mở miệng nói. Bạch Nghiên Nhân ánh mắt mang theo tò mò nhìn hắn một cái, cuối cùng không có hỏi nhiều. Bên ngoài vẫn còn mưa. Hiển nhiên hai người đều không có mang rủ, cái này một mảnh đèn kịt trong màn mưa, phản phất tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm trường tiểu muội, gặp lại. Bạch Nghiên Nhân cười phất phất tay, nói gặp lại. Bạch Nghiên Lương kinh ngạc nhìn hắn, có chút xuất thần gặp lại. Không đợi hắn phất tay, Bạch Nghiên Nhân cũng đã đổi mưa, vọt vào màn mưa bên trong, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa gặp lại. Bạch Nghiên Lương thanh âm rất trầm thấp, cùng Sương mù tập nhiệm vụ khác biệt, lần này thời không quỷ dị hành trình, tựa như là một giấc mộng, không có nhiệm vụ mục tiêu, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải chấp hành sự tình. mặc dù cuối cùng tiến vào trong môn không có càng nhiều kiến thức, nhưng hắn đã nghĩ thông suốt trong đó gấp nối 10 năm trước một ngày này là không có một cái nào tên là Bạch Niên Lương Thủ hộ Linh. cho nên Trương Vận sẽ không chết. Bạch Nghiên Nhân lẻ loi một mình tiến vào cửa trung hậu, gặp được là một cánh còn sống cửa. có lẽ đó chính là hắn hai ngày sau ly kỳ nguyên nhân của cái chết. nhưng ở thời gian này trong mảnh vỡ, hết thảy bởi vì Bạch Niên Lương tồn tại, phát sinh cải biến. Bạch Nghiên Nhân cái gì đều không thể phát hiện, Trương Vận cũng không hiểu chết đi đen kịt lầu dạy học trước. Bạch nhiên Lương ngẩng đầu nhìn tinh mịn hạt mưa. hiện tại muốn thế nào mới có thể trở về đến lúc đầu thế giới. bởi vì không có nhiệm vụ, cho nên căn bản cũng không có hoàn thành nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không có xương mù tập đem hắn đưa về thế giới cũ. Có lẽ rời đi đồ phong phụ viện phạm vi là có thể, hy vọng rất lớn. chính mình quỷ dị hồn xuyên 10 năm, chính là tại đồ phong phụ viện khu vực phát sinh, nó phạm vi bao trùm cũng không lớn, chỉ cần rời đi mảnh khu vực này, hoặc là lại đi xa một chút, hẳn là có thể thoát ly loại dị thường này. nhưng mà tại bạch nghiên lương rào bước tiến lên trong mưa một bước sau, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, một cỗ bàng bạc sẽ rách cảm giác truyền đến, giống như là muốn đem hắn chia ra thành hai nửa. thế nào? ta muốn. trở về sao? thừa nhận thống khổ to lớn, bạch nghiên lương lần nữa hướng phía trước bước đi. hắn am hiểu chịu đựng thống khổ, cho dù chỉ có linh hồn, cũng giống như vậy. hạt mưa đánh vào người, vẽ lên bạch sắc bọt nước lại đảo ngược bầu trời, không biết đi về phía trước bao lâu, mưa tại thời khắc nào đó im bặt mà dừng. trở về rồi sao bốn. bạch nghiên lương đầu tiên nhìn thấy là tay của mình, lòng bàn tay chìa khóa hình dáng nói cho hắn biết đây đúng là thân thể của hắn ái luân pha đâu. bạch nghiên lương ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhưng mà cái nhìn này để bạch nghiên lương toàn thân cứng đờ. hắn rất xác định chính mình mới vừa đi ra đồ phong phụ viện và vi nhưng là. Trung quanh hoàn cảnh lạ lẫm lại làm cho hắn có phi thường cảm giác không ổn. Nơi này hay là nghiệp thành giao khu? Sáng tỏ sát trời, huyên náo đám người, bốn phương thông suốt đường cái, san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Bạch Niên Lương quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Lúc đầu đồ phong phụ viện vị trí đã không có vật gì bốn. Hắn kinh ngạc nhìn hết thê trước mắt, ngăn cản bên người đi ngang qua một cái tuổi trẻ nữ hài có lôi với, xin hỏi hôm nay là số mấy? Nữ hài trẻ tuổi bản giật này mình, nhưng nhìn thấy Bạch Niên Lương mà sau lại là ngại ngùng cười một tiếng. Qua ba tháng, không đúng. Hắn vô ý thức bắt lấy nữ hài tay, hỏi. tuổi thọ đâu lần này nữ hải thật bị hắn hù dọa nàng há miệng run rẩy nói năm nay là bốn bạch nghiên lương phảng phất bị điện giật đánh bình thường vung lòng tay ra lẩm bẩm nói 10 năm sau chương ba trăm tương lai chương 362, trăm tương lai bắc khê phụ viện dương vạn long dốc hết toàn lực đuổi tới địa điểm chỉ định sau không nhìn thấy bất kỳ vật gì không có bảo an không có bọn cướp cũng không có dương nhất nhất cầu tạm tái ba dương vạn long một quyền nện ở trên xe diện mục xích hồng nhưng mà lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên lao dương Dương Nhất Nhất thanh âm ở trong điện thoại vang lên từng cái. Ngươi ở đâu? Đừng sợ, ba ba lập tức tới cứu ngươi. Dương Vạn Long luôn cuống tay chân mở cửa xe, phát động xe cộ cứu ta. Dương Nhất Nhất thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Cha, ngươi phá án xử lý ngốc hạ. Hôm nay ta một mực tại nhà nha. Dương Vạn Long ngây ngẩn cả người uy. Cha, ngươi thế nào? Uy, hắn kinh ngạc nhìn để điện thoại di động xuống, nhìn về hướng đồ phong huấn luyện phụ viện phương hướng. Ai mới là mục tiêu chân chính? Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ bốn. Bạch Nghiên Lương mất tích. Cố Bình Sinh thanh âm quanh quẩn tại cà phê bên cạnh bàn. sương mù tập người còn sống đều đã tập trung ở nơi này dư xanh, phong tụ tuyết Úc văn hiên tống quyết còn có tìm bạch Nghiên lương một đêm hứa chi phi Úc văn hiên ông đầu hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng cũng nghĩ không ra nhiệm vụ lần này một cái cũng chưa chết ngược lại là sau khi hoàn thành mất tích một người ngươi là nói cười sao tống quyết nhìn chằm chằm cố bình sinh nói ra nói dỡn cũng tốt sự thật cũng được hiện tại vấn đề là bạch Niên lương xác thực mất tích làm sao đều liên lạc không được phong tụ tuyết lạnh nhạt nói ta đi tìm hắn hứa chi phi đứng dậy nói một câu sau liền xoay người rời đi quán cà phê nàng là người nóng tính sao Tống Quyết hỏi khả năng đi. Ức Văn Hiên ôm đầu, tự hỏi chính mình vấn đề. Hắn thấy, Bạch Nghiên Lương chính thành muốn đi tìm Ám Viên phi thoái, căn bản không cần lo lắng cho hắn. Cùng hắn ôm giống nhau ý nghĩ, còn có Tống Quyết. Hắn căn bản không nghĩ tới Bạch Nghiên Lương gặp được nguy hiểm, chỉ là tại đoán trách Bạch Nghiên Lương quả nhiên vụng trộm hành động, không có thông chi hắn một tiếng đi. Ức Văn Hiên ngáp một cái, ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra, luôn cảm giác trong đầu. Thiếu đi thứ gì? Vừa nói, ánh mắt của hắn một bên quét qua Ức Văn Hiên do dịu tay áo tuyết là náo nhân sao? Tống Quyết tà liếc trong mắt hỏi a. Ức Văn Hiên nghiền ngẫm mà nhìn xem Tống Quyết, người gần nhất giống như rất có tự tin. không phải gần nhất tống khuyết cũng theo dõi hắn là một mực ha ha úc văn hiên bị cười nhạt nhìn hắn một chút luyện một chút đi hai người một trước một sau cũng rời đi quán cà phê bạch Nghiên lương mất tích chuyện này cũng không có quá bị để ở trong lòng chỉ có cố bình sinh một người biết hắn đã mê thất tại thời không loạn lưu ở giữa chỉ sợ là cả một đời cũng không về được bất quá cái này lại không phải là không một chuyện tốt bốn bạch Nghiên lương lặng lặng mà ngồi tại bên đường nhìn xem hết thẻ trung quanh mười năm nữ hải kia nói cho hắn biết đây là mười năm sau nghiệp thành đây là ảo ra sao Bạch nghiên lương không chỉ một lần bóp qua cánh tay của mình. Sương mù tập có thật nhiều chỗ thần dị, nhưng duy chỉ có có một chút, nó chưa bao giờ làm đến qua, xuyên thẳng qua tương lai. Nó chỉ có thể trở lại quá khứ, chưa bao giờ đi từng tới tương lai. Lý giải đứng lên, cũng là đi qua tương đối làm cho người tin phục. Dù sao, đi qua đều là đã từng xảy ra sự thực khách quan, mà tương lai, hết thể nhân tố đều là không biết, không xác định, cho nên thế giới tương lai chỉ có thể là tưởng tượng thế giới. Nhưng giờ này khác này, Bạch nghiên lương lại quả thật đứng ở một cái thời gian cắt đoạn. Vì sao lại sẽ thành dạng này? tiến vào đồ phong phụ viện giáo học lâu trong máy mắt hắn được đưa đến 10 năm trước mà rời đi 10 năm 18 sau hắn lại bị đưa đi 10 năm sau duy nhất có thể minh xác một chút chính là đồ phong phụ kịch bản thân tồn tại chỗ khác thường cho nên muốn trở lại lúc đầu thế giới vẫn là phải từ đồ phong phụ viện nghĩ biện pháp nhưng là bạch nghiên lương quay đầu nhìn thoáng qua đã hoàn toàn không có năm đó bộ dáng đồ phong phụ viện hiện tại cái chỗ kia bị cải tạo thành một cái cỡ lớn vận chuyển hành khách trung tâm còn có thể giúp hắn trở lại quá khứ 64 bốn mười năm sau bốn không biết trước kia người sống hiện tại vẫn tồn tại mấy cái bạch nghiên lương lặng lặng mà nhìn xem điện thoại do dự một lát sau hắn nhấn xuống mã số đầu tiên gọi cho tống khuyết có lỗi với ngài gọi người sử dụng là không hảo xin mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát giọng nói nhắc nhở còn cùng 10 năm trước một dạng nhưng nói nội dung lại làm cho bạch nghiên lương trong lòng dâng lên một vòng bi ý hắn lại nhấn xuống một cái mã số cái này một cái là phong tụ tuyết có lỗi với ngài gọi người sử dụng là không hảo xin mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát tiếp theo là cố bình sinh có lỗi với ngài gọi người sử dụng là không hảo xin mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát tiếp lấy là ước văn hiên bốn có lỗi với dư sinh bốn có lỗi với không hảo không hảo, đều là không hảo. Bạch Nghiên Lương nhìn xem trên điện thoại di động cái tên đó, chậm chạp không dám ấn xuống. Hắn nhớ tới tiết định nặng nề, chỉ cần không đi con chắc, vậy bọn hắn liền vẫn tồn tại còn sống khả năng đi 4. Bất quá, Bạch Nghiên Lương không phải một cái trốn tránh hiện từ người. Hắn hay là nhấn xuống hứa chi phi số điện thoại di động điu điu. Bạch Nghiên Lương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ngồi ngay ngắn đứng lên, đả thông. Vậy mà thật đả thông. Hứa chi phi không chết 10 năm trước dễ số còn không có cái bỏ, nàng sống đến 10 năm sau. Uy, thật kết nối. Nhưng mà, đang nghe thanh âm này trong máy mắt, Bạch Nghiên Lương lại là khẽ giật mình. tiểu nữ Hải nhi uy người là ai nha mãi thanh mại khí thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên bạch nhiên lương cứ thế ngay tại chỗ là dãy số đổi chủ nhân sao nói như vậy hứa chi phi cũng muốn. ôm một tia hy vọng bạch nhiên lương hỏi xin hỏi là hứa chi phi điện thoại sao a mụ mụ có cái thúc thúc tìm ngươi ân hứa chi phi thanh âm thành thục rất nhiều nhưng vẫn là như vậy thánh lãnh uy tốt tốt tốt một trận manh âm vang lên hứa chi phi nhìn xem đã bị cút máy điện thoại màn hình không có biểu hiện dãy số chỉ để lại một chuỗi loạn ma bốn không biết vì cái gì tim đập của nàng đột nhiên gia tốc rất nhiều, cho dù chỉ là cái một chuỗi loạn mã dây số, nàng cũng lựa chọn cứ gọi lại có lỗi với, ngài gọi điện thoại là không hảo, xin mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát. Hứa Chi Phi kinh ngạc nhìn để điện thoại di rộng xuống, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Là hắn sao vậy? Là nàng sao? Bạch Nghiên Lương ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mười năm sau, nàng đã kết hôn sinh con sao bốn. Tiểu nữ Hải Nhi thanh âm rất đáng yêu, tính cách cũng không giống nàng lãnh đạm như vậy, nàng trải qua hẳn là rất hạnh phúc hô. Phun ra một ngụm trọc khí sau, Bạch Nghiên Lương nhắm mắt lại đây là chân thực, hay là hảo giác đã không trọng yếu. Nếu như cũng đã không thể trở về sống ở tương lai tựa hồ cũng là lựa chọn tốt Chỉ ít nghiệp thành không hiếm hoi còn sót lại tại mà lại trở nên càng tốt đẹp hơn bầu trời lam rất nhiều người cũng nhiều không ít liền ngay cả cảnh sát hình sự đều như vậy hiền hòa a cảnh sát hình sự bạch nghiên lương mở to mắt sau nhìn thấy chính là một cái một mực nhậu đầu nhìn hắn nữ cảnh sát chẳng lẽ là bởi vì chính mình tụt hậu kỳ trang dị phục đưa tới chú ý của nàng không đúng nàng đi như thế nào đến đây chẳng lẽ cảm thấy ta là kẻ trộm xin hỏi ngươi biết bạch nghiên lương sao nữ cảnh sát đi đến ghế dài trước túi xuống yêu cổ lên dũng khí hỏi đồng thời Nàng treo ở trước ngực giấy chứng nhận cũng lay động đến Bạch Nghiên Lương trước mặt. Trên đó viết danh tự, để Bạch Nghiên Lương phảng phất giống như cách một thế hệ Dương Nhất Nhất. Chương 363, mê thất. Chương 363, mê thất. Nàng thật trở thành một tên cảnh sát hình sự bốn. Đối mặt Dương Nhất Nhất hỏi thăm, Bạch Nghiên Lương lắc đầu. Dương Nhất Nhất trong mắt toát ra một vòng rõ ràng thất vọng, không có ý tứ, ngươi cùng ta một người bạn, dáng dấp rất giống. Bạch Nghiên Lương im lặng không lên tiếng nhìn xem nàng, vẫn là không nói gì quay Dương Nhất Nhất lần nữa nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, trong lòng đã là nghi hoặc. cũng có không tin đúng vậy à, Bạch Nghiên Lương làm sao có thể còn sống? Hơn nữa còn còn trẻ như vậy bốn. Nhìn xem Dương Nhất Nhất bóng lưng rời đi, Bạch Nghiên Lương có một lát thất thần. Nơi này, thật chẳng lẽ chính là tương lai sao? Không cách nào bấm dây số, thanh âm quen thuộc lại xa lạ, biến mất không thấy gì nữa đổ phong huấn luyện phụ viện, đều không có trước mắt ngay tại đi xa Dương Nhất Nhất cho Bạch Nghiên Lương mang tới dung độc lớn. Kỳ thật, hắn cũng không có tin tưởng nơi này thật chính là 10 năm sau thế giới. Quá khứ là cố định, tương lai là không chừng. Mỗi một loại lựa chọn đều có cải biến tương lai khả năng, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là hiện tại hắn nhìn thấy dáng vẻ. Nhưng là, Dương Nhất Nhất đã từng nói nói, lại tại cùng nàng hiện tại hình tượng trùng hợp, đã kích cường liệt phát sinh ở Bạch Nghiên Lương trước mắt. Vô Tận mê thất cảm giác hướng hắn vào tới, vốn nên không biết tương lai cứ như vậy sống sờ sờ mà hiện lên tại trước mặt, cũng không có cho Bạch Nghiên Lương mang đến bất luận cái gì chờ mong cùng mỹ hảo cảm giác. Tương phản, hắn lại sinh ra đối mặt xương mù tập triệu hắn lúc bình thường tim đập nhanh. Không, nhất định phải trở về. Bạch Nghiên Lương sờ tay vào ngực, lần nữa mở ra bàn tay lúc trong lòng bàn tay đang nằm một thanh đen kịt chìa khóa đây là hứa chi Phi giao cho hắn phụ thân nàng lưu lại chìa khóa này sẽ hữu dụng không Bạch nghiên lương không biết hắn thậm chí không biết cái này cái gọi là 10 năm sau thế giới có còn hay không có chìa khóa tồn tại bất quá hắn nhất định phải thử một lần tay trái dần dần dùng sức chìa khóa mũi nhọn chậm rãi đâm rách lòng bàn tay đỏ tươi huyết chảy ra đây là Bạch nghiên lương lần thứ nhất tận mắt nhìn đến huyết dịch đem chìa khóa xâm nhiễm toàn bộ quá trình lòng bàn tay bị đâm phá sau hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau lớn ngược lại còn có một cố lạnh buốt xúc cảm ngưng kết tại vết thương phụ cận Tiếp lấy huyết dịch của hắn như là vật sống bình thường, lại chậm rãi hướng chìa khóa bên trên bỏ đi, rất nhanh liền đưa nó hoàn toàn bao trùm. Chậm nhìn, đây cũng là một thanh chìa khóa màu máu. bất quá, rất nhanh thanh này chìa khóa màu đen liền đem bao trùm tại nó mặt ngoài. bạch nghiên lương huyết dịch đều hấp thu đúng lúc này. bạch nghiên lương rất rõ ràng cảm giác được, có một đoàn ba động kỳ dị tồn tại ở nghiệp thành bên trong. hắn nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm ứng. là chìa khóa. một cái chìa khóa khác. mười năm sau thế giới, còn có một cái chìa khóa khác. cái này sao có thể? cựu mục kết thúc đằng sau, tất cả chìa khóa cùng cựu đều hẳn là biến mất mới đối. vì cái gì còn sẽ có chìa khóa ba động. bạch nghiên lương đông nhiên đứng dậy, hắn vừa mới chuẩn bị lần theo cảm ứng được phương hướng kia tìm đi, lại phát hiện một cái chìa khóa khác ba động. vậy mà lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tại hướng hắn tới gần, đó là một loại bất luận cái gì phương tiện giao thông đều không đạt được tốc độ. nói cách khác, cái kia không thể nào là nhân loại. làm sao có thể? mười năm sau thế giới còn có quỷ. vừa mới chuyển qua mấy cái suy nghĩ, bạch nghiên lương liền Hãi nhiên phát hiện chiếc chìa khóa kia ba động đã đạt tới phía sau mình. hắn toàn thân căng cứng, xoay người sang chỗ khác, nên làm cái gì? hiện tại chung quanh còn có nhiều như vậy dân chúng. giết lên người đến có thể tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng mà, khi hắn quay người nhìn người tới đằng sau, lại phát hiện, lại là nàng. Vụ Thế thôn thời khắc cuối cùng xuất hiện nữ nhân kia, nhập thân vào lưu nhược nam trên người nữ nhân kia, tuân vị mạt nguyện ý dùng tất cả tình báo đổi lấy Bạch Nghiên Lương cứu nàng đi ra nữ nhân kia. Cạch cạch. Giày cao gót thanh âm rơi vào trên mặt đất. Một cái vóc người cao gầy tóc dài nữ nhân, đứng bình tĩnh tại Bạch Nghiên Lương trước mặt, trong mắt nàng lạnh nhạt, khi nhìn đến Bạch niên Lương một khắc này làm yên tăng ra, biến thành khó có thể tin năm. Đã qua ba ngày, Bạch niên Lương vẫn là không có bất cứ tin tức gì. tất cả mọi người ý thức được, bạch nghiên lương là thật sẽ ra chuyện. hôm nay, tống quyết tìm tới úc văn hiên chủ động hẹn ta gặp mặt. thật sự là hiếm thấy úc văn hiên ngồi trên ghế, bưng lên cà phê trước mặt uống một ngụm, nói đi, chuyện gì? tống quyết nhìn về phía nước sông, lông mày lần thứ nhất nhăn như thế gấp. úc văn hiên, ta có thể tin tưởng người sao? không thể. úc văn hiên không chút do dự nói ta phát hiện một cái rất khả nghi địa phương. tống quyết quay đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn úc văn hiên nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, đúng nhiên cười, ta đã nói qua cho ngươi, ta không phải một người đáng giá tín nhiệm, đã ngươi nhất định phải nói, vậy liền nói đi, chuyện này. Cùng ngươi cũng có quan hệ." Tống Khuyết thần tình ngưng trọng nói a. Úc Văn Hiên lần này ngược lại là thật hứng thú. Lúc này, Tống Khuyết mở ra bản bút ký của mình máy tính, một trận thao tác đằng sau, đem màn ảnh chuyển hướng Úc Văn Hiên đây là ta cha Bạch Nghiên Lương hành tung lúc, ngẫu nhiên phát hiện sự tình. Úc Văn Hiên nhìn thoáng qua màn hình, là một cái video theo dõi, từ độ cao cùng rõ ràng độ đến xem, hẳn là bộ môn giao thông video theo dõi, cũng không biết Tống Khuyết là dùng thủ đoạn gì làm tới Bạch Nghiên Lương ở chỗ này lên xe taxi. Tống Khuyết chỉ chỉ sau lưng cái kia giao lộ Úc Văn Hiên hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua. khó trách tống Khuyết ước hẹn ở chỗ này gặp mặt ngày đó đi được trễ nhất chính là bạch niên lương hứa chi phi còn có ta bờ sông có một cái camera mê ra trụp tới chúng ta nói chuyện với nhau hình ảnh tống quyết tấn mở phát ra video mặc dù không tính quá rõ ràng nhưng đúng là ngày đó bạch niên lương mấy người nói chuyện với nhau hình ảnh ta cùng hứa chi phi sau khi đi bạch niên lương một người tại bờ sông đợi đến đã khuya sau đó nam nhân này xuất hiện tống quyết lại phát hình một cái khác đoạn video bọn hắn nói chuyện thời gian không tính ngắn nhưng đằng sau bạch niên lương tiếp điện thoại sau đón xe rời đi cho nên Úc văn hiên đã có chút suy đoán đặt tại cà phê trong tay chén đã thật lâu không có bông xuống ta tìm được chở bạch Nhiên lương tài xế xe taxi tống khuyết nói đến người tài xế kia ký ức phi thường rõ ràng bạch nghiên lương uy hiếp hắn đi đồ phong huấn luyện phụ viện ngay lúc đó thời gian đã là 10 giờ hơn từ nơi này tiến đến đồ phong huấn luyện phụ viện trên đường không ra bất kỳ ngoại ý muốn cũng cần tiếp cận một giờ lại thêm cái kia thiên hạ mưa thời gian sẽ dài hơn một chút tống khuyết ngưng nhìn úc văn hiền cho nên bạch Nhiên lương không có khả năng tiến đến thanh y nhai chấp hành nhiệm vụ chân chính hắn hiện tại còn vậy ở đồ phong huấn luyện phụ viện. khi tống quyết nói ra bạch nghiên lương không có khả năng tiến đến thanh ý gì để nhai chấp hành nhiệm vụ sau Úc văn hiên bỗng nhiên bưng kín đầu huyệt thái dương nổi gân xanh mồ hôi bỗng nhiên từng viên lớn hướng xuống rơi a ba uy người không sao chứ tống quyết tranh thủ thời gian đứng dậy cảnh giác nhìn xem hắn hắc hắc hắc hắc hắc quốc văn hiên ông đầu đau đến toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh nhưng khỏe miệng vậy mà tại cười ta nhớ ra rồi tất cả đều nghĩ tới tống quyết lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi nhớ tới cái gì tống quyết hỏi tới ta có một cái kế hoạch lúc văn hiên không có trả lời ngay nghi vấn của hắn mà là nhìn xem Tống quyết, nhếch miệng cười một tiếng, "Thế nào, nguyện ý tin tưởng ta không? Đêm nay liền một chương a, ngày mai khôi phục hai chương." "Đúng rồi, tiện thể nhấc lên, từ một quyển này bắt đầu, nửa đoạn trước kịch bản liền đã kết thúc rồi, loại này giống như nhỏ hoàn tất bầu không khí có hay không lừa gạt đến người a. Nửa đoạn sau kịch bản chính thức triển khai lạc, kính thỉnh chờ mong." "Chương 364, Quái nhân." "Chương 364, Quái nhân." Bạch Nghiên Lương tại nhìn thấy nàng sau, ngược lại không có bao lớn phản ứng, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này nhìn thấy hắn lúc lại sững sốt thật lâu người tốt. Bạch Nghiên Lương lui về sau một bước, vô luận từ góc độ nào đến xem, hiện tại cũng hẳn là hắn cảnh giác nàng mới đối. Dù sao, nàng trước đó mới cho thấy siêu việt nhân loại tốc độ, nàng hay là không nói lời nào, nhưng nhìn xem Bạch Niên Lương ánh mắt, đã chậm rãi từ khó có thể tin biến thành nước động giống như ấy lặng. Bạch nhiên Lương vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác, hỏi, ngươi là ai? Nàng đưa tay phải ra, mở ra tại Bạch Nghiên Lương trước mặt, tựa như một đóa yêu dị hoa đây cũng là có ý tứ gì. Mặc dù nàng làm ra mời động tác, nhưng Bạch Niên Lương cũng không thói quen cùng một cái nữ nhân xa lạ ra tay, cứ việc dung mạo của nàng rất xinh đẹp, ngươi là ai? Bạch Nghiên Lương lập lại lần nữa vấn đề này hun. Nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm lại so hứa chi phi còn lạnh hơn hơn mấy phần. Hun. Thật kỳ quái danh tự. Bạch Nghiên Lương nhìn xem nàng, họ đâu? Bạch Nghiên Lương rất không lễ phép đánh giá nàng, nàng rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp, giờ phút này trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, tóc dài đen nhánh ung dung rủ xuống, theo thanh phong dập dờn, không mang theo một tia khói lửa. Con mắt của nàng, chứ bắt đầu thấy hắn lúc khó có thể tin, hiện tại đã không có chút rung động nào, tựa như một đầm tĩnh mịch nước hun nàng lần nữa trả lời Bạch Niên Lương vấn đề, nhưng lần này nàng cũng mở miệng, ngươi Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp đều không thích nói chuyện? Nhìn xem Hun Bạch Nghiên Lương khó tránh khỏi nghĩ đến Hứa Chi Phi. Từ mọi phương diện đến xem, Hun cũng giống như cực kỳ nàng, một dạng mỹ lệ, một dạng lạnh nhạt, một dạng lời nói thiếu. Khác biệt chính là, bắt đầu thấy Hứa Chi Phi lúc, Bạch Nghiên Lương cảm giác nàng giống một cái người đã chết, không có bao nhiêu sinh khí. Mà trước mắt Hun, Bạch Nghiên Lương thậm chí đều không cảm thấy nàng là một người. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phi thường thất lễ cảm giác ta gọi Bạch Nghiên Lương. Nói đến đây năm chữ lúc, Bạch Nghiên Lương mới phát giác mình đã hồi lâu không đối người làm qua tự giới thiệu mình. Nàng tĩnh mịch con mắt nhìn xem Bạch Nghiên Lương, đến tay của nàng lần nữa đưa về phía bạch nhiên lương có lối với bạch nhiên lương cự tuyệt nàng ta hiện tại đói bụng ta muốn đi trước ăn cơm câu nói này ngược lại là không có lừa nàng bạch nhiên lương xác thực đói bụng cơm hôn tính mịt trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ ngươi không cần ăn cơm bạch nhiên lương so với nàng nghi ngờ hơn đồ ăn hướng bỏ vào trong miệng loại kia lúc này hôn tay phải chống rông một chảo một chi đã bị người rút một nửa khói đưa tới bạch nhiên lương trước mặt không phải đây là khói bạch nhiên lương sau khi nói xong mới ý thức tới hôn làm cái gì ngươi làm như thế nào hôn nghi ngờ nhìn xem hắn con ngón đúng ra Cái tiên nửa điếu thuốc lập tức hư không tiêu cho tôi. Quảng trường bên kia, một người trung niên nam nhân quát to một tiếng. Bạch Nghiên Lương nhìn sang, chỉ gặp hắn chính một mặt thống khổ xoa miệng, mẹ nó, làm sao lại thuốc lá giúp phản? Không thể tưởng tượng nổi bốn. Loại thủ đoạn quỷ dị này, so với nhân loại, nàng càng giống là quỷ tài đối với. Chẳng lẽ, nàng thật là quỷ? Không phải vậy nàng làm sao có thể lấy siêu việt nhân loại tốc độ bay chạy về phía hắn, cái này không phải liền là quỷ lực lượng sao? Thế nhưng là bốn. Bạch nhiên Lương lại nghĩ tới, tuân vị mặt nâng lên để hắn đem hôn từ quá khứ thế giới mang về hiện thực thời điểm. một mực tại kích động lặp lại chu bác sĩ không có thất bại câu nói này chẳng lẽ hôn chính là chu bác sĩ vật thí nghiệm ngươi biết chu bác sĩ sao hỏi ra câu nói này lúc bạch nghiên lương đã đoán được phản ứng của nàng có lẽ sẽ rất lớn nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy một mực mặt không thay đổi nàng vậy mà khóc cạch cạch nước mắt như mưa rơi bình thường rơi tới trên mặt đất trung quanh lui tới người đi ngang qua thấy cảnh này đều hướng bạch nghiên lương ném kinh bị ánh mắt phụ thân hắn nghe được cái gì phụ thân chu bác sĩ là phụ thân thế nhưng là không nên à từ trước mắt đã biết chu bác sĩ tin tức đến xem Hắn nhiều nhất bất quá 30 tuổi, làm sao lại có một cái nhìn hơn 20 tuổi nữa nhi? Trừ phi nàng là vật nhân tạo. Bạch Nghiên Lương lần nữa cẩn thận nhìn về hướng Hun, cho dù là rơi nước mắt, khuôn mặt của nàng cơ bắp đều không có ba động mảy may. Cái này sinh ra một loại rất quỷ dị cảm giác, thời gian dài mà nhìn xem mặt của nàng, thậm chí sẽ cho người sinh ra cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật không phải là nhân loại, chỉ là cá nhân tạo vật? Bạch Nghiên Lương nhìn xem Hun, Hun cũng nhìn xem hắn có lối với. Mặc kệ nàng là người hay quỷ hay là máy móc, tóm lại, nàng là bị chính mình làm khóc Hun nghi ngờ nhìn hắn một cái, lắc đầu đến nàng lần nữa mở ra tay, nàng rốt cuộc muốn làm gì? hôn hành vi hoàn toàn phá vỡ bạch nghiên lương đối với nàng nhận biết, nếu như lúc đó nhập thân vào lưu nhược nam trên người thật là nàng, vậy nàng nhất định cùng bạch nghiên lương phụ thân trương vận lúc trạng thái giống nhau như lúc, căn bản là không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể bị động tiếp thu thân thể chủ nhân cảm giác được hết thảy. dù sao, lưu nhược nam cho thấy tâm ngoan thủ lạn, cùng hôn thời khắc này tính cách hoàn toàn không giống, hôn chỉ là một cái quan sát đến. nếu như nàng là chu bác sĩ lưu lại vật thí nghiệm, như vậy quan sát nhiệm vụ, không hề nghi ngờ cũng là chu bác sĩ lưu cho nàng, thế nhưng là mục đích là cái gì? quan sát quỷ. Mặc dù có khả năng này, nhưng rất hiển nhiên vị kia tiến sĩ mục đích sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương cuối cùng không có lại cự tuyệt hun. Hắn nắm tay đặt ở trong tay nàng. Lần này, Bạch Nghiên Lương biết hun mới vừa rồi là tại sao tới đây tìm hắn. Dịch chuyển tức thời. Ông. Thấy hoa mắt, sau một khắc, Bạch Nghiên Lương liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một địa phương khác ông. Lại thay đổi. Cảnh tượng trước mắt cứ như vậy mơ hồ lại rõ ràng, kéo dài nhiều lần sau, chung quanh rốt cục trở nên an tĩnh lại. hung buông lòng ra tay của hắn, Bạch Nghiên Lương đi về phía trước hai bước, nơi này là bốn. vườn hoa. Trung quanh yên tĩnh. trong bụi cỏ, không biết tên hạ trùng tại kêu to, bò đầy đằng mạn trên kệ treo một cái bàn đu dây. gió đêm thổi tới, có chút lắc lư. Bạch nghiên lương hướng phía trước mấy bước, đến vườn hoa biên giới sau, nhìn ra ngoài đi. cái nhìn này, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào. Quỷ thủ sơn, đỉnh núi bốn, nghiệp thanh một tuần lễ, vẫn là không có tìm tới bạch nghiên lương. Tống quyết đã mua quán cà phê này, khi phòng họp dùng nếu như hắn là chính mình giấu đi, chúng ta làm sao tìm được đều khó có khả năng tìm tới. Phong Tụ tuyết nói đến, giờ phút này không có ai biết nàng đến tột cùng là phong Tụ tuyết, hay là phong diệt như, ngay cả cố bình sinh cũng nhìn không thấu. phong diệt như do hêm dịu tay háo tuyết là hoàn toàn khác biệt hai người các nàng dùng đến cùng một thân thể mục đích của nàng là cái gì không người biết được hắn không có chết hứa chi phi thanh âm mang theo chút mọi mệt nhưng trạng thái tinh thần lại không tính quá kém lần tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ vô luận hắn ở đâu đều sẽ đẩy cửa ra đi vào sương mù tập dứt lời cố bình sinh trong lòng hơi động. không sai đảm nhiệm vô đạo người nghĩ đến qua điểm này sao cho dù là tại trong thời không loạn lưu chỉ cần sương mù tập triệu hắn vừa đến bạch nhiên lương liền có thể thông qua cửa trong nháy mắt trở về sương mù tập đến lúc đó hắn sẽ mang đến tin tức gì cố bình sinh rất chờ mong Lúc này, treo trên tường tivi bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai chi, ánh mắt của mọi người vô ý thức hướng trên tường coi trọng, chỉ gặp lúc đầu thông báo lấy tin tức màn hình đột nhiên một trận bông tuyết. Sau đó, xuất hiện lần nữa hình ảnh, một cái mang theo mũ dạ nam nhân phất phất tay, có thể nhìn thấy, hắn thiếu một cái ngón nút đám dân thành thị, mọi người tốt, ta là lá bài, sau đó, chúng ta sẽ tại nghiệp thành, bắt đầu một trò chơi. Chương 365, trò chơi. Chương 365, trò chơi là ám nguyên. Tống quyết lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm màn hình. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm thân sắc. Cái này một mực nút trong bóng tối ám nguyên, rốt cục nhịn không được nổi lên mặt nước. Nhưng không ai nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại cao điệu như vậy, vậy mà trực tiếp đen TV tín hiệu. Cho trò chơi. Túc Văn Hiên cũng tới hứng thú. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Cố Bình Sinh thần sắc không được tự nhiên, hắn biết do ám nguyên muốn chơi trò chơi là cái gì, bởi vì những cái kia kế hoạch sớm tại 10 năm trước, liền đã bị hắn sắp xếp xong xuôi bốn. Nghiệp thanh cảnh cục, Giang bác phân cục. Dương Vạn Long nhìn màn ảnh TV bên trên người kia, toàn thân phát ra rung động. Không phải sợ, là hận. Đảo ngược truy tung tín hiệu nơi phát ra, nhanh. Dương Vạn Long hô là. Dương đội, có thể nhìn thấy cái này kỳ quái nam nhân thân ảnh, không chỉ là tivi, còn có thương quyền led cực lớn màn hình, máy tính, mặt phẳng, điện thoại các loại tất cả phát ra thiết bị. Thậm chí có ít người căn bản cũng không có mở ra điện thoại, hình ảnh cũng đều chính mình bắn ra ngoài. So với cảnh sát Như Lâm đại địch, thì dân trước tiên cảm giác được càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Dù sao, mọi người trong điện thoại di động đột nhiên đều xuất hiện một người, nói là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi, cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện thú vị sao? 4. Quán cà phê. Cố Bình Sinh, Hứa Chi Phi, Dư Sanh, Phong Tú Tuyết, ước Văn Hiên Tống quyết sáu người nhìn màn ảnh, cái kia đội nón đoạn chỉ nam nhân lại nói trò chơi này tên gọi. Báo đoàn sủi ấm. Quy tắc rất đơn giản, chúng ta dùng một chút thủ đoạn, tại mọi người trên thân lưu lại một ít gì đó, ân. Những vật nhỏ này tác dụng chính là để mọi người bạo tạc. Trên TV nam nhân mở ra tay, nhếch miệng cười một tiếng cái gì? Hắn đang nói cái gì a người này là thằng điên đi. Tại sao có thể có người nhàm chán như vậy, cảnh sát nên làm việc rồi ha ha, để cho người ta bạo tạc. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tại toàn thành trên thân thể người đều lắp đặt ngươi cái gọi là vật nhỏ? Gắt ngươi rồi. Nghe xong đoạn văn này mọi người cái gì cũng nói nhưng tuyệt đại đa số đều đối với trên màn hình chụp mũ nam nhân luôn luận khịt mũi coi thường liền xem như khéo léo nhất bạo tạc trang bị muốn giả tại toàn thành mỗi người trên thân cũng là một hạng cực kỳ đáng sợ công trình cái này sao có thể làm được húng chi tại hắn nói xong đoạn văn này sau có chút trời sinh người đa nghi liền đã đem toàn thân mình lật ra mấy lần bọn hắn cái gì đều không có tìm tới tự hồ mọi người đã có thể xác định đây chỉ là một nhàm chán hacker đe dọa thôi duy nhất tin tưởng lá bài lời nói đại khái chỉ có chìa khóa người nắm giữ củng cố bình sinh sáu người lá bài nói rất có thể là người rùa một cái mặt hướng toàn thành người loại cực lớn nguyên rùa, tống khuyết cao mày nói có thể, thế nhưng là liền xem như nguyên rùa, cũng cần phương thức cùng phương pháp, bọn hắn là dùng biện pháp gì làm đến để toàn thành người đều chúng nguyên rùa đây này. dư sanh cũng ít tầm mắt nói một câu nước, nước, uốc văn hiên cùng tống quyết chăm miệng một lời nói đến, thấy đối phương cùng mình mạnh suy nghĩ một dạng, uốc văn hiên lệ phép cười cười, cái cầm một chút, ra hiệu tống quyết nói, tống quyết nhìn hắn một cái, dư quang nhỏ bé không thể nhận ra quét về cố bình sinh gió hêm dịu tay áo tuyết, nói đến, nghiệp thành cung cấp nước toàn bộ đến từ một nhà nhà máy nước máy, chỉ cần bọn hắn khống chế nhà kia nhà máy nước máy. Liền có thể đem nguyên rủa xuống đến trong nước, khuyết tán toàn thành. Nói như vậy, chúng ta cũng chúng chiêu. Phong tụ Tuyết tựa hồ có chút khẩn trương, nói lời này lúc ánh mắt quét qua mỗi người đương nhiên. Úc Văn Hiên khẳng định nói chúng người ta nguyên rủa, ngươi thật giống như còn rất vui vẻ. Tống Khuyết liếc mắt nhìn hắn thú vị thôi, Úc Văn Hiên ôm đầu, cười híp mắt nhìn về phía màn hình TV, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú tham dự tiến bọn hắn trò chơi. Tống Khuyết cũng nhìn về hướng màn hình, nói đến, ta có hứng thú hay không không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn khẳng định đã dự liệu được tuyệt đại đa số thị dân đều sẽ không tin, cho nên, sau đó sẽ là giết gà dọa khỉ. Cố Bình sinh tấp giọng nói đến. Tống khuyết quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, không sai. Như bọn hắn sở liệu, trên màn hình lá bài phản phất nghe được mọi người trêu chọc cùng không tin, hắn tiếc nuối lắc đầu, xem ra mọi người không quá tin tưởng chúng ta nghiệp vụ năng lực. Tốt ta, sau đó, chúng ta sẽ ở dẫn bạo một chút thị dân trên người vật nhỏ, mọi người yên tâm, là hoàn toàn ngẫu nhiên, ta cũng không biết ai sẽ chết, nói không chừng ta cũng sẽ chết. Ha ha. Tiếng cười của hắn khô khốc lại chói tai, nhưng trong miệng nói lời lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh. Cái này gây mất một chỉ người, rốt cuộc là ý gì? lúc này chỉ gặp lá bài giơ lên ngón trỏ, tả hữu lắc lắc nói khẽ bo vừa mới nói xong mọi người trái tim đột nhiên sẽ gấp thương quyền trên quảng trường tất cả mọi người nín thở nhưng mà cái gì đều không có phát sinh một cái nhuộm tóc bạc người trẻ tuổi sờ lên trên người mình trêu chọc mà nhìn xem trên màn hình lớn lá bài đối với bên người bạn gái nói đến quả nhiên là cái lựa gạn nhưng mà hắn còn chưa nói xong chỉ nghe bảnh, một tiếng trái tim của hắn vậy mà trực tiếp nổ tung máu me tung tóe người chung quanh một mặt đứng mũi chịu sao chính là bạn gái của hắn Cái này đồng dạng là nhuộm mái đầu bạc trắng nữ hài dọa đến hoàng sợ gào thét, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Một tiếng này thét lên như là toán loạn ngọn lửa bình thường, trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ nhiệt thành. Mỗi một góc, mỗi cái khu vực đều có trái tim của người ta đột nhiên nổ tung, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Không có ai biết hắn là thế nào làm được, nhưng tất cả mọi người biết, trong màn hình người điên kia, hắn không có đang nói đùa. Hắn thật sự có năng lực giết chết tất cả mọi người. Trong quán cà phê, Túc Văn Hiên khoa trương sở lên trái tim của mình, thở một hơi, hô. May mà ta không phải con khỉ kia. gần giống như hắn động tác còn có trong tivi mang theo mũ dạ nam nhân lá bài chỉ gặp hắn sờ lên trái tim của mình nói đến còn tốt còn tốt không có ngẫu nhiên đến ta nói xong hắn cầm đầu cười nhìn lấy màn hình lần này mọi người tin tưởng đi bốn nghiệp thành cảnh cục giang bác phân cục dương vạn long vô lực tựa ở trên bàn trên mặt của hắn văng tràn đầy đều là huyết sắc ngay tại vừa rồi một cái chừng 20 tuổi mới vừa từ tốt nghiệp trưởng cảnh sát tiểu hỏa từ trái tim ở trước mặt hắn nổ tung bốn không cách nào đối kháng bốn căn bản là không có cách đối kháng bốn Ám viên đã biến dạng bọn hắn thu được quỷ lực lượng Bọn hắn đang thay đổi thành mới lệ quỷ. Đám người kia trên thân căn bản không có khả năng lại có nửa điểm nhân loại đồng lý tâm. Dương Vạn Long tuyệt vọng đấm vào đầu của mình, nên làm cái gì? Loại thời điểm này còn có ai có thể cùng Ám Viên đối kháng muốn? Vừa nghĩ đến nơi này, Dương Vạn Long bỗng nhiên vụt một chút đứng lên, trên mặt hiện lên một trận vui mừng đúng rồi, còn có hắn, còn có hắn. Hắn nói qua, hắn nhanh từ khe hở đi ra. Cái kia 10 năm trước lấy sức một mình thay đổi cản không nam nhân, bạch nguyên nhân, nhân, chương ba địa động, chương ba địa động thật đẹp. Bạch Nhiên Lương nhìn lên trời sắp đêm tối, đèn hoa mới nổi lên nghiệp thành, lẩm bẩm nói đến. Hôn thanh em luôn luôn không nhanh không chậm, bình tĩnh mà ổn định. Bạch Nhiên Lương đi theo nàng, quay người đi hướng vườn hoa một bên khác. Hôn không biết ấn địa phương nào, trên mặt đất lại mở ra một cánh cửa, một cái sâu thẳm hang động xuất hiện ở nơi đó. Bạch Nhiên Lương dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem nàng, lại không biện pháp từ hôn trong ánh mắt đạt được hồi đáp gì. Nàng so với hắn càng giống một cái không có cảm xúc người tiến. Hôn mở miệng, nên tin tưởng nàng sao? Bạch Nhiên Lương không có quá nhiều cân nhắc, trên thực tế, tại hắn nguyện ý nắm tay giao cho hôn thời điểm, cũng đã là lựa chọn tin tưởng nàng. Lực lượng của nàng cùng nhân loại là không ngang nhau, nếu như hung nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Bạch Nghiên Lương giết cái mười mấy hai mươi lần. Sắp nàng không có làm như vậy, liền trí ít có thể nói rõ tạm thời nàng đối với hắn là không có ác ý, Bạch Nghiên Lương nhìn hang động một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hun. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có đi vào ý tứ. Bạch Nghiên Lương không do dự, hắn mở ra chân, đạp đi vào đèn kịp động sâu hướng hắn đập vào mặt, trong chốc lát, trừ một mảnh lờ mờ Bạch Nghiên Lương trong tầm mắt đã không có vật gì hoành, đỉnh đầu cửa nhanh chóng bị khép lại. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Hun tĩnh mịch ánh mắt. Rất nhanh mở tối tia sáng cũng đã biến mất tựa như là tiến nhập một thế giới khác chống trải kiềm chế hắc ám, rét lạnh làm cho người ngạt thở bốn đây là quỷ thủ sơn trong lòng núi hang động sao bạch nghiên lương sờ soạn hướng phía trước đi một bước bốn phía lại bỗng nhiên rung động địa chấn không phải bốn lấm ta lấm tấm ánh sáng xuất hiện tại bốn phía hữu bạch quang mang chiếu sáng hết thảy chung quanh lúc này bạch nghiên lương mới nhìn rõ nơi này toàn cảnh quả nhiên là một cái huy động bất quá huy động này quy mô to đến có chút vượt qua bạch nghiên lương tưởng tượng hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường kỳ quái không phải thường gặp nham thạch hoặc tường đất mà là hiện ra màu trắng bạc không biết kim loại bạch nhiên lương thử sửa soạn một chút vách tường bỗng nhiên những cái kia màu bạc trắng không biết kim loại đột nhiên sóng gió nổi lên từng cây lớn bằng cánh tay xúc tu đưa về phía bạch nhiên lương hắn chỉ có thể cấp tốc lui về sau đi nhưng những cái kia xúc tu lại như là mọc thêm con mắt chăm chú đuổi theo hắn rơi vào đường cùng bạch nhiên lương chỉ có thể tiếp tục lui về sau những xúc tu này tại dỗi dài tới trình độ nhất định lúc liền sẽ đột nhiên rụt về lại sau đó tại bạch nhiên lương phụ cận trên mặt tường lại mọc ra một cây mới màu trắng bạc xúc tu những này là thứ gì? Bạch Nhiên Lương giang ra thân thể, dùng một cái quay thân tư thế, hướng một bên mau né xúc tu công kích bá. Bên trái vừa né tránh, phía trước lại đưa qua đến một cây xúc tu. Bạch Nhiên Lương hướng lên mặt, xúc tu sát gáy của hắn nhanh chóng lướt qua, co rồi ở giữa lại cuốn ngược mà quay về, lần nữa nhào về phía hắn. Số lượng không nhiều, nhưng tốc độ rất nhanh. Bạch Nhiên Lương chỉ có thể một mặt trốn tránh, một mặt tiếp tục hướng hang động chỗ sâu chạy trốn. Tiếp tục như thế hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Bạch Nhiên Lương thể lực chúng quy là có cực hạn, mà những này màu trắng bạc trên tường mọc ra màu trắng bạc xúc tu cũng rất có chút không biết mệnh mọi ý tứ. Cứ như vậy một đường trốn tránh trốn tránh. Bạch Niên Lương chợt phát hiện xúc tu số lượng càng ngày càng ít, tập kích hắn tần suất cũng càng ngày càng chậm. Thẳng đến, phía trước xuất hiện một cánh đồng dạng là kim loại màu bạc trắng cửa lớn. Mấy đầu vươn ra xúc tu tại ở gần cánh cổng kim loại lúc Đông Nhiên cùng nhau rụt trở về. Bạch Niên Lương ở trước cửa dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Những xúc tu kia đã biến mất, lần nữa cùng mặt tường hòa làm một thể. Hang động này quả nhiên trải qua nhân công cải tạo, nhưng là những cái kia kim loại là cái gì? Vì cái gì có thể có biến thành xúc tu hình dạng? Còn có cánh cửa lớn này, mặc dù nó quy mô không lớn, chỉ có cao hơn 3m không đến 4m dáng vẻ. nhưng toàn thân đều điêu khắc hoa văn kỳ dị cùng đồ án lộ ra thần bí lại quỷ dị, lại sơ một chút. Bạch nghiên lương do dự, hiện tại bắp chân còn tại đau nhức, vạn nhất lại mọc ra mấy đầu xúc tu làm sao bây giờ? Thế nhưng là đúng lúc này, cánh cửa này vậy mà chính mình từ giữa đó mở ra bốn. Anh, có lẽ là quá lâu không có mở qua, nó vừa mở ra một cái khe hở. Bạch nghiên lương đã nghe đến một cô múc meo hương vị, mà trong môn hết thảy cũng cùng bên ngoài không có khác nhau quá nhiều. Trống rỗng, xì một mảnh, không bao lâu, u bạch sắc điểm sáng xuất hiện lần nữa, điểm sáng do yếu mạnh lên, dần dần chiếu sáng hết thể chung quanh. Mượn tia sáng, Bạch nhiên Lương hướng nhìn một phía. Nhưng mà lần đầu tiên, hắn liền thấy bốn một người tại hắn chính diện trên ghế ngồi. Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng, thần kinh căng thẳng, nhìn chăm chú lên hắn. Thế nhưng là quan sát sau một lúc, Bạch Niên Lương phát hiện trên ghế vị kia khả năng đã chết. Bạch Niên Lương cảm giác không thấy đối phương có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Trầm mặc một lát, Bạch Nghiên Lương tiến lên mấy bước đi tới trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn đây là một cái anh tuấn nam nhân. Hắn mặc một thân bạch sắt thon dài quần áo lao động, trên sống mũi mang lấy một bộ đẹp đẽ nửa bên gọng kính, tóc có chút dài, đã đến vai vị trí. nhưng lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thật đã chết rồi sao? Đứng ở trước mặt hắn, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, người này lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt ra ảo giác. Vì phòng ngừa chính mình xuất hiện lộ phán, Bạch Nghiên Lương vươn tay, mò về cổ của hắn đúng lúc này. Trước mặt nam nhân này đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt, sâu kín nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương toàn thân kịch chấn, lông tơ dựng thẳng, cực nhanh hướng về sau tối lui, sát chết vùng dậy. Lui về sau mấy bước sau, Bạch Nghiên Lương phát hiện đối phương cũng không có bất kế tiếp động tác, vẫn như cũng là ngồi trên ghế, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, mà lại ánh mắt của hắn đã bình hòa rất nhiều. Cùng vừa mở mắt ra cái kia sát na, nhìn qua hoàn toàn không giống cùng là một người. Bạch Nghiên Lương cùng hắn cứ như vậy nhìn nhau, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Ngươi tốt, đến từ hiện thực người." Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, thanh âm của hắn rất thêm hay, trầm thấp ưu nhã, tràn ngập tư tính, nhưng hấp dẫn Bạch Nghiên Lương cũng không phải là thanh âm của hắn, mà là lời hắn nói. Hắn biết ta là thế giới hiện thực người tới. "Ngươi là Chu bác sĩ?" Bạch Nghiên Lương nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi: "A, ngươi biết ta? Ngươi là từ đâu một năm tới?" Chu bác sĩ ánh mắt tràn ngập tò mò, hắn tựa hồ có một đoạn thời gian rất dài không có nói qua lời nào. Trong lời nói luôn luôn có một ít nhàn nhạt, nhạt cổ quái Bạch Nghiên Lương trả lời hắn. Nhưng đối với câu trả lời của hắn, Bạch Nghiên Lương cũng không tin tưởng, Chu bác sĩ đã sớm chết. Không sai. Hắn cười cười, đúng là không chút do dự thừa nhận ngươi nhìn nói, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, một cây ngân bạch trong suốt cái ống chính liên tiếp tại sau hót của hắn chỗ, ta là hắn phục chế phẩm, hoặc là nói, người nhân bản. Hắn quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nói đến, ngươi biết, đã tử vong cái kia cũng có thể là giả. Chương 367. Tiến sĩ. Chương 367. Tiến sĩ. Hắn đang nói cái gì? Bạch Nghiên Lương chấn động trong lòng rất kinh ngạc. Chu bác sĩ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, kỳ thuật hạng kỹ thuật này so với thường nhân trong tưởng tượng muốn thành thục, huống chi, nó còn trải qua ta cải tiến. Ta không rõ ý của ngươi. Bạch Nghiên Lương xác thực rất khiếp sợ kỹ thuật, người nhân bản thí nghiệm rất sớm đã trong bóng tối tiến hành Chu bác sĩ nói đến, nhà sinh vật học bọn họ không thiếu người đầu tư, hạng mục này ngay từ đầu chính là vì kéo dài tính mạng con người mà tồn tại. Nói đến đây, hắn cho Bạch Nghiên Lương một cái ngươi hiểu một loại ánh mắt, tại trước mặt tử vong, tiền tài, luân lý, đạo đức, cái gì đều không đáng nhắc lên, nhưng tuyệt đại đa số thí nghiệm đều thất bại. Chu bác sĩ nhìn xem Bạch niên lương, nói, người nhân bản cùng thờ thể người ghen hoàn toàn tương tự, tính cách phương diện cũng sẽ có một bộ phận di chuyển, có thể nói, từ ngoại bộ trên điều kiện đến xem, đúng là hai cái giống nhau như lúc người. Nhưng Chu bác sĩ chỉ chỉ đầu của mình, ý thức của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bạch niên lương sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại lên cơn sóng. Mặc dù hắn biết toàn bộ thế giới phát triển xa so với trên mặt nội ra ánh sáng ra phải hơn rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn đã tiến hành đến tình trạng này từ vi mô đến xem. Chúng ta là do trong thiên nhiên rộng lớn nguyên tử phân tử cấu thành, bọn chúng sắp xếp tổ hợp tạo thành chúng ta, mà những này sắp xếp tổ hợp phương thức. chính là tin tức đội câu nói chuyện sinh mạng của chúng ta là tin tức vật dẫn cùng biểu hiện hình thức ngươi tại sao muốn cùng ta nói những này bạch nghiên lương nhìn xem chu bác sĩ đột nhiên ngắt lời hắn chu bác sĩ lúc đầu hào hứng chính đồng, giờ phút này bị bạch nghiên lương đánh đoạn hơi có chút bất mãn hỏi ngươi không muốn biết quỷ là cái gì không bạch nghiên lương chỉ trệ tốt đa hắn quả thật rất muốn biết quỷ đến cùng là cái gì gặp bạch nghiên lương không nói thêm gì nữa chu bác sĩ nói tiếp đến ta nhân bản không ít chính mình nghiên cứu đi sau hiện có một loại đồ vật là áp đảo biểu hiện hình thức phía trên nó chính là ý thức chu bác sĩ nhìn chăm chăm bạch nghiên lương Trong thân thể nguyên tử mỗi thời mỗi khắc đều tại bị mới nguyên tử chỗ thay thế, một năm sau chúng ta toàn thân 90% trở lên đều sẽ bị thay thế, có thể nói, ngươi đã biến thành một cái mới tên người. Nhưng ngươi sẽ phát hiện, ngươi hay là ngươi? Cho nên Chu bác sĩ cười cười, ta cho là nhân thể chỉ là tiếp thu thiết bị mà ý thức, một mực lấy đợt hình thức tồn tại ở trong vũ trụ. Ngươi cho là quỷ, chính là vô ý thức đợt. Bạch nghiên Lương hỏi không sai Chu bác sĩ nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, ta thường tại muốn, vì cái gì quỷ có thể làm được nhiều như vậy quỷ dị không hiểu sự tình. Nhưng nghĩ lại, khi ý thức tiến vào nhân thể, khống chế nhân thể làm ra các loại hành vi động tác, hình thành tính cách của chúng ta tư duy hành vi logic lúc cùng quỷ lực lượng lại có cái gì khác biệt chỉ bất quá những cái kia vô ý thức đợt không có lựa chọn nhân loại làm vật dẫn cho nên bọn chúng lực phá hoại cùng quỷ dị tính càng thêm kinh người chu bác sĩ sau khi nói xong mỉm cười nhìn về hướng bạch nhiên lương bạch nhiên lương nhìn xem hắn không nói gì hắn đang tự hỏi một nhân cách độc lập người sẽ không bị người khác quan điểm tùy tiện thuyết phục dù là đối phương nói chợt nghe chút rất có đạo lý ngươi cho là những cái kia vô ý thức đợt lựa chọn cái gì làm vật dẫn chu bác sĩ đột nhiên hỏi đến bạch nhiên lương nhìn chăm chú lên hắn trong đầu đống nhiên lóe lên phong tụ tuyết đã từng nói nói thế là hắn mở miệng nói nhân loại ác không sai chu bác sĩ lộ ra cao hứng phi thường ngươi cùng ta nghĩ một dạng ta đã từng phát hiện trên cổ tịch ghi lại truyền thuyết không hề chỉ là truyền thuyết rất nhiều nội dung đều có thể dùng khoa học để giải thích nhưng còn có một số cho tới bây giờ ta cũng không thể hiểu rõ nói đến đây chu bác sĩ có vẻ hơi tuyệt đối ta đã không có thời gian bạch nghiên lương lông mày vừa nhấc ngươi thế nào chu bác sĩ thoáng ngồi ngay ngắn hỏi ngươi cảm thấy cái này thời không song song là chân thật hay là hư ảo chân thực liên quan tới điểm ấy Bạch Nghiên Lương không có bất kỳ cái gì giàu diếm, nói thẳng ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Chu bác sĩ cười cười, hắn thu vừa nhấc, nhấn xuống trên ghế một cái nút. Bốn phía ngân bạch vách tường đống nhiên quang mang sáng rõ. Nhìn. Bạch Nghiên Lương vươn tay ngăn trở đột nhiên trướng mắt quang mang, khiếp mắt nhìn về hướng vách tường. Chỉ thấy nó biến thành màn hình một dạng đồ vật, phía trên là lít nha lít nhít đồ văn cùng công thức ta đang nghiên cứu cựu ngục thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hai dạng đồ vật. Chu bác sĩ nhìn màn ảnh, thấp giọng nói ra. Bạch nhiên Lương trong lòng run lên, nhìn về hướng Chu bác sĩ. Hắn đưa tay cơ nhẹ, trên vách tường đồ văn cùng công thức cấp tốc tiêu tán. cũng xuất hiện hai đầu tuyến xoay ngang xoay dọc tạo thành thập tự đây là một cái đơn giản mô hình dựng thẳng đường dây này tiêu ký là không gian sóng ý thức quấy nhiều phía dưới hình thành vết nứt không gian ta xưng là khe hở nằm ngang đường dây này tiêu ký là thời gian sóng ý thức quấy nhiều hình thành thời gian liệt phùng ta xưng là cần hai cái này tương giao điểm chính là thế giới hiện thực chu bác sĩ nhìn xem bạch liên lương trên mặt lộ ra dáng tươi cười chỉ là lần này mang theo một ít khổ sở chát chát chúng ta vị trí chính là cần ở giữa cần bốn Bạch Nghiên Lương kinh ngạc nhìn hắn, cho nên nói, đó cũng không phải chân thực thế giới tương lai sao bốn. Chu bác sĩ lẳng lặng mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hắn coi là Bạch Nghiên Lương gặp qua thật lâu mới có thể tiếp nhận chuyện này. Không nghĩ tới chính là, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Bạch Nghiên Lương liền khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem Chu bác sĩ, mở miệng nói cho nên, ngươi để hồn tới tìm ta, là vì cái gì? Hô Chu bác sĩ có chút khẩn trương thở một hơi, thoát đi cái hở, trở lại hiện thực, sau đó, "Giết ta." Ân. Bạch Nghiên Lương ánh mắt khẽ biến, không nói gì. chờ đợi giải thích của hắn ngươi biết ta tại sao phải tại cái này thời không song song năm trong cái khe sao chu bác sĩ thần sắc có chút hoảng hốt hắn không đợi bạch Nghiên lương trả lời liền phối hợp nói bởi vì ta bị ta chính mình trục xuất chu bác sĩ ngừng đầu nhìn về phía bạch Nghiên lương biết được càng nhiều có được đến càng nhiều có thể làm lựa chọn thì càng nhiều chúng ta nghĩ ra được cũng càng nhiều nhân loại luôn luôn tại liên tục tăng lên ta cũng là ta cũng không biết ta bây giờ ý nghĩ nhưng là ta biết hắn là liên cuồng không thể nói lý có lẽ hắn nhìn bề ngoài sẽ rất lạnh tĩnh thậm chí thân mật nhưng ngươi nhất định không nên bị hắn lừa gạt hắn sẽ hủy đi toàn bộ thế giới, ngươi nhất định không thể để cho ta đạt được tất cả chìa khóa màu máu. Chu bác sĩ cảm xúc phi thường kích động, mấy lần muốn từ trên ghế ngồi xuống, lại bị so gót màu bạc đường ống có hạn chế, không có cách nào có quá lớn động tác. Bạch nghiên lương lặng lặng mà nhìn xem kích động Chu bác sĩ, hỏi ngươi nhân bản mấy cái ngươi? Chu bác sĩ lắc đầu, nhìn về hướng Bạch nghiên lương, ta không biết. ngươi nhìn thấy ta nhân bản thể thậm chí không nhất định sẽ là ta tướng mạo. Chu bác sĩ câu nói này để Bạch nghiên lương con ngươi co dù lại, có một ít sự tỉnh, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Lần này khủng bố uy hiếp đã không phải là Giang Bắc phân cục có thể xử lý tình huống, Nghiệp Thành tổng cục sớm đã hội tụ một nhóm người, khai triển hội nghị thương thảo đối sách. Bất quá trâm trọng là, hội nghị vừa mới bắt đầu, cục trưởng trái tim liền nổ tung. Người phụ trách lập tức đổi thành kinh nghiệm giả dạng Ngô Khôi Phong, hắn lần trước tạc đạn sự kiện bên trong có không tệ biểu hiện. Một thân Âu phục màu trắng lương luôn đứng tại phòng họp bên ngoài, một bên nghe Ngô Khôi Phong phát biểu, một bên xem TV bên trên cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh hiện tại, mọi người tin tưởng đi. Lá bài mở ra tay, khoa chương thanh âm thông qua phát ra thiết bị truyền khắp nghiệp thành mỗi một hẻo lánh hắc Sau đó ta sẽ cẩn thận vì mọi người giới thiệu quy tắc trò chơi, xin mời các vị thị dân. Chăm chú nghe kỹ. Mọi người trên người tiểu lễ vật tính tình phi thường không tốt, nó là sẽ bạo tạc, bất quá. Nếu là trò chơi, ta đương nhiên sẽ dự lưu để mọi người chiến thắng phương pháp. Phương pháp này vô cùng đơn giản, lá bài nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại là 3 giờ chiều, ngẫu nhiên rút ra vòng tiếp theo trái tim bạo tạc, sẽ tại sau một tiếng, cũng chính là lúc 4 giờ bắt đầu, mọi người chỉ cần tìm tới trừ người bên ngoài tám người, tay cầm tay làm thành một vòng, liền sẽ không có việc. Thế nào, có phải hay không rất đơn giản? về phần bốn điểm đằng sau quy tắc chúng ta sau một tiếng gặp bye bay lá bài nhẹ nhàng phất phất tay tiếp lấy màn hình tối sầm từng cái phát ra trên thiết bị đều đã mất đi thân ảnh của hắn nhưng hắn lưu lại cái gọi là quy tắc lại làm cho toàn thành tràn ngập sợ hãi xôn xao 9 người tay cầm tay làm thành một vòng trái tim liền sẽ không bị dẫn bạo nếu như nghiệp thành tổng nhân khẩu vừa lúc là 9 bộ số mà mọi người lại đồng dạng đoàn kết thậm chí có thể làm được một người đều không chết coi như không phải chín bộ số tối đa cũng sẽ chỉ tử vong tám người vất quá đây chẳng qua là lý tưởng tình huống nghiệp thành mỗi một góc mỗi cái khu vực đều có người, tại loại này khủng bố khẩn cấp tình huống dưới, dòng người lưu động sẽ càng thêm cấp tốc được chứng kiến vừa rồi trái tim kia bạo liệt cảnh tượng khủng bố đằng sau, không ai dám đem lá bài lời nói xem như trò đùa, mọi người như bị điên tìm kiếm lấy người chúng quanh báo đoàn tám cái, chúng ta còn kém một cái, có người hay không, Màu tới a, nhiều hai cái, lan a, dựa vào cái gì là ta, chính ngươi ra ngoài tìm mặt khác đoàn đội a có lỗi với, chúng ta đã nhân viên đã đẩy van cầu ngươi, thêm ta một cái đi, gầm thét, cầu khẩn, vội vàng sao động, sợ hãi, chửi rủa, chỉ trích, ẩu đả bốn. Lá bài biến mất trong mí mắt, Nghiệp Thành, đã loạn. Quán cà phê sách, nguyên lai like là một cái phóng đại bản đoạt ghế trò chơi, Úc Văn Hiên hơi có chút thất vọng, mặc dù rất có hiệu quả, nhưng là không, có gì thú vị đâu, ngươi thật là một cái biến thái. Tống Khuyết diện không biểu lộ nhìn hắn một chút làm sao, ngươi tử ngữ đã thiếu thốn đến loại trình độ này sao? Úc Văn Hiên quay đầu ngắm Tống Khuyết một chút. Tống Khuyết quyết định tạm thời không để ý tới tên bệnh tâm thần này, nhìn về hướng mọi người, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Cố Bình sinh cái thứ nhất tỏ thái độ ân. Phong tụ Tuyết nhìn thoáng qua Cố Bình sinh sau, nhẹ gật đầu thế nhưng là chúng ta chỉ có 6 người, còn kém ba cái dư xanh thấp giọng nói ra cái này đơn giản lúc Văn Hiên đứng người lên, xong mọi người phất phất tay, chờ ta một hồi. Vi, ngươi đi làm cái gì? Tống Khuyết bắt lại chuẩn bị rời đi quán cà phê Úc Văn Hiên, hỏi Úc Văn Hiên cúi đầu nhìn tay của hắn một chút, nhẹ nhàng vỗ, đem Tống Khuyết tay đánh xuống dưới, lại ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, khấp mắt cười nói, chói người. Phanh. Cửa phong học nện ở trên tường, Nô Khôi phong nổi giận đùng đùng đi ra Lương luôn đi. Lương Luân thu hồi nhìn về phía màn hình tivi ánh mắt, mặc dù nơi đó sớm đã tối sầm, thế nào? lang Ngô. Cùng bọn hắn đàm luận. sẽ chỉ lãng phí thời gian nô khôi phong mang tới thương cùng trang bị, tiện tay điểm bảy cái nhân viên cảnh sát, đi theo ta. Một nhóm chín người nhanh chóng rời đi nghiệp thành tổng cục, nô khôi phong lôi lệ phong hành phát động xe cảnh sát, mặt tức giận đến tái nhợt, cả giận nói: "Mấy Lao đầu kia, căn bản không tin tưởng có lực lượng siêu tự nhiên có thể khống chế chúng ta trái tim bạo tạc, hắn để cho ta giải thích cho bọn hắn nghe." Lao tử lấy cái gì đi giải thích? Lương luôn ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, chói kỹ dây an toàn, cười nói: "Nhặt được ta trước đó, ngươi không phải cũng không tin trên đời này tồn tại lực lượng siêu tự nhiên sao?" Nô khôi phong về sau tòa nhìn thoáng qua, mặt khác nhân viên cảnh sát mở chính là mặt khác xe cái này hai trong xe chỉ có hắn cùng lương nôn thế là hắn quay đầu nhìn xem lương nôn ngươi không giống với ngươi lực lượng siêu tự nhiên là dùng thân thể cấp tốc giả yếu đổi lấy đúng rồi ngươi có biết hay không nô khôi phong đạp xuống chân ga xe cảnh sát nhanh chóng cách rời tổng cục hắn cho mày hỏi sử dụng loại trình độ này lực lượng siêu tự nhiên cần bao lớn đại giới lương nôn nghe vậy trầm mặc quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ sau một lúc lâu mới nói đến rất nhiều cho nên bọn hắn nhất định đã chế tạo đại lượng đầy đủ để bọn hắn tiêu hao quỷ cái gì đầy đủ bọn hắn tiêu hao cái gì nô khôi phong nghiêng đầu sang chỗ khác vừa rồi lương nôn thanh âm càng nói càng nhỏ thẳng đến cuối cùng một hai cái chữ lúc hắn căn bản là không có biện pháp nghe rõ không có gì lương nôn cười cười chúng ta đây là đi chỗ nào tự lai thủy hắn nô khôi phong đáp liền xem như lực lượng siêu tự nhiên cũng cần cảm nhiễm môi giới có thể bao trùm toàn thành cũng bị thị dân mỗi ngày sử dụng trừ mạng lưới chỉ có nước không tệ thôi lương nôn tán thưởng mà nhìn xem hắn nô khôi phong không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lương nôn một chút đừng như vậy nhỉ ta ngươi tiểu tử này bất quá chừng hai tuổi ánh mắt ngẫu nhiên ngược lại là ông cụ non thấy trong lòng ta hai đến hoảng Ha ha ha, lương nôn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hảo hảo, không nhìn không nhìn, nói không chừng ta vốn chính là người người đầu lưỡa, ta đây không phải mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ còn có thể biến tuổi trẻ. Nô khôi phong nhịn không được phản bác một câu vậy cũng không nhất định lương nôn nhìn về hướng ngoài cửa sổ xe. Thế giới này đã trở nên tràn đầy khả năng. Đúng lúc này, nô khôi phong đột nhiên đạp xuống phanh lại. suy lốp xe tại mặt đất kéo ra khỏi một đầu nghiêng nghiêng hất tuyến, hiểm lại càng hiểm tại sắp đụng vào tiền xa lúc ngừng lại đồng chí. Nô khôi phong vua vỗ thân xe, cảnh sát hình sự phá án, mau đưa xe dịch chuyển khỏi. Tự lai thủy hãn tại ngoại ô. Đây là gần nhất một đạo cầu, chiếc xe kia tại đầu cầu như thế một bước, làm sao trở ra thành? Nhưng mà, nô khôi phong kêu gọi sau, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Quan cuế e gió đang đầu cầu tàn phá bừa bãi, trung quanh còn có thể nghe được đám người cãi lộn huyên náo thanh âm. Lương luôn nhìn chăm chú lên chiếc kia nằm ngang ở đầu cầu xe, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dưới cầu, nghiệp nước sông hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thanh tịnh, nhưng đáy nước chỗ sâu, sớm đã là quần cuộn sóng ngầm. Lớn bộ xuất hiện rồi. Liên quan tới tàu trương bên trong quan điểm, mọi người nhìn xem liền tốt, không cần thiết đi truy đến cùng a trương ba mạch nước ngầm. Chương 368, mạch nước ngầm. Lộn xộn. Toàn bộ Nghiệp Thành đã hoàn toàn lộn xộn. Bóng ma tử vong bao phủ tại mỗi người trên đầu. Mây đen dần dần che cả ánh nắng, thành thị một mảnh chấm thấp. Nghiệp Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là một tòa bình tĩnh thành thị. Ly kỳ án giết người, quỷ dị truyền thuyết đô thị, nguy hiểm phạm tội tổ chức, tất cả đều biến mất tại nó phồn hoa ngựa xe như nước, nghe hùng lấp lóe bên trong. Hôm nay, đối với người bình thường mà nói là một trận tai nạn, nhưng đối với một số người khác mà nói, đây là một trận tình yến. Chật hẹp khu phố chỗ hẻo lánh, ngẫu nhiên có mấy cái mèo hoang lướt qua. thấp bé dưới mái hiên bay qua vài con quạ đen, bằng thêm mấy phần nguy hiểm cùng quỷ dị. Lá bài nguy hiểm phát biểu xua đuổi lấy cư dân đi ra khỏi phòng, tìm kiếm một cái chín người đoàn thể đường đi này, là nghiệp thành một cái cực kỳ nghèo khó khu ngã tư. Hai bên đường phố ấu trọc không chịu nổi, nhưng bây giờ quần áo chỉnh tề cư dân cùng quần áo tả tơi kẻ lang thang tập hợp một chỗ bao đoàn sưởi ấm. Bất quá cũng có một chút người lén lén lút lút còn lương thân eo núp trong bóng tối, ánh mắt nguy hiểm đảo qua mỗi người. Lúc này một người mặc áo khoác màu đen cao gầy nam nhân lấy một loại quỷ dị nhưng ưu nhã tư thế từ trong chỗ sâu của đường hầm chậm rãi đi tới. Thân hình của hắn phi thường gầy gò, hơi cuộn tóc dài tán lạc ở phần lưng, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, một bên tiến lên, hai vai một bên rất nhỏ rung động, tựa như là tại ho khan ẩn thân chỗ tối có ý khác người không cẩn thận liếc thấy khuôn mặt nam nhân sau, sắc mặt trắng nhợt, không dám nhìn nhiều. Lúc này, khu phố bao phủ lại màn phía sau cửa, chín người vây tại một chỗ ám trầm màu da cam ánh đèn chiếu sáng đen như mực bằng sắt bằng dài, bên trên để đó một tấm đồ giấy, tám người ánh mắt đều rơi vào duy nhất ngồi trên thân nam nhân. cũng chỉ có ngồi người kia, mà coi như thể diện Âu Phục đây là một cái cơ hội nam nhân mà Âu Phục nghiêm túc nhìn xem người trung thành, mặc kệ trong tivi người kia là thần thánh phương nào, đối với chúng ta chín cái tới nói, đây là thiên đại hảo sự. Nghiệp Thành hiện tại cơ bản ở vào trạng thái tê liệt, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đi ngân hàng, lấy tiền, rời đi, rõ chưa? Âu Phục nam một đám thủ hạ ứng trăm miệng một lời đáp, minh bạch. Cơ hội là tại bọn hắn trả lời cùng một thời gian, cửa cuốn một tiếng vang thật lớn, vậy mà liền rách nát như vậy mở ảm đạm tiên quang làm nổi bật tại người tới sau lưng. Một cái gầy gò, thon dài Thân thể hơi nghiêng về phía trước người giơ tay phải lên, đứng vững cửa cuốn cụ cụ, khu khu cụ, rất nhỏ ho khan từ trong cổ họng của hắn truyền ra, hơi cuộn tóc dài cũng theo hắn ho khan cùng một chỗ run rẩy hay. cầm đầu Âu phục đại hán biến sắc, đột nhiên đứng dậy, trung quanh tám người càng là lập tức móc xuống lục ra, nhắm ngay cửa cuốn miệng cụ cụ, nam nhân buông lỏng ra chống đỡ cửa của tay, từ cửa đi tới màu da cam dưới ánh đèn, giờ phút này mọi người mới thấy rõ trước mắt cái này gầy gò khuôn mặt nam nhân, thật trắng, không có một tia huyết sắc, càng quỷ dị chính là miệng của hắn ngược lại đỏ đến ly kỳ, tựa như là lau một tầng máu một dạng. màu da cam dưới ánh đèn nam nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi tràn đầy tơ máu trong mắt nửa là bình tĩnh nửa là điên cuồng liếc thấy nhóm người này khẩn trương nghiêm túc sau hắn cười cười liếm lắp một chút vốn là đỏ tươi bờ môi thấp giọng nói nổ súng rất âm thanh trong trẻo, nhưng ngữ điệu lại tràn đầy quỷ dị tăng thêm hắn trắng bệnh màu da làm cho người dùng mình khi chết lại thật làm cho này một đám không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi cho rằng lao tử không dám cầm đầu âu phục nam cũng không phải bị do lớn lúc này trên đạn thân trực tiếp đi đến nam nhân trước người họng súng trực chỉ mi tâm của hắn nhưng mà nam nhân đối hắn uy hiếp làm như không thấy đúng là trực tiếp cầm lên trên mặt bàn bản vẽ, nhìn lướt qua cấp ngân hàng. hắn giống như là tại hỏi thăm, nhưng sau đó không đợi đối phương trả lời, chính mình liền trầm thấp cười hai tiếng, thật sự là đáng thương chí hướng. Mẹ nó! Mãn uống người, lập tức lên cơn giận dữ, đạn đều lên đạn, đè vào trên thân nam nhân ngươi tin hay không? Ngươi giả thần lộng quỷ một chút, lao tử hôm nay liền đem ngươi đánh chết. Có đúng không? Nam nhân ngước mắt nhìn nam nhân mặc câu phục một chút, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, hướng phía trước đỉnh một chút, đúng là đâm đến hắn trước chán thương sau một lúc lui người ôm phục nam trực mắt, vừa định nói cái gì, Đồng nhiên chỉ gặp thấy hoa mắt. Cổ tay của hắn chuyển đến đau đớn một hồi, tay cầm súng trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Nhưng mà súng ống rơi xuống đất thanh âm cũng không có vang lên. Âu phục Nam lấy lại tinh thần lúc, thương của hắn chính đẻ vào chính hắn trên chắn, mà người cầm súng biến thành đối diện cái kia nam nhân tóc dài vương hắn ra, vương bắt đạn để xuống xuống. Âu phục Nam thủ hạ hoảng loạn rồi ai cho ngươi hình? Nam nhân tóc dài căn bản không có để ý tới bọn hắn ý tứ, phối hợp nói đến ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bị thương đội ở trên đầu, Âu phục Nam mồ hôi lập tức chảy ra còn có, những ngày thương nam nhân tóc dài tùy ý dùng thương điểm một cái Âu phục Nam đầu. các ngươi những tạm ngư này không giống như là biết dùng súng người lão đại ta nhất định phải giết hắn mẹ nó cháu trai này ý miệng âu phục nam giống to một tiếng trong phòng lập tức lặng im xuống tới bị cảm xúc chi phối cấp thấp phạm tội nam nhân thương hại nhìn xem âu phục nam thật sự là thật đáng buồn ngươi đến cùng là ai cảnh sát hình sự âu phục nam bị hắn dạng này bừa cận, trên mặt cũng đã là tức giận không chịu nổi ta nam nhân ngầm đầu hai viên con mắt nửa là bình tĩnh nửa là điên cuồng hắn đảo qua đám người mặt một cái người chết xuống lại âu phục nam trên mặt lộ ra một vòng phúng cười nói nguyên lai like là người điên tức chó đột nhiên chui vào giả thần giả quỷ, đi chết. Bên cạnh, một tên tráng hán đột nhiên trước mắt. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp làm ra động tác công kích, liền bưng bít lấy cổ họng của mình, ngã trên mặt đất đôi cứu, cứu ta. Tráng hán liều mạng bưng bít lấy cổ họng của mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khỏe miệng càng là càng không ngừng tràn ra bầm máu, đã siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, đám người kinh hãi nhìn về phía nam nhân tóc dài, hắn vừa rồi cực nhanh đưa tay trái ra, ba cây đầu ngón tay trong nháy mắt liền bóp nát tráng hán hầu kết bốn. Minh bạch lý tứ của ta sao? Nam nhân tóc dài mở miệng lần nữa, mặc dù ngữ khí của hắn hay là rất bình tĩnh, nhưng âu phục nam lại lên một thân nổi da gà là là một người trẻ tuổi cho ta hắn muốn ta chế tạo vụ án gây nên nghiệp thành rối loạn tướng mạo ta không biết hắn mang theo mặt nạ vì cái gì biết hắn là người trẻ tuổi nam nhân tóc dài tiếp tục truy vấn ta thấy được tay của hắn tay của hắn rất năm đúng rồi âu phục nam đốt một cái mồ hôi trên đầu hắn là cái bác sĩ hẳn là bác sĩ phẫu thuật nguyên nhân trên ngón tay của hắn có trường kỳ sử dụng khâu lại tuyến dấu vết lưu lại mà lại trên tay có vết đau rất tốt nam nhân tóc dài cười cười chậm rãi hướng phía cửa thối lui ta rất hài lòng sau đó tiếp tục ngươi cấp thấp hành vi phạm tội đi. Nói xong, hắn khẩu súng tiện tay quăng ra, Âu phục nam tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp được, một đám người vừa mới chuẩn bị nổ súng, lại phát hiện cửa ra vào đã sớm không có một hai bốn. U ám chật hẹp hành lang cuối cùng, Dương Vạn Long đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn ôm hy vọng cuối cùng, muốn tìm trắng Nghiên người nghĩ một chút biện pháp. Nhưng mà, khi hắn tiến vào khe hở phòng tối lúc phát hiện, cái kia phiến giam giữ trắng Nghiên nhân cửa đã mở, mà trong phòng không có một hai. Chương 369 xuất hiện. Chương 369 xuất hiện. Nghiệp Thành Hôm nay nghiệp thành là tội ác giường ấm đầu cầu chỗ, chắn ngang tại nô khôi phong cùng lương nôn trước mặt xe, đột nhiên mở cửa. Dáng người thon thả nữ tử tóc ngắn người lắc eo đi ra. Trên người của nàng mặc một bộ thuần trắng kịp, bên ngoài bảo bọc một thân tây trang màu đen áo ba lỗ nhỏ, cổ áo buộc lên một cái hồ điệp màu đen kết, trong miệng hứng hờ nhai lấy kẹo cao su, nô khôi phong cùng lương luôn đi đến. Nếu như trong tay nàng không có cầm một cây thương lợi nói dừng bước, nô khôi phong lập tức móc xuống lục ra, nhắm ngay cái này tóc ngắn nữ nhân. Nữ tử tóc ngắn miệng người sừng lỗ mãng trên mặt đất giường, môi đỏ hé mở, thanh tuyến dị thường nhã, thật có lỗi. tự giới thiệu mình một chút các ngươi có thể gọi ta mạng châu xa hoa ta vừa mới kết thúc một trận nhảm chán hội nghị có thể hay không để cho ta nổ súng trước vừa mới nói xong nô khôi phong còn không có kịp phản ứng chỉ nghe phanh một tiếng súng vang lên hắn cầm thương bàn tay đúng là đã bị đánh xuyên mạnh liệt đau đớn lập tức hiện lên nô khôi phong lại khó nắm chặt thương chỉ có thể để nó vô lực rơi trên mặt đất thân yêu nếu như ngươi không xuống xe một thương sau ta sẽ đánh tại mi tâm của hắn tự xưng Mạn châu xa hoa nữ nhân vũ mị mà nhìn xem lương luôn liếc mắt đưa tỉnh nô khôi phong lập tức quay đầu lại không để ý chính mình điên cuồng tuôn ra mồ hôi cùng tiên gầm nhẹ nói, bắt ta thường, nhanh. A không không không Mạn Châu Sa Hoa giống như là có thể nghe được Ngô Khôi Phong đã cố ý đệ thấp qua thanh âm một dạng. trưởng Quan, ngươi thật sự là nghịch ngợm. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Lần này đánh chúng, là Ngô Khôi Phong bà vai. Hắn giờ phút này kinh ngạc nhìn toàn thân không ngừng run dậy Ngô Khôi Phong mở cửa xe ra láo nô. Trong khoảng thời gian này đến nay, cảm ơn ngươi chiều cố. Mạn Châu Sa Hoa giống như lại nghe thấy lương nôn thanh âm, nàng che miệng lại, phát ra một trận phản phất khiến qua đường phong đều đang run rẩy cười to. Ha, ha ha Ta nghe được cái gì? Một chuyện cười. Nắm trong tay mục thứ sáu. Ưu tuyển sát phạt chi ngục chìa khóa nam nhân, vậy mà lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ưu tuyển sát phạt chi ngục kết thúc lúc, ngươi tự tay từng giết bao nhiêu người sao? Nàng lúc này ngửa đầu cười lớn, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh mắt của nàng kỳ thật một mực rơi vào lương nôn trên thân lương bất nôn. Ngươi hẳn là, trả nợ. Mạn Châu xa Hoa bông nhiên thu liêm dáng tươi cười, nhìn chằm chậm lương nôn, nhưng nàng trong miệng danh tự, lại là lương bất nôn ý miệng. Con mụ điên. Nô khôi phong có kinh lịch, hắn đơn giản cho mình xử lý một chút sau, cũng đã quen thuộc vết thương đầu ta. Điên. mạn châu xa hoa dùng thương chỉ mình cái mũi một mặt khó có thể tin ngươi biết bên cạnh ngươi người kia là ai sao lương bất ngôn 10 năm trước nổi tiếng xấu đọc tâm sát nhân ma từng vượt qua 10 tòa thành thị phạm phải liên hoàn sát người án siêu cấp tội phạm hắn là một cái lạnh lùng tâm lý học chuyên gia hắn có thể đọc đến trí nhớ của ngươi thao túng quá khứ của ngươi dùng ngươi hoảng sợ nhất phương thức chấm dứt tính mạng của ngươi mạn châu xa hoa một mặt phúng ý mà nhìn xem nô khôi phòng trưởng quan hiện tại giải hắn sao đủ lương ngôn đã xuống xe chậm rãi lấy ra treo ở trước ngực chìa khóa tại nhìn thấy thiên quang Sát na cái chìa khóa này Lại tản ra nồng đậm huyết quang. Hoàn cảnh trung quanh đột nhiên cải biến, mặt đất xuất hiện một mảng lớn lớn như vậy vũng máu, bên trong nổn ngang lộn xộn nằm một đống thi thể, thi thể bị chất thành một cái núi nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi trận trận truyền đến. Mỗi cái thi thể trên khuôn mặt đều mang tuyệt vọng nhất vặn vẹo thân sắc. Nhìn ra được, bọn hắn trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Mạn trâu xa hoa rũi ra một cây ngón tay trắng nón, chỉ chỉ mặt đất, ngươi nhìn, những này chính là đã từng chết ở trong tay hắn người. Lương luôn một mực không quay đầu lại đi xem nô Khôi Phong một chút, mặc dù hắn đã có thể cảm giác được nô Khôi Phong khó có thể tin ánh mắt hôm nay, ta đủ cất giữ sẽ lại nhiều một cái. Lương Nôn chậm rãi tiến lên, tới gần mạn châu xa hoa, tiếng nói trầm thấp mang theo khàn giọng nói. Mạn châu xa hoa môi đỏ nhét lên, mị nhãn như tơ nhìn lương Nôn một chút, đây mới là ta trong trí nhớ. Ngục thứ sáu, ngục chủ đại nhân hôm nay, ta đến thu hồi chìa khóa. Dứt lời, mạn châu xa hoa mở ra lòng bàn tay, cũng lộ ra một thanh hồng sắt chìa khóa, chỉ bất quá nàng chìa khóa không phải nồng đậm huyết hồng, mà là yêu diễm. Đỏ tươi bốn. Thời không song song làm sao cấp đoạt chìa khóa. Giết người. Trắng trận cấp đoạt. Bạch Nghiên Lương nhìn chăm chú lên Chu bác sĩ, đối với chú bác sĩ vừa rồi có quan hệ nhân bản thể phát biểu, hắn ngay cả một nửa cũng không từng tin tưởng. Vị nhà khoa học này xa sẽ không cao thượng đến lo lắng toàn nhân loại tình trạng. Nhưng hắn trong câu chữ, tựa hồ lại xác thực muốn mượn Bạch Nghiên Lương tay, ngăn cản chín chuôi chìa khóa màu đỏ như máu rơi xuống một nhân thủ bên trong. Chẳng lẽ một người nắm giữ tất cả chín chuôi chìa khóa, sẽ phát sinh một chút để hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Bạch Nghiên Lương đem cái này nghi vấn dấu ở đáy lòng, ngược lại ném ra một vấn đề khác. Mặc dù, vấn đề này hắn đại khái đã biết một chút đáp án. Lúc trước Phong tụ Tuyết cùng hắn gặp tập lúc, liền nói tới qua chuyện này. dưới điều kiện nhất định, chìa khóa người nắm giữ có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, đồng dạng, chìa khóa cũng là có thể bị cắt đoạn. bạch nghiên lương muốn nghe xem nhìn, vị này chu bác sĩ thuyết pháp, gió em dịu tay háo tuyết có cái gì khác biệt? chu bác sĩ nghe vậy, ngần đầu nhìn về phía bạch nghiên lương, hắn tự hồ không có đối với vấn đề này sinh ra nghi vấn, trực tiếp giải thích nói, tất cả chìa khóa đều cần tại thế giới sau cửa giết chết chìa khóa người nắm giữ, làm cho đối phương chết tại người nắm giữ thế giới trung hậu, ngươi liền có thể đạt được một cái chìa khóa khác nắm giữ quyền. quả là thế, chu bác sĩ giải thích không vượt ra ngoài bạch nghiên lương tưởng tượng. nhưng hắn còn có càng nhiều nghi vấn ta nghe nói chìa khóa kiên nhận định sử dụng số lần một khi đạt tới 5 lần chìa khóa liền sẽ cùng người nắm giữ cùng một chỗ mục nát không sai chu bác sĩ nhẹ gật đầu khẳng định thuyết pháp này chỉ có chìa khóa màu đỏ như máu không có sử dụng số lần hạn chế cho nên nếu như ngươi gặp phổ thông chìa khóa đem đối phương giết chết tại trong thế giới của ngươi sau cũng đừng sử dụng hắn chìa khóa nếu như chiếc chìa khóa kia đã là lần thứ tư sử dụng trạng thái ngươi liền chết chắc bạch nghiên lương nghe vậy trong lòng hơi động hứa chi phi phụ thân lưu lại thanh này chìa khóa màu đen đã sử dụng tới mấy lần cùng lúc đó Hắn lại nghĩ tới thanh kia ở chính giữa nguyên thôn lấy được chìa khóa, nó rõ ràng là huyết hồng sắc, nhưng sử dụng đằng sau, nó biến thành màu trắng bạc. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Nhiên Lương thử nghiệm hỏi, chìa khóa màu đỏ như máu có hay không biến sắc khả năng? Có chú bác sĩ ý vị thông trường nhìn Bạch Nhiên Lương một chút, không phải biến sắc, là phai màu, nhưng nó một hơi hao hết sạch tất cả vô hình đằng sau, liền sẽ biến trở về lúc đầu nhan sắc. Bất quá, loại này một hơi có thể hao hết sạch nó tất cả lực lượng tình huống, sẽ rất ít gặp được. Bình thường là tình huống như thế nào? Bạch Nhiên Lương mặt không dao động.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 chỉ có thể để nó vô lực rơi trên mặt đất thân yêu nếu như ngươi không xuống xe một thương sau ta sẽ đánh tại mi tâm của hắn tự xưng mạn châu xa hoa nữ nhân vũ mị mà nhìn xem lương ôn, liếc mắt đưa tỉnh nô khôi phong lập tức quay đầu lại không để ý chính mình điên cuồng tuân ra mồ hôi cùng tiên huyết gầm nhẹ nói bắt ta thường nhanh a không không không mạn châu xa hoa giống như là có thể nghe được nô khôi phong đã cố ý đệ thấp qua thanh nhầm một dạng trưởng quan ngươi thật sự là nghịch lợm Phanh. lại là một tiếng súng vang lần này đánh chúng là nô khôi phong bà vai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 Loại này một hơi có thể hao hết sạch nó tất cả lực lượng tình huống sẽ rất ít gặp được. Bình thường là tình huống như thế nào? Bạch Niên Lương mặt không dao động, tựa hồ không có cảm giác được. Chú bác sĩ ánh mắt lên chết, chú bác sĩ nhìn chằm chằm Bạch nghiên Lương mặt, con mắt không chút nào nháy. Hồi sinh. Đêm nay chỉ có một trường. Số gì? Nói đến mọi người không tin, ta vậy mà tại trọng khánh mùa hè bị lãnh cảm bốc lên, vừa uống thuốc cảm, rất muốn ngủ cảm giác. Chương 371, mục tiêu. Chương 371, mục tiêu. Khởi tử hồi sinh. Bạch Niên Lương khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình, nghĩ đến thể nội cái kia linh hồn 4. Chu bác sĩ lời nói có thể tin bao nhiêu? Bạch nghiên lương lặng lặng mà nhìn xem hắn, nửa ngày không nói gì đối mặt Bạch nghiên lương ánh mắt, chú bác sĩ lộ ra rất bình tĩnh, hắn không có nửa điểm tránh né ý tứ rời đi cần ở giữa biện phát đâu. Bạch nghiên lương mở miệng rốt cục để Chu bác sĩ trên mặt lộ ra dáng tươi cười cái này cũng không khó khăn, ta cùng hôn lại trợ giúp ngươi. Cảm ơn Bạch nghiên lương nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, hôn là ai? Thê tử của ta. Chu bác sĩ trên khuôn mặt lộ ra nhu hòa yêu thương, Bạch nghiên lương sắc mặt biến đến có chút cổ quái, thế nhưng là hôn nói, ngươi là phụ thân của nàng. Ha, ha, ha Chu bác sĩ khoát tay háo. Từ góc độ của nàng tới nói, cũng không tính sai. Chu bác sĩ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, cười nói, "Chân chính hun đã chết, nhưng người biết, ta am hiểu nhân bản." Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên cảm giác toàn thân không thoải mái nhân bản thể hay là nàng sao? Bạch Nghiên Lương nhịn không được hỏi ta không quan tâm Chu bác sĩ vừa quay đầu, nàng rất yêu ta, ta cũng yêu nàng, cái này đủ. Thanh âm của hắn càng ngày càng trầm thấp. Bạch Nghiên Lương không phản bắt được. Yêu hoặc bị yêu, đối với hắn mà nói đều là một kiện rất xa lạ sự tình tốt, "Bạch tiên sinh, vì để cho ngươi thuận lợi thoát ly cần ở giữa, ta muốn bắt đầu công tác, sau đó ngươi có thể bốn chỗ tùy ý dạo chơi, bất quá" Tốt nhất đừng dây vào những cái kia vách tường màu bạc. Chu bác sĩ đối với hắn nhẹ gật đầu, khống chế cái ghế xoay người qua. Bạch Nghiên Lương nhìn xem bóng lưng của hắn, hỏi, "Có thể nói cho ta biết, nguyên tên của ngươi sao?" "Chu Thiên." "Chu bác sĩ" thanh âm ung dung chuyển đến. "Chu Thiên bốn. Bạch Nghiên Lương nhớ kỹ cái tên này, quay người rời khỏi phòng. Nghe hắn dần dần đi xa tiếng bước chân, Chu bác sĩ khỏe miệng có chút câu lên, giống như là gặp cái gì vui vẻ sự tình hiệu lệnh ngục đem phá, chân chính trò chơi, cuối cùng cũng bắt đầu bốn. "Nghiệp Thành, may mắn quán cà phê ta vẫn là cảm thấy" Quán cà phê này nguyên danh muốn so ngươi đổi cái này phá danh tự có ý tứ. Ức Văn Hiên đẩy cửa ra, ném vào đến hai nữ một nam, ba người đều đã hôn mê bất tỉnh, ngươi nguyện ý xuất tiền mua xuống nó, ngươi cũng có thể có được vì nó đổi tên quyền lực. Tống Khuyết ngáp Ức Văn Hiên một chút, hắn cũng không cảm thấy may mắn quán cà phê có vấn đề gì. Thân chúng xương mù tập muyện rủa lâu như vậy, còn có thể một mực còn sống, chẳng lẽ không tính may mắn sao? Bất qua nói đến, mặc dù Tống Khuyết biết Ức Văn Hiên bình thường nói đến liền sẽ làm đến, nhưng hắn không nghĩ tới Ức Văn Hiên động tác lại nhanh như vậy. Ba cái vô tội nghiệp thành thị dân bị ném tại bên chân của hắn. Cố Bình Sinh cúi đầu nhìn lướt qua bọn hắn. Hỏi, có cần phải tới một chén cà phê? Cảm ơn Úc Văn Hiên hiếp mắt cười cười, nhưng ta càng ưa thích hồng trà. Hắn đã sớm biết, không có người sẽ đối với hắn đi ra ngoài trói người hành vi cầm ý kiến phản đối Úc Văn Hiên hai mắt rơi vào trên TV, lá bài biến mất, nhưng từng đầu tin tức tin ngắn lại cực nhanh bắn ra ngoài. Hình ảnh màn ảnh không ngừng lay động, phóng viên cũng mang theo một mặt kinh sợ các vị thị dân xin yên tâm, chúng ta đã nắm trong tay phần tử khủng bố động tĩnh, sự tình phát triển tất cả đều tại khống chế bên trong, chúng ta sẽ tại trong vòng một canh giờ giải quyết hết lần này rối loạn. Rối loạn, người đem mấy trăm người chết bởi trái tim nổ tung loại sự tình này xem như rối loạn. lăn xuống đi thay cái người có đầu góc đến trong tivi kịch bản không biết là bọn hắn đánh giá thấp sự kiện lần này ảnh hưởng còn đánh giá thấp thị dân trí thông minh trong lòng càng là không chắc người càng sẽ đem lời nói được rất vài toàn úc văn hiên bưng lên cố bình sinh cho hắn của hồng trà nhấp một miếng bất quá bọn hắn tại sao muốn làm như vậy tống quyết sờ lên cảm ta không tin ám viên đám người kia sẽ làm không có ích lợi sự tình. đương nhiên là có ích lợi úc văn hiên buông xuống hồng trà cười híp mắt nhìn xem tống quyết người đi ra phố nhìn xem liền biết hiện tại nghiệp thành đã loạn thành bộ giáng gì chẳng lẽ bọn hắn là muốn đem nghiệp thành hủy sao dư sanh nhìn thoáng qua mọi người không tống quyết quay đầu nhìn nàng một cái dư xanh khả năng hiểu lầm một sự kiện đó chính là trong gian phòng này người cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm nàng đương nhiên phần này không tín nhiệm không có quá mức ngay thẳng chính là biểu hiện đi ra tống quyết nhìn xem nàng nói đến nước làm đục mới tốt bắt cá đúng không dư xanh thân thể cứng nở nàng há to miệng muốn giải thích thứ gì nhưng cuối cùng vẫn chán nặng túi đầu ai là bọn hàng cá phong tụ tuyết đột nhiên hỏi đến một mực trầm mặc tựa hồ chuyên môn đang phụ trách chăm trà cùng cua cà phê cố bình sinh ngẩng đầu lên chìa khóa toàn bộ như thành nắm giữ chìa khóa người bốn bờ sông. Tuân Vị Mạt mặc một thân tây trang màu đen, tỉnh táo xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa ám viên đã không kịp chờ đợi bắt đầu động thủ. Từ Bạch niên lương chỗ, Tuân Vị Mạt liễu giải được xương ngủ tập sắp kết thúc, hắn biết điều này có ý vị gì. Cửu ngục toàn phá ngày đó, chính là mới trò chơi. Tiến đến thời điểm đến lúc đó, chìa khóa sẽ cực kỳ trọng yếu. Lúc này, nghĩ đến sự tình Tuân Vị Mạt dừng bước. Chân tường chỗ đứng đấy một người, mang theo kính râm, mà không thay đổi chính hướng về phía hắn ngục thứ 7, bên dưới tuyển trưởng dạng ngục, ngục chủ, Tuân Vị Mạt. Tuân Vị Mạt đứng vững bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương ngươi là ngươi hẳn là nhận biết cái này. mang theo kính dâm nam nhân giơ tay lên rủ xuống một viên chìa khóa tuân vị mặt con ngươi co rụt lại chiếc chìa khóa màu đỏ như máu kia tiểu dáng là bốn ngục thứ tám khổ tuyên tàn sát chi ngục tuân vị mặt toàn thân run nhẹ nhẹ tôn chuyện đâu ngươi giết hắn đoạt hắn chìa khóa đây là một trận công bằng trò chơi ta thoát đi hắn tàn sát chi ngục hắn lại không có thể thoát đi ta phổ thông chìa khóa đeo kính dâm nam nhân chậm rãi nói ra thanh âm của hắn không nhanh không chậm hiện tại tới phi ngươi tuân vị mặt nhìn chăm chú lên cái kia đeo kính dâm nam nhân hắn cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn nhận biết một vị trước nắm giữ khổ tuyển tàn sát chi ngục chìa khóa người, người kia gọi tôn triệt, tâm trí kiên định, đầu não linh hoạt, thủ đoạn quang minh chính đại, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành khổ tuyển tàn sát chi ngục cuối cùng người sống sót. mà lại, 10 năm trước lần kia hành động, tôn triệt từng đã cứu tính mạng của hắn. không nghĩ tới, 10 năm trôi qua, hắn chìa khóa còn tại, nhưng người đã chết tại mặt kính nam trong tay ngươi sẽ trả giá thật lớn. tuân vị mặt bình tĩnh nói đến, hắn đem bàn tay tiến vào cổ áo, đồng dạng lấy ra một thanh chìa khóa màu đỏ như máu ta thích công bằng nam nhân kia lấy xuống tính dâm. lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi đã từng sắp bị ta giết chết người ta đều sẽ cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng nhưng chưa từng có người nào có thể nắm chặt làm trừng phạt hắn cứng ngắc mặt dần dần trở nên dữ tợn bắt đầu đi không phải ngươi chết chính là ta vong trò chơi nhớ kỹ ta tuân bị mạng ta là đằng sâm chương 372, trăm đoạn chương 372, trăm đoạn giang bác phân cục dương đội ngươi rốt cục trở về sự tình làm lớn chuyện đường quả áp sát tới sốt ruột nói tìm tới bạch trợ đạo sao đường quả bất thình lình vấn đề để dương vạn long hồi thần lại ta không có đi tìm bạch niêu lương hắn nuốt mở miệng mới phát hiện cổ họng của mình đã vậy còn quá khàn khàn a đường quả cứ thế ngay tại chỗ Dương Vạn Long túi đầu vượt qua nàng lúc này Lâm Huyền vội vàng đi đến Dương đội có thư của ngươi ta Dương Vạn Long nhận lấy tin phong thư này cũng không ký tên chỉ là tại trên phong thư viết Dương Vạn Long ba chữ cái niên đại này sẽ còn viết thư cũng chỉ có nặc danh báo cáo chuyện này bất quá ba chữ này bút tích để Dương Vạn Long có chút quen mắt mặc dù bây giờ tuyệt đối không phải một cái xử lý thư báo cáo thời cơ tốt nhưng Dương Vạn Long phẩm đức nghề nghiệp hay là để hắn mở phong thư nhưng mà nhìn thấy bên trong chữ sau dương vạn long lập tức đổi sắc mặt mấy người các ngươi đi theo ta dương vạn long tiện tay điểm mấy người trong đó bao gồm đường quả cùng lâm viện thương đều mang lên ép khắp đạn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng bị điểm danh đến người hay là nhanh chóng hưởng ứng dương vạn long sau đó tại dương vạn long dẫn đầu xuống một đoàn người thẳng đến pháp y phòng làm việc mà đi đừng động dương vạn long đá một cái bay ra ngoài pháp y phòng làm việc cửa lớn bên trong mấy vị pháp y một mặt không hiểu nhìn xem dương vạn long không biết vị này tính khí nóng này đội trưởng lại đang nổi điên làm gì dương đội sao rồi dương vạn long ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong văn phòng sắc mặt trở nên rất khó coi cao phi đâu cao phi hắn hôm qua không phải xin nghỉ sao một vị gần 50 tuổi già pháp y trả lời đến theo ta đi dương vạn long cấp tốc quay người trao hỏi một tiếng liền chạy ra ngoài không cho phép hắn không nội lúc đầu nhìn thấy trên phong thư tên của mình hắn cũng có chút nhìn quen mắt mở ra thư tín đằng sau dương vạn long lập tức xác định cô cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến đây là bạch nghiên nhân chữ viết mà bạch nghiên lương lưu lại chữ cũng không nhiều chỉ là một cái nội ứng cao phi dương vạn long phi thường tín nhiệm bạch nghiên nhân năm đó cùng nhau xuất sinh nhập tử trung qua hoàn nạn. hắn là tuyệt đối tin tưởng bạch nghiên nhân phán đoán cho nên cho dù bạch nghiên nhân đối tượng hoài nghi là dương vạn long một mực không có sinh nghi cao phi hắn hay là lựa chọn tin tưởng cao phi cao phi dương vạn long diện mục có chút dữ tợn ngươi tại sao muốn làm như vậy tại dương vạn long đáy lỏng cao phi là một tên hiếm có ưu tú cảnh sát hình sự hắn phi thường thưởng thức cao phi hết lần này tới lần khác là phần này thưởng thức tại thời khắc này đúng là bị lợi kiếm còn muốn đả thương người các loại dương vạn long một nhóm lái xe đuổi tới cao phi nơi ở lúc tòa kia lao viện đã là không có một hai bốn đội trưởng chúng ta đường quả thật không dám nói chuyện lớn tiếng, Dương Vạn Long thời khắc này khí áp đã thấp đến cực hạ, phi thường giỏi người. Dương Vạn Long không có trả lời, hắn không nói một lời cầm lên cao phi trong phòng tấm hình đó là cao phi vừa gia nhập Giang Bắc phân cục lúc đập. Tiểu tử trẻ tuổi so với tư thế chiến thắng, cười đến so với ai khác đều ngọn. Dưới tấm ảnh mặt viết một hàng chữ nhỏ, con người khi còn sống ít nhất phải có hai lần phấn đấu quên mình, một lần vì tình yêu, một lần vì một tưởng. Dương Vạn Long nắm tấm hình tay dần dần dùng sức, đây chính là giấc mộng của ngươi. Cao phi. Tấm hình đỗng nhiên gãy tới, bị Dương Vạn Long bóp thành một đoàn giữ tại lòng bàn tay đội trưởng. tấm hình phía sau giống như có cái gì, đường quả hoàng sợ nói, dương vạn long nghe vậy, lập tức cẩn thận từng ly từng tí triển khai tấm hình, đưa nó trải tại trên mặt bàn, nhưng mà lật đến mặt sau ngoại thành phía đông nhà máy nước máy, dương vạn long con mắt đột nhiên sáng lên, đi, đi ngoại thành phía đông, chờ chút, lâm uyển tiến lên một bước, cẩn thận nhìn thoáng qua tấm hình phía sau lưu lại văn tự, tao mày nói, có phải hay không là bây giờ, lâm cảnh quan dương vạn long nhìn xem lâm uyển, ta so ngươi hiểu rõ bọn hắn, cao phi còn có thể cứu, lại chế một bước liền thật xong, đối mặt dương vạn long chăm chú ánh mắt, lâm uyển rốt cục lựa chọn né tránh toàn thể đều có. nơi này chỉ cần chín người những người khác lập tức trở về cục cảnh sát là 4. đầu câu đối với ngô khôi phong tới nói cái tiết tự xưng mạn châu xa hoa nữ nhân cùng lương nôn, chỉ là lặng im tại nguyên châu đứng một hai giây sau đó lương ngôn ngửa mặt ngã xuống cùng lúc đó hắn trẻ tuổi trên khuôn mặt cấp tốc bỏ đầy huyết nục lương nôn liều mạng dây rồi lấy hắn càng không ngừng dùng móng tay nắm lấy mặt mình nữa thật ngữ a 3 từng đầu huyết nục bị chính hắn tự tay từ trên mặt vội xuống chỉ chốc lát sau lương ngôn liền biến thành một cái huyết nhân ta liền không khách khí Mạn Châu xa Hoa mở to mắt, lắc eo đi đến Lương nôn trước người, từ trong tay hắn lấy đi thành kia, chìa khóa màu đỏ như máu ngươi biến ẩn, ngục chủ đại nhân. Mạn Châu xa Hoa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lương nôn, tràn đầy trêu chọc, nếu có 10 năm trước sát phạt quả cảm, ngươi làm sao có thể nhìn không ra ta lưu lại sinh lộ? Ngươi mềm lòng, ngươi biết sinh lộ trên người bọn hắn, nhưng 10 năm trước ngươi đã giết bọn hắn một lần, hiện tại đã không còn dám giết bọn hắn một lần, đúng không? Lương nôn không có mở miệng, hắn cũng không thể mở miệng, hắn chính thừa nhận kinh khủng lệ quỷ phạt vệ, lập tức liền muốn mất mạng. Hắn có thể nghe được Mạn Châu Sa Hoa thành âm. Nàng nói đúng 10 năm trước đã giết qua bọn hắn một lần muốn. Tám ngục ở giữa có cái truyền nôn độc tâm nhân đồ lương bất nôn, không có bất kỳ nhược điểm nào, tự tay làm thị tú tuyển sát phạt chi ngục tất cả mọi người. Chỉ có hắn biết. Cuối cùng lần kia nhiệm vụ, một mình hắn đều không có giết. Lương Nôn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó, vĩnh viễn nhớ kỹ mọi người thong dong chịu chết bộ giá ngươi so với chúng ta thông minh, lương bất nôn, phải sống sót ra cứu vớt thế giới a tiểu tử. Đừng nhìn như vậy lấy lao tử, nếu như không phải lao tử mắc phải tuyệt chứng, vốn là sống không lâu, cậu tài sẽ đem ngục chủ chìa khóa tặng cho ngươi. Lương Ca, gặp lại. một chút xíu ký ức từ chỗ sâu trong óc phun ra ngoài, lương nôn trước mắt hoàn toàn mơ hồ. có huyết, cũng có nước mắt có lôi với. ta không có chờ đến ngày đó bạch nghiên nhân dùng tính mệnh rời lại 10 năm, nhưng ta không thể giữ vững chìa khóa có lôi với. lương nôn toàn thân huyết nhục cấp tốc khô cạn, bộ mặt càng là đã sớm bị chính mình bắt nát. nô khôi phong kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, thân hình cao lớn ngăn không được run rẩy bốn. lao tử muốn giết ngươi, xú bà nương. cái gì? mạn châu xa hoa một bên giơ xuống lục lên, một bên thăm dò bày ra một bộ nghe không rõ tư thái phanh. một tiếng súng vang đạn bay qua, chúng đích nô khôi phong mi tâm. nô khôi phong trận mắt trừng trừng, nhưng con ngươi lại cấp tốc cảm đạm ngã xuống lương ngôn bên người sách thật bẩn mạn châu xa hoa khinh bị nhìn bọn hắn một chút hai bộ thi thể kia nàng lấy điện thoại di động ra nhấn xuống một cái nút thu về hoàn tất lão bản Tốt, ta cái này trở về mạn châu xa hoa cúp điện thoại huýt sáo nhẹ nhàng linh hoạt kéo cửa xe ra nhưng mà lúc này xe của nàng cửa vậy mà chính mình chậm rãi quay xuống một người mặc áo khoác màu đen nam nhân tóc dài lộ ra một đôi nửa là bình tĩnh nửa là điên cùng con mắt mạn châu xa hoa toàn thân cứng đờ khó có thể tin nhìn xem hắn bạch nghiên nhân chương ba chương ba trăm ép hỏi mạng châu xa hoa vô ý thức lui về sau một bước con ngươi ngăn không được run dậy bạch nghiên nhân trở về ý vị này mười năm kỳ hạn đã đến cựu ngục phá diệt ngày sắp đến đại mạc sắp kéo ra bốn đầu cầu lướt qua một sợi mang theo mùi thanh phòng gợi lên mái tóc dài của nàng lại đánh lấy xoáy mà rời đi bạch nghiên nhân ngươi làm sao lại biến thành dạng này nàng nuốt một chút nước bọn cuối cùng là vững chắc lại tâm thần trước mắt người này cùng mười năm trước đã hoàn toàn không giống với trước kia ôn hòa như nước khí chất biến mất vô tung vô ảnh hắn giờ phút này để cho người ta không rét mà run cho ta Bạch nghiên nhân đưa tay ra, quá phận thon dài ngón tay trắng nõn lại bảy biện ra một tia hoang đường mỹ cảm không có khả năng. Mạn châu sa hoa không chút do dự cự tuyệt hắn. Bạch nghiên nhân ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng, mắt trái điên cuồng cùng mắt phải bình tĩnh để Mạn châu xa hoa vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt của hắn một cơ hội cuối cùng. Đem ngươi tất cả chìa khóa cho ta. Mạn châu xa hoa trước kinh sau giận, giận quá thành cười. Ngươi, ta thừa nhận ngươi đầu não, thưởng thức lòng can đảm của ngươi, nhưng ngươi không có khả năng. Dùng một câu liền tuyết phục ta. Như vậy, tới đi. Bạch nghiên nhân nhẹ nói ra bốn chữ sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mạn châu sa hoa. Mạn Châu xa Hoa sợ hãi cả kinh. Toàn bộ thế giới đưa nàng nhanh chóng để qua sau lưng. Thanh âm, mùi, bầu trời, đại địa, ánh nắng, bốn phương tám hướng lâm vào thâm trầm nhất hắc ám. Là hắn chìa khóa sau thế giới sao? Không, không có khả năng. Ám liên hoàng toàn đổi quỷ ngục chìa khóa tại luật sư trên tay, hắn từ đâu tới chìa khóa? Chẳng lẽ là từ cửa chìa khóa? Hắn phát hiện qua từ cửa. Mạn Châu xa Hoa suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, trong bóng tối, Lạc Yên mở ra một đôi to lớn đôi mắt. Mắt trái bình tĩnh, mắt phải điên cuồng ngươi sẽ ở sau 7 phút tử vong. Cái kia một đôi to lớn đôi mắt tản ra làm cho người áp lực kinh khủng, nhưng Mạn Châu xa Hoa từ lâu có chuẩn bị tâm lý. Mặc Kệ Bạch nghiên nhân chìa khóa là huyết sắc ngục chủ chi địa, hay là phổ thông từ chìa khóa cửa, chỉ cần tìm được sinh lộ, thoát đi thế giới của hắn, trận này trò chơi. Chính là hắn thua đến lúc đó, không chỉ có thể diệt trừ một viên địch ta khó phân biệt tạc đạn, còn có thể lại thu hoạch được một chiếc chìa khóa. Mạn Châu ghế sofa tỉnh táo nhìn xem trong hư không tối tăng cặp mắt kia, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, đáng sợ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, ngay sau đó, trung quanh cảnh tượng đại biến bốn. Mạn Châu Sa Hoa vừa lấy lại tinh thần, nhìn thấy hình ảnh là một cái trạm xe buýt, sắc trời âm trầm, sắp nhanh trời mưa dáng vẻ. Nàng tại trạm dừng bên cạnh, tựa hồ là đang chờ xe. Trung quanh không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, hẳn là vùng ngoại thành. Lúc này, chỉ nghe một trận tuổi cõi, đích đích. Một cỗ xe buýt hướng nàng lái tới. Mạn Châu Sa Hoa trong đầu căng thẳng dây, cẩn thận xem đi. Chỉ gặp cái kia xe buýt bên trong, đen nghịt ngồi đầy người chi, hoa. Xe ngừng, thân xe trung ương cửa ở trước mặt nàng mở ra. Nàng biết, chỉ cần vừa lên xe, trận này trò chơi sinh tử liền chân chính bắt đầu. Mạn Châu Sa Hoa liếm môi một cái, la một bước bước lên xe buýt hoa cửa xe đóng lại mạn châu sa hoa cực nhanh nhìn thoáng qua chiếc xe này quả nhiên ngồi tràn đầy đều là người đã không có chỗ trống cho nên là muốn tìm ra dấu ở hành khách bên trong quỷ tránh cho bị nó công kích sao mạn châu sa hoa mang theo ý nghĩ này ánh mắt từng cái quét tới ân đầu nàng ra tê dần người phía sau vì cái gì đều nhìn ta không đúng mạn châu sa hoa chậm rãi quay đầu lại lập tức hô hấp trì trệ người phía trước cũng đều nghiêng đầu qua mà không thay đổi nhìn chằm chằm nàng mạn châu sa hoa đã lâu cảm giác được sợ hãi sau lưng từng đợt phát lệnh tỉnh táo Loại trang diện này đã thấy rất nhiều, càng là kinh khủng trang diện, ở tàng sinh lộ thường thường sẽ càng phát ra đơn giản bốn. Nàng không ngừng mà cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết, trung quy là hơi bình phục một chút bởi vì sợ hãi mà ra tốc nhị tim. Nhưng mà kia này tỉnh táo tại nàng trong lúc vô tình sau khi thấy xem kính sát na, lập tức sụp đổ. Một tấm kinh khủng nữ nhân mặt chiếm hết toàn bộ kính chiếu hậu, nàng cũng đang nhìn nàng muốn. Kinh hai muốn tuyệt mạng châu xa hoa không có phát hiện, tại nàng nhìn thấy kính chiếu hậu nữ nhân mặt một khắc kia trở đi, chiếc xe đồng hồ điện tử bên trên hồng sắc số lượng đột nhiên bắt đầu nhảy lên, từ không không không. biến thành không năm thời gian đâu tống quyết hỏi còn có 9 phút đến bốn điểm cố bình sinh đáp lại nói nghe vậy tống quyết vươn người đứng dậy lại bị úc văn hiên dỗi ra một cái chân ngăn ở nguyên địa đường động tránh ra tống quyết cúi đầu nhìn xem trên ghế úc văn hiên ngựa khí coi như bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng không bình thản tỏa hạ, bốn điểm đằng sau lại đi úc văn hiên cái cầm điểm một cái tống quyết cái ghế mặc dù cũng không đoán mệnh làm cho giọng điệu nhưng nghe đi lên lại làm cho người rất không thích ta sẽ ở bốn điểm trước trở về tống quyết theo dõi hắn nói đến úc văn hiên ngẩng đầu cười híp mắt nhìn xem Tống Quyết, ngươi hẳn phải biết, nếu như chúng ta sống ở một bộ phim bên trong, ngươi nói ra câu nói này sau, cơ bản liền không về được. Tống Quyết trì trệ, nói đến, ta đi nhà vệ sinh. Tốt, cùng một chỗ, nghe nói cùng tiến lên nhà vệ sinh có thể đẩy mạnh tình cảm. Úc Văn Hiên nhìn thoáng qua những người còn lại, nhiệt tình mời mọi người, ngươi thật sự là làm cho người ta sinh chán ghét, Úc Văn Hiên. Tống Quyết theo dõi hắn, trong ánh mắt tựa hồ có hỏa khí đang nhấp nháy, Úc Văn Hiên đối với cái này làm như không thấy, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra một chút thỏa hiệp, vì phòng ngừa ngươi xảy ra bất chắc, để cho chúng ta lúc 4 giờ thu thập không đủ 9 người, cho nên Cố Tiên Sinh, làm phiền ngươi đi theo hắn đi một chuyến nhà vệ sinh đi." Úc Văn Hiên bỗng nhiên cười híp mắt nhìn về hướng Cố Bình Sinh. Cố Bình Sinh tựa hồ cũng thật bất ngờ, bất quá, hắn không nói thêm gì, đứng lên nói, "Tốt." Tống khuyết Vi không thể tra nhìn Úc Văn Hiên một chút, sau đó bước qua chân của hắn, hướng về nhà vệ sinh đi đến. Cố Bình Sinh đi theo Tống khuyết, hai người rất nhanh liền biến mất tại đại sảnh Úc Văn Hiên một mực chờ bóng lưng của bọn hắn biến mất mới quay đầu, con mắt rơi vào phòng tụ tuyết trên thân, cười nói, "Phong tiểu thư, ngươi có hai lựa chọn, một, nói ra thân phận chân thật của mình. Hai, cũng ngay lập tức ra căn này quán cà phê, thế nào?" Phong Tụ Tuyết một mực bình tĩnh như thường ánh mắt rốt cục lên một tia gợn sóng, nàng quay đầu, nhìn về phía Úc Văn Hiên, "Ta không do ý của ngươi, tỉnh rồi sao, Phong tiểu thương. Úc Văn Hiên híp mắt nói ra sáu cái chữ, ngữ khí lại hoàn toàn không giống chính hắn, mà giống như là Cố Bình Sinh. Phong Tụ Tuyết ánh mắt ngưng lại, những lời này là Cố Bình Sinh tại thanh ý liễu nhai lúc hỏi. Mặc dù Úc Văn Hiên lúc đó đúng là trận, nhưng hắn tại sao phải nhớ kỹ? Hắn không phải là bị Cố Bình Sinh thanh diệt trừ đoạn trí nhớ kia sao? Phong Tụ Tuyết chỉ giữ trầm mặc, mà loại tình huống này Hiện nhiên cũng ngoài hứa chi phi cùng dư xanh dự kiến ngươi không có khả năng để cho ta ra ngoài, thiếu một cá nhân, trái tim của các ngươi cũng sẽ ngẫu nhiên bạo tạc. Phong tụ tuyết bình tĩnh nói a, ngươi nói cái này. Uc văn hiên tùy ý đá một cước trên mặt đất té xịu năm nhân, nói đến, ta hết thể đánh ngất xịu năm người, bởi vì ngại phiền phức, có hai cái nhét vào bên ngoài. Uc văn hiên thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng cười nói, ta muốn. Đã ra ngươi cùng cố bình sinh, hẳn là đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng gì, ngươi cứ nói đi. Chương ba linh hồn. Chương ba linh hồn đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Dư Xanh cùng Hứa Chi Phi thần sắc khác nhau mà nhìn trước mắt một màn này, Phong Tụ Tuyết cùng Cố Bình Sinh thế nào? bọn hắn gần giấu đi thân phận sao? Phong Tụ Tuyết thân phận có khả nghi chỗ điểm này, Hứa Chi Phi ti không ngạc nhiên chút nào, nhưng Cố Bình Sinh cũng có vấn đề, ngược lại thật sự là là ngoài dự liệu của nàng. Mà đối với Dư Xanh mà nói, đây là chứng minh chính mình trong sạch một cái cơ hội tốt. Cố Bình Sinh do hêm dịu tay háo tuyết mới là ám viên người sao? Nàng cảnh giác nhìn đối phương, Phong Tụ Tuyết thần sắc không có biến hóa chút nào, dù là Úc Văn Hiên giờ phút này là ép hỏi thái độ, cũng không có để nàng tâm hoàng ý loạn, ngược lại là đi nhà cầu tống quyết. Đi lại vội vàng chạy về cố bình sinh ý thức được không thích hợp, không biết lúc nào chạy. Tống Khuyết sắc mặt có chút khó coi không có việc gì Úc Văn Hiên cũng không quá để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm Phong tụ tuyết, hắn không đánh đạc khai, người đây. Phong tụ tuyết nhìn xem bọn hắn, bốn người cũng nhìn xem nàng. Nàng đốn nhiên cười, gương mặt xinh đẹp này tách ra dáng tươi cười đặc biệt động lòng người, có thể, ta có thể nói cho các ngươi biết, liên quan tới ta hết thể bốn. Thời không song song, luôn có một số người sẽ lấy các loại ngươi tình nguyện hoặc là không tình nguyện phương thức lưu tại trong trí nhớ. Bạch Nghiên Lương ngồi tại trên bàn đu dây, nhìn xem hoàng hôn dáng lâm như thành, dần dần thất thần. Hắn chợt phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã trở nên không giống lúc trước chính mình. Dĩ vãng một thân một mình cảm giác cô độc, lại lại so với mất đi một số người muốn dễ dàng chịu đựng được nhiều. Cùng nhau đi tới, có bao nhiêu người đi tới đi tới, liền không có bóng dáng. Hiện tại như vậy, về sau đâu? Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Có lẽ, đây mới là người bình thường nhân sinh. Chắc chắn sẽ có một cái nụ cười xinh đẹp từng xuất hiện tại sinh mệnh bên trong, cuối cùng lại như mây mù giống như tiêu tán. Cảm xúc thật sự là một vị độc dược. Chí ít, trước đó hắn không có loại này không hiểu mà đến bi thương. Chu Thiên nói cho hắn rất nhiều bí mật. Mặc dù Chu Thiên khẳng định sẽ có chỗ dấu diếm, hoặc là lửa gạt, nhưng vô luận là loại nào, Bạch Nghiên Lương cũng có thể cảm giác được, sương mù tập kết thúc cũng không phải là nguyên do này kết thúc, mà là một cái khác trận trò chơi bắt đầu. Mỗi khi nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương liền sẽ toát ra rất nhiều để cho mình đều cảm thấy xa lạ suy nghĩ. Chẳng lẽ, những cái kia suy nghĩ chính là tâm tình bi thương mang tới hợp chất diễn sinh sao? Hắn không xác định, nhưng hắn biết, hắn đã không thể để cho người bên cạnh giống kỷ niệm một dạng, mai táng tại quá khứ thời gian bên trong. con người khi còn sống bên trong gặp được rất rất nhiều người gặp nhau người không kịp quen biết người quen biết không kịp hiểu nhau hiểu nhau người không kịp thực hiện hắn tại người sinh mệnh ý nghĩa liền bị thời gian tách ra đến chân trời góc biển nhưng nghĩ ra còn có thể sống được còn sống một kiện đơn giản lại khó khăn sự tình ngay từ đầu mọi người mục đích vẹn vẹn thoát đi trận này người rùa nhưng theo thời gian từng bước một lui về phía sau bạch nghiên lương phát hiện sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy có người rõ ràng đã thoát ly người rùa lại vẫn muốn về đến xương mù tập mục đích khát vọng lý tưởng dạ tâm cơ bản giống nhau từ ngữ Rất khó hình dung ra Bạch Nghiên Lương nội tâm phần kia cảm thụ. Không lâu quỹ dị thế giới đã lộ ra nó một góc của băng sơn, khe hở cần ở giữa, tám viên mục chủ chi địa, không biết mấy cái từ cửa chi địa. Có bao nhiêu người từ một nơi bí mật gần đó dục dịch? Bọn hắn đang chờ cái gì? Những này hư hảo chuyện sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì chân tướng? Thẳng thắn nói, trước đây Bạch Nghiên Lương cũng không phải là quá mức để ý, bóng dáng cũng tốt, người thân cũng được, Bạch Nghiên Lương cho tới nay mục đích, thật chỉ là vì điều tra rõ trắng niên người tử vong bí mật. Cuộc sống của hắn, quay chung quanh trắng niên người cái chết mà triển khai. đồng nhiên, bạch nghiên lương phát hiện trước đó chính mình với cái thế giới này, đúng là không có nửa phần hứng thú đây cũng không phải là một người hẳn là có trạng thái. nhưng mà, đến hôm nay, hắn chợt phát hiện chính mình có chút sợ chết, không phải là vì chính mình, mà là vì một số người. bạch nghiên lương cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn điện thoại. chu thiên nói, thế giới này chỉ là thời gian khép hở, tương đương với bởi vì một trận mưa lớn mà từ nhánh sông chính dọc theo nhánh sông, mưa một khi dừng lại, nhánh sông chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. nhưng hắn không cho là như vậy, không hề nghi ngờ, đây chính là tương lai, một loại phi thường có khả năng tính tương lai. hắn gặp dương nhất nhất nàng thực hiện giấc mộng của mình trở thành một tên cảnh sát hình sự hắn đã thông hứa chi phi điện thoại lại không những người khác tin tức cùng hứa chi phi mộng một dạng cuối cùng sống sót chỉ có nàng cùng hắn nhưng từ dương nhất nhất trong miệng bạch nghiên lương biết ở thế giới này thời gian của quá khứ bên trong chính mình mất tích mà cái này để bạch nghiên lương sinh ra hai cái suy đoán một đây chính là chân thực thế giới tương lai mười năm trước hắn tiến nhập đồ phong phụ viện bị bóp méo thời không đưa đến mười năm sau cho nên trong thời không này hắn một mực ở vào mất tích trạng thái nhưng nếu như là dạng này cũng liền nói rõ Chu Thiên muốn đem hắn đưa về thế giới hiện thực cử động nhất định sẽ thất bại. Ma suy đoan thứ 24. bốn. Bạch nghiên lương nhắm mắt lại, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt của hắn. Hắn đã không muốn để cho mình tại ý bất luận kẻ nào tử vong. Cái này thời không song song năm thế giới, cùng Bạch nghiên lương thời khắc này dự định không lưu mà hợp. Nếu như hắn có thể thành công trở lại hiện thực thời gian, trong tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ mất tích người. ăn. Hôn thanh âm tại bàn đu dây sau vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy chính là một đôi không có chút gợn sóng nào con mắt. hôn trên tay cầm một buổi trưa bữa ăn thịt hộp xem ra nàng chuyên môn đi thăm dò qua thức ăn ý nghĩa cảm ơn bạch Nghiên lương tiếp nhận đồ hộp chỉ vào bên người một cái khác bàn đu dây ngồi hôn ánh mắt rơi xuống một cái khác trên bàn đu dây hoặc bạch Niên lương dáng vẻ ngồi lên ngươi ở chỗ này bao lâu bạch Niên lương hỏi hôn nghiêm túc nghĩ nghĩ một mực người ưa thích nơi này sao ưa thích hôn nghi ngờ nhìn xem bạch Niên lương chính là muốn một mực ở lại đây không thích hôn lắc đầu vì cái gì không để cho hắn đưa ngươi đi thế giới hiện thực bạch nhiên lương nhìn xem hôn Từ Chu Thiên trong miệng, hắn biết được Hun là một cái người đã chết nhân bản thể không được Hun lắc đầu, nhìn xem Bạch Nghiên Lương, chết. Trong thanh âm của nàng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, nhưng chữ chết lối ra lúc, con người lại run dậy ngươi sợ sẽ tử vong. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Hun sợ. Hun nhìn thẳng Bạch Nghiên Lương. Nàng thật là người nhân bản sao? Bạch Nghiên Lương nhìn xem Hun con mắt, linh hồn của nàng đến cùng là ai? Chu Thiên nói Hun vẫn yêu lấy hắn. Nếu như nàng có được Hun linh hồn, nàng xác thực vẫn biết yêu lấy hắn. Nhưng cái này không thích quỷ thủ sơn nữ hải, thật là Hun sao? Muốn rời đi nơi này sao? bạch nhiên lương nhìn xem hôn muốn hôn vừa mới chuẩn bị gật đầu đông nhiên đầu cứng đờ chậm rãi đứng thẳng lên cổ bạch tiên sinh có thể xuống hôn hay là hôn thanh âm nhưng là chu thiên giọng điệu bạch nhiên lương đứng dậy đi hướng cửa hầm ngầm tại lâm xuống đất động một khắc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua hôn nàng vẫn ngồi ở trên bàn đu dây gió đêm thổi đến sợi tóc của nàng rất loạn nàng kinh ngạc nhìn bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì bạch nhiên lương quay đầu tiến nhập địa động nhưng hôn trên bàn đu dây cô tịch bóng lưng làm thế nào cũng lau không đi là chu thiên cho nàng sinh mệnh nhưng cũng nhốt một cái xa lạ linh hồn Chương Kể ra. Chương 375, kể ra đường tắt. Tuân Vị Mạt cùng Đằng Sâm đứng thẳng bất động, bỗng nhiên, Đằng Sâm thân thể lúc này đột nhiên mở mắt. Hai hàng thê lương huyết tử trong hốc mắt của hắn chảy ra hoành. Thân hình cao lớn trực tiếp ngã trên mặt đất, vang lên một chỗ cho bụi. Hắn toàn thân cơ bắp bắt đầu héo rút, và mèo, nhưng một đôi tràn đầy tiên huyết ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tuân Vị mặt hai. Hai cái vô giải lại quỷ, ngươi có hai thanh. Ngục chủ. Chi Đằng Sâm vĩnh viễn ngậm miệng lại, cao lớn thân thể như là bị cự lực áp xuống qua bình thường, thích chặt thành một đoàn, tự trạng vô cùng thê thảm. Tuân Vị Mạt đi ra phía trước. Đối người, cầm lên đằng sâm trong tay chìa khóa, thấp giọng nói hiện tại là bà Thanh. Tuân vị mạn khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, cũng không quay đầu lại đi ra đường tắt 4. Quỷ? Đến cùng ai là quỷ? Như thế nào làm mới sẽ không bị quỷ sát hại? Mạn Châu xa hoa mồ hôi đã làm ở phía sau lưng 10 năm trước Bạch Nghiên Nhân là một cái ôn nhu người có thể tin được, nhưng 10 năm sau hắn, nàng không dám nghĩ. Mặc dù quy tắc hạ định, Bạch Nghiên Nhân nhất định phải tại hợp lý logic bên trong lưu lại một đường sống, nhưng lấy đầu góc của hắn, đầu kia bị hắn lưu lại sinh lộ chẳng nói là bị hắn che giấu sinh lộ. Mà càng kinh khủng chính là Nàng không cách nào đạt được bất luận cái gì nhắc nhở, hết thảy không tầm thường chỗ đều cần chính mình đi phát hiện. Mới vừa lên xe lúc, bị trong gương mặt quỷ cùng đầy xe người nhìn chằm chằm, quả thực là hù dọa nàng, nhưng bây giờ hết thể tựa hồ cũng khôi phục bình thường, nhưng cái này, hoàn toàn cũng là không bình thường. Bạch Nghiên Nhân tại trò chơi bắt đầu trước nói, nàng sẽ ở sau 7 phút tử vong. Mặc dù có thể đem câu nói này hiểu thành nhiễu loạn nàng nỗi lòng uy hiếp nữ điệu, nhưng này đài một mực tại đếm ngược đồng hồ điện tử, để Mạn Châu Sa Hoa áp lực tâm lý gia tăng mãnh liệt. Không được, không thể đi chú ý cái kia đồng hồ điện tử, nó là Bạch Nghiên Nhân cố ý lưu lại quá nhiều nàng thiết quá mức trong lúc vô tình mạng châu xa hoa ánh mắt quét qua phía sau hành khách ánh mắt của mọi người đã rời đi mặc dù vẫn là lộ ra rất quỷ dị nhưng ít ra không có nhìn chằm chằm vào nàng nhưng là cái nhìn này để mạng châu xa hoa đáy lòng có chút phát lệnh hàng cuối cùng vậy mà chống ra hai cái châu ngồi nàng tin tưởng nhớ kỹ chiếc này xe buýt bên trong ngồi tràn đầy không nhiều một cái cũng không ít một cái nhưng là hiện tại hàng cuối cùng tả hữu gần cửa sổ hai cái vị trí vậy mà không ai bốn người đâu đi đâu chẳng lẽ là quỷ đã động thủ bốn bầu không khí ngột ngạt hướng nàng vào tới Mạn Châu xa Hoa tâm thái dần dần lên một chút biến hóa. Tính cách của nàng có thiếu hụt, không bằng nói, ám nguyên tất cả mọi người tính cách đều có thiếu hụt. Mạn Châu xa Hoa trí lực cùng ngoan động tại theo tuổi tác tăng trưởng, nhưng tính cách lại một mực dừng lại đang đi học giai đoạn. Xúc động, dễ giận, vội vàng sao động, nôn tử quái dị, cử chỉ khác thường. Nàng làm một cái tàn khốc vô tình người thi bạo, nhưng khi nàng ở vào bị động một phương lúc, nữ nhân này trong lòng sợ hãi sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Tựa như, như bây giờ. Hàng cuối cùng quỷ dị thiếu đi hai người sau, Mạn Châu Sa Hoa hô hấp lập tức trở nên Mà thời gian con tại từng chút từng chút lùi lại khoảng cách bạch nghiên nhân nói 7 phút chỉ còn lại có 3 phút 4. quán cà phê phong thụ tuyết ngồi ngay thẳng thân sắc không có bồi dối chút nào ta gọi phong diệp như nàng đẹp mắt con mắt từng cái đảo qua đám người mở miệng câu nói đầu tiên liền ngoài rất nhiều người dự kiến ngươi là bộ thân thể này nhân cách thứ hai úc văn Hiên hỏi phong diệp như lắc đầu ta chiếm cứ thân thể của nàng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới sửa đổi trí nhớ của nàng nàng biết ta tồn tại nhưng ở trong trí nhớ của nàng ta là nàng nhân cách thứ hai ngươi đến cùng là ai tống khuyết ti không chút nào gió mùa cũng như thuyết pháp Cái gì chiếm cứ thân thể? Cái gì sửa chữa ký ức? Nhân loại làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Trừ phi nàng là quỷ. Phong Diệp Như quay đầu nhìn về phía hắn, buồn bã nói, ta là sớm đáng chết tại 10 năm trước người, Phong Diệp Như, Bạch Nghiên nhân thế tử. Phong Diệp Như. Hứa Chi Phi nhìn về phía nàng, ngươi là Bạch Nghiên lương đại tẩu. Phong Diệp Như nhìn xem Hứa Chi Phi, nhẹ nhàng cười cười ta đối với các ngươi quan hệ không có hứng thú, nói ngươi mục đích còn có. Ngươi là thế nào làm đến chiếm cứ Phong Tụ Tuyết thân thể, sửa chữa trí nhớ của nàng? Túc Văn Hiên hoàn toàn bất vi sở động, ánh mắt không có nửa điểm biến hóa biết những này, đối với các ngươi mà nói không phải một chuyện tốt. Phong Diệp Như nói đến là tốt là xấu, chúng ta sẽ phán đoán. Tống Quyết nhìn xem nàng, nói đến. Phong Diệp Như cười cười, khí chất của nàng, sắp từ so phong tụ tuyết muốn đoan trang hồn trọng rất nhiều nghiên lương ca ca dùng thân thể của mình hấp thu tất cả người liền rủa, chỉ hoán 10 năm sương mù giới dáng lâm con mắt của nàng hiện ra hồi ức hào Quang, khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười, dị thường động là người, sương mù giới là Chu bác sĩ mệnh danh một cái không gian quỷ dị, theo hắn phỏng đoán đó là quỷ thế giới, bên trong nổi lơ lửng vô tận xương mù, nếu như Ngục chủ chi thiệp chưa đủ, nó sẽ trực tiếp nuốt hết rơi thế giới hiện thực. Nói đến đây, nàng lấy ra một thanh thanh sắc chìa khóa. 10 năm trước, sương ngủ giới xuất hiện, nhưng thứ nhất ngục phong đô hiệu lệnh ngục chậm chạp không xuất hiện, ngục chủ chi thiệp không cách nào ngưng kết. Dưới tình thế cấp bách, chúng ta dùng 20 mai từ cửa chi thiệp ý đồ ngăn cản sương ngủ giới, nhưng không nghĩ tới ân. Tống quyết nhìn về phía nàng, phát hiện phong diệt như vậy mà tại lạng yên không một tiếng động rơi lệ. Bất quá, tâm tình của nàng một mực phi thường bình tĩnh, chúng ta không nghĩ tới. Từ cửa chi vốn là sẽ bị xương ngủ giới thu nạp, 20 người bị xương ngủ giới dẫn dắt, mắt thấy là phải tử vong. Sau đó. Hắn đi Phong Diệp Như con mắt đột nhiên sáng lên chút, một mình hắn tiếp nhận tất cả xương ngủ giới nguyên rùa, dùng tính mệnh chỉ hoãn xương ngủ giới 10 năm. Năm nay, chính là 10 năm kỳ hạn Phong Diệp Như nhìn về hướng Úc Văn Hiên mấy người, xương ngủ giới lập tức sẽ lần nữa giáng lâm, mà xương ngủ tập, chính là cái kia đến chế Phong Đô hiệu lệnh chi ngục, cái chìa khóa này sẽ là ta. Mọi người ở đây rất nhỏ quan sát năng lực đều rất mạnh, muốn tại trước mặt bọn hắn nói dối, là một kiện chuyện phi thường khó khăn Úc Văn Hiên vốn cho rằng cái này cái gọi là Phong Diệp Như sẽ có dấu diếm Nhưng nghe xuống tới đằng sau, hắn lại không thể phát giác nửa điểm hoang luôn hương vị. Có loại cảm giác này không chỉ có là hắn Tống Quyết, Dư Sanh, Hứa Chi Phi cũng là như thế. Nàng không có nói láo Phong Tụ Tuyết cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Úc Văn Hiên thần sắc nghiêm chỉnh rất nhiều muội muội Phong Diệp như cười cười, thân muội muội, ta đã mất đi thân thể, chen vào nàng thể xác, nàng trong trí nhớ tất cả đều là ta đã từng tinh lịch. Ta thích ngươi tàn nhẫn Úc Văn Hiên vỗ tay lên, cười đến hiếp cả mắt, Phong tiểu thư. Mặc dù ta rất muốn nói, nàng cùng thế giới so sánh không đáng giá nhắc tới Phong Diệp như cúi đầu, nhẹ nói, nhưng là ta không có vĩ đại như vậy, ta nhất định phải cầm tới cái chìa khóa này, ta nhất định phải tiến vào xương mù giới, ta nhất định phải đem hắn tìm trở về có lỗi với. Gái giày ngươi một chút, ngươi phiến tỉnh tông khuyết từ quán cà phê bên ngoài sách tiến đến một cái té xịu người. bốn điểm đến, chúng ta nên ra tay. Chương 376, tiến đến. Chương 376, tiến đến ông. Mánh liệt thù hai đột nhiên xuất hiện, tống khuyết nhũ như mày vốn cho rằng là đột nhiên xuất hiện thân thể khó chịu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những người khác cũng giống như hắn thùng thùng thùng thùng. Nhịp tim tại tự tác chủ trương gia tốt đây là Sương mù tập. Tống khuyết có chút không dám xác định Sương mù tập triệu hoán trước tiên hiện lên sẽ là một cỗ không khỏi sợ hãi, tiếp lấy chính là trái tim thiêu đốt cảm giác, nhưng lần này cảm thụ. giống như có chút không giống nhau lắm có phải hay không là Ám Viên Dư Xanh không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người không phải phong diệt như bỗng nhiên mở miệng đây là nó thanh âm có thể nghe được nó thanh âm mang ý nghĩa sương mù tập sắp kết thúc nó là cái gì Tống Khuyết hỏi ta đề nghị Tiên Tiến Sương Mù Tập lại nói Úc Văn Hiên đứng dậy cười nói vừa rồi lạc đường cố tiên sinh khẳng định không nghĩ tới chúng ta lập tức lại sẽ ở sương mù tập trung gặp mặt thật sự là thú vị Tống Khuyết không có phản đối Úc Văn Hiên đề nghị nhưng hắn nhìn lướt qua chúng quanh sau phát hiện Hứa Chi Phi vậy mà đã không thấy bóng dáng Hứa Chi Phi người đâu Hứa tiểu thư đã mở cửa tiến vào. Dư xanh nói đến thật là một cái tính nôn nóng úc Văn Hiên vừa nói, một bên nhìn về phía Phong Diệp Như, nữ sĩ ưu tiên, Phong Diệp Như tiểu thư. Phong Diệp Như bình tĩnh đứng dậy, đi hướng quán cà phê nội môn muốn Thời không song song, chân trước vừa mới chuẩn bị bước vào địa động, Bạch Nghiên Lương liền bỗng nhiên cảm thấy một trận đủ thai ngang. Cùng Tống Khuyết mấy người khác biệt chính là, Bạch Nghiên Lương nghe được càng rõ ràng hơn. Cái này để người ta trong lòng khó chịu ù thai bên trong, sen lẫn trầm thấp chu lên, Bạch Nguyên Lương có thể xác định đây không phải là trên địa cầu bất cứ sinh vật nào phát ra thanh âm. Không khỏi, hắn nghĩ tới sương mù tập bên trong trên không, hai cái kia to lớn điểm sáng màu đỏ Hắn không chỉ một lần cảm thấy, đó là một đôi mắt. Nhưng là, dạng gì quái vật có thể có được khổng lồ như vậy một đôi con người? Suy nghĩ vấn đề này là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao đó là Sương Mù Tập, nơi đó không gian vốn chính là cái quỷ dị địa phương, mọi chuyện đều có khả năng. Hiện tại vấn đề là, còn có 3 phút thời gian, muốn nói cho Chu bác sĩ sao? Ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu xuất hiện nửa giây, liền bị Bạch Nghiên Lương bắt bỏ. Sương Mù Tập thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là không ngang nhau, dù là ở nơi đó đi qua vài ngày, trở lại hiện thực sau, cũng chỉ sẽ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bạch Nghiên Lương không có chút gì do dự, cái này tiến vào địa động cũng có thể tính cửa đi. Như vậy bốn, hắn thử nghiệm bước vào bốn, lại là một vị khách quý ít gặp. Uc Văn Hiên thanh âm để Bạch Nghiên Lương vững tin, mình quả thật tiến vào xương mù tập không gian. Bạch Quang tiêu tán, nhân ảnh trước mắt hình dáng dần dần rõ ràng, rõ ràng chỉ có mấy ngày, nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Hứa Chi Phi, Uc Văn Hiên, Tống Quyết, Dư Xanh, Cố Bình Sinh, Phong Tụ Tuyết mấy người lúc, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác đã lâu không gặp. Hắn chào hỏi. Có lẽ là tại đối với tất cả mọi người ngươi hẳn là cảm tạ nàng Úc Văn Hiên từ trên xuống dưới quét Bạch Nghiên Lương một lần, nữ nhân này không sai biệt lắm đem nghiệp thành lật cả đáy lên trời. Bạch Nghiên Lương nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng Hứa Chi Phi, có thể nàng lại rời đi ánh mắt cảm ơn ngươi. Bạch Nghiên Lương không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt nàng, thân cận. cảm tạ, nhiệt tình. Nếu như cần những cái kia, người trước mắt này liền sẽ không là Hứa Chi Phi, Hứa Chi Phi quay đầu, thanh lành ánh mắt rơi vào Bạch Nghiên Lương trên thân. Nàng vẫn là như vậy không thích nói chuyện ta đi qua đồ Phong phụ viện. Nàng mở miệng, để Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng, ngươi không sao chứ? ngươi không ở nơi đó hứa chi phi lắc đầu ta nhặt được ngươi mèo bạch Nghiên lương rốt cục thở dài một hơi nhiều ngày trôi qua như vậy trừ mọi người hắn lo lắng nhất chính là ái luân pha nó còn nghe lời đi hứa chi phi nghiêm túc suy nghĩ một chút quá dính người ái luân pha dính người nàng có thể hay không nhận lầm mèo tại bạch Nghiên lương trong ấn tượng trừ chính mình cái tiêu tiểu hắc miêu đối với người nào đều là một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẽ các ngươi có thể chọn cái thời gian bí mật từ từ ôn chuyện đúc văn hiên đối với hai người này tụ cùng một chỗ nói chút không có dinh dưỡng lời nói tương đương bất mãn bạch tiên sinh chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ngươi không có chấp hành thanh ý ghi hẻ nhai nhiệm vụ lại không lọt vào lệ quỷ truy sát sao Bạch nghiên lương xoay người nhìn về phía ước văn hiên chuyện này hắn xác thực nghĩ tới nhưng là đã biết tin tức có ít hắn chỉ có thể tạm thời đem chính mình không có bị quỷ truy sát chuyện này nhận định là cần ở giữa chỗ thần kỳ có lẽ ẩn thân tại thời gian trong khe hở liền có thể tránh thoát trừng phạt lúc đầu hắn quả thật đã nghĩ như vậy nhưng khi hắn bước vào địa động trong nháy mắt từ 10 năm sau thế giới tiến vào sương mù tập trung lúc ý nghĩ này lập tức bị đánh tiêu tan sương mù tập lực lượng quỷ dị lại là có thể vượt qua thời không muốn. vì cái gì Bạch Nghiên Lương không có che giấu nghi vấn của mình cái này, ngươi liền muốn hỏi hắn lúc Văn Hiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cố Bình Sinh, vị thầy thuốc kia không biết dùng thủ đoạn gì, tìm tới một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người, thay thế ngươi thi hành lần kia nhiệm vụ. Ta rất yếu kỳ, hắn tại sao phải vì ngươi làm đến bước này? Cố Văn Hiên ánh mắt tại Cố Bình Sinh cùng Bạch Nghiên Lương ở giữa vừa đi vừa về. Vì ta, làm đến bước này bốn. Bạch Nghiên Lương ánh mắt khẽ biến, Cố tiên sinh, ngươi có phải hay không nhận biết một cái gọi Bạch Niên người người? Chúng ta đều biết tống khuyết nói đến, cậu tử ngươi liền đứng ở nơi đó. Bạch Nghiên Lương run lên trong lòng. quay đầu nhìn thấy là Phong tụ tuyết. Không, ánh mắt này và khí chất là Phong Diệp Như. Xem ra, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Phong Diệp Như cùng Cố Bình Sinh không có nói qua bất luận cái gì một câu, hai người này đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sương Mù tập trên không nhanh. Cố Bình Sinh lẩm bẩm nói, mấy người theo hai người bọn họ ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia hai viên hẹp dài huyết hồng quang cầu, sát lại càng thêm tới gần Cố Tiên Sinh, nếu như ngươi cũng là muốn xương Mù tập ngưng kết ra cái chìa khóa này, vì cái gì không giống ám viên như thế, thiết kế giết chúng ta? lúc văn hiên đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến cố bình sinh quả nhiên quay đầu lại nhìn về hướng hắn ta cùng bọn hắn khác biệt cố bình sinh thanh âm bình tĩnh giống như là tại kể ra một chuyện nhỏ à cho nên ý của ngươi là ngươi là người tốt cố bình sinh cười cười hắn tựa hồ rất ít cười đột nhiên cười lên lại để cho người ta cảm thấy có chút lạ lắm chúng ta chỉ có chết tại quỷ trong tay mới có ý nghĩa thanh âm của hắn rõ ràng phi thường bình tĩnh nhưng nghe bên hai bên trong sau lại làm cho người dùng mình tới phong diệp như cũng đột nhiên mở miệng đám người cùng nhau quay người nhìn về hướng trong hư không như ẩn như hiện cửa lớn chỗ từng cái đen kịt văn tự lặng yên xuất hiện Cố Bình Sinh, Bạch Ngân Lương, Úc Văn Hiên, Tống Khuyết, Dư Xanh, Hứa Chi Phi, sáu người danh tự một mảnh đen kịt. Vẹn vẹn nhìn xem, liền có thể cảm giác được quấn quanh trên đó, cái kia thâm trầm nhất ác ý chương 377. Thâm Hải. Chương 377, Thâm Hải vậy mà biến thành hắc sắc. Úc Văn Hiên có chút híp mắt lại. So với hắc sắc, tựa hồ huyết hồng sắc càng thêm không rõ. Nhưng sáu người trước mắt nhìn thấy hắc sắc danh tự, cái kia cũ quỷ dị cảm giác vượt xa khỏi huyết sắc danh tự. Ngay sau đó, lại là một nhóm chữ màu đen quỷ dị nổi lên thuyền hành dưới ánh trăng, người vong trong nước. Đây là giải Ngữ Cảm giác quen thuộc này để tống khuyết trong lòng hiện ra một tia không ổn, vì cái gì cảm giác về tới ngay từ đầu bộ dáng nó nhanh kết thúc, sau cùng hai lần, nó biết dùng tận tất cả lực lượng phong diệp như thấp giọng nỉ non, cho nên câu này giải ngữ tuyệt đối có thể tin. Có đúng không? Túc Văn Hiên vẫn duy trì hoài nghi, người đối với sương Mộ Tập rất quen thuộc. Phong Diệp Như quay đầu, nhìn về phía Túc Văn Hiên sương Mộ Tập phá diệt đằng sau, ngươi mới có thể biết cái gì là chân chính tai nạn. Túc Văn Hiên nhìn xem con mắt của nàng, hiếm thấy không có nói tiếp thứ gì, mà lại ngẩng đầu, nhìn về hướng Dương ngủ dần dần sâu sương mù tập hư không. Chẳng lẽ sương mù tập tồn tại thật là đang bảo vệ mọi người sao tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề này mà đối với chuyện này bạch Nghiên lương sớm đã có qua suy đoán cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái phong diệt như thuyết pháp chỉ là xác nhận hắn phỏng đoán rất nhanh sáu cái đen kịt danh tự quỷ dị tiêu tán thành từng sợi hát vụ cuốn về mọi người quả nhiên cùng trước đó một dạng lập tức tiến hành tống khuyết như có điều suy nghĩ nói cố bình sinh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về hướng còn lại năm người một câu cũng không nói bạch nhiên lương chú ý tới tầm mắt của hắn lập tức nhìn trở về mà lúc này một trận trời đất bay cùng cảm giác đột nhiên đánh tới bốn bờ biển, bến tàu. Bạch Nghiên Lương mở to mắt, nhìn thấy một mảnh bùng cháy giống như vỏ quýt, trời chiều sắp rơi vào trong biển. Nước biển tanh vị mặn ở bên người phiêu dãng, xa xa mặt biển choáng nhuộm một mảng lớn dáng chiều. Mà chỗ gần bến tàu bên cạnh, đỗ lấy một chiếc to lớn du thuyền. Một khung thê tiểu kết nối với du thuyền cùng bến tàu. Bạch Nghiên Lương quay đầu chung quanh, không thể nhìn thấy mấy người khác. Bất quá, hắn ngược lại là rất rõ ràng thân phận của mình, hắn hẳn là chuẩn bị leo lên chiếc này tàu chở khách lữ khách người có đi hay không. Hay nghiệt thanh em nữ nhân tại Bạch Nhiên sau lưng vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đây là từng cái con không cao nữ nhân trên tay mang theo một cái to lớn hát sắt dương hành lý một thân gỗ thịt la lụy váy tuổi tác không lớn nhưng thanh âm phi thường thành thụ nàng ngầm đầu nhìn chăm chăm bạch nhiên lương con người của nàng phi thường nhỏ bé trong trắng mắt chiếm cứ ánh mắt tuyệt đại bộ phận nếu là người bình thường bị nàng dạng này nhìn chằm chằm khẳng định sẽ sợ sệt bạch nhiên lương không nói gì cũng không có tiếp tục đứng tại chỗ mà là bước về trước một bước thông qua thê tiểu leo lên du thuyền nữ nhân đi theo phía sau hắn trong miệng một mực càng không ngừng lẩm bẩm cái gì cảnh giác hết thể khác thường sự tình đây là còn sống đi xuống nguyên tắc căn bản rất hiển nhiên cái này gỗ thịt la lị váy nữ nhân chính là dị thường bạch Nghiên lương lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua tín hiệu xem ra lần này bọn hắn không có cách nào thông qua điện thoại liên hệ lẫn nhau bọn hắn ở phía sau sao hay là sớm lên thuyền bạch Nghiên lương không biết sự chú ý của hắn tạm thời đặt ở cái kia dẫn theo dương lớn thấp bé nữ nhân trên người phong Diệp như nói lần này giải ngữ là tuyệt đối có thể tin hắn mặc dù không có như vậy tuyệt đối cho là nhưng bạch Nghiên lương cũng cảm thấy lần này giải ngữ trình độ có thể tin phi thường cao như vậy bốn Hiểu rõ thuyền hành dưới ánh trăng, người vong trong nước tám chữ bí mật liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Mặc dù tám chữ này vô cùng đơn giản, cơ hồ bất luận cái gì biết chữ người đều có thể nhìn ra ý tứ của nó. Không có khả năng tại dưới ánh trăng đi thuyền, không phải vậy người sẽ chết ở trong nước đây cơ hồ là một chút liền có thể thấy rõ. Nhưng Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua sát trời. Trời chiều đã triệt để rơi vào trong biển, trên mặt biển còn có lẻ tẻ mấy điểm vào quý. Rất hiển nhiên, chiếc này du thuyền là tại đêm nay xuất phát. Nếu đã biết thuyền ở buổi tối xuất phát, tin tưởng bọn họ cũng đã sớm hiểu qua phụ cận thời tiết tình huống. cơ hồ có thể khẳng định, đêm nay sẽ là một cái sáng số đêm. muốn tránh đi mặt trăng, rất không có khả năng. một đường đi theo nữ nhân kia, bạch nghiên lương mặc dù không có trước bất kỳ ai nghe nóng tin tức, nhưng vẫn là đạt được một chút tin tức đầu tiên. đây là một chiếc coi như xa hoa du thuyền, lần này chuyên chở ước 2.000 người tiến hành trong vòng 3 ngày trên biển tuần hành. bạch nghiên lương rất khó tưởng tượng, cái này 2.000 người bên trong, có bao nhiêu sẽ chết tại lệ quỷ chi thủ? hắn không cho rằng chỉ có đoàn người mình mới là quỷ mục tiêu, sự thật cũng xác thực như vậy, quá khứ thế giới người đồng dạng sẽ gặp phải nó giết chóc. chẳng lẽ nữ nhân kia chính là mấu chốt trong đó? Bạch Niên Lương nhìn về hướng nàng, nàng đã cất kỹ đồ vật của mình, tay không đi bong thuyền, dựa vào lan can, nhìn chăm chú lên mặt biển. Giờ phút này quá dương cương bên dưới, mặt trăng chưa ra, lờ mờ một mảnh hải dương căn bản không có bất luận cái gì nhưng nhìn chỗ. Nhưng nàng xác thực nhìn chằm chằm vào nước biển, tựa như nàng có thể nhìn thấy trong nước biển có đồ vật gì một dạng. Bạch nhiên Lương núp trong bóng tối, nhìn mấy phút đồng hồ sau, đi ra ngoài. Hắn không tiếp tục giấu kín thân hình người đưa thích biển. Bạch Niên Lương đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn về hướng mặt biển, hỏi. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ là nhận ra Bạch Nghiên Lương. thật nhỏ con ngươi hiện lên một tia không hiểu cảm xúc chán ghét. nàng cay nghiệt thanh âm vang lên lần nữa. có lẽ nàng cũng không phải là một cái cay nghiệt người, nhưng nàng thanh âm xác thực rất khó gây nên người khác hảo cảm vì cái gì? Bạch nghiên Lương bình tĩnh hỏi, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói ngươi biết phía dưới này có cái gì sao? nàng chỉ một ngón tay, chỉ hướng mặt biển sinh vật biển. Bạch nghiên Lương hồi đáp ta nói là thấp nhất nàng nhìn chằm chằm Bạch nghiên Lương mấy vạn mét chỗ sâu, không có một tia sáng thấp nhất. theo nàng tiếng nói cùng đi, còn có một trận hơi lạnh gió biển. không để cho nàng tự giác dùng mình một cái. nói ra câu nói này sau, nàng tựa hồ cảm giác có chút không thoải mái. mũi chân hướng ra phía ngoài, đã có rời đi ý tứ ngươi cho là thế nào? Bạch Nghiên Lương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại nàng bọn chúng. Không phải sinh vật. Nàng thật nhỏ con ngươi run dậy nói ra câu nói này, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Bạch Nghiên Lương như có điều suy nghĩ lại một lần nữa nhìn về phía mặt biển Đại Hải Bốn. Có chút người thường thức đều biết bảy phần hải dương ba phần lục địa. Hải dương diện tích vốn là so lục địa lớn, lại thêm, nó có chiều sâu. U ám băng lanh thâm hải rốt cuộc là tình hình gì? Không có bất kỳ người nào có thể khẳng định. Chẳng lẽ lần này quỷ là từ trong biển sâu đi ra sao? Bạch nhiên lương thu hồi ánh mắt nhìn về hướng bầu trời lời như vậy nó lại cùng mặt trăng có quan hệ gì bún. phanh gỗ thịt la lị váy nữ nhân tiến vào du thuyền đại sành lúc đụng phải một người đầu nàng cũng không nhắc cũng không có xin lỗi vội vàng tiếp tục đi lên phía trước nhưng lại bị kéo lại tay đi tống khuyết nhìn xem nàng chỉ chỉ mặt đất đồ vật của ngươi mất rồi nữ nhân bỗng nhiên quay đầu lại nằm trên mặt đất tìm kiếm sau đó tống khuyết tận mắt thấy nàng đem một chi bút vẽ từ dưới đất nhặt lên nàng vẫn không có nói lời cảm tạng đem bút vẽ bỏ vào quần áo bên ngoài trong túi vội vàng rời đi ngắt mạng vừa mới đến cho a chương ba xung đột chương 378 xung đột đại hải là sinh mệnh nơi khởi nguồn trầm trọng là lần này bọn hắn 6 người hết lần này tới lần khác muốn ở này chiếc trên du thuyền kinh lịch đại hải khảo nghiệm không có thông qua hậu quả chính là mất đi sinh mệnh ngay sau lương tiếng bước chân bạch nhiên lương bay đầu làm sao ngươi biết ta ở chỗ này hắn nhìn xem trước mặt tống khuyết hỏi bến tàu lên thuyền đội ngũ ta đứng tại cái cuối cùng trước mặt của ta chỉ có thấy được ngươi bọn hắn hẳn là tại đội ngũ phía trước trước một bước lên thuyền tống khuyết đi tới cũng tựa vào trên lan can thế nào nữ nhân tia quả nhiên có gì đó quái lạ sao Bạch Nhiên Lương nhẹ gật đầu, nàng tiết lộ một chút, có lẽ lần này quỷ đến từ Thâm Hải. Thâm Hải, Tống Quyết có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là Hải quái cái gì? Không rõ ràng Bạch Nhiên Lương không có nhiều lời, nhìn thấy bọn hắn sao? Tống Quyết lắc đầu, ta một mực đi theo phía sau ngươi, không thấy được bốn người bọn họ, mau chóng tụ hợp đi. Bạch Nhiên Lương trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra như vậy, không giống bình thường không tiện lắm. Chiếc này du thuyền không tính ngắn, toàn dài hai hơn trăm mét, trên dưới tầng bảy nhiều, gian phòng lít nha lít nhít, lại thêm hai người tới tới đi đi, ngư long hư tạm, một lát hẳn là rất khó trả mặt. Tống Khuyết nói đến đêm nay một tầng đại sảnh có tự phục vụ tiệc tối, bọn hắn hẳn là sẽ đi. Bạch Niên Lương nói đến đây cũng là một cái cơ hội. Tống Khuyết nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hắn lại thấp giọng hỏi đến, ngươi vị kia tẩu tử, lần này không tại nhiệm vụ trong danh sách, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Bạch Niên Lương nhìn xem hắn, nói đến, ta mỗi lần đều tại nhiệm vụ trong danh sách, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Tống Khuyết lập tức trở về đến, sương mù tập đơn giản tựa như ước gì ngươi chết. Nói đến đây, Tống Khuyết bỗng nhiên trong lòng một trận, không đúng muốn. Chuyện cho tới bây giờ, mỗi người đều có thể nhìn ra. Thì thật xương mù tập cảng có khuynh hướng bảo hộ mọi người vậy tại sao nó hết lần này tới lần khác muốn giết bạch nhiên lương nếu như nó có khuynh hướng bảo hộ nhân loại lời nói chẳng phải là nói rõ bạch nhiên lương không phải nhân loại tống khuyết trong đầu lại toát ra ý nghĩ này trên thực tế bắt đầu thấy bạch nhiên lương lúc hắn vẫn là ý nghĩ này thẳng đến hai người cùng một chỗ trải qua một trận sinh tử đằng sau tống khuyết tài tín nhiệm hắn nhưng là hiện tại bốn tình huống lại khó bể phân biệt nơi đây bạch nhiên lương tựa hồ không có phát giác được tống khuyết đột nhiên yên tính trở lại có phát hiện hay không đầu mối gì Tống Khuyết lắc đầu trước mắt chiếc thuyền này bình thường đến độ có chút kỳ quái, thậm chí ngay cả cái lộn xung đột sự kiện đều không có phát sinh cùng một chỗ. Đúng rồi, Tống Khuyết lấy ra điện thoại, trên thuyền hoàn cảnh ta đều chụp hình. Dạng này nếu có địa phương phát sinh biến hóa, chỉ cần so sánh đối lập khắc liền có thể phát hiện. Ân, là biện pháp tốt. Bạch Niên Lương nhẹ gật đầu vậy ngươi vì cái gì không cần? Tống Khuyết nghi ngờ nhìn xem hắn, mặc dù điện thoại không có tín hiệu, nhưng cơ bản chụp ảnh công năng còn tại. Bạch Niên Lương hơi có chút bất đắc dĩ ý vị chỉ chỉ đầu của mình, ta nhớ được ở. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn quay người hướng Đại Sảnh đi đến Bạch Niên Lương, trong lòng đối với hắn là quỷ suy đoán động nhiên phai nhạt mấy phần muốn. Hai người một trước một sau tiến nhập Đại Sảnh, tự phục vụ yến hội lập tức sẽ bắt đầu. sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, trong khoang thuyền Đại Sảnh lại đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa lộng lẫy. Bong thuyền du khách lần lượt tiến đến, mọi người vừa nói vừa cười cầm điện thoại, máy ảnh lẫn nhau chụp ảnh. Nhìn ra được, chiếc này trên du thuyền người đều đến từ khá là giàu có gia đình, bọn hắn đối với mình chợ bữa ăn hứng thú không lớn, chủ yếu hơn chính là muốn mượn một vòng này tụ hội, nhận biết bằng hưu mới. Người chung quanh rất nhiều, mà lại lửa đèn rất sáng, loại tình huống này. Cho dù là biết trên chiếc thuyền này có quỷ cũng sẽ không quá mức sợ sệt, nhưng mọi người tính cảnh giác vẫn như cũ 10 phần cao. Mọi thứ đều trước hướng xấu nhất phương hướng đi suy nghĩ. Ngay tại tầng 2 Úc Văn Hiên thấy được Bạch Niên Lương cùng Tống Quyết. Hắn không có trước tiên xuống dưới tụ hợp, mà là tại càng không ngừng dò xét dưới lầu trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng đám người. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Trên chiếc thuyền này, có thể hay không tất cả đều là quỷ? Có lẽ các loại mặt trăng sau khi ra ngoài, bọn chúng liền sẽ hóa thành nguyên hình ấy. Uc Văn Hiên tại lầu hai, Tống Quyết đụng đụng Bạch Nghiên Lương bà vai, Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn một chút, ân. Một người lực chú ý là có hạ, hắn một mực nhìn chằm chằm cái kia người mặc gỗ thiệt la lị váy nữ nhân. Nàng một thân cách ăn mặc ở trong đám người phi thường độc lỗ, mà lại, nàng khí chẳng cũng cùng đám người chung quanh không hợp nhau. Tất cả mọi người tại ưu nhã thấp giọng giao tế, chỉ có nàng cầm một cái cự lại đĩa, tại tự phục vụ tiệc tối còn không có chính thức tuyên bố lúc bắt đầu liền phối hợp kiếm ăn vật, bắt đầu ăn thật sự là thô bỉ. Bên cạnh nàng nam sĩ cho mày, nhìn thoáng qua sau liền lập tức rời đi ánh mắt, cũng gỡ xuống kính mắt mảnh xoa xoa, tựa như dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu dạng. Vị này hô phục phảng nam sĩ thanh không coi là nhỏ. Nhưng mặc gỗ thịt váy nữ nhân cũng không để ý gì tới hắn, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút nhìn xem mọi người, bao nhiêu nhiệt tình hiếu khách, vì cái gì ngươi dạng này không thích sống chung đâu. Không biết lúc nào, Úc Văn Hiên từ lầu hai đi xuống, đi tới nữ nhân bên người nhiệt tình hiếu khách. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua từng đôi ngay tại chuyện trò vui vẻ nam nữ xa lạ, ta chỉ có thấy được một đống hư tình giả ý mặt. Nói, nàng đại bộ phận đều là tròng trắng mắt con ngươi nhìn về hướng Úc Văn Hiên, ngươi cũng giống vậy. A, ngươi nói ta cùng bọn hắn là giống nhau. Úc Văn Hiên cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem nàng. Mặc dù hắn biết, đối phương chẳng qua là quá khứ thế giới chiếu ảnh nhưng cái này không trở ngại hắn đối trước mắt cái này quỷ dị nữ nhân sinh ra hương thú bị dục vọng nô dịch ra thú. Nàng nhìn xem Úc Văn Hiên, phun ra mấy chữ Úc Văn Hiên nụ cười trên mặt chậm rãi thú liễm, thần sắc cũng biến thành chăm chú rất nhiều, có đúng không? Nữ nhân càng không ngừng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, nàng nhìn thấy Úc Văn Hiên con mắt. Lần này, ánh mắt của nàng biến đổi có ít người cầm đau, sẽ một đao kết thúc rơi đối phương tính mệnh. Có ít người sẽ từng đao từng đao để nó sống không bằng chết, cuối cùng ở trên trái tim bổ sung cuối cùng một đao nàng nhìn chằm là loại người thứ hai. Ha ha, ha, ha. ước văn hiên ngửa mặt lên trời cười to về sau một nằm chân trực tiếp khoác lên trên mặt bàn thú vị thú vị ngươi thật là một cái thú vị nữ nhân vậy tờ hai người bên cạnh âu phục nam sĩ bỗng nhiên giơ tay lên có thể đem bọn hắn đuổi đi ra sao ta cho rằng bọn họ sẽ ô nhiễm trận này đến hội nói xong hắn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem úc văn hiên cùng nữ nhân kia thần sắc có chút ưu nhã sách xem ra chúng ta bị trở thành một loại người úc văn hiên nhìn xem nàng nói đến nữ nhân bưng đĩa lại lựa một chút đồ ăn cũng không nói chuyện phục vụ viên còn chưa đi đến nàng liền trực tiếp rời đi lại sảnh đi bom thuyền úc văn hiên quay đầu nhìn nàng một cái Tiếp lấy, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái này, còn tại nhìn xem hắn Âu phục nam sĩ hy vọng ngươi nắm giữ một cái vui sướng ban đêm, tiên sinh. Úc Văn Hiên mỉm cười gật đầu. Những cử động này hoàn toàn ngoài âu phục nam sĩ đoán trước, nhưng hắn chỉ là khẽ hừ một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, Úc Văn Hiên cũng không thèm để ý, hắn buông xuống khoác lên trên bàn chân, đang phục vụ viên nhắc nhở trước đó, cũng rời đi đại sảnh hắn sắp chết. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nói đến ai? Úc Văn Hiên. Tống Khuyết Triều Văn Hiên rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, thần sắc có chút do dự là hắn. Bạch Nghiên Lương ánh mắt rơi vào cái kia ưu nhã Âu phục nam tử trên thân. Chương 379 ngoài ý muốn chương 379. ngoài ý muốn tự phục vụ tiệc tối bắt đầu bởi vì bạch niên lương lời nói tống khuyết đặc biệt chú ý cái kia mặc đồ tây cao nhã nam sĩ ngươi nhìn chằm chằm nơi này ta lên bên trên mấy tầng nhìn xem bạch niên lương lên tiếng chào hỏi tốt ước định cái thời gian tại vừa rồi bong thuyền vị trí tụ hợp đi tống khuyết quay đầu nhìn về phía bên người bạch Nghiên lương không biết vì cái gì hắn cảm thấy bên người cái này bạch Nghiên lương nhiều hơn rất nhiều tâm sự càng để cho người đoán không ra có lẽ cùng hắn gần nhất mất tích giải như vậy một đoạn thời gian có quan hệ Có cơ hội nhất định phải cẩn thận hỏi một chút hắn, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đi đâu mà sau 40 phút. Bạch Nghiên Lương nói xong, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị Tống Khuyết lạp ở chờ chút Tống Khuyết có chút do dự, ta cảm thấy, nhiệm vụ lần này mấu chốt tại vừa rồi nữ nhân kia trên thân, hiện tại Úc Văn Hiên một người đi theo nàng đi ra, vạn nhất. Hắn đối với chúng ta có chô giấu giếm lời nói tin tưởng hắn. Bạch Nghiên Lương không có trả lời nửa giây dừng lại, ngươi biết tính cách của hắn, hại người ích ta sự tỉnh, hắn tuyệt đối sẽ hắn hại qua chúng ta sao. Bạch Nghiên Lương tại Tống Khuyết còn chưa nói xong lúc, liền ngắt lời hắn. cẩn thận hồi ức, mặc dù tính cách của hắn nhìn qua rất ác liệt, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có hại qua xương mù tập trung bất kỳ một người nào. Theo ta được biết, hắn còn đã cứu người, có đúng không? Tống Khuyết có chút khó có thể tin nhìn xem Bạch nghiên Lương, hắn còn đã cứu người. Tống Khuyết Bạch Niên Lương nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày không nói gì thế nào. Bạch nhiên Lương có rất ít loại này muốn nói lại thôi thời khắc, Tống Khuyết rất muốn biết, hắn đến cùng muốn nói cái gì ta và ngươi? Là bằng hữu sao? Hỏi ra câu nói này, tựa hồ dùng hết Bạch Niên Lương tất cả khí lực. Cái này khiến Tống Khuyết phi thường ngoài ý muốn. Bạch Niên Lương cái này do do dự dự. thiên tân vạn khổ lời nói ra chính là cái này hắn không chút do dự gật đầu nói đương nhiên là trên đời này còn có so cộng đồng trải qua sinh tử càng kiên cố tình cảm sao bạch nhiên lương khỏe miệng hơi giật giật rất nhỏ bé nhưng lại rất chân thực có đúng không mặt của ngươi thế nào Căng gân tống khuyết tò mò nhìn hắn hắn trước kia cũng không phải như thế cười trước kia hắn cười đến ôn hòa cởi mở để cho người ta rất có hào cảm nào giống hiện tại cái này cứng ngắc khó coi tựa như cả một đời không có cười qua một dạng kỳ thật ta đem các ngươi cũng làm như bằng hữu bạch nhiên lương thở một hơi cho tới giờ khác này hắn mới hạ quyết tâm chính mình chuyện cần làm muốn không có hoàn toàn giải một người trước đó không cần giấu trong lòng ác ý đi đối đại hắn ước văn hiên đáng giá tín nhiệm nói bạch nghiên lương khoát tay áo rời đi đại sảnh lúc văn hiên đáng giá tín nhiệm sao tống quyết không nắm chắc được kỳ thật hắn thậm chí đều không nắm chắc được bạch nghiên lương thân phận chân thật có lẽ hắn thật là quỷ nhưng cái này lại như thế nào không có hưởng phí nghiên lương hắn sớm đã chết ở Trăng non bách hóa trong đại lâu bốn nếu hắn nói có thể tin vậy liền tin đi tống quyết nhẹ nhàng gõ gõ đầu hắt ra đáng ghét suy nghĩ hắn nhìn chăm chú lên vị kia dạy tây nam sĩ hắn bưng ly đế cao qua lại các loại nữ nhân ở giữa nhưng bạch nghiên lương nói hắn sắp sẽ chết là vì cái gì chẳng lẽ mình vừa rồi nhìn xót cái gì đang lúc tống khuyết nghĩ như vậy thời điểm đám người bỗng nhiên chuyển đến một chàng thốt lên lúc trời ạ ha ha, tiên sinh ngươi thật sự là quá khôi hải tống khuyết lập khắc nhìn về hướng viên náo chỗ nguyên lai là vị kia tử trang dạy ra nam sĩ không cẩn thận ngã sắp xuống sắc mặt của hắn cũng phi thường xấu hổ tranh thủ thời gian đứng lên sửa sang lại một chút quần áo đúng lúc này Flang. trên đỉnh đầu hắn đèn treo đột nhiên đập xuống bắn xuống đất nện đến vỡ nát A. Các nữ quyến giật này mình, hô to gọi nhỏ một trận. Vị kia nam sĩ sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn kinh ngạc nhìn đập xuống đất đèn treo, vị trí kia chính là hắn vừa rồi ngã sắp xuống vị trí. Nếu như vừa rồi bỏ dậy động tác chậm một giây, hắn liền muốn đỉnh treo dưới đáy cái kia bén nhọn thiết thứ để hắn không dét mà run, trên trán diện ra đổ mồ hôi. Nhưng hắn hay là hết sức duy trì phong độ, an ủi chung quanh các nữ nhân không có việc gì, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn tiên sinh, xin ngài nhường một chút. Phục vụ viên lập tức cầm công cụ, chuẩn bị tiến lên đây thanh lý. Hắn vừa quay đầu, một cái cực kỳ bén nhọn đồ sắt tại trước mắt hắn phóng đại. mắt thấy là phải đồng trọn ánh mắt của hắn hắn đột nhiên hơi ngửa đầu quá hung hiểm tránh khỏi ngươi làm gì hắn tức giận sắc mặt trắng bệnh bờ môi không ngừng run rẩy hắn đã khó mà duy trì phong độ của mình ngươi có biết hay không ngươi dụng cụ làm vệ sinh kem chút đâm trúng con mắt của ta có lỗi với có lỗi với tiên sinh ta không phải cố ý phục vụ viên càng không ngừng khom người xin lỗi ngay cả đầu cũng không dám nhấc một chút cảm nhận được người chung quanh ánh mắt hắn rốt cục ý thức được thời khắc này cách làm không quá thể diện về sau chú ý chút hắn nhìn hằm hằm một chút người bán hàng này là ta nhất định sẽ chú ý tiên sinh phục vụ viên thành khẩn nói đến hử. hắn sửa sang lại quần áo một chút mở rộng bước chân chuẩn bị rời đi trận này tự phục vụ tiệc tối hắn hoàn toàn không có liệp diễm tâm tình từ vừa rồi bắt đầu chung quanh giống như liền có một ít không được bình thường bốn thật sự là không may bốn đi tới đi tới hắn bông nhiên bắp chân mềm lún một cái lảo đảo ngã ở trên bàn trước mắt bàn bày đầy kiểu dáng âu tây bánh ngọn, hắn ngã sấp xuống trước mặt vừa vặn chính là một cái cự đại bánh ngọn đáng chết lại phải bêu xấu nhìn trước mắt không ngừng phóng đại bánh ngọt trước mắt của hắn chỉ tới kịp toát ra ý niệm trong đầu này quả nhiên vốn là đoạn này thời khắc tiêu điểm hắn lập tức liền bị phát hiện ngã ở trên bánh ngọt vừa mới bị đèn treo đột nhiên rơi xuống hù đến các tiểu thư che miệng ha ha ha nợ nụ cười các nam nhân càng là nhìn xem hắn cười ha ha tống khuyết đều có chút buồn cười người này cái này quá xui xẻo đi uy người trung quanh tại cười lớn ồn ào mau dậy đi tiên sinh bánh ngọt đối với ngươi lực hấp dẫn lớn như vậy sao nam nhân dày tây vùi đầu tại to lớn bánh ngọt bên trong nửa ngày không có nhúc đích. ngã tại bánh ngọt bên trong sẽ có nguy hiểm không tuyệt đối sẽ không nhưng thời gian dần trôi qua mọi người cảm giác được có chút không đúng các ngươi nhìn hàng cổ Hắn giống như rất dùng sức muốn đứng lên. Người chung quanh nghi ngờ nhìn xem hắn. Tống khuyết trong lòng căng thẳng, nam nhân kia cổ đã đỏ lên một mảnh, nổi gân xanh, cánh tay cũng đặt tại trên bàn, hiển nhiên đang liều mạng dùng sức. Tất cả mọi người ý thức được tuyệt đối xảy ra chuyện. Mau đưa hắn kéo lên. Tống khuyết lập khắc hô. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, dưới mắt tình huống quỷ dị để bọn hắn sợ hãi, đơn giản tự như, có một cái trong suốt đồ vật đứng tại bên bàn, dùng sức đem hắn đặt tại trên bánh ngọt một dạng đáng chết Tống khuyết vọt tới sau Bắt lại nam nhân sau cổ áo, dùng sức kéo về phía sau. Lực lượng thật đáng sợ bốn. Vừa mới tiếp xúc đến, Tống Khuyết liền dùng mình một cái, cái này nam nhân mặc câu phục trên người có một cỗ lực lượng khổng lồ tại đè xuống hắn. Tống Khuyết lập tận lực biết đến, muốn đem hắn kéo lên, tuyệt đối không phải mình một người có thể làm được sự tình mau tới hỗ trợ à? Tống Khuyết nội trừng mắt người chung quanh, quát cái này ta. Phong Độ nhẹ nhàng bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh không gì sánh được an tính. Tống Khuyết cương chuẩn bị gọi sợ choáng váng phục vụ viên tới hỗ trợ, chợt cảm giác cái kia cỗ lực đạo khổng lồ buông lỏng, nam nhân kia bị hắn kéo lên. Tống Khuyết một cái đảo, cùng nam nhân cùng một chỗ ngã rầm trên mặt đất. còn tốt, cuối cùng là kéo lên. Hắn vừa nghĩ như vậy. Ánh mắt lại trong lúc vô tình nhìn thấy bốn nam nhân mặc câu phục mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là buồn cười bánh mập bơ, duy chỉ có lộ ra một đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán hận chừng mắt phía trước, không biết là đang nhìn ai bốn. Hắn đã chết, bị bơ vùi lấp, ngạt thở mà chết. Chương ba trăm tám mươi, vào đêm. Chương ba trăm tám mươi, vào đêm. Nam nhân mặc câu phục mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là buồn cười bánh mập bơ, duy chỉ có lộ ra một đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán hận chừng mắt phía trước, không biết là đang nhìn ai bốn. Hắn đã chết, bị bơ vùi lấp, ngạt thở mà chết. Tiến Hội Đại Sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc, như là trong trào dầu tiến vào một giọt nước, đám người trong nháy mắt nổ tung. Kinh hô, thét lên bên thai không dứt, một cái xui xẻo nam nhân cứ như vậy sống sờ sờ, cực kỳ quái đản chết tại tất cả mọi người trước mắt, một màn quỷ dị này đưa tới to lớn bạo động. Tống Khuyết cũng lập tức lùi lại, vừa rồi, hắn là trước hết nhất xông lên trước người hỗ trợ, cũng là hắn bản thân cảm nhận được nam nhân mà câu phục trên thân đè ép, cố lực lượng kinh khủng kia. Tiến Hội Đại Sảnh không gì sánh được hỗn loạn, tất cả mọi người tại vội vã thoát đi chuyện xảy ra địa điểm, nhân loại bản năng cầu sinh, để trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang phát ra cảnh báo. rời đi nơi này mau mau rời đi nơi này nhưng tại bồi rối né ra trong đám người cũng có như vậy mấy người không có động tác trong đó có lên tới tầng thứ ba bạch nhiên lương giờ phút này hắn chính tựa ở làn can bên cạnh ánh mắt quét mắt như bảy kiến một dạng lui tán vào người cũng có đi bong thuyền nghe được động tĩnh sau lại lần nữa trở về xuất hiện tại tầng 2 úc văn hiên cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hiến hội cửa đại sành ngay tại trong đám người nghịch hành cố bình sinh tống khuyết chấn kinh kéo dài sát na hắn cũng không phải tại kinh ngạc cái này nam nhân mặc câu phục tử trạng mà là nhớ lại vừa rồi bạch nhiên lương nói câu nói kế bốn hắn sắp chết Không sai bốn. Cái này nam nhân mà Âu Phục vừa rồi cùng Úc Văn Hiên từng có ngắn ngủi xung đột, Bạch Niên Lương cùng mình đều thấy được toàn bộ hành trình. Thế nhưng là Bạch Niên Lương tại sao phải nói như vậy? Là hắn phát hiện cái gì sao? Tống Khuyết cẩn thận hồi tưởng một chút tình hình lúc đó. Âu Phục nam tử thật là cái không được hoan nghênh người. Nhưng lúc đó phát sinh hết thảy đều không đủ lấy trở thành Bạch Niên Lương lập tức đánh giá ra hắn sắp chết căn cứ, mà lại là loại này quỷ dị không hiểu tử vong. Âu Phục nam tử tạm thời chỉ đắc tội Ngũ Văn Hiên cùng vị kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân. Nếu không phải Úc Văn Hiên làm, chẳng lẽ nói bốn? Tống Khuyết ánh mắt lập tức hướng bốn phía quét tới, hắn thấy được xuất hiện tại lầu hai Úc Văn Hiên, lại không nhìn thấy cái kia gỗ thịt váy nữ tử. Lúc đầu Úc Văn Hiên là muốn đi theo nàng đi bong thuyền bốn, nói cách khác, nàng hiện tại là một người. Tống Khuyết đoán được, Bạch Niên Lương Tam Thành là từ cái kia người mặc gỗ thịt váy nữ nhân trên người phát hiện thứ gì mới có thể như thế bên dưới khẳng định. Cơ bản có thể kết luận, cái này Âu Phục Nam chết cùng nàng mật thiết tương quan đám người đã hoàn toàn tàng ra, rất nhanh, náo nhiệt tiến hội đại sảnh cũng chỉ còn lại có một bộ thi thể cùng bốn nam nhân. Cố Bình sinh từ nơi cửa cái thứ nhất tới, Bạch Niên Lương cùng Úc Văn Hiên cũng đi xuống lầu, đến bên cạnh thi thể. Cố bình sinh cũng là không cảm thấy xấu hổ, phản phất trước đó từ may mắn quán cà phê đột nhiên thoát đi người không phải hắn. Uc Văn Hiên cùng Tống Khuyết giờ phút này ngược lại là đều không có tìm hắn gốc dạng. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ liên quan tới giả bạch niên lương cùng xóa đi mọi người một đoạn ký ức sự tình, hắn nhất định phải cho ra cái giao phó. Nhưng thời cơ không phải hiện tại quá nhiên chết. Uc Văn Hiên tuổi hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tối đầu nhìn thoáng qua ô phục nam tử thi thể, ngươi cũng biết hắn sẽ chết. Tống Khuyết nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạch niên lương nữ nhân kia sát ý rất rõ ràng. Úc Văn Hiên thuận miệng nói ra, đúng không? Hắn nhìn xem bạch Nghiên lương, bạch niên lương nhẹ nhàng gật đầu. nàng bưng bàn ăn lúc rời đi ánh mắt không có chút nào che giấu, có lẽ nàng cho là căn bản không có che giấu tất yếu. Uyển Văn Hiên có ý riêng, hắn nửa ngồi tại bên cạnh thi thể, ngược lại là hắn, chợt nhìn là bị bánh ngọt nhìn chết. Theo thanh âm của hắn, còn lại ba người ánh mắt cũng rơi vào trên người người chết trên mặt hắn dán lên bánh ngọt, không quá rõ ràng, kỳ thật nhìn kỹ, trong mũi miệng tất cả đều là khuẩn dạng bọt biển tống khuyết như mày, thấp giọng nói, rất rõ ràng chết chìm đặc tủ, mà lại muốn cái kia cố đặt ở âu phục nam tử trên người cự lực to lớn, tống khuyết bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải có cái gì người tàng hình đặt ở trên người hắn, đem hắn đặt tại bánh ngọt bên trong. Mà là thủy áp, nhân loại căn bản là không có cách chống cự to lớn thủy áp. Tại hắn dây rủi nháy mắt kia, trên người người chết phảng phất đè ép một mảnh biển. Thuyền hành dưới ánh trăng, người vong trong nước bốn. Bốn người tựa hồ lòng có cảm giác, đồng loạt quay đầu. Chỉ gặp cửa sổ giữa khe hở, Thương Bạch Nguyệt Hoa chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện. Mặt trăng đã ra tới. Gió biển cũng tiến vào cửa sổ, mang đến một chút lạnh buốt mùi tanh hôi. Mặc dù gió biển từ trước đến nay tanh mặn đắng chát, nhưng giờ khắc này bốn người cảm nhận được mùi tanh, lại muốn rõ ràng được nhiều. Phảng phất mùi vị kia cũng không đến từ rộng lớn mặt biển, mà là Liên tại phụ cận nữ nhân kia rất không thích hợp tống khuyết phá vợ yên lặng. Hắn vừa nhìn về phía Úc Văn Hiên, ngươi không phải đi theo nàng đi bong thuyền sao? Tại sao lại trở về? Đối với Úc Văn Hiên mà nói, chiếc cá nhân tuyệt đối không có tiếp tục làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình trọng yếu. Hắn rất rõ ràng đối với cái kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân tràn ngập hứng thú, rất không có khả năng đột nhiên chạy về đến. Hay là nói, cái này Úc Văn Hiên có lẽ căn bản không phải bản nhân. Tống Khuyết lên nghi ta không có hướng ngươi hồi báo nghĩa vụ. Úc Văn Hiên mới mở miệng, Tống Khuyết liền bỏ đi hoài nghi. Hẳn là bản nhân mất quá, ta đích xác mất dấu nàng Úc Văn Hiên mặc dù ngựa khí bình tĩnh. nhưng ánh mắt lại rõ ràng là đang nghi ngờ cùng suy tư. hắn thấp giọng nói, nàng bưng bàn ăn đi bong thuyền, ta cùng nàng tiến về bong thuyền trên lệnh thời gian nhiều nhất bất quá 10 giây, nàng biến mất. còn có hai người cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. một mực chưa từng mở miệng cố bình sinh bỗng nhiên nói đến. lần này xương Mụ tập hết thể chọn chúng 6 người, trừ ở đây bốn người bên ngoài, còn có dư xanh cùng hứa chi không phải hẳn là cũng ở này trước trên cự luân. thế nhưng là thẳng đến trước mắt mới thôi, bốn người cũng không từng phát hiện các nàng hai người hành tung. cố bình sinh hiện tại nhắc lên các nàng, chẳng lẽ là lại ám chỉ các nàng mất tích cùng cái kia gỗ thịt váy nữ nhân có quan hệ? Đúng lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên một cái lảo đảo. Không lột như vậy du thuyền vốn không nên xuất hiện loại trình độ này sốc này, nhưng nó hoàn toàn chính xác xuất hiện đại sảnh tiệc đứng lăn trong nháy mắt thất linh bắt lạc nhào lộn một chỗ, cái bản cũng hướng về cùng một cái góc độ bắt đầu nghiêng trượt. Trên sàn nhà bộ thi thể kia cũng là. Bạch niên Lương bốn người phản ứng cực nhanh, hoặc là nói, bọn hắn sớm thành thói quen bảo trì độ cao trạng thái cảnh giác, có chút gió thổi có lay liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Thân thuyền tựa hồ đang là đút, mỗi người bọn họ tìm được ổn định thân hình địa phương, Âu phục nam tử thi thể trên mặt đất lật tới lăn đi, thẳng đến lăn đến chui vào dưới ánh trăng. ánh trăng kia vừa vặn chiếu vào người chết trên khuôn mặt một mực nhìn chăm chú lên người chết bốn người trong đầu ông một chút toàn thân cứng đờ người chết mặt lại đột nhiên biến thành mỗi người bọn họ dáng vẻ nhìn chăm chú lên bọn hắn bốn có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này không đợi bốn người thấy rõ thân thuyền lần nữa kịch liệt sốc này đều không ngoại lệ bọn hắn chỉ cảm thấy trên tay bắt lấy đồ vật đột nhiên trở nên chân nhắn không gì sánh được bạch nhiên lương lúc đầu nắm lấy thang lầu lan can trong nháy mắt này trên lan can dịn ra đại lượng chất nhầy trên tay cũng là dưới chân cũng là bọn hắn căn bản là đứng không vững cũng không có bất luận cái gì có thể mượn được địa phương trên thuyền ánh đèn cũng đang lóe lên mấy lần sau trên để dập tắt bọn hắn cứ như vậy bị động không hề có điểm báo trước đất bị sóc này tách ra chỉ có một người lưu tại trong đại sảnh ổn định thân hình của mình úc văn hiên rút ra hung hăng đâm vào sàn nhà truy thủ vừa rồi to lớn sóc này xuất hiện trong nháy mắt chỉ có hắn không có đi cầm nắm trên thuyền bất kỳ vật gì mà là lựa chọn nắm chặt truy thủ của mình lại đem truy thủ vào sàn nhà bản thân hắn thì là nằm ngoài trên sàn nhà giờ phút này sóc này biến mất những người khác mất tung ảnh tử thi cũng không thấy úc văn hiên cầm lấy truy thủ Hít hà trên chủ thủ chất ngậy, tay vòng tứ phương ngươi quả nhiên là sống chương 381. Bước chân. Chương 381, bước chân. Trăng sáng nô lên cao, trên mặt biển nổi lơ lửng một cái cự đại bóng ma, cho dù là ánh trăng cũng vô pháp đưa nó chiếu lên rõ ràng. Chiếc này có thể chứa được hơn nghìn người cự luân, tất cả ánh đèn đều đã dập tắt, không những như vậy, liền ngay cả vừa rồi phát sinh rối loạn sau đều sợ hai huyên náo cũng hoàn toàn yên lặng đơn giản tựa như một bộ tung bay ở trên mặt biển quai tải. Không biết tại thuyền tầng thứ mấy, Bạch Nghiên Lương ổn định thân hình đứng lên sau, bên người đã là không có mư Vừa rồi cảm thụ hắn vẫn nhớ tinh tưởng, chiếc thuyền này tại lắc lư trong nháy mắt tựa hồ biến thành một loại nào đó to lớn sinh vật, trên người chân nhắn cùng thành hôi hết sức rõ ràng. Bất quá bốn. Bạch Nghiên Lương xoa xoa tay của mình, vừa rồi trên tay bắt được hết thẻ đều có chất nhầy, mặt đất cũng là mềm, nhưng giờ phút này không chỉ có trên tay cùng trên thân đều là sạch sẽ, mặt đất cũng hoàn toàn bình thường, tựa như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Hắn biết điều đó không có khả năng là ảo giác, chiếc này thuyền là có ý định đem bọn hắn xáo trộn ra. Thời khắc hỗn loạn hắn chỉ có thấy được Cúc Văn Hiên thanh thủ kia quang, về phần Tống khuyết cùng Cố Bình Sinh. chỉ sợ cũng giống như hắn đã lăn đến trên thuyền không biết tên vị trí nó đem mọi người phân tán mục đích là cái gì bạch Nghiên lương một bên suy tư một bên coi trường hướng phía trước dò xét chiếc này cự luôn mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt ánh đèn cũng mất chỉ có thể nhờ ánh trăng miễn cưỡng thấy rõ hành lang con đường dưới mắt manh mối không nhiều khẩn yếu nhất chính là biết rõ ràng lần này sương Mụ tập sự kiện chân tướng trong đó mấu chốt nhất một vấn đề chính là chiếc này thuyền mục đích là nơi nào còn có cái kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân bạch nghiên lương đối với nàng trước đó thuyết pháp rất để ý người biết phía dưới này có cái gì sao ta nói là thấp nhất mấy vạn mét chỗ sâu không có một tia sáng thấp nhất bọn chúng không phải sinh vật nàng rất rõ ràng biết chút ít cái gì chẳng lẽ nói lần này quỷ đến từ đáy biển bốn bạch Nghiên lương chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ sau quyết định đi trước phòng thuyền trưởng gỗ thịt váy nữ nhân ở loại này tầm mắt nhận hạn chế tình huống dưới tìm tới sát xuất thực sự quá nhỏ nhưng phòng thuyền trưởng lại sẽ không di động chạy đầu thuyền phương hướng một đi ngang qua đi là được nhưng mà khi bạch Niên lương nhờ ánh trăng thuận hành lang một đường hướng về đầu thuyền phương hướng đi qua lúc lại phát hiện bốn bề đã càng ngày càng cổ quái hoa hành lang trên vách tường ở hai bên xuất hiện càng ngày càng nhiều ý nghĩa không rõ họa. Ngay từ đầu 5 mét có một bức họa, đi tới đi tới, 2 3 mét sẽ xuất hiện một bức họa treo ở hành lang trên vách tường, hắn ngẩng đầu nhìn xuống, dưới, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể đại khái nhìn thấy trước mặt trên vách tường, lít nha lít nhít đã treo đầy họa. Bạch Nghiên Lương cảm thấy khẽ động, dừng bước. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh vô cùng, trên cả chiếc thuyền tựa hồ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đã đi có một hồi, nhưng hành lang khoảng cách vẫn như cũ không thấy rút ngắn, đầu thuyền tựa hồ còn tại rất xa phía trước, là đang ngăn trở ta tiến về phòng thuyền trưởng xa bốn. Bạch Nghiên Lương nhìn về hướng hành lang treo trên vách tường họa. Sở dĩ nói hành lang trên tường những bức họa này tất cả đều ý nghĩa không rõ, là bởi vì những bức họa này nội dung tất cả đều là không trọn vẹn. Nhờ ánh trăng, Bạch Nghiên Lương cẩn thận nhìn qua nhiều lần, tất cả họa cũng không giống nhau, bọn chúng vẽ, tựa hồ cũng chỉ là cái nào đó to lớn vật thể của bộ. Tựa như một bức to lớn ghép hình bị đánh loạn sau ngẫu nhiên treo ở trên tường. Từ những này bộ phận rất khó đánh giá ra hoàn chỉnh ghép hình nội dung đúng lúc này, Bạch Nghiên Lương nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân là từ hành lang phía trước tới, cũng chính là phòng thuyền trưởng phương hướng. Hắn lập tức giảm thấp xuống tiếng hít thở, chậm rãi hướng về sau tối lui. lúc này ai sẽ từ phòng thuyền trưởng phương hướng tới 4. tiến hội đại sảnh lúc văn hiên thu hồi trù thủ nín thở hắn nghe được có tiếng bước chân tại tới một cái lắc mình trốn vào trong hát tám ước văn hiên nhìn chăm chú lên cửa ra vào dưới ánh trăng hẹp dài bóng dáng trước một bước ánh vào đại sảnh người mặc gỗ thịt váy cổ quái nữ nhân mặt không thay đổi đi vào đại sảnh nàng ngồi sổ người xuống tựa hồ phá vỡ bàn tay của mình ngay tại trên sàn nhà tô tô vẽ vẽ lấy cái gì nhưng mà đang lúc lúc này tiến hội đại sảnh ngay phía trên đèn treo phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt một dạng bỗng nhiên quỷ dị lay động chấm rãi nhắm ngay gụ thịt váy nữ nhân. Nữ nhân kia vẫn tại trên sàn nhà vội vàng cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới mình đỉnh đầu, chén kia đèn treo sắc nện xuống đến. Trong mấy mắt, đèn treo dây kéo đột nhiên nước gãy. Gụ thịt váy nữ nhân rốt cục nghe được động tĩnh, nàng thần sắc hoảng sợ muốn xoay người né tránh, nhưng thân thể vào thời khắc này lại cứng ngắc đến tựa như một khối gang. Bất quá, có người phản ứng cùng động tác càng nhanh. Túc Văn Hiên sớm xem đến đây hết thảy, hắn tại đèn treo nhắm ngay gụ thịt váy nữ nhân trong mắt, liền đã không còn che giấu thân hình, dưới chân đạp một cái, phi thân một đạp, đá vào gụ thịt váy nữ nhân bên trái trên bờ vai. gộ thịt váy nữ nhân vừa bay tứ tung ra ngoài đèn treo liền đập vào nàng vừa rồi ngồi sồn vị trí bên trên về phân úc văn hiên hắn đá trúng người sau mượn lực một cái lật ra sau một tay chống đất vững vàng khống chế xong thân hình liền hô hấp đều không có loạn lúc này gộ thịt váy nữ nhân mới giật mình hoàn hồn nhờ ánh trăng thấy do úc văn hiên sau mới ý thức tới đây là trước đó cùng mình bắt chuyện nam nhân kia hắn tại sao lại ở chỗ này trước đó động tĩnh không phải nó tại thanh không vị trí này ý tứ sao nơi này vì cái gì còn sẽ có người người thật giống như rất nghi hoặc sự xuất hiện của ta úc văn hiên đứng dậy đi hướng nàng từ trên cao nhìn xuống vươn tay cười nói ngươi tốt tiểu thư hắn ngược lại là không có gì đại phát thiện tâm hứng thú thuần thúy là bởi vì cái này rõ ràng cất dấu bí mật nữ nhân sắp bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật khóa chặt giết chết hắn mới không thể không xuất thủ không xuất cướp chí ít muốn đem nàng biết đến sự tình đều giao phó sau khi ra ngoài lại chết không cần cảm ơn đưa nàng kéo lên sau gặp nàng còn tại nhìn mình chằm chằm ước văn hiên liền trước một bước mở miệng nói ra gộ thịt váy nữ nhân há to miệng đem câu kia vì cái gì không có khả năng nhào tới ôm cùng một chỗ né tránh xuống nàng đại khái đã cảm nhận được Trước mắt cái này nhìn như nam nhân bình thường tựa hồ tồn tại chút vấn đề tiểu thư, có thể cho ta xem một chút người tay sao?" Úc Văn Hiên hỏi không được. Gỗ thịt váy nữ nhân trả lời. Nhưng mà sau một khắc, tay của nàng đã bị Úc Văn Hiên bắt lại, cưỡng ép mở ra bàn tay, lộ ra lòng bàn tay giữ tận vết thương. Nam nhân này căn bản không phải tại hỏi thăm, hắn chỉ là thông báo một chút mà thôi. Lòng bàn tay huyết bốn. Sử dụng chìa khóa, cũng là dùng loại phương thức này, Úc Văn Hiên như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, quả nhiên tồn tại vẽ lên một nửa đồ án. Chỉ bất quá, đồ án này là cửa vẽ lên một nửa cửa thả ta ra nàng tránh thoát úc văn hiên tay lập tức lần nữa nắm chặt nắm đấm úc văn hiên thần sắc vi diệu nữ nhân này cùng chiếc này thuyền tựa hồ không phải cùng một cái lập trường cái này cùng hắn ngay từ đầu suy đoán không giống mới có ý tứ chương 382. gặp nhau chương 382. gặp nhau trong hành lang từ đầu thuyền phương hướng tới tiếng bước chân dần dần lộ ra hình dáng hình người người kia là hứa chi phi bạch nghiên lương nhìn xem cái kia thân mông lung dưới ánh trăng phảng phát hiện ra vi quang váy liền áo màu trắng Thẳng thắn nói hứa chi phi này tấm tạo hình cùng bị cũng không kém bao nhiêu. bất quá thật là nàng sao? lần này xương mù tập trung quỷ có thể hay không biến thành những người khác bộ dáng. Từng cái vấn đề tại bạch nghiên lương trong đầu tung bay. trừ cái đó ra, di vãng chưa từng xuất hiện. một chút hắn không cách nào hình dung cảm giác ngay tại ngực ưng bên trong ấp ủ, hắn nghĩ tới mình tại tương lai bấm cú điện thoại kia. mọi người điện thoại đều biến thành không hảo, duy chỉ có hứa chi phi dây số bị một cái tiểu nữ hải nhi nghe đến. xuất phát từ một loại nào đó không hiểu rung động, bạch nghiên lương lúc đó lập tức cú điện thoại. nhưng giờ phút này. Hắn bị xương mù tập cương ép triệu hồi thời khắc, ngay lúc đó cảm thụ lại nối liền. Loại cảm giác này thực sự khó mà nói rõ, nhưng mà muốn. Khi Bạch Niên Lương thấy rõ hứa Chi Phi trạng thái sau, những cái kia hắn cũng không quen thuộc khả nghi cảm giác cùng đối với nàng thân phận suy đoán đều tạm thời đặt ở phía sau. Bởi vì giờ khắc này hứa Chi Phi máu me khắp người cạch, cạch cạch, hứa Chi Phi bước chân lay động, hai tay vô lực buông phóng giọt giọt tiên huyết chính thuận đầu ngón tay của nàng hướng xuống nhỏ xuống. Nàng cũng nhìn thấy hành lang trong bóng tối bóng người, nhưng lại chưa nhận ra đó là Bạch Nghiên Lương. Vô ý thức lùi lại, quay người, nàng toàn chạy trốn. cũng chính là động tác này để bạch nghiên lương xác định thân phận của nàng là ta bạch nghiên lương bước nhanh từ trong bóng tối đi ra mà nghe được thanh âm này hứa chi phi cũng thở dài một hơi dựa vào vách tường ngắn ngủi thở hổn hển bạch nghiên lương đi qua sau cực nhanh kiểm tra một chút thương thế của nàng hứa chi phi tả hữu bà vai đều có một đạo hẹp dài vết thương chính càng không ngừng hướng xuống dì máu nàng hiển nhiên đã bị tập kích nhưng là hai cánh tay đều không cách nào dùng tình huống dưới nàng là thế nào chạy trốn mà lại nàng còn một đường đang chảy máu vô luận tập kích nàng chính là người là quỷ rõ ràng như vậy vết tích đối phương không có khả năng mất dấu nàng vừa rồi nàng còn có muốn quay người quay đầu động tác, điều này nói rõ tại Hứa Chi Phi nhận biết bên trong, trở về tính nguy hiểm cũng không lớn, chí ít không có hắn cái này bóng ma mang tới cảm giác bất an mấy liệt. Bạch Nghiên Lương không nói gì thêm nữa, chỉ ít để nàng trước chậm rãi. Nữ nhân này cơ hồ là cứng rắn kìm nén một hơi tại đi, hiện tại kình một tiết, toàn thân lập tức vô lực, một lát là đi không được. Bạch Nghiên Lương cũng bắt đầu giúp nàng xử lý lên vết thương đến. Trong lúc nhất thời, trong hành lang một trận yên tĩnh, duy thừa ảm đạm ánh trăng, chiếu lên hết thể đều mơ mơ hồ hồ người ở đâu. Mặc dù rất không phải thời cơ, nhưng Hứa Chi Phi vẫn là không nhịn được hỏi lên. Bạch Nghiên Lương sau khi mất tích, nàng cơ hồ tìm khắp cả nghiệp thành tất cả phố lớn ngõ nhỏ, mặc dù xác định hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là 18 bên trong, nhưng này trô đã hoang phế trong trường học, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì có nhân loại hoạt động qua vết tích. Nếu như không phải ở nơi đó tìm được tiểu Hắc Miêu, Hứa Chi Phi có lẽ sẽ còn đi địa phương khác tìm tiếp. Dưới mắt, Bạch Nghiên Lương xuất hiện, nhưng cũng chỉ là tạm thời, Sương Mù tập lực lượng đem hắn cưỡng ép kéo lại, hắn giờ phút này đến tụt cùng ở đâu? Nếu như không cách nào xác định vị trí, lần này Sương Mù tập kết buộc, hắn hay là sẽ biến mất không thấy gì nữa đang túi đầu cho nàng băng bó vết thương Bạch Niên Lương nhất thời chờ mặt. Chu bác sĩ khuyên bảo còn tại bên hai, cái kia không thể tưởng tượng cá nhân, không chỉ có nhân bản chính mình, còn cải biến thân phận. Hắn chỗ nhận biết bất cứ người nào, cũng có thể là Chu bác sĩ nhân bản thể. Thời không kia khoảng cách tồn tại, Bạch nghiên lương tạm thời không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hắn thấy nơi đó là sau cùng đường lui. Nếu như xương ngủ tập phá diệt, cuối cùng một chiếc chìa khóa ngưng tụ thành hình, cựu ngục triệt để giáng lâm, sự tình phát triển đến không cách nào van hồi tình trạng lúc, nơi đó chính là hắn cho mọi người tìm nơi ở nút. Hắn đã không muốn lại trải nghiệm một lần người bên cạnh không thể làm gì khác hơn chết đi loại chuyện đó. Bạch nghiên lương từ trước tới giờ không nói láo, nhưng giờ khắc này hắn quyết định lập một cái hoang nôn ở trong tối nguyên chìa khóa trong thế giới. Ta bị một cái ám nguyên thành viên cấu trụ, lập tức liền có thể thoát khốn, không có việc gì. Hứa Chi Phi rất thông minh, người thông minh rất khó bị lừa đến. Bạch nghiên lương chỉ có thể trộn lẫn lấy một chút Hứa Chi Phi biết được tin tức, cho nàng lập một cái gần như chân thực hoang nôn. Dù sao ám nguyên động tác hoàn toàn chính xác càng ngày càng tấp nập, nhằm vào hắn tập kích cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Về phần ám viên không hiểu thấu con cái qua, cái này ngược lại không trọng yếu. Hứa Chi Phi an tĩnh nghe, các loại bạch nghiên lương nói xong không nói thêm gì nữa sau. nàng mới mở miệng nói, rất giống thật. Bạch nhiên Lương động tác ngừng một lát, người không thích hợp nói lao hứa chi Phi bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi băng bó động tác rất chậm. Bạch nhiên Lương động tác dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn quá đề cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp bên cạnh mình mọi người. Dấu Diễm sẽ chỉ sinh sôi hiểu lầm. Vị kia Chu Thiên tiến sĩ lời nói mặc dù kinh người, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể làm cho mình hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chẳng lẽ muốn bởi vì Chu Thiên quyết bảo mà lựa chọn Dấu Diễm quen biết đã lâu mọi người? Chính mình thật đúng là, Phạm Ngưu ta từ mười bên trong tiến nhập thời không gian khé hở, đi đến một cái có lẽ là tương lai thế giới. đang suy nghĩ biện pháp trở về. Bạch Niên Lương đối với Hứa Chi Phi nói rõ tất cả. Hứa Chi Phi rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hành lang ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, rơi vào trong mắt nàng, đen như mực con mắt lại cũng có chút hào quang tốt. Bạch Niên Lương xử lý xong vết thương của nàng, hỏi người đâu? Nói chuyện, Bạch Niên Lương cũng nhìn về hướng nàng. Tại bốn mắt đụng vào nhau sát na, Hứa Chi Phi lập tức túi đầu tránh qua, tránh né ánh mắt của hắn trước thuyền này là một cái to lớn vật sống. Hứa Chi Phi thấp giọng nói ra ta tỉnh lại ngay tại trên thuyền, không tìm được người. Các ngươi. Nàng giật giật ngón tay, lực lượng đang khôi phục ta đi phòng thuyền trưởng. muốn nghe được liên quan tới chiếc thuyền này tin tức hết thề lúc đầu rất bình thường thằng đến vừa rồi thân thuyền kịch liệt lay động hai hàng răng xuất hiện tại phòng thuyền trưởng trên trần nhà nó cắn bị chúng ta hứa chi phi nói chuyện trên bờ vai thương thế khôi phục được càng lúc càng nhanh nơi này tia sáng không tốt bạch nghiên lương cũng không phát hiện theo nàng vết thương da tốt khôi phục hứa chi phi khỏe mắt đã nhiều hơn mấy đầu nếp nhăn thuyền trưởng cùng thuyền viên biến mất ta tránh thoát trói buộc thân thuyền sóc này khôi phục răng cũng đã biến mất sau đó ta đi trở về gặp ngươi nàng nói một cách đơn giản song chính mình gặp phải bạch nghiên lương giật mình nhìn về phía bên cạnh hành lang treo trên tường những cái tiêu họa ta hiểu được hứa chi phi ngoài ý muốn nhìn xem hắn cái gì bạch Nghiên lương đưa nàng đỡ dậy hướng lúc đến đường đi đi thuyền hành dưới ánh trăng người vòng trong nước nếu như đây không phải thuyền chúng ta ở nơi nào bạch Niên lương nói ra chúng ta gặp một người mặc gỗ thịt váy nữ nhân tống quyết nói nữ nhân kia có một chi bức vẽ chương 383. trong bức tranh chương 383. trong bức tranh tiến hội đại sảnh ngươi là ai ngươi tại sao lại ở chỗ này gỗ thịt váy nữ nhân nhìn xem úc văn hiên thấp giọng hỏi thăm đây chính là ngươi đối với ân nhân cứu mạng thái độ úc văn hiên túi đầu nhìn xem nàng không biết vì cái gì Úc Văn Hiên cảm thấy mặt của nàng có chút quen mắt. Trí nhớ của hắn rất không tệ, nhưng lục soát khắp đầu góc mỗi một góc cũng không có phát hiện cuộc sống đã qua của mình bên trong, xuất hiện qua dạng này một cái gỗ thịt váy nữ nhân. Huống chi, lần này xương mù Tập, căn bản không biết là năm nào mảnh vỡ thời gian. Nàng tránh qua, tránh né Úc Văn Hiên con mắt, nếu như không phải hắn, mình bây giờ xác thực đã bị nện thành mảnh vỡ ta gọi Lâm Hiểu Tuệ. Nàng đầu tiên báo ra tên của mình, thanh âm trầm thấp, lạnh nhạt Úc Văn Hiên có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, hành vi cùng cách ăn mặc đều rất lập dị, danh tự cũng rất một mạc ta nàng muốn nói lại thôi, nhìn về phía Úc Văn Hiên, ngươi sẽ không tin tưởng ngươi sẽ cho là ta là thằng điên còn có so nơi này có quỷ điên cuồng hơn sự tình ước văn hiên đánh gãy nàng con mắt của nàng chậm rãi chậm to tựa hồ thật bất ngờ Úc văn hiên vậy mà lại nói ra lời như vậy mà khi Úc văn hiên thấy được nàng cặp kia con mắt đen nhanh lúc trong đầu một đoạn phát vàng hình ảnh đột nhiên chợt lóe lên ta gặp qua nàng bốn ước văn hiên rốt cuộc xác định chuyện này nhưng làm sao có thể nữ nhân này là xương mù tập mảnh vỡ thời gian bên trong người theo lý thuyết nàng đã không tồn tại ở trong thế giới hiện thực mới đối chẳng lẽ loại này đối với nàng quỷ dị cảm giác quen thuộc cùng lần này sinh lộ có quan hệ nơi này thật có quỷ lâm hiệu tuệ gặp úc văn hiên lời đầu tiên mình một bước đưa ra quỷ thuyết pháp rốt cục thở dài một hơi nàng tỉnh táo một chút nói rất khó lấy tin nhưng ta phải nói cho ngươi ngươi không phải chân chính người sống úc văn hiên sững sốt một chút hắn rất ít lộ ra bại lộ ý tưởng chân thật biểu lộ nhưng giờ khắc này kinh ngạc đích thật là chân thực các ngươi là ta trong hòa người lâm hiệu tuệ hít vào một hơi thật dài sau nói ra nàng biết chân tướng ân. úc văn hiên nhẹ gật đầu lần này đến phiên lâm hiệu tuệ kinh ngạc không dứt ngươi ngươi nàng tính cách quái gở quái dị lúc đầu không nói nhiều cũng là hỷ nộ không lộ nhưng vẫn là bị úc văn hiên kinh đến ngươi không cảm thấy kỳ quái kỳ quái cho nên Úc văn hiên làm bộ mở to hai mắt một bức khó có thể tin bộ dáng đến cùng xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn là đang diễn mà lại không muốn che giấu mình tại diễn bất quá hắn loại thái độ này bao nhiêu cũng dịu đi một chút lâm hiệu tuệ tâm tình khẩn trương một tháng trước chạm vạng tối lâm hiệu tuệ lâm vào hồi ức em hay nói nàng là một vị họa sĩ lâm hiệu tuệ rất ưa thích lúc hoàng hôn khắc bờ biển đã từng không chỉ một lần tại cái kia thời gian đi hướng bờ biển đem tối trưa tối chân trời cũng tốt sáng tối giao tiếp đường ven biển cũng được đều là nàng thích nhất tài liệu hôm nay cũng giống như thế lâm hiệu tuệ mang tới hội họa dụng cụ tại trạm vạn tối 6 điểm thời gian tiến về bờ biển đến giống như ngày thường địa phương nàng đem bàn vẽ cất kỹ bắt đầu tìm kiếm linh cảm hôm nay bờ biển tựa hồ muốn so trước đó náo nhiệt rất nhiều nàng nhìn về phía bến tàu phương hướng giờ phút này chính là hoàng hôn hết thể đều lờ mờ nhìn không rõ ràng lâm hiệu tuệ chỉ là loang thoáng biết cái kêu bên bờ biển bóng ma khổng lồ tựa hồ là một chiếc du thuyền trên bờ đám người ngay tại lên thuyền trong nội tâm nàng thoát ra một cái nghi vấn nơi này bến tàu không phải vứt bỏ rất lâu sao lúc nào lại lần nữa bắt đầu dùng hơn nữa còn cùng lớn như vậy tàu chở khách có lui tới bốn không nói đến trong đầu nghĩ hoặc, hoàn toàn lâm vào hình ảnh này bên trong lâm hiệu tuệ bỗng nhiên cầm lên bút vẽ ở trước mắt nàng tấm này trống không trên giấy vẽ rơi xuống bút thứ nhất nàng đang vẽ ra bản thân đoán gặp cái kia to lớn trên biển thuyền hình bóng ma đối với bốn cái kia bóng ma khổng lồ chỉ có thể là thuyền không phải vậy những bến tàu kia bên trên người đứng xếp hàng đi chính là chỗ nào không phải vậy trong biển có cái gì khổng lồ như vậy tồn tại cứ việc nàng càng xem càng cảm thấy không giống thuyền bốn sắt trời càng ngày càng mờ chìm Lâm Hiểu Tuệ tư duy cũng càng ngày càng chậm chạp, nàng tất cả tinh lực đều dùng tại trên bước họa này. Mặt trăng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên mặt biển. Lâm Hiểu Tuệ đã thấy không rõ chính mình bản vẽ, cũng thấy không rõ mình tại họa những thứ gì. Bên hai nàng loáng thoáng xuất hiện một chút nghệ ngữ, căn bản nghe không rõ đang nói cái gì. Cánh tay cũng rất mạnh nhọc, nhưng lại hoàn toàn không có dừng lại suy nghĩ. Lâm Hiểu Tuệ con mắt mở rất lớn, nàng run rẩy, tựa như đã mất đi linh hồn, cái sắc không hồn giống như địa họa ra chính mình thấy. Nàng mắt nhìn một vòng to lớn trăng sáng xuất hiện ở trên mặt biển, đem đen kịt hải dương chiếu lên càng thâm thúy hơn khủng bố. mà trên mặt biển xuất hiện cái kia thuyền hình bóng ma cũng trong nháy mắt này lộ ra sát na hình dáng lâm hiệu tuệ căn bản không nhớ rõ chính mình nhìn thấy liên quan tới cái kia thuyền hình bóng ma khổng lồ chân diện mục đến cùng là cái gì lý trí của nàng đã bị phá hủy thân thể chỉ là vô ý thức đang vẽ bốn. tiên tĩnh tái nhật ánh trăng chiếu dọi phía dưới bốn bề không khí chính lấy không tầm thường phương thức lưu động hoa hoa tựa hồ là gió biển nhưng lại so gió biển càng thêm tanh hôi lộn xộn gió lay động lấy lâm hiệu tuệ áo ngoài bên bờ biển thảm thực vật cũng phát ra giống như ngày thường nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không giống sổ sổ soát soát tâm thanh nàng tựa hồ bị Nguyệt Quang này mang theo, tiến nhập một thế giới khác. Rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì để cho mình cảm thấy sợ sệt đồ vật, nhưng một cô vô danh sợ hãi, lại tại vòng này to lớn trăng tròn, cùng mặt biển bóng đen ở giữa cực nhanh vun ra, cũng khó mà át chế chiêm cứ đẩy trái tim của nàng. Tay của nàng còn tại lấy không thể tưởng tượng siêu cao tốc vẽ tranh, mà Lâm Hiệu Tuệ bản nhân càng giống là một người đứng xem, một nửa mộng nửa tỉnh người đứng xem. Tại một cố lạ lẫm, băng lãnh, quỷ dị ý chí trước mặt, Lâm Hiệu Tuệ hoàn toàn không cách nào chi phối thân thể của mình. Nàng chỉ là nhìn thấy thuyền hình bóng ma khổng lồ. Tiên tính ở dưới ánh trăng chậm chạp di động đợi nàng lấy lại tinh thần trời đã hoàn toàn đen lâm hiệu tuệ hoảng sợ nhìn về phía bàn vẽ phía trên xuất hiện một bức hoàn chỉnh quỳ dị và vẽ hoa mà càng làm cho nàng sợ hãi chính là sau một khắc nàng cả người đều bị hút vào trong bức tranh gió biển thổi qua chỉ lưu một khối chùi lùi bàn vẽ không có người cũng không có hỏa bốn bốn ước văn hiên an tính sau khi nghe xong hỏi cho nên ngươi đã tiến vào nơi này có thời gian một tháng lâm hiệu tuệ gật gật đầu từ sơ kỳ sụp đổ càng về sau chấn định nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính cũng làm rất nhiều điều tra nhưng nàng vẫn không thể nào chạy ra bức họa này, chiếc thuyền này sẽ ở sau nửa đêm lái vào thâm hải, khi đó, ánh trăng sẽ soi sáng trên thuyền mỗi một hiểu lãnh, mỗi lần lúc kia, ta liền sẽ tiến vào tiếp theo trời, trở lại hoàng hôn lên thuyền thời khác, lấy thân phận khác nhau, lần nữa tuần hoàn. Lâm Hiểu Tuệ nhìn xem Úc Văn Hiên cái này đã, là lần thứ 30, cũng là lần thứ nhất, tại nó lần thứ nhất rung động, tại trái tim của nó bộ vị, có người tồn tại. Chương 384, dị dạng. Chương 384, dị dạng Úc Văn Hiên có chút kỳ quái. Trong hành lang, Hứa Chi Phi chính cùng Bạch Niên Lương vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Niên Lương nâng lên chính mình phát giác được dị thường, trong đó có lúc Văn Hiên ân Bạch Niên Lương gật gật đầu. Hắn đối với cái kia mặc hắc sắc gỗ thịt váy nữ nhân quá phận chú ý, Tư nhìn thấy nàng lần đầu tiên lên chính là, hắn nói bổ sung, Hứa Chi không phải ngay vậy, đáy lòng cũng nổi lên nghi hoặc Quốc Văn Hiên là cái người thật kỳ quái, thẳng đến trước mắt mới thôi, sương mù tập trung có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, người có lẽ cũng chỉ có Bạch Niên Lương một cái, còn lại hoặc nhiều hoặc ít hiểu do Uc Văn Hiên đều biết hắn là hạng người gì có lẽ, hắn là phát hiện cái gì, Hứa Chi không phải nói ra, Bạch nhiên Lương Khẽ lắc đầu, hắn không có lại tiếp tục nói đi xuống, Uc Văn Hiên để mắt tới một người. cùng chú ý một người khác nhau hắn có thể cảm giác được đối với cái kia mặc hát sắc gỗ thịt váy nữ nhân ước văn hiên tựa hồ có một loại chính hắn cũng không biết không hiểu chú ý bạch niên lương có một loại dự cảm xấu nếu như nơi này không phải chân chính trên ý nghĩa thuyền vậy bọn hắn có lẽ cũng không phải là lần đầu tiến vào thế giới này trí nhớ lúc trước hoàn toàn bị xóa đi tất cả mọi người cho là mình là vừa tiến vào thế giới này lời nói bốn có lẽ ước văn hiên từng lúc trước cùng cái kia gỗ thịt váy nữ nhân ở giữa phát sinh qua cái gì ký ức mặc dù bị động tay chân nhưng tiềm thức chú ý vẫn còn tồn tại bạch niên lương não động mở rất lớn nếu thật là dạng này như vậy lấy Úc văn hiên tính cách coi như ký ức bị động tay chân thân thể của hắn bản năng cũng sẽ ở nhìn thấy gỗ thịt váy nữ nhân trong nháy mắt sinh ra chán ghét căn bản không có khả năng giúp nàng nói chuyện đi giao hơn cái kia nín chết tại bánh ngọt bên trong nam nhân nói như vậy có lẽ tại bị xóa đi những cái kia số lần bên trong Úc văn hiên cùng gỗ thịt váy nữ nhân ở giữa phát sinh rất đặc biệt sự tình. thế nhưng là trước mắt đến xem rất rõ ràng hết thể dị thường đầu nguồn đều tụ tập đến cái kia gỗ thịt váy nữ nhân trên người có lẽ lần này Úc văn hiên muốn, Bạch nghiên lương không có lại tiếp tục tiếp tục nghĩ nói cho cùng những này cũng chỉ là hắn một chút suy đoán mà thôi rất không có khả năng trở thành sự thật hay là đi trước cùng những người khác tụ hợp đi bốn tâm tạm, thúc văn hiên nhìn một chút mặt đất vừa rồi thân thuyền phá vỡ trong né mắt bốn bề hết thể tựa hồ hoàn toàn chính xác dị hóa thành huyết nhục cảm nhận nói cách khác nếu như chiếc này thuyền là cái vật sống tiến hội kia đại sảnh vị trí chính là trái tim của nó lạc cho nên ngươi là tại phá hư trái tim của nó thúc văn hiên nhìn thoáng qua nàng vẽ ở trên sàn nhà vẫn chỉ là cái bán thành phẩm cửa không phải phá hư là phong ấn ta lặp lại ba lần tìm được một chút chạy khỏi nơi này khả năng mỗi phong ấn một khỏa trái tim Chiếc thuyền này tốc độ liền sẽ trở nên chậm một chút, ta muốn chỉ cần phong ấn lại nó tất cả tâm tạng, chiếc thuyền này liền có thể dừng lại, cũng sẽ không lại mở đến thâm hải đi. Lâm Hiểu Tuệ nói ra ý nghĩ của mình nghe ngươi ý tứ, nó không chỉ một khóa trái tim. Ân Lâm Hiểu Tuệ gật gật đầu, chiếc thuyền này là ta vẽ ra tới, đang vẽ thời điểm, ta trước tìm 5 điểm xác định nó ra cùng, cái kia 5 điểm hẳn là nó tâm tạng bộ vị. Úc Văn Hiên nửa tin nửa ngờ, nữ nhân này nói thẳng ra, tựa hồ đem thông quan bí tịch đều trực tiếp giao phó đi ra. Lần này xương mù tập, đơn giản như vậy. Ngươi tại quá khứ 30 lần bên trong, nhiều nhất phong ấn mấy cái tâm tạng? Úc Văn Hiên đột nhiên hỏi một cái Lâm Hiểu Tuệ chỉ chỉ nơi này, ta là tại lần thứ 11 lúc phát hiện chuyện này, cho nên thử 20 lần tả hữu, mỗi lần đều chỉ có thể đem nơi này qua tim này phong ấn, sau đó liền sẽ không giải thích được tử vong. Nàng lời còn chưa dứt, Trần nhà bỗng nhiên rung động đứng lên, Úc Văn Hiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn nắm lên Lâm Hiểu Tuệ cánh tay, dùng sức kéo một phát. Lâm Hiểu Tuệ không rõ ràng cho lắm, nhưng đấy lòng hay là biết nam nhân này vừa mới thứ mình, hẳn là không lý do đột nhiên hại chính mình mới đối với. Nàng liền tùy ý Úc Văn Hiên lôi kéo thoát đi đến hội đại sảnh. Trước khi đi, Lâm Hiệu Tuệ cùng Úc Văn Hiên quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh Trần nhà. chỉ gặp từng viên đen như mực, hình cầu tròn vật thể quỷ dị từ trên trời trần nhà bên trong thấm đi ra. Nhìn kỹ lại, những cái kia viên cầu phía dưới cũng đều bung thóng một cây dài nhỏ tuyến. Khí cầu. Thẳng đến bọn chúng tung bay đến dưới ánh trăng, hai người mới nhìn rõ. Vậy căn bản không phải khí cầu, mà là từng viên trắng bệnh đầu người. Đầu người bên dưới liên tiếp một cây đẫm máu xương sống, giống nô công một dạng còn tại và mẹo. Một màn kinh khủng này để Lâm hiệu Tuệ như muốn hôn mê, chân ngăn không được như nhung ra. Lúc đầu, lấy Úc Văn Hiên cá tính, loại này vướng víu hắn là tuyệt đối không có khả năng quản, đã sớm buông tay tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Coi như trên người nàng có quan hệ khóa manh mối, nhưng đến nguy cơ sinh tử trước mắt, Ức Văn Hiên tuyệt đối sẽ không do dự, manh mối có thể lại nghĩ biện pháp tìm, có thể mạng chỉ có một, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn một mực được chia rất rõ ràng. Có thể nữ nhân này bốn 30 lần, ngươi còn không có thói quen. Ức Văn Hiên ngữ khí âm lãnh. Không phải liền là một chút liên tiếp xương sống đầu người khí cầu sao? Nữ nhân này nói nàng tuần hoàn 30 lần, hay là một bộ toàn thân như nhún ra bộ dáng. Ai ngờ, Lâm Hiệu Tuệ lại nói, "Không. Không phải, trước đó không có bọn chúng. Ta chưa thấy qua những thứ khủng bố kia, tựa như ngươi một dạng." trước 30 lần, ta căn bản là không có gặp qua người, cũng chưa từng thấy qua những vật kia ân. Túc Văn Hiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, chính mình mấy người này mới là nữ nhân này cố hóa tuần hoàn bên trong biến số? Muốn trợ giúp nàng thoát đi này tấm quỷ dị thế giới trong tranh, mới tính thành công. Hắn cũng không kịp nghĩ lại, theo Lâm Hiệu tuyệt nói, những này đầu nàng một lần gặp xương sống đầu người khí cầu chính tốc độ cực nhanh đuổi đi theo đầu người bên dưới liên tiếp vặn vẹo xương sống cực kỳ giống trong phim ảnh báo kiểm trùng món đồ kia tuyệt đối không phải hiền lành gì. Muốn hướng bong trốn mới được bốn. Văn Hiên trước tiên liền đã xác định chạy trốn phương hướng. Những đầu người này, mặc dù khủng bố dị thường, nhưng úc văn hiên cơ hồ lập tức liền phát hiện bọn chúng không tầm thường chỗ bọn chúng cùng thường gặp khí cầu một dạng ở trong phòng bông tay lời nói cao nhất độ cao chính là đội lên trần nhà nói một cách khác nếu như không có trần nhà bọn chúng sẽ còn bay lên không loại này đi lên bay hẳn là những đầu người này khí cầu không cách nào tự điều khiển cho nên nhất định phải tiến về lộ thiên nơi trốn thế nhưng là bốn úc văn hiên nhữ mày hắn có chút lo lắng mặc dù cho đến trước mắt ánh trăng còn không có biểu hiện ra rõ ràng tính nguy hại có thể úc văn hiên hay là không muốn để cho chính mình nhanh như vậy đất bị ánh chăng soi sáng ra ngoài liền sẽ soi sáng ánh trăng ở trong phòng lại sớm muộn sẽ bị những đầu người này khí cầu đuổi kịp chờ chút bốn ước văn hiên trong lòng hơi động đầy quả thực giống như là cố ý tại đem bọn hắn hướng dưới ánh trăng đổi thuyền hành dưới ánh trăng người vong trong nước thuyền tháng người nước úc văn hiên một mực một mực nhớ kỹ cái này bốn cái từ mấu chốt hiện tại thuyền đã phát hiện vấn đề tiếp lấy đến phiên tháng xương sống đầu người khí cầu truy kích rất nhanh cảm thấy sau khi có quyết định ước văn hiên cũng không do dự nữa hắn lôi kéo lâm hiểu Thuệ, xông về bong thuyền Phía sau là giày đặc tiếng va chạm cùng pha lê phá toai âm thanh, những thứ quỷ kia đổi đến rất nhanh, có thể thời gian hay là đứng ở lập tức làm ra quyết định Úc Văn Hiên bên này. Còn tốt có ngươi. Lâm Hiểu Tuệ thở hổn hển, đứng ở trên bổng thuyền, vô ý thức nói đến. Có thể lúc này, Úc Văn Hiên thần sắc chỉ trệ còn tốt có ngươi còn tốt có ngươi. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiểu Tuệ. Vì cái gì đầu góc của mình sẽ đối với nàng câu nói này có phản ứng? Chương 385. Quỷ dị. Chương 385, quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Đã thị cảm sao? Ức Văn Hiên biết vật này Cho dù không tại xương mù tập trung, đã thị cảm vật này cũng phổ biến tồn tại. hiện đại đa số người cũng đã có tương tự kinh lịch, đột nhiên cảm thấy mình từng vào chỗ nào đó kinh nghiệm bản thân qua nào đó hình ảnh hoặc là trải qua một ít chuyện cảm giác. Loại tình huống này càng nhiều hơn chính là đến từ đối với mộng cảnh miêu tả, người thật giống như trong mộng gặp qua nào đó cảnh tượng, nhưng đã quên. Về sau tại trong hiện thực gặp gỡ nên cảnh tượng lúc sẽ xuất hiện giống như đã từng quen biết cảm giác. Giờ này khắc này, Úc Văn Hiên chỗ nghi ngờ chính là cái này quỷ dị đã thị cảm. Thế nhưng là chỗ quỷ dị cũng ở nơi đây. Nếu quả như thật ở chỗ này tự mình trải qua chuyện nào đó. chỉ là chính mình quên, cái kia đã thị cảm cũng hẳn là là đối với chiếc thuyền này, hoặc là đối với tuần này bị hoàn cảnh sinh ra. Nhưng mà sự thực là, hắn lại chỉ đối với cái này gọi lâm hiệu tuệ nữ nhân sinh ra cùng loại đã thị cảm cảm giác quỷ dị. Lúc này, hai người đã hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh trăng, cực kỳ cổ quái. ước Văn Hiên nghe được một thanh âm, bọn hắn trơ mắt nhìn, nhìn xem nó đắm chìm, xem chúng ta đắm chìm, ta không có khả năng nhắm mắt lại, ta phải nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn. Nước biển ngâm vào xoan núi, phổi của ta tại bị bỏng, cánh quạt vung qua, cắt đứt đầu của chúng ta. Lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu truyền đến chúng ta nhìn tận mắt, xương sống từ trong thân thể của mình thoát ra. Thân thể bị toét ra miệng lớn gặp ăn. Da của chúng ta không thể thở nổi. Một đêm này, chính là chúng ta tử kỳ. Nước biển nhộn đỏ bừng, phản chiếu ở trong nước biển mặt trăng, cũng là hỗn sắc. Sinh mệnh như vậy kết thúc, oán hận không chết không thôi. Không ai có thể đạt được con dung, cho đến trầm xuống địa ngục. Đột ngột giọng nữ như như nói mê xuất hiện tại Úc Văn Hiên bên hai, hắn nghe do đoạn văn này bên trong mỗi một chữ. Cũng từ nghe được thanh âm này trước tiên, liền đã xác định thanh âm chủ nhân. Nàng Lâm Hiệu Tuệ đoạn này đột ngột độc thoại chính là Lâm Hiệu Tuệ thanh âm. Sau khi hắn nhìn về phía bên người bong thuyền, ánh trăng chiếu lên trên người Lâm Hiệu Tuệ lúc, Uc Văn Hiên lại phát hiện nàng căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nàng còn tại thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn một chút trong phòng thuyền, lo lắng những cái kia xương sống đầu người đuổi theo ra đến. Nữ nhân này 4. Uc Văn Hiên quay đầu muốn, Lâm Hiệu Tuệ vừa rồi giảng thuật chính mình vẽ ra chiếc thuyền này toàn bộ quá trình, hắn vốn là cái người đang nghi, vừa rồi vậy mà không có quá nhiều hoài nghi cố sự này tính chân thực. Hiện tại xem ra. coi như lâm hiệu tuệ nói hết thể đều là thật vậy cũng chỉ là từ nàng thị dắt đến xem mà thôi có lẽ nàng căn bản cũng không biết mình là cái gì thì như quỷ thanh âm này cái này cùng lâm hiệu tuệ thanh âm hoàn toàn tương tự độc thoại giảng thuật căn bản chính là một cố sự khác quốc văn hiên đơn giản cắt tỉa một chút giống như là một chiếc thuyền phát sinh sự cố trên thuyền tồn tại một loại nào đó lực lượng siêu tự nhiên có người bị ăn sạch có người bị liên tiếp xương sống kéo đầu có người bị chìm vào đáy biển tươi sống chết bồi bốn. mà hết thể phát sinh thời điểm, còn có một nhóm người khác tại trơ mắt nhìn, không chỉ có hoàn toàn không có cứu viện hành vi, tựa hồ vẫn tồn tại mặt khác bí mật tốt văn hiên ánh mắt lấp lóe, hắn muốn tìm cơ hội chạy trốn. nữ nhân này thực sự không thích hợp, vừa soi sáng ánh trăng chính mình liền nghe đến như vậy một đoạn quỷ dị độc thoại nàng lại cái gì cũng nghe không đến. còn có bốn, nín chết tại bánh ngọt bên trong cái kia nam nhân mà câu phục, hiện ra ngâm nước mà chết trạng thái. trên trần nhà nổi lơ lửng đầu người, cũng hoàn toàn phù hợp độc thoại bên trong bị kéo đầu miêu tả. giờ phút này chiếc thuyền yên tĩnh vô cùng, tại nam nhân mặc câu phục sau khi tử vong, tất cả du khách phảng phất trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Như thế đến xem lời nói, bọn họ đích xác đều là người đã chết cùng Úc Văn Hiên ban sơ suy đoán một dạng. Những người này không nhất định là quỷ, nhưng lại tuyệt đối không phải người. Nam nhân mặc câu phục chết hẳn là phát động thứ nào đó, lúc này mới đưa đến tiếp xuống một loạt biến hóa. Cái này Lâm Hiểu Tuệ, nàng căn bản là không có ý thức được chân tướng, coi như nàng nói, liên quan tới họa sự tình là thật, vậy tại sao nàng họa sẽ có loại này kinh khủng hiệu quả? Có thể hình thành như thế chân thực kinh khủng không gian. Hơi tưởng tượng liền biết, bản thân nàng mới là để đây hết thảy đản sinh lệ quỷ, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chính nàng còn không có ý thức được. Không được Nữ nhân này bên người quá nguy hiểm, không có khả năng ngây người thêm một Văn Hiên chậm rãi lui về sau đi, hắn thân thủ nhanh nhẹn, động tác lại nhẹ, giờ phút này lặng yên rút đi căn bản sẽ không gây nên Lâm Hiểu Tuệ chú ý dưới anh trăng, Lâm Hiểu Tuệ còn tại hoàng sợ hướng trong khoang thuyền nhìn quanh, ốc Văn Hiên chỉ là nhìn nàng một cái, vô luận Lâm Hiểu Tuệ sẽ tao ngộ cái gì, đã làm ra quyết định ốc Văn Hiên cũng sẽ không dao động. Nhưng mà muốn mặt không thay đổi ốc Văn Hiên nhìn thấy dưới ánh trăng, Lâm Hiểu Tuệ tựa hồ là bởi vì hoảng sợ, vô ý thức đem mình mang tại trên cổ dây truyền mặt dây truyền đem ra, nằm trong tay, tựa hồ đang cầu nguyện ốc chỉ là ngắn thoáng nhìn đó là một viên bình thường mặt dây chuyền thủy tinh nhưng sau một khắc ước văn hiên như bị xét đánh thời gian lâu như vậy đến nay chưa từng có người nào gặp qua Úc văn hiên trên thân xuất hiện qua rõ ràng như vậy tâm tình chậm trởn hắn thở hồn hện, trên lồng ngực bên dưới chậm trùng trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi lúc đầu đang thong thả lui lại bộ pháp lập tức ngừng ước văn hiên bước nhanh về phía trước thô lỗ trộm tới lâm hiệu tuệ lồng ngực lâm hiệu tuệ giật mình vô ý thức che ngực né tránh chất vấn ngươi làm cái gì nhưng mà ước văn hiên đã mở ra bàn tay hắn muốn đồ vật đã bắt được ước văn hiên lại có chút khẩn trương hắn không phải là người như thế nhưng tay lại không chế không nổi rõ ràng đây là một khối lạnh bút mặt dây chuyền lại bỏng giống như lung đỏ quế hàn tay phải từ từ mở ra một viên ngón nút dáng dấp hình lăng trụ thủy tinh an tính nằm tại ước văn hiên lòng bàn tay lâm hiệu tuệ lúc này cũng ý thức được ước văn hiên không phải muốn chiếm nàng tiện nghi tựa hồ là đối với nàng mặt dây chuyền cảm thấy hứng thú đây là linh bày mặt dây chuyền ngươi thế nào ước văn hiên biểu lộ thực sự quá dọa người lâm hiệu tuệ đấy lòng không khỏi vì đó toát ra một chút sợ hãi lui về sau một bước nhỏ giọng hỏi lúc này ước văn hiên đem tay trái chậm rãi vươn vào chính mình cổ áo tại lâm hiệu tuệ một bộ gặp quỷ vẻ mặt lấy ra một đầu giống nhau như lúc thậm chí ngay cả dây thừng đều hoàn toàn tương tự mặt dây chuyền dây chuyền có ánh hình lăng trụ thủy tinh dưới ánh trăng không cách nào phân biệt ra nguyên bản nhan sắc nhưng cái này hai đầu dây chuyền lại thế nào nhìn đều là giống nhau như lúc bốn lâm hiệu tuệ khẽ lắc đầu khó có thể tin nghỉ nó nói không có khả năng điều đó không có khả năng Ngươi, ngươi đến cùng là ai ước văn hiên hít sâu một hơi hắn đè nén xuống chính mình đấy lòng cuồn cuộn cảm xúc cùng phong tồn hồi lâu hắn vốn cho rằng sớm đã quên hồi nhỏ hồi ức chỉ là trường hợp ta rất nhỏ liền mang theo nó đã rất lâu rồi nhưng mà Lâm Hiểu Tuệ nghe lời này, càng phát ra mà sợ hãi cùng lo nghĩ, nàng túm lấy khúc văn hiên trong tay hai đầu mặt dây chuyền dây chuyền đưa nó giơ lên dưới ánh trăng, từ từ chuyển động hình lăng trụ thủy tinh. Đồng nhiên, nàng toàn thân run lên bốn, không có khả năng ngươi đầu này, cũng là chính ta làm dây chuyền như lúc. Một dạng. Chương 386, tường kép. Chương 386, tường kép. Một bên khác, thân thuyền kịch liệt sóc này để tống khuyết cũng lăn đến không biết nơi nào. Mặc dù hết thể đều đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ánh đèn không có, trừ hắn ra những người khác cũng mất. Tống Khuyết phân biệt một chút chính mình sợ tại vị trí, bốn bề một mảnh đen như mực, liền ánh trăng đều không có nửa điểm. Nơi này hẳn là tầng dưới trong khoang thuyền, như cái tường kép. Làm sao lại lăn đến nơi này đến? Còn may là mình tới nơi này đối với những người khác tới nói, lần này tầng phong bế khoang thuyền lại không có ánh đèn, cơ hồ là bị vây chết tuyệt cảnh. Nhưng đối với Tống Khuyết mà nói lại vấn đề không lớn, ánh mắt của hắn trời sinh liền có vấn đề, người bình thường trong mắt đưa tay không thấy được ngang ngón, trong mắt hắn tuy nói không phải sáng như ban ngày, nhưng cũng cùng trời đầy mây độ sáng không sai biệt lắm, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành khốn nhiều gì. Tống Khuyết cũng tại may mắn. hắn nhìn một phía, cái này tựa hồ là gian tạp vật. một đống loạn thất bát tao vật phẩm tùy ý trưng bày, đặt chân địa phương đều ít đến thương cảm. nói đến, chính mình đôi mắt này cho tới hôm nay mới thôi, liền ra một lần sai, đó chính là đối mặt bạch niên lương thời điểm. hắn không chỉ có thể ở trong hắc ám thấy vật, còn có thể nhìn thấy trong cơ thể con người linh hồn. trong mắt hắn, người sống trên thân đều có một tầng ấm áp ánh sáng, mà thi thể cùng quỷ quái là không có. trải qua thời gian dài, hắn dùng cái này để phán đoán chưa bao giờ sai lầm, thẳng đến đụng phải bạch niên lương. tại tông trong mắt, bạch niên lương chỉ có một cái thể xác, căn bản không tồn tại người sống mới có tầng kia ấm áp vòng sáng. Có thể Bạch Nghiên Lương đủ loại biểu hiện lại căn bản không phải quỷ nên có dáng vẻ, Bạch Nghiên Lương đã không chỉ một lần đã giúp hắn. Bởi vậy, Tống Khuyết chỉ có thể đem hắn coi là một cái ngoại lệ. Bất quá, mặc dù Tống Khuyết hiện tại rất tín nhiệm Bạch Nghiên Lương, nhưng vẫn là đối với Úc Văn Hiên ôm lấy thái độ hoài nghi. Hắn không biết Úc Văn Hiên cho Bạch Nghiên Lương rót cái gì thuốc mê, Bạch Nghiên Lương vậy mà nguyện ý lấy bằng hữu danh nghĩa cho hắn đảm bảo. Tống Khuyết nói không nên lời đáy lòng là cái gì tư vị, hắn ngược lại là không có gặp phải đến từ Úc Văn Hiên phản bội nhưng này cá nhân phong bình thực sự không thế nào tốt, mà lại, Sương ngủ tập tuyệt đối không phải cái ba người thành hồ địa phương. Úc Văn Hiên trải qua thời gian dài sẽ có được loại này đánh giá, ở trong đó rất không có khả năng tồn tại hiểu lầm. Cái kia Úc Văn Hiên hẳn là cái kẻ nguy hiểm. Nếu như ta con mắt còn có thể phân biệt người tốt cùng người xấu liền tốt bốn. Tống Khuyết đấy lòng lầm bầm một câu, thậm chí cũng không cần phân rõ tốt xấu, sương mù tập trung tất cả mọi người, kỳ thật rất khó phân rõ hoàn toàn tốt hay xấu, chỉ cần có thể phán định người kia có đáng giá hay không hợp tác là được rồi. Tưởng tượng phía dưới, Tống Khuyết chính mình cũng cảm thấy là ý nghĩa hao huyền. Hắn hất ra suy nghĩ, chuẩn bị tìm lộ ra đi. Chiếc này đặc biệt không thích hợp, vừa rồi sốc này lúc xúc cảm. tuyệt đối là một loại nào đó sinh vật hoặc là nói hữu hình thể cùng huyết đục vì vật hắn nghĩ tới còn sống u linh thuyền loại hình cố sự một chiếc còn sống u linh thuyền đem khách nhân trở đến trăng tròn phía dưới lại đem tất cả mọi người chết với mặc dù dạng này đến giải đọc thuyền hành dưới ánh trăng người vong trong nước thực sự có chút mặt ngoài nhưng cũng nói đến thông tống khuyết trước kia còn là cái nghĩ rất xa người nhưng trải qua trăng non bách hóa cao ốc lần kia cái kia cho hắn buộc lên nơ con bướm nữ nhân chết tại trước mặt sau hắn liền trở nên càng thêm chú trọng trước mắt giải độc giải ngữ cũng giống vậy chỉ cần không có lấy ra lỗ thủng hắn nguyện ý trước thử dạng này đi tin tưởng cũng coi đây là cơ sở triển khai hành động. Tống Khuyết một bên coi chừng tại tạp vật bên trong tìm đường ra ngoài, vừa nghĩ khả năng tồn tại sinh lộ. Nếu như dựa theo hắn suy nghĩ như thế, giải ngựa ý tứ kỳ thật thật là chỉ một chiếc còn sống u linh thuyền, đem khách nhân trở đến trăng tròn phía dưới, lại đem tất cả mọi người chết bối. Cái tiêu phá giải phương hướng hẳn là có ba cái. Cái thứ nhất, đem còn sống u linh thuyền biến thành chết, ngăn cản thuyền hành, đương nhiên cũng sẽ không lại phát sinh chuyện về sau. Tống Khuyết những mày từ góc độ này suy nghĩ lời nói, thuyền có thể sống khẳng định có nguyên do, tìm tới nó đạn sinh nguyên nhân, lại từ đầu nguồn chắc nước Nói không chừng có thể cho chiếc này u linh thuyền biến mất. Thứ yếu là dưới ánh trăng. Nếu thuyền muốn đi tới dưới ánh trăng, cái kia để mặt trăng biến mất không được sao? Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, cùng nói là mặt trăng, không bằng nói là ánh trăng. Cái gọi là thuyền hành dưới ánh trăng, cũng là thuyền mở ra ánh trăng sáng nhất thời điểm mới có thể xuất hiện lớn nhất nguy cấp đi. Nói như vậy là một khối to lớn vô cùng bố, trực tiếp đem cả chiếc thuyền bao lại cũng có thể đi đáng tiếc. Nếu như là tại thế giới hiện thực, Tống Khuyết còn có dạng này tài lực, trước mắt thân ở sương mù tập trong thế giới, biển rộng mênh mông này phía trên. căn bản chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay chẳng thái. Tựa như mình bây giờ một dạng, một người lăn đến như thế cái tĩnh mịch địa phương, một chỗ tạp vật, trong mắt nửa cái có nhiệt độ và sống đều nhìn không thấy. Lại nói đi ra cửa ở đâu? Chẳng lẽ nơi này là một cái bị phong kín không gian phải không? Tống khuyết đỗng nhiên chú ý tới, nơi này cao chừng 2 mét, đưa tay liền có thể đụng phải trần nhà, cũng không có bất luận cái gì một cánh cửa sổ cùng cửa. Trên đất những tạp vật kia, cũng lấy dụng cụ làm vệ sinh chiếm đa số. Kỳ quái bốn, chẳng lẽ những này tạp vật giống như ta, đều là tại thân thuyền rung động thời điểm, rơi vào cái này tường kép bên trong? Tống khuyết bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, bởi vì những này tạp vật hoàn toàn chính xác quá mức loạn thất bát ao, rõ ràng không có bảy ra qua vết tích, lại thật giống là cùng hắn cùng một chỗ rơi vào tới đúng lúc này, Tống khuyết chợt nghe sột soạt xoạt xuất hiện một trận nhỏ xíu động tĩnh. Ai? Hắn manh kinh ánh mắt của mình cũng không có trông thấy khoang thuyền này, tưởng kép trong không gian có bất kỳ vật sống tồn tại. Nếu như không phải thân thuyền lay động, có tạp vật phát ra dị hưởng, vậy cũng chỉ có thể là quỷ. Tống khuyết có chút miệng đắng lưỡi khô, không gian này thực sự quá phong bế, nếu thật là quỷ, hắn ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. hơn nửa ngày trong hát cám chưa từng xuất hiện bất kỳ đáp lại nào nhưng lại tại tống khuyết thở dài một hơi tưởng rằng tạp vật theo sóng lớn lắc lư một cái lúc thanh âm một nữ nhân đột nhiên văng lên là ta tại tống khuyết trong tầm mắt một cái bạch sắc vật thể hình người từ đống đổ lộn xộn nơi hẻo lánh chậm dài đứng lên tống khuyết từ từ mở to hai mắt cái này đây là bốn dư xanh người là dư xanh nhìn xem dư xanh đứng ở nơi đó tống khuyết hay là sửng sốt một hồi lâu dư xanh chân có tàn tật nàng từ tiến vào sương mù tập sau vẫn lấy ngồi xe lăn hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mắt gần nhất chân của nàng đột nhiên tốt tống khuyết nhìn xem nàng vẫn có chút không quá thói quen mà càng thêm để hắn không được tự nhiên là dư xanh trên người ánh sáng trước kia dư xanh ngồi lên xe lăn thời điểm hắn có thể nhìn thấy dư xanh trên người ánh sáng nhưng bây giờ nàng chất tốt trên người ánh sáng ngược lại ảm đạm rất nhiều lấy tống khuyết xem đến xem nếu như không phải dư xanh chủ động đứng lên hắn thậm chí đều không thể phát hiện nơi đó có người nữ sinh này vậy mà có thể làm cho bảo trì độ cao cảnh giác lại có đặc dị thị giác tống hoàn toàn không phát hiện được thậm chí tại tống khuyết xem ra nàng cùng bạch niên lương khác biệt duy nhất chính là bạch niên lương trên thân đã không có hết có thể dư xanh trên thân lại có được một tầng cực kỳ yếu kém cơ hội cùng hoàn cảnh hòa thành một thể vòng sáng là ta dư xanh đáp lại nói không đợi tống khuyết lại nói tiếp nàng lại tiếp tục mở miệng nói lối ra tại ta vừa rồi tránh nơi đó nàng vừa dứt lời thân thuyền đột nhiên lại là một cái bỗng nhiên sốc này tống khuyết đứng không vững kém chút ngã xuống đất dư xanh ngược lại là an an ổn ổn, còn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà cái nhìn này để tống khuyết con người co giù lại dư xanh cũng có thể trông thấy trong hắc ám đồ vật không muốn, chờ chút. chân nhà đang giảm số 4. thân thuyền lần nữa rung động sau, lại xuất hiện dị trạng. chương 387 tuổi thơ, chương 387 tuổi thơ. giờ phút này không chỉ có vây ở trong tường kép tống khuyết cùng dư sanh gặp phải nguy hiểm, trong hành lang bạch nghiên lương cùng hứa chi phi, cùng bong thuyền lúc văn hiên cùng lâm hiệu tuệ đồng dạng cảm thấy một cỗ kinh người áy ý. chỉ có bong thuyền lúc văn hiên cùng lâm hiệu tuệ thấy rõ ràng giờ phút này đến cùng đang phát sinh cái gì, cả chiếc thuyền vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mà lại thu nhỏ thời điểm, thân thuyền lại lần nữa biến thành huyết cảm nhận. Phản phất một tòa phiêu phù ở trên biển nhục sơ. Lúc Văn Hiên nhìn thoáng qua mặt trăng, cái này rất rõ ràng không phải bình thường mặt trăng, nó quá tròn, quá lớn, cũng quá tới gần. Phản phất đặt ở chiếc thuyền này phía trước, chiêm cứ rất lớn một bộ phận bầu trời. Đem lúc Văn Hiên đoán chừng một chút, dựa theo tốc độ này mở đi, lại có không đến nửa giờ, chiếc thuyền này liền đem mở ra vầng kia to lớn trăng tròn phía dưới đến lúc đó, coi như thành đúng nghĩa dưới ánh trăng lúc Văn Hiên biểu lộ bình tĩnh, coi như lại khó xương ngủ tập cũng có giải pháp. Trên thực tế, hiện tại hắn đã có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nếu như thực sự không cách nào ngăn cản chiếc thuyền này tiếp tục đi tới, vậy hắn liền sẽ nhảy vào trong biển rộng. Không sai. nhảy vào cái này đen kịp như vực sâu khủng bố làm người ta sợ hãi vô biên hải dương từ khi lên chiếc thuyền này bắt đầu liền căn bản không có bất luận kẻ nào lên qua nhảy thuyền vào biển ý nghĩ nhưng úc văn hiên hoàn toàn chính xác rất khủng hắn thấy hải dương cùng thuyền chỗ nào an toàn hơn hay là ân số thế nhưng là thuyền hành dưới ánh trăng đem phát động cơ hồ hắn phải chết giải ngữ hắn tình nguyện thoát khỏi thuyền công cùng xiềng xích ngâm mình ở trong nước biển từ từ suy nghĩ biện pháp chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ là lâm hiệu tuệ trên tay mặt dây chuyền mặt dây chuyền này là chính người làm úc văn hiên nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm đã rời sông lớp biển. Lâm Hiệu tuệ thân hình thoát một cái, em chút ngã sắp xuống, cũng may, lần này thân thuyền chấn động đưa tới dị biến là thân tàu chỉnh thể thu nhỏ, đối đứng tại bong thuyền bọn hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn, nàng cũng là không thể tưởng tượng nổi, trên đời này không có khả năng có hai mảnh giống nhau như lúc đông tuyết, mặt dây chuyền này cũng giống vậy, bởi vì nó căn bản cũng không phải là mua, phía trên hình lăng trụ thủy tinh linh 7 cũng là chính nàng tự tay rèn luyện đi ra, nhưng mà chính là cái này một đầu này thủ công dây chuyền, bây giờ lại xuất hiện hai đầu, mà lại trong đó một đầu còn tại một cái chính mình căn bản không quen biết trên thân nam nhân mang theo cái này thủy tinh linh bảy là chính tam Vừa rồi ta xem phía trên vết tích, ngay cả đánh mải qua vết tích đều như thế Lâm hiệu Tuệ cực kỳ khó hiểu, vì cái gì? Rõ ràng chỉ có một đầu dây chuyển vì cái gì biến thành hai đầu? Ngươi là thế nào cầm tới nó? Lâm hiệu Tuệ nhịn không được hỏi Úc Văn Hiên trầm mặc không nói. Theo Lâm hiệu Tuệ lời nói, hắn tuổi thơ những cái kia đã không rõ ràng lắm ký ức, lại cũng từ từ hiện lên đi ra. Nhưng cái này, căn bản cũng không khả năng. Hắn muốn làm sao đối với Lâm Hiểu Tuệ nói, sợi dây chuyền này là chính ngươi tự tay giao cho ta, mà lại là tại gần 20 năm trước. Tại ta vẫn là một đứa bé con lúc giao cho ta bốn Úc Văn Hiên trên lồng ngực bên dưới chập trùng, hô hấp của hắn chưa từng như này gấp rút qua. Cho đến giờ phút này, Úc Văn Hiên rốt cục có thể xác định chính mình đối với nàng cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Nữ nhân này, cái này gọi Lâm Hiểu Tuệ nữ nhân, mình đích thật gặp qua. Nhưng này, đã là 20 năm trước chuyện. Dưới mắt, hắn cùng nàng là tại xương mụ tập thời gian nào đó trong mộng vỡ, mà tại hiện thực thời gian, hắn gặp nàng lúc, nàng tựa hồ vẫn như cũng là bộ dáng này, trừ quần áo cách ăn mặc không giống với bên ngoài, tướng mạo cùng mình khi còn bé gặp nữ nhân kia giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy buồn? ước văn hiên đẻ xuống đáy lòng tuân ra cảm xúc chính mình vậy mà tại sương mù tập trung gặp một cái có lẽ sớm đã tại thế giới hiện thực biến mất con trai của chính mình lúc thấy qua người mà khi đó nàng muốn, bốn trừ siêu hùng chứng cùng trời sinh phản người xã hội đặc biệt một thiếu niên hoặc là nói mấy tuổi hài tử tại bình thường sinh trưởng trong hoàn cảnh lại hỏng cũng hỏng không đến nơi nào đây tuổi thơ ước văn hiên cũng là như thế đó là một năm mùa đông làm việc thành trên đường ước văn hiên đeo bọc sách không nhanh không chậm đi tại trên đường phố đêm qua tuyết rơi xuống sáng nay không khí đặc biệt lạnh lẽo phong như dao phá ở trên mặt lúc này ước văn hiên So người đồng lứa muốn nhỏ gầy, văn được, mặc trên người cổng kềnh đồng phục, sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng vẫn chưa tới 10 tuổi, lại có một loại để người trưởng thành đều không thể coi nhẹ cảm giác tồn tại. Hắn là mâu thuẫn, thể trạng muốn so người đồng lứa gầy yếu, nhưng tâm trí nhưng lại xa so với người đồng lứa thành thục. Làm một cái dị loại, bị khi phụ cũng đã thành trạng thái bình thường đầu này đến trường đường phía sau, liền theo mấy cái dùng bất thiện ánh mắt theo dõi hắn đồng học. Rất nhiều thời điểm, đại nhân đều không để mắt đến đến từ hài tử ác ý tiểu hài ác, là thuần chân nhất. Ác. có chút thậm chí sẽ cho người đấy lòng phát lạnh, sau đó chăm chú suy nghĩ tính ác luận độ tin tại uy chết con mũi nhìn thấy chúng ta vì cái gì không chào hỏi một cái khinh miệt ngoại hiệu từ phía sau truyền đến bởi vì hắn tính danh bên trong có văn tự có lẽ lại là vì biểu đạt chụp chết hắn giống chụp chết một con mũi một dạng đơn giản chết con mũi cái này bà cái cùng úc văn hiên thấy thế nào đều không dính dáng tử theo tuổi thơ hắn hồi lâu hai đông ác y rất thuần túy không tính là cái gì ý thế hết người cũng không có gì lợi ích tranh chấp đơn thuần chỉ là nhìn hắn khó chịu úc văn hiên thậm chí không có dừng bước lại hắn lời nhắc cùng những người này nói chuyện từ nhỏ hắn liền ngộ đến câu thông là muốn coi trọng đối tượng câu nói này những này tìm đến phiền phức tiểu hải nhi chỉ cần không để ý tới bọn hắn để bọn hắn lo long, long gọi vài tiếng cũng liền đi qua dị vãng hắn chính là làm như thế nhưng hôm nay để tuổi nhỏ ước văn hiên không nghĩ tới chính là tối hôm qua hạ tuyết trên đường phố cũng khắp nơi trên đất là tuyết gặp hắn không trả lời phía sau lập tức bay tới mấy cái tuyết cầu có lẽ là bởi vì phẫn nộ tuyết cầu không chỉ có bóp rất thực sự bên trong còn bao lên tảng đá dùng để gia tăng trọng lượng thành ước văn hiên cái không có mọc ra mắt tự nhiên cũng nhìn không thấy bay tới tảng đá tuyết cầu hắn bị một bóng đập trúng cái ót. mắt tối sầm lại trực tiếp té nằm trên mặt tuyết cái hót là phi thường yếu đất địa phương nơi đó có sọ não trô ra giới cũng chính là thân não thân não bộ vị giống như là nhân thể sinh mệnh trụ cột nhân thể cơ bản nhất sinh mệnh hoạt động cơ bản đều dựa vào thân não không chế để hoàn thành tỷ như hô hấp nhịp tim huyết dịch tuần hoàn sóng não hoạt động chờ chút khối tảng đá này tuyết cầu rất nặng ước văn hiên ngã xuống trước trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thật sự là người ngu về sau không thể cho người ngu làm chuyện ngu xuẩn cơ hội mấy hải tử kia tựa hồ cũng doạng mộng dù sao một người thẳng tắp ngã xuống trong mắt bọn hắn hay là rất đáng sợ mấy cái phôi trùng đại hô tiểu khiếu chạy trốn không có nguyên do cũng không có xung đột chỉ là đơn thuần ác quốc văn hiên đổ vào trên lối đi bộ băng lênh tuyết bao vây lấy thân thể của hắn cái này sáng sớm nếu như không nhanh chóng bị người phát hiện đưa đi bệnh viện hắn có lẽ sẽ chết tại trên đường phố mà như vậy cái thời điểm nữ nhân kia xuất hiện lâm hiểu tuệ ôm bàn vẽ hơi có vẻ kinh hoàng nhìn xem đổ vào trên lối đi bộ nam hải nàng lập tức lấy điện thoại di động ra bấm cấp cứu điện thoại băng bông tuyết từ bầu trời âm trầm bay xuống chậm rãi dừng ở Úc văn hiên trên mí mắt. Lạnh lạnh cảm giác để hắn nhắm mắt, ý thức khôi phục, trong thoáng chốc, hắn chỉ thấy một cái hóng ánh mặt dây chuyền tại trước người mình lay động. Chương 388. Biện pháp. Chương 388 biện pháp. Thân đầu thu nhỏ cũng không có đối với thân ở bong thuyền đốc Văn Hiên hai người sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Bạch Nghiên Lương, Hứa Chi Phi, Tống Quyết, Dư Sanh bốn người tới nói, cái này đột nhiên phát sinh biến cố lại cực kỳ hung hiểm. Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi thân ở trong hành lang, thân đầu đang đợi tỷ lệ thu nhỏ, nhưng bọn hắn thân thể nhưng không có cùng theo một lúc thu nhỏ, ý vị này nếu như không mau trốn trốn đi hành lang, chạy trốn tới địa phương chống trả đi, bọn hắn sẽ bị tươi sống chèn chết ở trong thông đạo. Về phần Tống Khuyết cùng Dư Xanh, thì càng là như vậy. Tình cảnh của bọn hắn thậm chí so Bạch Niên Lương cùng Hứa Chi Phi còn biết bát hơn. ít, Bạch Niên Lương bọn hắn còn có thể biết nên đi chỗ nào trốn, có thể Tống Khuyết cùng Dư Xanh hai người, lại ngay cả chạy trốn đều nhanh không làm được cửa ở chỗ này. Dư Xanh mặc dù nói cho Tống Khuyết chạy đi phương hướng, nhưng thời gian lại tựa hồ như sắp không còn kịp rồi. Tống Khuyết con mắt ở trong hắc ám lại có nhàn nhạt bạch quan thải, hắn cực nhanh nhìn về phía cái này tường kép bút phía, rốt cục ý thức được đây không phải Trần nhà tại giảm xuống. mà là toàn bộ không gian đều đang thu nhỏ lại bốn phía vết tường sàn nhà trần nhà thậm chí là trên đất tạp vận, chỉ cần là thuộc về chiếc này thuyền bên trên đồ vật, tất cả đều đang đợi tỷ lệ thu nhỏ duy nhất không thụ ảnh hưởng chỉ có hắn cùng dư xanh nhưng lúc này không bị ảnh hưởng ngược lại là trí mạng nhất vấn đề lại không mau thoát đi nơi này bọn hắn thật sẽ bị tường kép cho đè ép thành thịt vụn cái này tường kép chỉ có chừng 2 mét độ cao đưa tay liền có thể sờ đến trần nhà hiện tại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại cứ theo tốc độ này chỉ sợ không đến một phút đồng hồ liền sẽ thu nhỏ đến chừng một mét độ cao đến lúc đó liên hành động đều khó khăn tống quyết lập tức chạy hướng dư xanh chỗ nhìn về phía nàng vạch ra cửa nơi này trên trần nhà phương hoàn toàn chính xác có hình cửa hình dáng nhưng nhắc tay chống đỡ thử một chút sau tống quyết tuyệt vọng khó trách dư xanh đã sớm phát hiện chạy khỏi nơi này cửa nhưng không có chọn rời đi bởi vì cánh cửa này căn bản là mở không ra cánh cửa này mở trên trần nhà vốn cũng không thuận tiện dùng sức chật nhìn không hợp lý nơi đó có mở trên trần nhà cửa kỳ thật thay cái góc độ lớn môn này chỉ là mở tại tầng trên, trên sàn nhà mà thôi lại thêm nơi này là cái không có tác dụng gì tường kép hết thảy liền nói đến thông nhưng bây giờ Cánh cửa này kết cấu không chỉ có để cho người ta khó mà dùng sức, thậm chí không cách nào làm cho ở vào phía dưới dùng phá tan, đá văng ra phương thức đi cưỡng ép đột phá. Tống khuyết khí lực cũng không nhỏ, loại này cửa, nếu như mở tại mặt bên trên tường, hắn tiến lên nhiều đụng mấy lần liền có thể mở ra, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không được, đè dựng lên đụng căn bản là không làm được gì. Tống khuyết ra một thân mồ hôi, dư xanh ngược lại là rất bình tĩnh, nàng đi vào Tống khuyết bên người, ngửa đầu nhìn xem cánh cửa này, nói, nếu có thứ gì có thể đứng vững liền tốt, hoàn toàn chính xác, nếu có thứ gì có thể đứng vững nó, cái kia mở cánh cửa này liền thuận tiện. bởi vì cả chiếc thuyền đều đang thu nhỏ lại, chỉ cần có dễ gậy sắt loại hình đồ vật có thể đứng vững chân nhà cửa, vậy bọn hắn căn bản cũng không cần đi dùng lực, lẳng lặng chờ lấy tường kép thu nhỏ tới trình độ nhất định, cánh cửa tiêu tự nhiên là bị lật ra. Biện pháp này Tống Khuyết cũng nghĩ qua, nhưng vấn đề là hiện tại trên cả chiếc thuyền, tất cả mọi thứ đều đang đợi tỷ lệ thu nhỏ. Tống Khuyết thậm chí lo lắng chiếc này du thuyền lại biến thành một bộ du thuyền mô hình, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như cái này tưởng kép bên trong tồn tại cái gì gậy gỗ, gậy sắt loại hình, có thể dùng làm chèo chống trên đỉnh đầu đồ vật, nó cũng sẽ theo thân tàu thu nhỏ mà cùng một chỗ biến ngắn Nói một cách khác. trên chiếc thuyền này lúc đầu tồn tại đồ vật căn bản là không cách nào đưa đến trèo chống tác dụng căn bản không có khả năng dùng bọn chúng đỉnh bể đầu đỉnh cửa làm sao bây giờ bốn bây giờ còn có thể làm thế nào tống khuyết tâm niệm nhanh quay ngược trở lại ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm tìm kiếm trong hắc ám khả năng tồn tại một tia hy vọng có lẽ nơi này còn có lối ra khác chờ chút bốn chính mình cùng dư xanh sở dĩ sẽ đến đến nơi đây là bởi vì thân tàu lần thứ nhất phát sinh rung động thời điểm lúc kia cả chiếc thuyền phảng phất đều biến thành vật sống có thể tiếp xúc đến hết thảy đều biến thành huyết nhục cảm nhận mà bây giờ là lần thứ hai Tống Quyết ngược lại là không có cảm giác đến bốn bề có đồ vật gì biến thành huyết nhục cảm nhận, nhưng cả chiếc thuyền lại theo tầng thứ hai rung động bắt đầu từ từ nhỏ dần đến cùng sẽ thu nhỏ tới trình độ nào cũng còn chưa biết. Tống Quyết đại nao cấp tốc vật chuyện, lần thứ nhất thân tàu tại sao phải rung động? Lúc đó hẳn là xảy ra chuyện gì? Nếu như có thể lần nữa phát động một lần thân tàu lần thứ nhất rung động để thân thuyền biến thành huyết nhục cảm nhận lời nói, có lẽ liền có thể từ nơi này tưởng kép ra ngoài. Tống Quyết cố gắng nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh, hắn nhớ kỹ, chính mình lúc đó ngay tại hỏi Tham Úc Văn Hiền, hỏi hắn vì cái gì không tiếp tục đi theo cái kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân muốn. Đối với chính là thời khắc kia nâng lên nữ nhân kia thời điểm thân thuyền bỗng nhiên động đơn giản tựa như có nào đó cố ý chí không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đàm luận liên quan tới nàng sự tình một dạng ngươi còn nhớ rõ cái kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân sao tống khuyết lập tức mở miệng thử một chút hắn giả bộ như tại cùng dư xanh nói chuyện thiếm. dư xanh nhìn xem hắn chờ hắn tiếp tục nói đi xuống ta hoài nghi cái kia nam nhân mặc câu phục chết cùng nàng có quan hệ chiếc thuyền này dị thường cũng cùng nàng tương quan tống khuyết nhất liên nói rất nhiều liên quan tới nữ nhân kia suy đoán nhưng mà thân thuyền cũng không có lại xuất hiện rung động mà là tiếp tục không ngừng mà tiếp tục thu nhỏ. một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán nhỏ xuống tống quyết ý thức được đây đã là thân thuyền lần thứ hai rung động nói cách khác rất có thể hay là cùng nữ nhân kia có quan hệ chính mình thử qua đàm luận đã vô hiệu hẳn là lần thứ hai phát động thân thuyền rung động là cùng nàng có khác tiếp xúc là ai tiếp xúc đến nữ nhân kia tống quyết hoàn toàn chính xác rất thông minh mắt thấy trần nhà càng ngày càng gần hắn lại phân tích ra thân thuyền rung động bộ phận quy luật nhưng đôi này hiện trạng cũng không trợ rút, mắt thấy trần nhà càng ngày càng thấp tống quyết nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh dư xanh con mắt cũng tại thời khắc này phản phất thay đổi hoàn toàn một người trước mắt này tống khuyết cũng không có phát hiện sự khác thường của nàng dư xanh trong mắt băng lánh căn bản không phải bản thân nàng lòng bàn tay của nàng loang thoang xuất hiện một viên chìa khóa hình dáng móng tay cũng đỏ đến phảng phất muốn chảy ra huyết đến ngay tại cái kia phảng phất dướng máu ngón tay sắp tiếp xúc đến tống khuyết đỉnh đầu lúc tống khuyết bỗng nhiên ngầm đầu bắt lại dư xanh cổ tay đưa nàng kéo xuống dư xanh trong lòng giật mình cho là mình bị người này phát hiện thân phận chân thật nhưng mà sau một khắc chỉ nghe tống khuyết nói ra mạng muội xin ngươi trước tựa ở trong ngực của ta tống khuyết mồ hôi đầm địa nhưng ánh mắt lại kiên định sáng tỏ Tại sống chết trước mắt, trên dưới trái phải vách tường đều tại ở gần thời khắc sinh tử, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Trên chiếc thuyền này bất kỳ vật gì, đều đang đợi tỷ lệ thu nhỏ. Nhưng chỉ có một dạng đồ vật sẽ không thu nhỏ. Tống Quyết tơi áo ngoài, nửa nằm trên mặt đất, lấy tùi trọ chống đất, bàn tay chỉ lên trời đối với cánh cửa kia. Bị hắn kéo xuống dư xanh tựa hồ cũng nhìn ra ý đồ của hắn dư xanh trong mắt, để lộ ra mấy phần khó có thể tin. Tống Quyết cảm nhận được nàng chấn kinh, đành phải cười cười đần biện pháp, đầu này cắn tay, hẳn là so với bình thường gậy gỗ luôn cứng rắn chút. Một hồi cửa đẩy ra, ngươi liền lập tức ra ngoài đến tiếp sau Tống nói thứ gì. dư sanh đã không nghe rõ thời khắc này nghiệp thành một cái bờ môi huyết hồng nữ nhân trong mắt một mảnh trống rỗng tựa hồ kết nối hướng về phía phương xa trong miệng lẩm bẩm nói ngu xuẩn chương 389. chạy trốn chương 389, chạy trốn bạch như lương tống khuyết bọn người chính chạy trốn thời khắc ngay tại thu nhỏ thuyền phân đôi một người chính đứng một cách tiến tĩnh gió biển lại tanh lại mát thổi đến cố bình sinh tóc không ngừng ngũ động hắn vươn tay mở ra bàn tay phải một viên hồng sắc chìa khóa an tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn mà giờ khác này lòng bàn tay của hắn hồng sắt chìa khóa ngay tại có chút phát sáng lần này sương mù tập tất cả người được tuyển chọn danh tự cũng sẽ không tiếp tục là huyết hồng sắc mà lại như mặc hắc sắc những người khác coi là đây có lẽ là sương mù tập sắp kết thúc tín hiệu chỉ có cố bình sinh gió êm dịu cũng như biết đen tuyển danh tự mang ý nghĩa lần này sương mù tập bên trong trừ lệ quỷ bên ngoài vẫn tồn tại một thanh chìa khóa mà lại là cựu ngục một trong ngục chủ chi chìa giờ phút này trong tay hắn nổi lên hồng sắc vì quang ngục chủ chi chìa tựa hồ cũng đang cùng giấu ở nơi nào đó một cái chìa khóa khác hô ứng cố bình sinh thâm hít một hơi lần này sương mù tập hắn vốn không nên được tuyển chọn cưỡng ép gia nhập tên của mình Bọn hắn đã bỏ ra giá cả to lớn, mà sở dĩ như thế gian nan đều muốn đem hắn đưa vào lần này xương mù tập, là bởi vì cái này tên là Thâm Hải mảnh vỡ thời gian, chỉ có cố bình sinh phần thắng lớn nhất. Hắn có ngục chủ chi triệu là thứ tư ngục, hàng tuyển độc hại chi ngục, cái này một ngục chủ nhiếp giang hà biển hồ bên trong dị thường, bất luận cái gì trong thủy vực dựng dục ra quái gì, đều sẽ nhận hàng tuyển độc hại chi ngục hiệu lệnh, cùng thủy tướng quan quỷ vận cũng cơ bản không có khả năng đối với thứ tư ngục ngục chủ tạo thành tổ thương. Cho nên nhất định phải là hắn đến mới được. dẫu ở trong thế giới này ngục chủ chi trị, thậm chí có thể là thứ nhất ngục phong tuyển hiệu lệnh chi ngục chìa khóa, dù sao, chưa bao giờ có người thực sự được gặp thứ nhất ngục chìa khóa là như thế nào xuất hiện, mà phong truyền hiệu lệnh ngục chìa khóa, quan hệ xương ngũ giới dáng là muốn, thứ nhất ngục chìa khóa có quyền năng cũng là cường đại nhất, bởi vì phong truyền hiệu lệnh chi ngục chủ nhất thiên ma, tùy tâm sinh, tất cả làm sàng làm bệnh cùng hung từ các quỷ vật, đều sẽ nhận thứ nhất ngục tiết chế, mà quỷ loại tồn tại này, cơ hồ không có một cái nào không phải cùng hung từ các hạng người, cho nên nếu như đạt được hiệu lệnh chi ngục chìa khóa, cũng liền cơ hồ đạt được quỷ vật không được cận thân miễn tử kim bài. bất quá cũng có tương đương một bộ phận lệ quỷ bọn chúng cũng không làm ác nhưng chúng nó tồn tại chính là một loại nào đó quy tắc nếu như gặp phải như thế quỷ vật, thứ nhất ngục chìa khóa cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại thứ năm ngục âm suối đêm lạnh chi ngục lại có thể ứng đối như thế quỷ vật. dù sao thứ năm ngục chủ nhiếp tả thần trừ thứ nhất ngục chưa biết thứ năm ngục cùng ngục thứ 9 chìa khóa tung tích không rõ bên ngoài cố bình sinh biết trước mắt đã xuất thế chìa khóa đều tại trên tay người nào cơ bản cũng có thể xác định xuất hiện tại thâm hải thế giới này chìa khóa chỉ có thể là đệ nhất thứ năm đệ cửu cái này ba ngục chìa khóa Mà ngục thứ 9 danh xưng gọi là Tuyển khảo phần chi ngục, mặt ngoài nhìn, ngục này cùng hỏa tướng quan, nhưng trên thực tế, tác dụng của nó ai cũng không biết, cũng cơ hội là sương mù tập xuất hiện đến nay, thần bí nhất một ngục. Cố Bình Sinh thu hồi suy tư, vì sắp đến thời khắc, hắn châu từ bỏ đã đủ nhiều. Hiện tại, vô luận là đệ nhất, thứ năm, hay là ngục thứ 9 chìa khóa, ra đi bốn. Cố Bình Sinh tay cầm Hàn Tuyển độc hại chi ngục chìa khóa, thả người nhảy vào một mảnh đen kịt đại hải. Giờ phút này, tháng chín giữa, vừa mới vào biển, Cố Bình Sinh liền cảm thấy một cô cực kỳ mãnh liệt lôi kéo cảm giác hắn nhờ ánh trăng nhìn xuống đi trên mặt biển đã xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy phía dưới có linh tinh quỷ dị điểm sáng ngay tại lớp lóe cố bình sinh tay cầm thứ tư ngục chìa khóa không hề cố kỵ lặn xuống hắn đã phát ra được hết thể quỷ dị đầu mờn tựa hồ đang tới từ mặt trăng chính phía dưới biển cả này trung tâm vòng xoáy chỗ vòng xoáy kia trung tâm sẽ là ngục chủ chi chia sao 4. 4. nói phân hai đầu ngay tại trong tường kép tống khuyết cùng dư xanh giờ phút này đã đến nguy cấp nhất trước mắt dư xanh ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú lên đã chống lên cánh tay tấm quyết. mà đã chuẩn bị sẵn sàng tống khuyết cũng tại thời khắc này phát giác được dư xanh tựa hồ có chút không thích hợp nàng không biết tống khuyết con mắt ở trong hắc cám còn có thể thấy như vậy rõ ràng liền không có che giấu nét mặt của mình tống khuyết cơ hồ mặt đối mặt xem rõ ràng xuất hiện tại dư xanh trên mặt ngoài ý muốn không hiểu cùng châm trọng hắn cảm thấy khẽ nhúc ních dư xanh có vấn đề bốn chẳng lẽ là bị quỷ phụ thân không muốn bị quỷ phụ thân lời nói nàng đã sớm hẳn là động thủ với ta tống khuyết giả bộ như không nhìn thấy liếc qua liền thu hồi ánh mắt mà lúc này trần nhà đã đè ép xuống Tống Khuyết cũng không có thời gian dỗi suy nghĩ dư xanh khắc thường, lập tức nói ra, chuẩn bị, Kết. Bàn tay của hắn đã trông đến trần nhà, khuỷu tay cũng chống đỡ tại mặt đất, ánh mắt quỷ dị dư xanh nửa tựa ở bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị từ cái kia bị hắn đẩy ra nơi cửa phòng ra ngoài. Tống Khuyết nghĩ không sai, người xương cốt xác thực đủ cứng, muốn mượn trần nhà tự nhiên hạ xuống đến đẩy ra phía trên cửa cũng không phải không thể làm đến. Nhưng hắn quên, chính mình là người, người là sẽ đau, thậm chí là sẽ đau trắng ở trên trời trần nhà cùng hắn hiện lên thẳng đứng trạng thái cánh tay đặt ở cùng một chỗ lúc. Tống Khuyết lập tức mặt đỏ lên, thật là khủng khiếp áp lực, không. Không được, xương cốt tại ken kết rung động, trên cánh tay mạch máu tại bạo liệt, cơ bắp cùng gân mạch cũng tại chuẩn bị sụp đổ. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, Tống Khuyết liền cơ hồ đau hôn mê bất tỉnh. Hàm răng của hắn đã cắn ra huyết, trên cổ nội gân xanh, diện mục dữ tợn. Mở sao bốn, cửa con không có đẩy ra sao? Tống Khuyết ý thức càng ngày càng hoảng hốt. Cánh tay của hắn, đầu này đỉnh tiên lập địa cánh tay phải đã nhánh nát. Dư Xanh ngay tại bên người nhìn xem, trong mắt của nàng tràn ngập không hiểu, chẳng lẽ nam nhân này cùng Dư Xanh tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ thân mật? Không phải vậy hắn tại sao phải làm đến loại trình độ này? Có thể điều tra biểu hiện. dư sanh cùng cái này tống khuyết căn bản là không có cái gì lui tới bốn thật sự là làm cho người khó hiểu tống khuyết tử cắn răng người đã nhanh đã hôn mê cánh tay bị nạnh sinh sinh thẳng đứng lấy hạ thấp xuống đơn giản chính là cực hình hắn sở dĩ còn không có choáng thuần túy là kìm nén một cố kình trong đầu cho mình dự xếp đặt một điểm đó chính là nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm. coi như muốn choáng cũng phải nghe đến thanh âm kia sau lại choáng áp lực càng lúc càng lớn tống khuyết bàn tay đã hoàn toàn bị ép nát lộ ra đấm máu bạch xâm xâm xương vụn còn không có mở cánh cửa kia còn không có bị đẩy ra đau đớn tiếp tục quá lâu nhân thể bản thân cơ chế bảo hộ liền sẽ mở ra lúc này tống khuyết cũng cảm giác không thấy quá nhiều đau đớn nhưng hắn cũng tương tự đã mất đi ý thức con mắt không có thần thái vùi bẩn một mảnh cũng chính là giờ khắc này cách một tiếng cửa bung lỏng sau một khắc trần nhà lại thêm giờ phút này tường kép cùng khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến nửa thước ngay tại lúc này trốn dư xanh lập tức mở ra đã hoàn toàn buông lỏng cửa cực nhanh chui đi lên tống khuyết cũng tại thời khắc này triệt để không có ý thức bình một tiếng ngã xuống đen kịt tường kép bên dưới dư xanh cùng hắn ở giữa cách một cánh cửa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn phế đi, mà lại tình trạng của hắn coi như cứu đi lên. Ở sau đó sự kiện bên trong cũng lại khó phát huy cái tác dụng gì dư xanh ánh mắt, càng ngày càng lại bốn. ăn xong cơm tối ngủ gần mà, khi một chút tỉnh vậy mà 12 hai giờ, chương ba đám chìm, chương 390, đám chìm, tống khuyết bị thu nhỏ trần nhà ép xuống, hắn đau đến hoàn toàn thoát lực, bằng vào lực lượng của mình căn bản là không có cách thoát đi cái này bong thuyền dưới tường kép. Trong thoáng chốc hắn thấy được dư xanh ánh mắt tấm lãnh, nhưng mà sau một khắc hắn hay còn hoàn hảo tay trái liền bị người ta tóm lấy, dùng sức kéo ra tường kép. là dư xanh nàng cũng không có khoanh tay đứng nhìn trên mặt thần sắc cũng không có chút nào dị dạng đau đớn khó nhịn tống khuyết thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình vừa rồi nhìn lầm có thể thời gian không đợi hắn nghĩ quá nhiều chiếc thuyền này thu nhỏ còn tại tiếp tục dư xanh lôi kéo hắn cổ tay trái trực tiếp hướng bong thuyền bỏ chạy tống khuyết tùy ý nàng lôi kéo hắn nhưng không nhìn thấy dư xanh trên mặt phức tạp thần sắc đối với dư xanh mà nói nàng cũng không phải là bộ thân thể này chủ nhân nàng chỉ là mượn dùng dư xanh thân thể tới này cái xương ngủ tập trong mảnh vỡ tìm kiếm mục chủ chiều mà thôi nhưng tống khuyết hành vi để nàng trải qua thời gian dài cơ hồ duy trì tuyệt đối lý trí nội tâm xuất hiện một tia dao động nàng muốn làm rõ ràng tống khuyết động cơ có lẽ là tống khuyết đối với dư xanh nữ nhân này có bí ẩn hảo cảm nàng không biết lại hiếu kỳ đáp án một đường chạy trốn tống khuyết thở hồn hẹn dư xanh lôi kéo hắn chạy tới băng thuyền không đợi hai người nghỉ ngơi một lát trước mắt tất cả những gì chứng kiến liền để bọn hắn cứ thế ngay tại chỗ chiếc này cự luân vậy mà đã thu nhỏ đến chỉ có mười mấy thước chiều dài rất nhanh ồn ào tiếng bước chân chuyển đến tống khuyết cùng dư xanh quay đầu nhìn lại từ trước tới giờ không đoạn áp xúc trong hành lang tới là Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi. Hứa Chi Phi cùng Tống Khuyết một dạng bị thương, trên bờ vai chạy xuống tới huyết dịch chạy tràn hai cánh tay khắp nơi đều là. Thoát đi hành lang Bạch Nghiên Lương cùng Hứa Chi Phi, khi nhìn đến Tống Khuyết dư xanh hai người sau cũng là ánh mắt khế động, cực nhanh phán đoán một chút đối phương đến tột cùng là người hay quỷ. Khi nhìn đến Tống Khuyết cánh tay sau, Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng. Lúc này bốn, nhìn, là Cố Bình Sinh. Vong thuyền phía trước, chuyến đến một giọng nam, là Úc Văn Hiên thanh âm. Bạch Nghiên Lương lông mày nhảy một cái, hắn nhìn về phía Úc Văn Hiên phương hướng. Thời khắc này, Úc Văn Hiên đang cùng cái kia gỗ thịt váy nữ nhân đứng ở đầu thuyền vị trí, hướng về phía dưới đại hải nhìn lại. Mặt ngoài nhìn, Úc Văn Hiên một chút thương đều không có thụ, nhưng Bạch Nghiên Lương lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cảm giác cổ quái đến từ Úc Văn Hiên ngựa khí, hắn nói chuyện ngữ khí tựa hồ thay đổi chút bốn. nhưng so với chuyện này, hay là Úc Văn Hiên nói nội dung càng quỷ dị. Cố Bình Sinh, chẳng lẽ hắn ở trong biển? Bốn người đều đi hướng đầu thuyền, hướng dưới ánh trăng tái nhợt mặt biển nhìn lại làm sao lại? Tống Khuyết thậm chí kinh ngạc đến tạm thời quên cánh tay đau đớn, bởi vì, giờ phút này tái nhợt dưới ánh trăng u ám trên mặt biển chính phản chiếu lấy một cái cực lớn trăng tròn mà tại mặt biển kia phản chiếu lấy minh nguyệt chính giữa ngửa mặt nổi lơ lửng một cái người người kia hai mắt nhắm nghiền, không nhìn thấy sắc mặt cũng không biết sinh tử nhưng đích thật là cố bình sinh cuối cùng là chuyện gì xảy ra cố bình sinh làm sao lại ở trong biển lúc này gộ thịt váy nữ nhân lâm hiệu tuệ bỗng nhiên nói ra bắt đầu cái gì bắt đầu Úc văn hiên nhìn về phía nàng hắn đã vững tin chính mình tuổi thơ lúc gặp phải người kia chính là giờ phút này bên người lâm hiệu tuệ ta nói qua lâm hiệu tuệ cũng nhìn về phía ước văn hiên ta đã lặp lại ba lần mặc dù mỗi lần quá trình không giống với nhưng kết cục sau cùng đều như thế nàng chỉ hướng khủng bố sâu thảm đại hải chiếc thuyền này sẽ thu nhỏ đến hoàn toàn biến mất người trên thuyền sẽ rơi xuống trong biển tại phản chiếu mặt biển trong trăng tròn mất mạng bất quá sinh cơ cũng ở đó lâm hiệu tuệ trong miệng mồm cũng mang theo chút không xác định ý của người là trong nước có cái gì bạch Niên lương hỏi lâm hiệu tuệ gật đầu nói trước 30 lần ta ở trên thuyền các nơi đều ném qua tính mệnh cũng chống đến qua thân thuyền thu nhỏ giai đoạn lần này thân thuyền thu nhỏ so trong tưởng tượng của ta muốn tới được nhanh cái này tựa hồ cùng các ngươi có quan hệ Ánh mắt của nàng từng cái quét về phía đám người. Lúc đầu, trên chiếc thuyền này tất cả người sống đều sẽ tại dưới ánh trăng hư thối, Đối với hết thảy và sống mở ra truy sát, chiếc thuyền này cũng sẽ biến sống được vật. Cuối cùng thuyền mới có thể bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến lai hướng dưới ánh trăng, hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ nàng nhìn về phía trên mặt biển nổi lơ lửng, cố bình sinh. Có người phá vỡ trình tự, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Các ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lâm Hiểu Tuệ sau cùng ánh mắt rơi vào gốc Văn Hiên trên thân, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, trực tiếp nói cho nàng, dưới mắt đáng giá tín nhiệm nhất người. chính là mình bên người nam nhân này là hắn biết chút ít cái gì Úc văn hiên nhìn về phía trong nước cố bình sinh như thế nghĩa vô phản cố hắn tựa hồ rất vững tin trong nước có thứ mà hắn cần mà chúng ta cần là sinh lộ hắn vừa dứt lời đột nhiên dưới chân có chút tầm bước túi đầu nhìn lại vẻ mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi chẳng biết lúc nào bong thuyền đã có nước khắp đi lên ủy dị nhất chính là tất cả mọi người nhìn ra được chiếc thuyền này cũng không phải là tại đắm chìm mà là tại biến mất ý vị này bốn tất cả mọi người tất nhiên sẽ rơi vào trong nước thuyền hành dưới ánh trăng người vong trong nước bốn nếu như có thể làm đến không vào nước có phải hay không liền có thể phá cục, có thể cả chiếc thuyền đều tại biến mất, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể không rơi vào trong biển? Tình hình này thực sự quá mức quỷ dị. Bạch nhiên Lương nhanh chóng nhìn một phía, mặc dù mặt trăng kia sáng càng ngày càng sáng, nhưng trừ bốn bề mặt biển bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì giống như là có bờ địa phương. Nói cách khác, tất cả mọi người khẳng định phải rơi xuống nước. Bạch nhiên Lương bén nhạy phát giác được Cúc Văn Hiên cùng cái kia gỗ thịt váy nữ nhân ở giữa không khí rất kỳ quái, nhưng cụ thể nguyên do tạm thời còn không có biết rõ, nhưng hẳn là, cùng bọn hắn trên tay riêng phần mình cầm mặt dây chuyển thủy tinh có quan hệ. Mà kỳ quái hơn, phải kể tới đã nhảy vào trong biển rộng, phiêu tại trăng tròn bên trên cố bình sinh. hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì, mà lại ra tốc thuyền bên trên tiến trình, trực tiếp tiến nhập cự luân biến mất, đám người rơi xuống nước giai đoạn chìa khóa. trong lúc bất chợt, hứa chi phi thanh em tại bạch nghiên lương bên người văng lên. bạch nghiên lương một chút quay đầu, chỉ nghe hứa chi phi thấp giọng nói ra, trong biển có một thanh chìa khóa. bạch nghiên lương gật gật đầu, không có hỏi ngươi làm sao biết loại lời này. xem ra cố bình sinh chính là hướng về phía cái chìa khóa này tới cái này xương mũ tập mảnh vỡ dị thường, là chiếc chìa khóa kia đưa tới sao? bạch nghiên lương hỏi. Hứa Chi Phi khẽ lắc đầu, ta không biết nó là ngục chủ chi triệu, hay là từ triệu. Nếu như là ngục chủ chi triệu, năng lực của nó sẽ khiến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Bạch Nhiên Lương đông nhiên nghĩ đến 18 bên trong, hắn tăng hồn xuyên qua, thấy được ngay lúc đó ca ca trắng liên người. Nghĩ tới đây, Bạch Nhiên Lương lại ý thức được cái gì, hắn lần nữa nhìn về phía Úc Văn Hiên cùng gộ thịt váy nữ nhân, cùng trên tay bọn họ mặt dây chuyền, hỏi tiểu thư, ngươi cùng Úc Văn Hiên, không phải lần đầu tiên gặp mặt đi? Thành ra giọn người, trái tim, huyết áp, liệu toàn toàn có vấn đề, ngủ sớm dậy sớm từ từ nuôi. Chương ba nhắc nhở. Chương 391, nhắc nhở ta khi còn bé gặp qua nàng. Úc Văn Hiên lời ít mà ý nhiều. Có duyên như vậy. Mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng mà bước lên ý nghĩ này tiểu thư, ngươi nhớ kỳ hắn sao? Bạch Nghiên Lương nhìn về phía Lâm Hiểu Tuệ hỏi. Lâm Hiểu Tuệ chậm rãi lắc đầu, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn xem Úc Văn Hiên, vừa rồi xác định Úc Văn Hiên trên người mặt dây chuyển cùng nàng chính mình giống nhau như lúc sau, nàng bản thân cũng cảm giác phi thường quỷ dị, dưới mắt nghe Bạch Nghiên Lương hỏi như vậy, Lâm Hiểu Tuệ càng là cảm thấy run rẩy đến cùng phát sinh qua cái gì. Vì cái gì chính mình hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc này, nước biển đã bao phủ đến đám người mắt cá chân. chiếc thuyền này mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất bạch nghiên lương cũng không dèn trí hoãn lập tức nói ra suy đoán của chính mình đây chỉ là suy đoán của ta nếu như lần này xương mù tập trong mảnh vỡ tồn tại một cánh cửa bị mở ra vậy trong này thời không nhất định là sai loạn ta từng có tương tự kinh lịch bạch nghiên lương không có chút nào giấu giếm. hứa chi phi cũng minh bạch bạch nghiên lương ý nghĩ hẳn ý tứ là mảnh này thâm hải phía dưới hoàn toàn chính xác có một thanh chìa khóa nhưng này cái chìa khóa rất có thể đã mở ra nào đó cánh cửa nơi này hết thảy dị thường đều là đáy biển nơi nào đó cánh cửa kia đưa tới Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua vẫn phiêu phủ ở trong biển phản chiếu trăng tròn vị trí Cố Bình Sinh, quay đầu hướng mọi người nói ra, "Ta xuống dưới tìm." Thanh âm của hắn không lớn, tại ngẫu nhiên xẹt qua tiếng ầm ức trong gió biển cũng không đáng chú ý, nhưng trong giọng nói kiên định lại có thể làm cho mỗi người đều nghe được. Bạch Nghiên Lương cũng không hiểu hiện tại đến cùng nên làm như thế nào, nhưng hắn biết sự tình nào không thể để cho nó phát sinh, tỷ như, lại để cho một cái trong lòng mình in dấu xuống thân ảnh rời đi. Tống quyết đã bị thương thành như thế, Ức Văn Hiên trạng thái cũng rất không đúng, hắn không muốn để cho kỷ niệm sự tình lại một lần nữa phát sinh. Bạch nhiên Lương không nói lời gì, nhìn về hướng Cố Bình Sinh vị trí. Chỉ ít cố bình sinh cho hắn chỉ dẫn phương hướng chính xác. Cánh cửa kia, hoặc là nói chiếc chìa khóa kia vị trí, hẳn là ngay tại trên mặt biển phản chiếu lấy. Vòng này trăng tròn phía dưới cùng một chỗ. Hứa Chi Phi lạnh lùng mở miệng. Bạch Niên Lương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng đẹp đẽ lại mặt tái nhợt dưới ánh trăng đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bị gió biển thổi động tóc dài trên dưới bay múa, toàn thân tán phát khí tức âm hàn để tất cả mọi người ở đây đều có chút hơi khó chịu. Mà cùng nàng sát lại gần nhất Bạch Nghiên Lương, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn biết Hứa Chi Phi trên thân có gì đó quái lạ, nhưng cũng không ngờ tới Hứa Chi phi trên người dị thường vậy mà đến loại tình trạng này. âm linh thấu xương khí tức chui vào bạch nghiên lương sợ kỉn, đây không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh, mà là cùng lệ quỷ giống nhau. Như lúc âm khí âm ú căn bản không có khủng bố loại tâm tình này bạch nghiên lương, thân thể bản năng đối với hứa chi phi sinh ra kháng cự, thân thể của hắn không muốn để cho nàng tới gần, nhưng mà càng quỷ dị chính là hứa chi phi trên vai thường cũng đã triệt để khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, bạch nghiên lương lại nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt tốt. Bạch nghiên lương gật đầu đáp ứng, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn thoáng qua ước văn hiền, nói chiếu khán một chút tối quyết. tựa hồ đang có chút thất thần úc văn hiên nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra quét tống khuyết một chút không nói gì ngược lại là tống khuyết trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn ta còn không có luân lạc tới cần hắn chiếu cố tình trạng bản không lên tiếng úc văn hiên lúc này lại cười một tiếng ta còn không có đáp ứng chứ mặc kệ hai người này Bạch Nghiên lương nhắc nhở một là vì nhắc nhở úc văn hiên bây giờ không phải là thất thần thời điểm hay là để hắn chú ý một chút dư xanh chân chính cần chiếu khán hoàn toàn chính xác không phải tống khuyết mà là tống khuyết bên cạnh dư xanh cái này dư xanh phi thường cổ quái dĩ vãng chỉ cần dư xanh cùng mình tại cùng một cái không gian xuất hiện bạch Nghiên lương luôn luôn có thể cảm giác được dư xanh ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình hắn ý đồ biết rõ qua loại ánh mắt này ý nghĩa về sau lại từ bỏ mà lần này dư xanh ánh mắt không chỉ có một lần đều không có nhìn qua hắn ngược lại không ngừng mà đang nhìn hướng biển mặt bên trong vị kia cố bình sinh hắn không hy vọng nội bộ ngoại ý muốn nổi lên có thể chính mình lại phải xuống biển đi tìm chìa khóa cùng cửa dưới mắt chỉ có thể đem trên mặt biển sự tình giao cho Úc văn hiên hô khẽ nhả mơ hơi lúc này bên người hứa chi phi bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn không cần bông ra Hứa Chi Phi thanh âm lạnh đến giống một khối hàn băng, thấu xương âm hàn càng là giống một cỗ hàn lưu. Thuận hai người nắm tay nhau chui vào bạch nghiên lương thân thể. Trong nháy mắt, bạch nghiên lương phảng phất nghe được có vô số lệ quỷ oan hồn ở bên tai kêu khóc, rõ ràng không phải người khí tức trèo lên hắn nhảy lên trái tim, lại để tim của hắn đập đột nhiên chậm lại chút bốn. Hứa Chi Phi bí mật muốn so trong dự liệu của hắn càng thêm kinh người tốt. Bạch nghiên lương gật đầu, hai người đứng tại sắp biến mất mép thuyền, thả người nhảy lên phù phù. tái nhợt dưới ánh trăng, hai đạo nhân ảnh nhảy vào đen kịt sâu thẳm đại hải, trong nháy mắt đập vỡ trên mặt biển phản chiếu tròn. Băng lãnh nước biển lập tức bọc lại Bạch Nghiên Lương toàn thân, mà so nước biển càng băng lãnh, là hứa chi phi tay. Nàng bắt lấy Bạch Nghiên Lương tay, Đông nhiên một cái lặn xuống. Bạch Nghiên Lương bị nàng mang theo trực tiếp chui vào trong biển. Gặp thân ảnh của hai người từ trên biển biến mất, đứng ở trên thuyền bốn người cũng là thần sắc khác nhau, Úc Văn Hiên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay mặt dây chuyền, đưa nó một lần nữa thả lại trong ngực. Bạch Nghiên Lương ý tứ, hắn hiểu được. Mặt dây chuyền thủy tinh này xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng. Một là trí nhớ của hắn bị xuyên tạc qua, mặt dây chuyền cũng là quỷ lực lượng người tạo. Có thể xuyên tạc mục đích là cái gì? đối với một mình hắn làm loại sự tình này căn bản là không có ý nghĩa gì mà loại thứ hai khả năng là chuyện này hoàn toàn chính xác chân thật phát sinh qua nói cách khác vị này lâm hiệu tuệ tiểu thư xác thực gặp qua khi còn bé chính mình có thể nàng lại không nhớ rõ chuyện này mà lại mặt dây chuyển thủy tinh này giờ này khắc này còn tại lâm hiệu tuệ trên thân lâm hiệu tuệ cùng hồi nhỏ úc văn hiên gặp nhau sự kiện còn không có phát sinh quả đã xuất hiện bởi vì ngược lại còn không có sinh ra nhưng dạng này hỗn loạn logic lại nói cho bạch nghiên lương một cái thanh tỉnh đáp án vùng biển này hoặc là nói trận này sương ngủ tập sẽ phát sinh có thể chân thực xuyên qua thời không sự kiện, cũng chính là hiện tại ảnh hưởng đi qua, mà loại ảnh hưởng này thời gian khoảng cách tối thiểu có 10 năm 4, mà 10 năm trước là Bạch Nghiên nhân bản ăn kia, cũng là Bạch Nghiên Lương bị tóm, nhốt vào bệnh viện tâm thần thời gian. Bạch Nghiên Lương sở dị như thế bất thiết như thế liều lĩnh nhảy vào trong biển, không chỉ có là bởi vì hắn đấy lòng có dư thừa tình cảm, chỉ sợ chính hắn đều không có ý thức được, hắn thực sự quá muốn nhìn đến năm đó Trần Tướng Úc Văn Hiên an tĩnh đứng tại chỗ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Hiểu Tuệ, hỏi, "Ngươi nhớ kỹ một câu, sau đó không lâu, tất cả chúng ta hẳn là đều sẽ rơi vào trong biển." Lâm Hiểu Tuệ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Úc Văn Hiên, "Cái gì?" Úc Văn Hiên gần sát Lâm Hiểu Tuệ bên hai, nói với nàng, "Ngươi sẽ thấy một cái bị người khi dễ tiểu nam hải, hắn tại đánh trả, lại bị lao sư ngăn trở, hắn rất mê mang, hoang mang." Sau khi nhìn thấy hắn, "Ngươi nhớ kỹ đối với hắn nói Úc Văn Hiên túi thấp xuống đôi mắt đánh trả đi, ngươi không làm sai, ngươi sai chỉ có một việc lần sau động thủ thời điểm, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện." Chương 392 Bạch Nguyên Nhân. Chương 392 Bạch Nguyên Nhân. vô tận băng hàn cũng tiếp tục không ngừng rơi xuống cảm giác. Bạch Niên lương năng lực nhận biết đã hoàn toàn hối loạn. hắn bị hứa chi phi lôi kéo nhảy vào đại hải nhảy vào phản chiếu tại mặt biển vòng này trong trang tròn. chìa khóa cửa cái gì đều nhìn không thấy trong biển rộng một mảnh đen kịt thậm chí cầm chặt lấy hứa chi phi tay cũng tại thời khắc này phản phất biến thành ngón thạch không có bất kỳ cái gì huyết đục chi khu xúc cảm bạch Nghiên lương chỉ cảm thấy mình tại không ngừng mà hạ xuống hạ xuống mà giờ khắc này hứa chi phi trên mặt đã bỏ đầy lít nha lít nhít nếp nhăn, nàng tại cực tốc già yếu cái này có thể ăn quỷ nữ nhân mặc dù không hoàn toàn là nhân loại nhưng cũng không phải quỷ quái đen kỳ tú ám trong nước biển hứa chi phi nhìn chăm chú bạch Nghiên lương. Nàng biết Bạch Nhiên Lương không cách nào thấy được nàng dáng vẻ, liền không che giấu nữa ánh mắt của mình. Thời khắc này Hứa Chi Phi nhìn về phía Bạch Nhiên Lương ánh mắt đặc biệt phức tạp, thậm chí có như vậy một sát na sát ý, nhưng rất nhanh, cô sát ý này lại tiêu tán không còn thấy bóng dáng thâm hơi. Nàng biết Bạch Nhiên Lương cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là bốn vẫn là đem quyền lợi lựa chọn giao cho chính hắn đi bốn. Hứa Chi Phi trong thân thể từng sợi không thể tưởng tượng lực lượng quỷ dị thông qua bàn tay truyền lại đến Bạch Nhiên Lương thể nội, cũng là trong nháy mắt này không ngừng hạ xuống Bạch Nhiên Lương chợt phát hiện chính mình có thể thấy rõ một mảnh đen kịt dưới nước. dưới thân tựa như thâm viên đáy biển phản chiếu ra hắn cùng hứa chi phi không ngừng chìm xuống thân ảnh phản vật đáy biển có một mặt tấm gương khổng lồ hắn phía dưới rơi, rơi tư thái không bị không chế cùng đáy biển cái kia tấm gương bên trong chính mình càng đến gần càng gần đồng dạng tư thái đồng dạng vị trí tựa như một người đưa tay đi đụng vào trong gương chính mình chỉ là như vậy đụng vào biến thành hạ xuống tại cùng đáy biển mặt kính chân mình đáy chạm nhau sát na bốn thời gian đường cong tại hắn cùng hắn bàn chân tiếp xúc mặt cắt chết điện quá khứ cùng tương lai hai cái điểm tại mảnh này đen kịt kinh khủng thâm hải tại cái này không thể tưởng tượng thời không chồng chất vào nhau bốn hạ xuống cảm giác biến mất Hoặc là nói, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh mịch tím ắng Nhưng loại trạng thái này cũng chỉ kéo dài sát na Bạch Niên Lương phảng phất biến thành ngôi thứ ba thị giác. Hắn trơ mắt nhìn chính mình cùng Hứa Chi Phi từ trong biển nổi lên trên, không muốn. Đây không phải nổi lên. Đây là thời gian tại đảo lưu. Lúc đầu bởi vì bọn hắn chìm xuống mà rung động bong bóng cũng tại nghịch hướng từ trên hướng xuống mà quay về. Rất nhanh, Bạch Niên Lương nhìn xem chính mình về tới đầu thuyền, phảng phất một bộ phim bị nhấn xuống mau lui lại khóa. Bản đang thu nhỏ lại, dần dần biến mất cự luân, cũng càng biến càng lớn. Tất cả mọi người vị trí đều tại trở lại ban sơ bốn. bầu trời đêm minh nguyệt cũng đang thong thả du tẩu do minh trở tối bạch Niên lương lấy ngôi thứ ba thị giác chân thật thể nghiệm một lần cái gì gọi là thời gian qua mau ngày tháng toi đưa thời gian tại trước mắt hắn giống như là một đầu bị tùy ý xoa bóp mối quan hệ Tuyết nguyệt bóng dáng tại bạch Niên lương trên thân bắn ra lấy sáng tôi âm tình biến hóa không chừng lùi lại lùi lại bốn vốn là cùng hứa chi phi nói xong tuyệt đối sẽ không bông ra tay từ lâu tết ra lùi lại lùi lại bốn bạch nhiên lương sớm đã không biết chính mình thân ở hà phương hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình nhanh chóng di động tại đảo lưu trong thời gian di động bốn xuân hoa thu nguyện thảo mộc héo cát thời gian cũng không có cụ thể bộ dáng lại có thể thông qua bốn bề sự vật biến hóa để cho người ta minh sắc cảm giác được nó tồn tại bạch Nghiên lương phảng phất người ngoài cuộc nhìn xem thời gian tại toàn bộ thế giới trên thân làm tay chân nhưng cũng may chính hắn thân thể nhưng không có theo thời gian mà nghịch hướng còn đồng thật giống như thời không nghịch chuyển ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới mà duy nhất không biến là chính hắn cái này đi mắng lặng yên kịch giống như thế giới để bạch Nghiên lương đáy lòng nổi lên một cỗ chưa bao giờ từ quỷ quái trên thân cảm thu qua một cỗ khó mà nói nên lời hoàng vu cùng hư vô nếu như hắn là cái tình cảm người bình thường hẳn là liền sẽ rõ ràng, cỗ này hoang vu cùng hư vô, là so lệ quỷ tồn tại càng khiến người ta hít thở không thông cực đoan khủng bố đúng lúc này, thời gian lịch chuyển dần dần trở nên chậm. thanh âm cũng dần dần về tới bạch niên lương bên thai tích tích, Là ô tô thanh âm, thân thể của hắn sớm đã không ở trên biển, từ lâu không ở trong thuyền, cảm nhận được gió thổi qua gương mặt thanh lương lúc bạch niên lương sửng sốt thật lâu, cái này chân thực tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, chẳng lẽ mình thật trở lại mười năm trước sao? hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lập tức bốn phương tám hướng thanh âm tại thời khắc này chen chúc mà tới. tất cả đều chui vào trong lỗ thai của hắn ô tô thổi còi người đi đường nói chuyện đi lại vội vàng bên đường giao hàng TV quảng cáo thương gia bán hạ giá chung quanh phức tạp bùn ảo để bạch nghiên lương triệt để hồi thân lại hắn dùng sức nháy nháy mắt giờ phút này chính mình đang đứng tại một mảnh chen trúc trong biển người lui tới nam nữ già trẻ từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua bạch nghiên lương tựa như một khối đột nhiên bị ném tiến trong suối nước tảng đá cùng bốn bề hết thảy đều không hợp nhau mở nhạt lạc nhật ánh chiều tà từ thành thị cao lầu khoảng cách nghiêng nghiêng rơi xuống dưới quay ăn trước đeo bọc sách học sinh chính ba lượng thành đàn trò chuyện Nóng hôi hổi trong quầy hàng, trong khói mù lượn lờ hơi hít mắt lại lao bản một bên bánh chiên, một bên lấy tiền bốn. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía bên đường chủ quán treo trên tường đồng hồ, thời gian bây giờ là 05:36 mà từ người đi đường và học sinh cách ăn mặc đến xem, những ý phục này, những đối thoại này, còn có trên tay bọn họ cầm điện thoại bốn, vẫn tồn tại giặc bán báo cùng báo chí. Thậm chí, cú điện thoại kia đỉnh cũng còn không có hủy đi. Bạch Nghiên Lương trái tim nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Con đường này bốn, con đường này là bốn. Hắn muốn mở ra chân, lại bỗng nhiên phát hiện chân của mình có chút như nhung ra. Hắn đã Rất lâu rất lâu chưa có trở lại nơi này. Từ vừa mới bắt đầu, từ tự tinh thần bệnh viện sau khi ra ngoài, hắn liền không có trở về lại nơi này. Nghiệp thành, di bờ khu, hải đường Ngai, Nơi này, là nghiên nhân công làm địa phương, cũng là nhà của bọn hắn. Bạch nghiên lương toàn thân phát run, trên đường những này quá hạn quần áo, quá hạn điện thoại, không một không tại nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối không phải hắn chỗ thời gian. Nhưng tất cả những thứ này, lại tuyệt không phải ảo giác có thể giải thích, thế giới này, thực sự quá chân thực, chân thực đến bạch Niên lương đáy lòng phát run. hồi ức một chút xíu bị kích hoạt 10 năm trước chính mình cùng ca ca cũng đã tới hải đường nhai bên trên ăn cái gì cửa tiệm kia đi qua cửa tiệm kia cũng đi qua bốn đi tới đi tới bạch nhiên lương dừng bước lại chậm rãi ngẩng đầu lên lâu hai nơi đó là nghiên nhân sở sự vụ chỉ cần không phải vi phạm sự tình, hán việc gì mà đều tiếp nhỏ đến tìm mèo tìm chó lớn đến giúp cảnh sát tìm kiếm trọng phạm tung tích thu hoạch tiền thường bốn chuyện này vụ chỗ không có vang dội danh tự thậm chí không có danh tự nhưng bốn bạch nhiên lương kinh ngạc nhìn cái kia quen thuộc cửa sổ động nhiên. người tốt một cái ôn hòa âm thanh nam nhân tại bạch nghiên lương sau lưng vang lên làm muốn ủy thác sao bạch nghiên lương toàn thân run lên thanh âm này bốn hắn chậm rãi xoay người giờ khắc này tựa hồ ngay cả phong đều ngừng nam nhân này đứng tại thành thị cao lầu hạ xuống trời chiều ánh chiều tà bên trong có ánh sáng trong lúc mơ hồ bạch nghiên lương trông thấy hắn còn tại cười ngươi tốt ta là nhà này sợ sự vụ người phụ trách hắn nghịch ánh sáng tơi mở cười cùng bạch nghiên lương trong trí nhớ giống nhau như bốn ta gọi bạch nghiên nhân chương ba huynh đệ chương ba huynh đệ Sắp trời sắp muộn, trời chiều chiếu xéo, nghiệp thành tựa hồ đang hạ thu giao tiếp thời tiết, trong gió đã ẩn ẩn có chút ý lạnh. Bạch nghiên nhân đứng tại bạch nghiên lương trước người, trên mặt là nhu hòa ý cười, trong mắt mang theo chút nghi vấn. Cái này hơi lạnh trong gió đêm, mang đến chút sắt vách trên đường phố ô tô thổi còi thanh âm. Nó rõ ràng như vậy trói thai, lại hoàn toàn không cách nào gõ vang thời khắc này bạch nghiên lương thùng thùng, thùng thùng. Trái tim tại rung động, hắn không nhịn được tiến lên trước một bước, nhìn trước mắt cái này đã lâu không gặp, lại cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc người. Gió đêm thổi loạn bạch nghiên lương tóc, trời chiều màu da cam tia sáng đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài. giờ phút này đầu trên lối đi bộ phản phất hết thể đều lặng yên không một tiếng động chỉ còn lại có hai người huynh đệ bạch nhiên lương há to miệng cái kia âm thanh ca ca cắm ở trong cổ họng làm sao cũng kêu không được bạch nhiên nhân ánh mắt rung động nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá bạch Niên lương hai mắt cười nói trời sắp tối rồi mời đi theo tà sở sự vụ đi theo bạch nghiên nhân từng bước một lên lầu nhìn xem trước người lắc lư bà vai bạch nhiên lương có chút hoảng hốt ca ca so trong trí nhớ đơn bạc vóc dáng cũng không có cao lớn như vậy bốn bạch nhiên lương thu không hồi tưởng tự hắn biết nơi này là nào đó cái chìa khóa mở ra thời không dối loạn nhưng Nơi này cũng thật sự có có thể là chân thực đi qua. Tựa như Úc Văn Hiên cùng nữ nhân kia một dạng, nữ nhân kia đã từng đi qua Úc Văn Hiên tuổi thơ, cũng tại Úc Văn Hiên trong trí nhớ lưu lại là cấn. Vậy bây giờ, nơi này, thật là 10 năm trước nghiệp thành sao? Bạch Nghiên Lương nhịp tim chưa từng như kịch này liệt nhảy lên qua. Chỉ ít, ở chỗ này ở lâu một chút thời gian lời nói, hẳn là có thể biết rõ ràng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì tiên sinh. Tiên sinh. Bạch Nghiên Nhân nhẹ giọng kêu gọi để Bạch Nghiên Lương hồi thần lại. Hắn nhìn trước mắt cái này phiến vải kaki sắc cửa phòng, chính mình đối với cánh cửa này khắc sâu nhất ký ức, là nó dính đầy tiên huyết dáng vẻ. có thể nó giờ phút này lại sạch sẽ trầm mặc đứng lặng trước mặt bạch nhiên lương vô ý thức vừa tay ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khung cửa mang theo lạnh buốt xúc cảm để hắn càng phát ra cảm thấy nơi này thật là 10 năm trước là chân thật thế giới bạch nhiên nhân nhìn thoáng qua bạch nhiên lương cái kia kỳ quái cử động chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống liền đi ngâm hai chén trà miệng chén buốc lên xương trắng bạch nhiên lương kinh ngạc nhìn mát lạnh nước trà đột nhiên hỏi đệ đệ ngươi đâu bạch nhiên nhân nụ cười trên mặt thu liễm tiên sinh làm sao biết ta có cái đệ đệ bạch nhiên lương cảm thấy vừa loạn Hắn có rất ít tâm hoàng ý loạn thời khác nhưng đến sau này đầu óc của hắn căn bản là khó mà bình tĩnh hoàn toàn không giống ngày thường chính mình ta chỉ là trông thấy nơi này có cuộc sống của hai người vết tích cái chén dép lê trên tường bao tay đều là một lớn một nhỏ hai bước từ tiểu dáng đến xem hẳn là một cái tiểu nam hải bạch nghiên lương miễn cưỡng giải thích nói bạch nghiên nhân nghe vậy lại nhẹ gật đầu tựa hồ công nhận bạch nghiên lương thuyết pháp tiên sinh sức quan sát bé nhạy ta là có một cái đệ đệ hắn lên học cũng nhanh trở về bạch nghiên lương kẽ mình đối với điểm thời gian này ta hoàn toàn chính xác đang đi học nếu như sự kiện kia không có phát sinh Sau đó hẳn là sẽ cùng người bình thường nhân sinh một dạng, cấp 2, cấp 3, đại học 4. Bạch Nghiên Nhân lẳng lặng mà nhìn xem hắn, gặp Bạch Nghiên Lương lại có chút xuất thần, liền mở miệng hỏi: "Tiên sinh, ta gọi Bạch Nghiên Nhân, không biết ngươi ý đồ đến là cái gì? Có gì cần ủy thác sao?" ủy thác?" Đối với Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, "Ta, ta kỳ thật đang tìm một người, bằng ta một người lực lượng khó mà tìm tới, cho nên muốn tìm người hỗ trợ." "Tìm người sao?" "Xin hỏi, ngươi biết muốn tìm người danh tự cùng bề ngoài đặc thù sao?" Bạch Nghiên Nhân hỏi hắn Bạch Nghiên Lương trầm mặc sát na, Tiếp theo mở miệng, hắn họ Chu, gọi Chu Thiên, là một tên tiến sĩ, tuổi chừng mươi tuổi, cũng có thể là 50 60 tuổi. Bạch Nghiên Lương Chu Thiên cái tên này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nghiên Nhân thần sắc liền có biến hóa rõ ràng người là ai. Bạch Nghiên Nhân thanh âm lạnh đến giống một cây đao, loại bộ dáng này hắn, là Bạch Nghiên Lương cho tới bây giờ chưa từng thấy ta Bạch Nghiên Lương biết nói ra Chu Thiên cái tên này có thể sẽ kích thích không tưởng tượng được biến hóa, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Nghiên Nhân vậy mà đối với Chu Thiên có lớn như vậy áp ý thực không dám giấu giếm, Bạch Nghiên Lương nhìn xem Bạch Nghiên Nhân con mắt, không chút nào né tránh, ta xem như hắn làm ra những sự tình kia người bị Hạ, cho nên ta muốn tìm tới hắn. Bạch nghiên Nhân cũng không phải là một cái hội đơn giản như vậy liền bị thuyết phục người, nhưng kỳ quái là trước mắt cái này không khác mình là mấy lớn người trẻ tuổi mới mở miệng, chính mình vậy mà lại vô ý thức tin tưởng hắn nói lời. Phát hiện này để Bạch nghiên Nhân chính mình cũng lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ người trước mắt này đã đối với mình động tay chân gì? Bất quá từ hắn biết Chu Thiên cái tên này đến xem, người này ít nhất là hiểu rõ cựu ngục người, chẳng lẽ là cũng là cựu ngục người được tuyển chọn một trong? Ngươi đến từ cái nào một ngục? Bạch Nghiên Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu như dựa theo chân thực trả lời. cái kia bạch nghiên lương hẳn là đến từ thứ nhất ngục phong tuyển hiệu lệnh chi ngục nhưng hắn không có khả năng nói cho trước mắt bạch nghiên nhân chính mình đến từ 10 năm sau xương ngũ thập cái kia chương ngưng kết ra chìa khóa phong tuyển hiệu lệnh chi ngục thế là 4. ta không biết ta gần nhất mới bị cái kia kỳ quái không gian trọng chúng trong miệng ngươi ngục là bạch nghiên lương lựa chọn phải hỏi để đến trả lời vấn đề kỳ thật thật sự là hắn không rõ ràng kiểu ngục đến cùng ý vị như thế nào hắn biết liên quan tới kiểu ngục hết thảy đều là đến từ tuân vị mạn tuân vị mạn cũng chỉ là nói cái đại khái cũng không có nói xác thực mình mỗi một ngục đều có cái gì đặc điểm, cùng từ lúc nào ngưng kết ra chìa khóa có 7 ngục đã ngưng kết ra chìa khóa, đóng lại cửa địa ngục, chỉ còn thứ nhất cùng đệ cửu hai ngục, thứ nhất phong truyền hiệu lệnh ngục chưa thành hình, đệ cửu tuyển thi đốt ngục thần bí vô tung, đến, Nay chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ ngươi là phong truyền hiệu lệnh ngục tân người được tuyển chọn. Bạch Nghiên Nhân cũng không còn giả bộ ngớ ngẩn, biết đối phương cũng không phải là người bình thường sau, liền nói thẳng vô kỵ khả năng đi. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu. Bạch Nghiên Nhân mày, nói như vậy, là có người để cho ngươi tới tìm ta. Ai bảo ngươi tới? Bạch Nghiên Lương lập tức lắc đầu, không phải đây chỉ là trùng hợp, ta chỉ là muốn để cho người ta hỗ trợ tìm cái kia gọi Chu Thiên tiến sĩ, bởi vì ta cho là chính mình sẽ lâm vào loại này kỳ quái hoàn cảnh, đều là hắn tạo thành. Sau đó đi ngang qua lúc thấy được sự vụ của ngươi chỗ, cho nên vừa vặn có đúng không bạch nhiên nhân nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, vậy thật đúng là vô xảo bất thành thư. bất quá có một chút ngươi đoán được không sai, cựu ngục mở rộng, đích thật là Chu Thiên xông ra đại họa, cựu ngục vốn đã tại mấy trăm năm trước phong ấn, hắn lại không án phận. lời mới vừa nói đến đây, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị dùng sức đẩy ra, một cái sáng sủa hài tử đeo bọc sách, hai tay chống nạnh đứng tại cửa ra vào. Ngửa đầu hô lớn ca. Giả tan học rồi. Chương 394. Nhìn thấu. Chương 394, nhìn thấu ca. Giả tan học rồi. Bạch Nghiên Lương chỉ đến nghe được một tiếng này la lên, quay đầu đi lúc trái tim không bị khống chế rung động kịch liệt, thậm chí ngay cả bóng người đều không có thấy rõ, liền hoàn toàn mất đi ý thức ngã xuống. Tựa như có lực lượng nào đó đang ngăn trở hắn cùng một chính mình khác gặp mặt, Bạch Nghiên Lương ngã xuống đến cực kỳ đột nhiên, đồng dạng, hắn thức tỉnh cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Lần nữa lúc mở mắt ra, chính mình đang nằm tại hôi trên ghế salon, mở nhạt thái dương chiếu vào hoa văn pha tạp trên sàn nhà. chiếu ra một hình bóng. Bạch Nghiên Lương chống lên thân thể, hướng bên cửa sổ bóng người kia nhìn lại, nguyên lai like là ca ca của mình Bạch Nghiên Nhân. Giờ phút này, tay của hắn chính tùy ý khoác lên trên bệ cửa, ánh mắt chuyên chú nhìn qua mở nhạt bầu trời, nhưng lại giống như là cũng không có đang nhìn cái nào đó cụ thể đổ vật. Bạch Nghiên Lương thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn dày đặc mây chính chậm rãi di động tới, tầng mây biên giới độ lấy một tầng màu vào quýt, giống như là ẩn chứa cái gì. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, Bạch Nghiên Nhân xoay đầu lại, yên lặng nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, ánh mắt của hắn hiếm thấy mang lên khó mà diễn tả bằng lời hoang mang ngươi đến cùng là ai. Thằng đến Bạch Nghiên Nhân hỏi ra câu nói này lúc, Bạch Nghiên Lương mới ý thức tới, nguyên lai mình trong trí nhớ ca, cùng chân chính hắn căn bản không giống với. Kaka. Nhìn qua cũng không phải là một cái người vui sướng, tuổi thơ chính mình xem không hiểu, giờ phút này lại giật mình, Bạch Nghiên Nhân trên thân tràn ngập một cô mãnh liệt cảm giác cô độc, cô độc đến đâu sợ còn có một người cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ, cũng lộ ra cô đơn chiếc bóng. Bạch Nghiên Lương không biết nên trả lời như thế nào, thuyền hành dưới ánh trăng, người vòng trong nước. Trăng tròn phản chiếu chỗ, lại có một cánh nối liền quá khứ thế giới cửa lớn. Mà lại, từ hứa biết không phải, Cố Bình sinh phản ứng của bọn hắn đến xem. Đối với cánh cửa này xuất hiện, bọn hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có khả năng bọn hắn chính là vì cánh cửa này mà đến. Gặp Bạch Nghiên Lương trầm mặt, Bạch Nghiên Nhân cũng chưa truy vấn, hắn chỉ là thấp giọng nói ra, vừa rồi, đệ đệ của ta trở về, tại hắn mở cửa trong nháy mắt, ngươi cùng hắn đồng thời đã mất đi ý thức. Hắn chỉ là tại miêu tả một sự thật ta đem hắn ôm đi phòng ngủ, hẳn là cũng nhanh tỉnh Bạch Nghiên Nhân con mắt, rơi vào Bạch Nghiên Lương trên khuôn mặt, ngươi cùng ta đệ đệ, dáng dấp rất giống. Bạch Nghiên Lương có chút há muộn, vừa muốn nói chuyện, lại nghe trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu gọi, "Ca, hắn tỉnh." Bạch Nghiên Nhân nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, xoay người đi phòng ngủ. Bạch Nghiên Lương túi đầu nhìn hướng tay của mình, cho tới giờ khắc này hắn vẫn không có pháp lý giải, chính mình là thật trở về quá khứ, hay là rơi vào cái nào đó bị phục khắc trong mảnh vỡ thời gian. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nghiên Nhân đi ra đi theo ta, ngươi cùng đệ đệ ta không có khả năng gặp mặt đi. Hắn một câu nói toạc ra chân tướng. Bạch Nghiên Lương đứng dậy, trầm mặc không nói, đi theo hắn rời đi phòng khách ăn xong cơm tối liền làm bài tập, một hồi ca trở về kiểm tra. Giờ nhà trước Bạch Nghiên Nhân hướng về phía phòng ngủ phương hướng hô một câu. Biết rồi. Trong phòng ngủ truyền đến một tiếng hưu khí vô lực kêu rên. Theo cách cách, một tiếng cửa lớn đóng lại. Bạch Nghiên Nhân mới cười cười, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, "Ta nên cứ gọi ngươi cái gì?" "Nghiên Lương." Nói đi, không đợi Bạch Nghiên Lương đáp lại, Bạch Nghiên Nhân liền phối hợp đi xuống lầu đi. Bạch Nghiên Lương con ngươi rung mạnh, hắn vốn không phải có cái gì cảm xúc người, làm sao giờ phút này Bạch Nghiên Nhân mang đến cho hắn trùng kích thực sự quá lớn. Hai người một trước một sau đi tại trên đường cái, thiên quang còn không có cởi tận, ngầm đầu còn có thể trông thấy trước đó mảnh kia dày là mây, chỉ là giờ phút này nó đã bị bóng đêm xâm nhiễm, giống như là khói biến thành màu đen tảng đá khảm ở trên trời, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống, cho tòa thành thị này mang đến tai họa ngập đầu. Trên đường đèn đường đã sáng lên, Thời tiết này con muỗi không nhiều, nhưng cũng có linh tinh mấy cái bơm bướm, bướm còn tại không biết sống chết hướng sáng chỗ đụng. Cao, thấp, bốn chỗ tán loạn nghe hồng chưa bài, tại Sơ Lâm dưới bóng đêm triển khai văn sáng, lớn như vậy trên đường phố cũng gạt ra từng cái chợ đêm người bán hàng rong, còn có không biết từ nơi nào ngặt lên tới từng chiếc xe gắn máy. Bạch Nghiên Nhân mang theo Bạch Ni Lương, tại cái này hỗn loạn ồn ào trong hoàn cảnh, sắc mặt bình tĩnh đi lên phía trước, đi thẳng, thẳng đến đi đến một nhà cá nướng trước hiệu mới dừng lại còn nhớ chứ, nhà này cá nướng hương vị rất không tệ. Bạch Nghiên Nhân ý cười nồng đậm nói, vừa nói, hắn vừa hướng lão bản chào hỏi, "Lão bản, bên trên đầu cá nướng" chỉ chúng ta hai người ăn, ngươi nhìn xem nướng. tốt. lỗi lệ phong hành trả lời rất nhanh bao phủ tại tư tư dầu âm thanh. ô tô thổi còi, cùng bên đường giao hàng tranh luận bên trong. bạch nghiên lương vẻ mặt hốt hoảng ngồi bên dưới, sửng sốt rất lâu rất lâu. cá nướng hương khí tại trong gió đêm loạn chuyển, cái này cũng không cấp cao ven đường tiểu điểm lại cho hắn mấy phần hiếm thấy, mình còn sống thực cảm giác nghiên lương, ngươi những năm này phát sinh rất nhiều chuyện đi. bạch nghiên nhân ngồi trước người, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, hắn nhớ kỹ tuổi thơ đệ đệ, nhưng trước mắt vị đệ đệ này, lại phảng phất thay đổi hoàn toàn một người. mà đối với giờ phút này bạch nghiên lương mà nói, hắn rốt cục có thể hơi. hiện ra một chút chân thực chính mình muốn. Kaka rất thông minh, lúc còn rất nhỏ là hắn biết, mà biết cựu ngục tồn tại bạch nghiên nhân, đối với qua lại tương lai nhận biết càng là muốn viễn siêu thường nhân, cho nên, cho dù là chính mình dạng này một cái xa lạ đệ đệ xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng đồng dạng có thể lý giải ta. đến từ 10 năm đằng sau, bạch nghiên lương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bạch nghiên nhân con người hơi dùng, đoán được là một chuyện, nghe đối phương chính miệng thừa nhận, lại là một chuyện khác. việc đã đến nước này, bạch nghiên lương liền không còn giấu diếm, không rõ chi tiết cho bạch nghiên nhân từng cái giảng thuật liên quan tới chính mình, liên quan tới Kaka, còn có. Liên quan tới tương lai phát sinh, những gì mình biết tất cả mọi chuyện. Hắn càng nói càng nhanh, càng nói con mắt càng sáng. Bạch Nghiên Nhân chỉ là nghe, cũng không chen vào nói, chỉ có phục vụ viên bưng trên cá nương lúc đến, thanh âm mới có thể tạm thời ngừng một chút, mượn liền lại là Bạch Nghiên Lương giảng thuật đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác kìm nén quá nhiều chuyện, trong đó khẩn yếu nhất chính là ca năm đó chết. Tựa như dòng lũ tìm được phát tiết cửa ra vào, đến phía sau, Bạch Nghiên Lương chính mình cũng không cách nào dừng lại nói lên. Chân chính hắn đã trầm mặc quá lâu bốn. Bạch Nghiên Nhân nghe Bạch Nghiên Lương giảng thuật những cái kia, sẽ tại tương lai chuyện phát sinh. thần sắc mặc dù không thay đổi nhưng nắm đua tay lại càng ngày càng gấp. hắn gửi cho thao thao bất tuyệt bạch nghiên lương kẹp cả nướng cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cục xác nhận chính mình thành công. ai cũng không biết bạch nghiên lương thừa nhận thân phận của mình lúc bạch nghiên nhân đến cỡ nào kích động. giờ phút này bạch nghiên lương tồn tại càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ của mình. mặc dù nghiên lương sau khi lớn lên tính cách cơ hồ thay đổi hoàn toàn nhưng hắn còn sống thật còn sống. bạch nghiên nhân cười đến con mắt đều híp lại. chỉ là trong mắt trừ ôn hòa bên ngoài còn có mấy sợi cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nghiên lương ca cá thành công. huynh đệ hai người trong nhà. tuổi thơ thời kỳ bạch niên lương chính nằm nhòy trên bàn học viết bài tập ở nhà viết viết dọt dọt dòng máu đỏ sẫm làm vứt sách bài tập thất khiếu chảy máu tiểu nam hải lại hồn nhiên không hay vẫn như cũ càng không ngừng tại sách bài tập bên trên tô tô vẽ vẽ bốn ta trở về ném đi nửa cái mạng bắt đầu khôi phục đổi mới quyển sách này viết xong sau lại viết sách mới yên tâm đi mọi người chỉ là có thể muốn viết chậm một chút thân thể còn chưa tốt lưu loát mà lại người lại dương ta liền phương châm chính một cái chậm công gia việc tinh tế thành tích cái gì mặc kệ quyển sách này bản hoàn tất đã thành ta chấp nhiệm, bản hoàn tất trí thượng. ném đi nửa cái mạng trở về khôi phục đổi mới mọi người chương 395. trăm cho chơi chương 395. trăm cho chơi trong biển thuyền tư đại biến nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất tất cả mọi người bao phủ tiến trong nước biển tại vầng kia phản chiếu ở trong nước biển trong trăng tròn chìm nổi một cánh ảm đạm nhìn không ra chất liệu cửa lớn treo tại đáy biển tràn ngập khí tức quỷ dị nước biển tĩnh mịch lại quỷ dị xoắn ốc chuyển động đem tất cả mọi người cuốn vào nước biển dưới đáy cái kia phiến tựa hồ là chỗ cửa nhưng mà cũng không cũng giống như bạch niên lương một dạng tất cả mọi người xuyên việt về tới biến mất tại trong biển rộng, chỉ có cái kia mặc gỗ thịt váy nữ nhân Lâm Hiểu Tuệ, cùng bị Hứa Chi Phi mang theo cùng một chỗ nhảy vào đại hải Bạch Như Lương. Về Phần Cố Bình Sinh, Ức Văn Hiên, Tống Quyết, Hứa Chi Phi, còn có kỳ quái dư xanh năm người này, lại tất cả đều kỳ dị phiêu phù ở đáy biển, phản phất nằm ở cái kia phiến quỷ dị trên cửa chính, từng cái không rõ sống chết. Nhưng mà, tại trong một thế giới khác, năm người này, chính vừa mới tỉnh lại đây là một cái không thấy ánh mặt trời phòng ở, giữa phòng là một cái bàn tròn, cái bàn ở giữa trưng bày một thanh màu đỏ tươi chưa khóa, nhìn qua thần bí lại quỷ dị. Mà Cố Bình Sinh bọn hắn năm người chính vây quanh bàn tròn nằm sắp thành một vòng từng cái đều đang ngủ say bốn bốn bạch Nghiên lương đêm nay trò chuyện rất cởi mở tâm hắn cố gắng tìm kiếm mình ký ức phát hiện chính mình giống như chưa từng có khoái hoạt loại tâm tình này hắn cũng không biết chính mình tâm tình vào giờ khắc này có tính không vui sướng thân thể giống như có thể cảm giác được mỗi một sợi gió đêm chính mình cũng có thể nghe được mỗi một âm thanh huyên náo bên trong nhỏ vụn côn trùng tiêu vang nói nói bạch Nghiên lương chợt phát hiện ca ca của mình tựa hồ có chút thất thần mặc dù hắn vẫn cười lấy nhưng ánh mắt lại không tiêu điểm ca bạch nhiên lương kêu lên bạch nhiên nhân một chút ngẩng đầu Thần thái một lần nữa trở lại trong mắt, đầy cõi lòng ngày nay nhìn thoáng qua Bạch Nhiên Lương, thật có lỗi, Nghiên Lương, ta có chút mỏi mệt, để cho ta thiêm thiếp một chút, rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi tốt, tối nay chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Bạch Nhiên Lương nhìn thoáng qua bốn phía, ca, bằng không về nhà đi, nơi này như thế nhau nhau, ngươi cũng không tốt nghỉ ngơi. Không quan hệ, ta quen thuộc, lại nói, về nhà liền không tiện, ngươi cùng tuổi nhỏ ngươi không cách nào trả mặt. Bạch Nhiên nhân tay trái chống đỡ cái cằm, tựa ở trên bàn, ngáp một cái, ánh mắt ôn hòa nhìn Bạch Nhiên Lương một chút, chờ ta một hồi, lập tức, liền tốt bốn, nơi này là. Cố Bình Sinh người đầu tiên tỉnh lại, tiếp lấy bốn người khác cũng chậm rãi tỉnh lại. Dần dần thanh tỉnh sau, đã sớm trải qua quá nhiều sinh tử khảo nghiệm trong con mắt của bọn họ không có nửa phần mê mang, đại khái hiểu rõ tình hình trước mắt. Vừa mới còn tại trên đại dương bao la, qua trong giây lát đã đến cái này quỷ dị trong phòng, cái này hiển nhiên không phải đã thông quan ý tứ. Căn phòng này rất kỳ quái, không có cửa, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là tường, trên tường cắm làm bằng gô bó đuốc, bó đuốc cung cấp quang mang miễn cưỡng chiếu sáng, cái này cũng không tính rộng rãi không gian các vị. Chào buổi tối. Cố Bình Sinh, Tống Khuyết, Úc Văn Hiên, Dư Xanh. hứa chi phi năm người chính cẩn thận xem xét gian phòng tia thời điểm thanh âm của một nam nhân đột nhiên xuất hiện cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện tấm này trên bàn tròn lại còn có người thứ sáu ngồi nam nhân này một tay chống đỡ cái cằm, mặt căn bản nhìn không rõ mặc dù hắn không có mang bất luận cái gì mặt nạ loại hình đồ vật nhưng tựa hồ tia sáng không đến được bộ mặt hắn vị trí dẫn đến tướng mạo của hắn tại mấy người trong mắt mơ hồ một mảnh mà tống khuyết xác thực muốn càng thêm vững tin đây cũng không phải là tia sáng nguyên nhân bởi vì hắn có thể ở trong hát ám thấy vật nhưng dù cho như thế hắn cũng vẫn là không cách nào thấy rõ nam nhân kia chân thực tướng mạo Mọi người chỉ có thể từ hắn không có che giấu thanh âm để phán đoán, người này hoàn toàn chính xác không phải mình chỗ nhận biết bất cứ người nào. Mà dạng này một cái người quỷ dị, lại không giống xương mù tập trung thường gặp lệ quỷ, chẳng lẽ là Mắt khác có được chìa khóa người? Chờ chút bốn, chìa khóa. Mọi người lúc này mới thấy rõ bàn tròn ở giữa, thanh kiếm màu đỏ tươi chìa khóa. Cố Bình Sinh càng là nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ nơi này là chìa khóa không gian độc lập. Nam nhân này có lẽ là chìa khóa một loại nào đó ý chí biến hóa ra tới bốn. Hiển nhiên không chỉ hắn nghĩ đến điểm này, những người khác cũng nghĩ đến tương tự đáp án. Nhưng mà Đối phương sau đó nói lời nói, lại phá vỡ mọi người ở đây tất cả suy đoán mấy vị, ta là cái chìa khóa này chủ nhân. Hắn nói lời kinh người các ngươi là từ ta lưu lại trò chơi kia bên trong tới đi. Tống Khuyết năm chính mình không chọn vẹn cánh tay, bán tín bán nghi hỏi, ngươi nói là thuyền hành dưới ánh trăng, người vòng trong nước. Ta không có lưu lại câu nói này, bất quá, muốn thông quan ta lưu lại trò chơi, các ngươi liền không thể trốn tránh tử vong. Nam nhân thần bí giọng nói vô cùng là bình tĩnh cầu sinh là nhân loại bản năng, thế là, ta tại trên chiếc thuyền kia thiết trí một chút không hợp lý tử vong phương thức, đồng thời thả ở một chút tử vong ám chỉ, xem ra, các ngươi đều không thể trực diện tử vong. Hắn tiếp tục nói, chờ một chút bốn. Lúc này mọi người quay đầu lại mới phát hiện nam nhân này chỉ không phải là cùng loại quỷ dị bị bánh ngọt nín chết loại kia sự tình đi. Muốn thông quan liền không thể vong tại trong nước, đương nhiên các ngươi cũng không thể tự sát, chỉ có thể thông qua ta lưu lại tử vong điểm, thuận theo chết đi mới có thể giải khai đạo này câu đố. Nam nhân thần bí thuyết pháp làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Cầu sinh đích thật là nhân loại bản năng, tại tận mắt nhìn thấy tử vong đại khủng bố sau, ai dám dạng này đi cược? Bất qua chiếu hắn lời nói, chiếc thuyền kia tại triệt để thu nhỏ biến mất trước đó, hoàn toàn chính xác rất nhiều nơi đều có thể phát động tử vong. vô luận là viên kia quỷ dị bánh ngọt hay là bốn chỗ bay loạn đầu người khí cầu hoặc là đột nhiên thu nhỏ thuyền mang tới không gian áp xúc đều có thể dồn người tử vong nếu quả như thật giống hắn nói như vậy không cần dãy dụa phản kháng thuận theo lấy những phương thức này chết đi ngược lại là hoàn toàn chính xác sẽ không đi hướng người vòng trong nước vận mệnh mà xương mù tập cung cấp giải ngữ mặc dù sẽ có mê hoặc tính nhưng ít ra cuối cùng đều có thể từ trên mặt chữ giải thích được như hắn lời nói lời nói hoàn toàn chính xác giải thích được ngươi là ai vì cái gì ngươi có thể tại sương mù tập lưu lại loại trò chơi này Cố Bình sinh nhịp tim tại quỷ dị gia tốc, hắn có rất ít loại thời điểm này, nhưng người này, từ khi hiện thân một khắc kia trở đi, hắn liền có một loại không cách nào miêu tả cảm giác, thật giống như chính mình nhận biết người này, mà lại người này. Rất trọng yếu tin tưởng các vị đều có cái nghi vấn này, cái kia. Ta đơn giản giải thích một chút. Nam nhân thần bí Tựa Hồ sớm đã nghĩ đến vấn đề này, hoặc là nói, hắn vừa rồi những lời kia chính là tại dẫn đạo mọi người hỏi ra vấn đề này, ta là người bị tuyển chọn, cũng là cuối cùng bên thắng một trong, đã trong miệng các ngươi. Ngục Chủ, một mực không nói gì, Uc Văn Hiên bỗng nhiên mở miệng, ngươi không tại thế giới hiện thực. Nam nhân thần bí một trận, tựa hồ có chút hăng hái nhìn Úc Văn Hiên một chút, hỏi lại đến: à, vì cái gì các ngươi sẽ tự nhiên như thế nhận định chính mình vị trí thế giới, mới là thế giới hiện thực?" Chương 396: Ký ức. Chương 396: Ký ức. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, cái này thấy không rõ diện mạo nam nhân liền phối hợp nói: "Bất quá, cái này không trọng yếu. Nếu các vị có thể nhìn thấy ta, nói rõ sắp đi đến kết thúc, cũng là thời điểm đem cái chìa khóa này giao cho người thích hợp hơn." Một mực không lên tiếng cố bình sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Chúng ta là không phải đã từng thấy qua?" Thấy không rõ khuôn mặt nam nhân trầm mặc một lát, tại thời gian của ngươi bên trong, đúng vậy. cái gì gọi là tại trong thời gian của ta? cố bình sinh nếu mày không hiểu tại trong thời gian của ta, còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể gặp các ngươi. hắn nói chính là các ngươi. hai chữ này không chỉ có cố bình sinh nghe được, ở đây những người khác cũng đều nghe được, khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là, mặc dù người thần bí này nói lời nghe giống tiên điên, nhưng hắn cũng rất thẳng thắn, ngoài ý liệu thẳng thắn, hắn có cái gì thì nói cái đó, có thể trả lời liền trả lời, không chút nào thêm trái lốc có thể vấn đề cũng theo đó mà đến nếu tại ngươi thời gian bên trong còn không có gặp qua hắn, ngươi bây giờ vì sao lại biết chuyện này? Úc Văn Hiên hỏi. Người thần bí tựa hồ cười cười, bởi vì giờ khắc này ta, đã đi ra thời gian. Đi ra. Thời gian. Tống khuyết nỉ non câu nói này, hắn cảm thấy câu nói này có chút quen thai không sai, ta đã chết. Hắn nói lời kinh người, cho nên, trong cuộc đời tất cả ký ức, đều có thể bị ta tùy ý xem. Năm người đều gặp nhiều chuyện quỷ dị, nhưng một cái đúng nghĩa người chết xuất hiện ở trước mắt, hay là để bọn hắn đại nào đứng mãi chỉ chốc lát. Bọn hắn không cảm thấy người thần bí này đang nói láo, một là người này không có nói sai dấu hiệu, hay là hắn không có nói sai tất yếu. dùng cái này khắc người là giao thất ta là thịt cá hiện trạng mà nói đối phương căn bản không cần thiết lập một cái dạng này không hiểu thấu hoang luôn đến lừa gạt bọn hắn ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc thời gian của ta không nhiều nhưng có thể tận lực giải đáp bất quá sau đó muốn cho ta trả lời vấn đề ta cũng cần các ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện một là các ngươi muốn từ trong các ngươi tuyển ra một vị tới lấy đi cái chìa khóa này sau khi nói xong hắn liền ngậm miệng không nói hay đâu cố bình sinh hỏi hắn mơ hồ nhớ tới người này là ai loại phương thức nói chuyện này loại giọng nói này trừ người kia còn có ai chỉ là Người kia tại sao phải tại thuyền hành dưới ánh trăng, người vong trong nước trong cố sự này. Đó căn bản không có khả năng, hắn rõ ràng đã trở lại nghiệp Thành, từ cái kia đen kịt nát khe hở bên trong bốn. Đáp ứng một, ta mới có thể nói hai. Người thân bí tiếp tục nói ta đáp ứng ngươi. Cố Bình Sinh đã đoán được thân phận của đối phương, liền một lời đáp ứng. Hắn biết, có lẽ hắn cùng nam nhân này lựa chọn đường khác biệt, nhưng điểm cuối cùng rất có thể là cùng một cái. Còn lại bốn người nhìn Cố Bình Sinh một chút, ngược lại là cũng không có phủ định cái gì. Dù sao, thanh này tinh hồng chìa khóa vừa nhìn liền biết, nó là một thanh chủ chìa, thậm chí nó rất có thể chính là trước mắt người thần bí này có thể mở ra không gian thần bí này đem bọn hắn lướt đến nơi này nguyên nhân tốt vậy ta liền nói hay người thần bí dừng lại một lát ánh mắt tựa hồ lần nữa từng cái quét qua mọi người các ngươi hẳn là nhận biết một cái gọi bạch nghiên lương người đi hắn câu nói này để ở đây trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên run lên rõ ràng là cùng hứa chi phi cùng một chỗ nhảy vào đại hải đảo nguyện bên trong có thể bạch nghiên lương nhưng không có xuất hiện ở nơi này nguyên nhân tựa hồ cũng có đáp án có người thả ra thai ếch có người nhìn thấy tương lai có người đi ra thời gian có người giấu vào biển người Hắn thấp giọng phảng phất ngâm tụng, cuối cùng mấy người cơ hồ mơ hồ không rõ nhất định phải giết chết hắn. Người thần bí thanh âm tại cũng không rộng dai trong phòng quanh quần triệt để giết chết hắn. Bốn, đông đông đông, đông đông đông. Bạch nghiên lương mí mắt đặc biệt nặng nề, nhưng thân thể cũng rất nhẹ nhõm. Đã nhiều năm như vậy, chính mình chưa bao giờ thư thái như vậy ngủ qua một giấc. Hắn nghe được có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Lười biếng mở mắt ra, Bạch nghiên lương nhìn về phía cửa ra vào, đầu tiên là khẽ giật mình, sau chậm rãi mở miệng ca không có việc gì, ăn một chút gì ngủ tiếp một lát cũng có thể. Bạch nghiên Nhân đem bữa sáng sữa đậu nành cùng bánh bao đặt ở tủ đầu giường, cười cười. Tối hôm qua ngươi nói rất nói nhiều, giống như rất mệt mỏi. Vậy mà tại cá nướng, cửa hàng trên bàn ngủ thiết đi. Ngươi đem lương ta về nhà sao? Đương nhiên Bạch Niên Nhân cái cảm hướng bên cạnh gian phòng một chỉ, cẩn thận một chút đừng cho ngươi cùng khi còn bé chạm mặt là được. Hắn cười đến rất rạo hoạt. Bạch nghiên Lương cũng thử nghiệm cười cười, tiếp lấy nhìn bốn phía đối với bốn. Nơi này thật là nhà của mình, ký ức thực sự quá sâu, đôi đều lau không đi. Chỉ bất quá, trong trí nhớ càng nhiều hơn chính là tàn chi cùng huyết dịch. Kaka liền chết ở chỗ này. bạch Nghiên nhân đã trở về phòng khách tựa hồ đang chỉnh lý bản đọc sách công tác chuẩn bị bạch Nghiên lương nhìn thoáng qua vẫn bốc hơi nóng sữa đậu nành cùng bánh bao đứng dậy đi hướng bên cửa sổ ngoài cửa sổ bay vào hương vị bốn là hư thối khí tức nhìn một chút bầu trời từng đầu hát sắc vết dạn tại trời xanh bên trên rõ ràng có thể thấy được trong vết dạn màu đen thâm thúy phảng phất tinh không mênh mông lại như là vực sâu vô tận trên đường phố nửa gương mặt đều hư thối người làm công kẹp lấy bao tại hành đậu, nói chuyện với nhau trong mắt leo ra rọi bỏ cửa hàng bữa sáng lao bản động tác thuần thục làm lấy bánh bao chỉ còn lại có nửa viên đầu. tinh hồng não nhân mà không ngừng nhảy hài đồng beo bọc sách ở trên đường đùa dẫn bốn thái dương là ám hồng sắc như là sắp ngưng kết huyết nơi này là chân thực đi qua thế giới sao bạch nhiên lương kinh ngạc nhìn ngựa đầu nghiên lương ca ca thanh âm từ phòng khách chuyển đến buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì muốn ăn cái gì bạch nhiên lương từng bước một ra khỏi phòng đi vào phòng khách cổ cánh tay phần eo phần bụ lồng ngực đầu gối cổ chân. khắp nơi đều là đấm máu vết thương kinh khủng bạch nhiên nhận cười híp mắt nhìn xem hắn thời khắc này nghiên người tựa như một bộ bị vá kín lại đã sớm bị phân thây thân thể bốn K. một giây sau, bạch nghiên lương đi ra phía trước, ôm lấy cố này kinh khủng thi thể nghiên lương. bạch nghiên nhân tựa hồ giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, trở tay cũng ôm lấy bạch nghiên lương, cười hỏi, thế nào? trong tương lai thụ khi dễ, ta không biết căn bản không có cảm xúc bạch nghiên lương bỗng nhiên bắt đầu nghẹn ngào, nhưng hắn biểu lộ rất dữ tợn, tựa hồ căn bản là không làm được biểu lộ, hốc mắt cũng làm một chút, tựa như hoàn toàn rơi không ra nước mắt ta giống như quên đi rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ khi còn bé chính mình cũng không nhớ rõ ba ba mụ mụ dáng vẻ không nhớ rõ hồi nhỏ bằng hữu không nhớ rõ hàng xóm danh tự ta chỉ nhớ rõ bạch nghiên lương không tiếp tục nói. thanh âm của hắn hoàn toàn chính xác tại nghệ nào nhưng không có nửa giọt nước mắt bên dưới hắn rõ ràng nhất ký ức là bạch niên nhân chết đi một đêm kia cùng từ đó về sau mình bị nhốt vào bệnh viện tâm thần hết thảy về phần càng trí nhớ lúc trước tựa như là bị bịt kín một tầng xa tựa hồ mơ hồ có thể trông thấy hình ảnh nhưng căn bản bóc không ra nhìn không thấu bốn bạch niên lương ôm bạch niên nhân giờ phút này xung quanh trên tường đã bỏ đầy cùng bầu trời một dạng vết rách không có chuyện gì có ca, ca tại những này đều không phải là chuyện gấp gáp phản phát thi khối bị va kín lại bạch niên nhân vô vỗ bạch niên lương phía sau lưng ôn hòa nói yên tâm có ca tại Không ai có thể tổn thương ngươi. Thế nhưng là nếu như ta tỉnh đâu, căn bản không có nước mắt bạch niên lương, nước mắt trong nháy mắt này tràn mi mà ra bạch niên nhân thần sắc bỗng nhiên trở nên quỷ dị lại lặng im ca. Nếu như ta tỉnh đâu bạch niên lương thống khổ chảy nước mắt, nếu như muốn thương tổn người của ta là ngươi, ta nên làm cái gì chương 397? trăm tử vong. Chương 397, trăm tử vong. Mặt mũi tràn đầy vết rách bạch niên nhân giống một cái phá toái đồ sứ, cùng thế giới này một dạng. Cái này quỷ dị tình hình bạch niên lương lại không tránh không né, căn bản không có nghĩ đến chạy trốn. Hắn vốn đang tồn lấy giải khai sương mù tập tất cả bí mật, cùng cùng ám viên làm kết thúc ý nghĩ như vậy. Nhưng thuyền hành dưới ánh trăng, người vong trong nước mở ra cánh cửa này, lại làm cho hắn triệt để mất phương hướng. Cho đến giờ phút này Bạch Nghiên Lương mới phát hiện, chính mình có lẽ, căn bản không phải con người thực sự. Không, có lẽ nội tâm của hắn đã sớm ý thức được, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Trên đời này tại sao có thể có người không có tâm tình chập trờn? Tại sao có thể có người xem kỹ chính mình thời điểm tựa như Thượng Đế Thị Giác? Trí nhớ của hắn rõ ràng tốt như vậy, nhìn qua sách, gặp qua người cùng vật, căn bản không thể quên được, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác không nhớ rõ ca ca đêm đó xảy ra chuyện trước sinh hoạt. Duy nhất có thể giải thích thuyết pháp chỉ có một cái, trí nhớ của hắn. Căn bản chính là từ ngày đó mới bắt đầu. Trải qua nhiều như vậy sinh tử đào vong, cũng kiến thức nhiều như vậy lực lượng quỷ dị. Bạch Nghiên Lương gần như có thể khẳng định, ca ca của mình xảy ra chuyện đêm đó, nhất định là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó, mà nghi thức kia, có rất lớn xác suất gây ra rủi ro, cho nên hắn mới có thể rơi vào như vậy cái hạ trạng. Bạch Nghiên Lương nhìn trước mắt ca trước mắt tựa hồ mơ hồ. trên đời này hoàn toàn chính xác một cặp gọi là bạch niên nhân cùng bạch niên lương huynh đệ nhưng đôi huynh đệ kia bên trong bạch niên lương cũng không phải là hắn lúc này tại nhìn thấy thế giới này chính mình lần đầu tiết lúc bạch niên lương đại não phảng phất như giật điện bên trong khu vực nào đó bị chiếu sáng một chút xa xôi lại rõ ràng ký ức bị hắn gọi về khi đó chính mình liền cùng thế giới này tuổi tác không trên được nhiều nhưng đội hồ thân thể từ nhỏ đã không tốt thường xuyên không hiểu thấu chảy máu mũi chớ nói đi trường học lên lớp liền ngay cả cửa chính đều rất ít ra bởi vì thân thể quá hư nhược cơ hồ đều nằm ở trên giường do bạch niên nhân chiếu cố thằng đến có một ngày. Cái kia gọi Bạch Niên Lương Tiểu Nam Hải, chết ý thức được điểm này sau, Bạch nhiên Lương nội tâm dao động quá mức mãnh liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể, hắn không biết mình là ai, Bạch Nghiên Lương, không, Bạch nhiên Lương đã bệnh chết, ta là bốn, là Kaka, là hắn dùng phương thức nào đó gọi đến, một cái xa lạ linh hồn, ta đến cùng là ai, hắn hoàn toàn mất đi thân phận tán đồng, cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cùng giá trị, quay đầu mớn, vì cái gì chính mình muốn cố chấp như vậy tại để lộ nghiêng người tử vong chân tướng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như không cho mình tìm một sự kiện làm, tìm một cái có thể bắt chước người. chính mình căn bản cái gì cũng sẽ không, cũng cái gì đều không muốn đi làm. Cái này, căn bản cũng không phải là một người sống tâm thái niên lương. Bạch Nghiên Nhân trên người vết rách, tại Bạch Nghiên Lương ý thức được sau chuyện này, trở nên càng nhiều có người nói. Lương ta phản tất cả mọi người cũng có người nói. Ta đem xương mù giới dáng Lâm Điểm thời gian rời lại 10 năm, cứu vớt tất cả mọi người. Bạch Nghiên Nhân trạng thái rất ly kỳ, hắn rõ ràng chỉ là cái này hư giả thế giới người, lại phản phất có đến từ thời gian tuyến khác ký ức niên lương Bạch Nghiên Nhân ánh mắt, so Bạch Nghiên Lương gặp được khó khăn nhất không lưu loát vấn đề đều muốn phức tạp ta không cách nào nói cho ngươi càng nhiều, ngươi nhìn thấy thời khắc này ta cũng chỉ là mượn chìa khóa lực lượng, cưỡng ép đi ra thời gian, lưu lại một cơ hội. thời cơ bạch nghiên lương kinh ngạc nhìn hắn ân. chân chính ta đã tử vong 10 năm bạch nghiên nhân thanh âm nghe có chút tiếc nuối, lại có chút giải thoát ý vị, thế giới này, cùng trên người hắn vết rách càng ngày càng nhiều, thời gian không nhiều lắm, xin ngươi kiên trì một chút nữa thế giới này, là lấy ngươi ý chí làm hòn đá tảng mới có thể tồn tại. bạch nghiên nhân nói ra bạch nghiên lương chưa bao giờ nghĩ tới nói kiểu ngục mở rộng, sương ngủ rơi dáng lâm bạch nghiên nhân nhìn về hướng ngoài cửa sổ, bầu trời đã sớm bị hắc hồng sắc vết rách thoa khắp, lại có một loại khác yêu dị mỹ lệ có người nói hoang, gắn lời nói dối trắng trợn. Bạch nghiên nhân thanh âm cực kỳ hiếm thấy tràn đầy tức giận nghi lương. Người muốn giết chết hết thể vốn nên đã tử vong người. Nhớ kỹ, vô luận là ai. Trên người hắn chuyển đến quỷ dị vỡ nát âm thanh tất cả ngươi xác nhận qua người đã chết. Nếu như ngươi lần nữa gặp được đối phương, vô luận hắn quá bình thường, nhiều quan thuộc đều muốn giết hắn. Vốn là tâm linh giao động bạch nghi lương, chỉ có thể cơ giới đem giờ phút này ca ca lợi nói nhớ kỹ. Hắn lúc này hoàn toàn không cách nào phán đoán thật giả, cũng vô pháp đáp lại cái gì. Hắn thậm chí đã, đã mất đi bất luận cái gì tiếp tục tiến lên, cùng sống tiếp mục đích. Nhưng hắn hay là vô ý thức nhìn xem ca, ca cái này không gian quỷ dị. là dựa vào chìa khóa lực lượng cùng ý chí của mình tồn tại. Vậy nó tồn tại ý nghĩa chính là vì để ca ca truyền đạt cho chính mình, lúc này những lời này sao bốn. Nghiên Lương Bạch Nghiên nhân thân thể đã từ cánh tay bắt đầu từng khúc vỡ vụn, biến thành từng sợi huyết vụ phiêu tán trên không trung 10 năm trước ta ngăn cản Dương Mู่ rơi dáng lâm để cho ngươi khởi tử hoàn sinh là tại cùng một cái ban đêm làm được ta không thể nói ra hắn danh tự, đáp án chỉ có thể do chính ngươi đi tìm. Huyết vụ vỡ vụn đã lan tràn đến cái cổ bộ vị. Bạch Nghiên nhân che kín vết rách trên khuôn mặt, lộ ra như được giải thoát ý cười nhớ kỹ Nghiên Lương. Ta đã chết. tử vong cũng không đáng sợ ngươi nhất định có thể kết thúc hết thể nhớ ký a để người chết trở về tử vong câu nói sau cùng theo bạch niên nhân hóa thành huyết vụ cùng một chỗ tiêu tán tại cái này sắp sụp đổ trong thế giới bạch Nhiên lương kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ cả bốn ta khả năng không làm được hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hết hồng một mảnh bầu trời hư thối khí tức tử vong tràn ngập thế giới này mỗi một hẻo lánh hắn không muốn ra ngoài cũng không muốn lại tiếp tục thế giới này ngay tại sụp đổ vậy mình liền theo nó cùng một chỗ sụp đổ Hắn thực sự tìm không thấy bất luận cái gì có thể lần nữa khu động lực lượng của mình, tựa như một máy xe đồ chơi bị người hạ mất rồi tin. Hết thảy đối với Bạch Nghiên Lương mà nói, đều đã mất đi ý nghĩa bốn. Hắn tựa ở nước ra bên cửa sổ, an tĩnh chờ đợi. Có lỗi với, Kaka, ta không muốn kết thúc bất cứ chuyện gì bốn, ta chỉ muốn tại vẫn cảm giác được bản thân là Bạch Nghiên Lương thời gian bên trong chết đi. Thế giới này theo Bạch Nghiên Lương ý chí sụp đổ, ngay tại gia tốc vỡ vụt. Từng kia từng sợi vết nước màu đen phảng phất tướng tinh không kéo đến phủ cận, vết rách kia bên trong vô ngần hắc ám để cho người ta ngạt thở run dày nhưng lại thâm thúy rung động. Bạch nghiên Lương si ngốc nhìn xem vết rách này sau thâm thúy hắc ám đột nhiên. Ngay tại Bạch nghiên Lương cửa sổ phía trên, một đạo bạch sắc liệt phùng đột nhiên mở ra. Một bàn tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, bắt lại Bạch nghiên Lương cổ áo. Ngay sau đó, Úc Văn Hiên cái kia mang theo trào phúng thanh âm từ vết nước màu trắng bên trong truyền đến ngươi sẽ không. Quên cùng ước định của ta đi. Một tấm gương mặt lạnh lùng tại vết nước màu trắng trung ẩn hiện chính là Úc Văn Hiên. Hắn giờ phút này, tay trái cầm một thanh lóe ra huyết quang chìa khóa, tay phải nắm lấy Bạch Niên Lương cổ áo. Âm thanh lạnh lùng nói như thế hạnh khổ mới cầm tới cái chìa khóa này, không phải là vì cứu một cái không muốn sống vận. Cho ta. thanh tỉnh một chút. lực lượng cuồng bạo đem bạch niên lương bỗng nhiên kéo tiến vào vết nước màu trắng. thân ảnh của hai người, rốt cục ở thế giới này sắp triệt để sụp đổ trước, biến mất không thấy gì nữa. chương 398, cố bình sinh hồi ức. chương 398, cố bình sinh hồi ức. thời gian trở lại nửa giờ sau, bị vây ở thần bí trong phòng uốc văn hiên năm người, nghe cái kia thấy không rõ khuôn mặt nam tử, rơi vào trầm tư. cố bình sinh đã biết người này là ai, dù sao, hắn là 10 năm trước người tự mình trải qua, là lần trước được tuyển chọn nhóm người kia, cũng cùng trước mắt cái này thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. cùng nhau xuất sinh nhập tử qua bạch nhân nhân, cố bình sinh gọi ra nam nhân thần bí thân phận, trong phòng một trận yên tĩnh, một lát sau, cái kia thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, khẽ gật đầu một cái đã lâu không gặp, bình sinh, thanh âm của hắn, để cố bình sinh trước mắt trở nên hoang hốt, những cái kia bị hắn tận lực che đợi ký ức, một chút xíu khôi phục bốn, bốn, ta gọi cố bình sinh, nghề nghiệp là chuyên gia đàm phán, nghề nghiệp của ta yêu cầu ta dưới bất kỳ tình huống gì đều cần giữ vững tỉnh táo, nhưng giờ này khắc này, ta vẫn như cũ cảm thấy đã lâu sợ hãi cùng bối rối, mặc dù đã trải qua 3 phút, nhưng ta vẫn là không có biết rõ ràng hiện trạng. chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì đẩy ra một cánh cửa ta liền đi tới cái này sương mù nông lung lờ mở không gian ta rõ ràng đẩy ra chỉ là cửa bàn công bốn ta không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này sợ hãi là nhân loại gặp phải không biết nguy hiểm lúc khó mà ngăn chặn phản ứng ta cũng không ngoại lệ Thằng đến uy mau tới đây nam nhân xa lạ thanh âm làm ta giật cả mình lúc đầu ta căn bản không có khả năng bị loại động tính này hù đến nhưng ngay tại phát sinh siêu phàm sự kiện đã để thế giới quan của ta gần như sụp đổ hiện tại ta đích thật là hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ thảo gia binh ta lập tức tìm theo tiếng nhìn lại sương mù mờ mịt bên trong, hoàn toàn chính xác có cái nam nhân, hắn chính hướng ta ngóc đó là cái người rất trẻ trung. Tại phía sau hắn, tựa hồ còn có một số bóng người, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta đứng tại chỗ không nhúc đích, hỏi nghi vấn trong lòng ta. Ta gọi tuân vị mạng, mở quay rượu. Về phần vấn đề thứ hai, ta có thể trả lời không được ngươi. Cái kia gọi tuân vị mạng người, thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi chút, hẳn là nghiêng đầu đi, hướng về phía một bên khác đang nói chuyện. Ngươi có thể hỏi một chút hắn, gia hỏa này là nơi này tư lịch sâu nhất người. Ta đi tới, trên thực tế, ta cũng không có lựa chọn khác. Sương mù giống như là hai màn. theo ta bước chân tới gần chậm rãi kéo ra nơi này quả nhiên còn có những người khác đều không ngoại lệ bọn hắn nhìn về phía ta lúc biểu lộ đều hết sức phức tạp bất quá ta cũng nhìn ra trong đám người này quan hệ chỗ đứng của bọn họ như gần như xa quanh quẩn ở chỗ này không khí cũng chợt xa chợt gần đây là một đám cần lẫn nhau hợp tác lại nhất định phải để phòng lẫn nhau người người tốt ta gọi bạch nhân nhân tựa hồ là đang đáp lại tuân vị mạt lời nói cái này tư lịch sâu nhất âm thanh nam nhân mang cười nói nơi này tên gọi xương mù tập thông tục tới nói nó xem như sinh cùng tử giao giới sinh cùng tử giao giới bạch Nghiên nhân trả lời để cho ta ngắn ngủi sửng sốt một chút ta đã chết ta hỏi là một cái phổ biến trên ý nghĩa nhân sĩ thành công cố bình sinh ba chữ này ta còn chỉ dùng không đến 30 năm chẳng lẽ cứ như vậy không giải thích được chết còn không có nhưng sắp rồi tuân vị mạng sen vào nói đến hắn nói gần nói xa đều tràn đầy u rũ cảm giác ta quen thuộc loại cảm giác này đây là mưu toan tự sát trên thân người thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác đây cũng là cần dùng đến ta đàm phán kỹ xảo địa phương loại người này mặc dù tăng mặc dù tuyệt vọng nhưng đại bộ phận đều có thể tương đối thoải mái mà khuyên giải xuống tới chân chính tuyệt vọng tự sát người là sẽ không cho ta loại này chuyên gia đàm phán bất luận cái gì đàm phán cơ hội ta xem một chút người ở chỗ này nhân số chỗ này không ít một chút đến không hết chỉ ít có cái mấy chục người có thể rất kỳ quái chính là mặc dù mọi người đều vẫn duy trì một khoảng cách cùng liên hệ nhưng chỉ có một người thân thể tất cả mọi người đều ẩn ẩn hướng bên hắn người kia chính là phía trước bạch nghiên nhân hắn là lãnh tụ ta lập tức xác nhận bạch nghiên nhân thân phận coi như hắn không phải trên mặt nội lãnh tụ hắn cũng là những người này trong vô thức công nhận người lãnh đạo ta rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại những người này hẳn là đều giống như ta bởi vì một loại nào đó không do nguyên nhân tiến nhập cái này tên là xương ngủ tập sinh cùng tử giao giới ta triệt để đi hướng hắn bởi vì ta biết ta không có lựa chọn nào khác từ đó về sau thiên hình vạn trạng nhiệm vụ tại xương ngủ tập trung xuất hiện ngay từ đầu thời điểm những cái tiêu nhiệm vụ cũng không tại trong thế giới hiện thực xuất hiện hoặc là nói bọn chúng càng giống là từ đã qua trong thời gian bị lấy ra đi ra một đoạn để dùng cho chúng ta chấp hành thường xuyên là tại chữa bằng máu vừa kết thúc chúng ta vừa mở mắt đã đến một thời không khác có thể tự nhiên tất cả chúng ta lòng bàn tay đều ẩn xuất hiện một chiếc chìa khóa hình dáng lúc tình huống thay đổi sương mù tập nhiệm vụ bắt đầu cùng thế giới hiện thực chặt chẽ liên quan đứng lên có thậm chí sẽ báo trước đến mấy ngày sau có thể sống đến hậu kỳ người đều không có đồ đần tất cả mọi người ý thức được vấn đề ngay từ đầu chữ bằng máu càng giống là một loại nào đó sang chọn mà tới được ngưng tụ chìa khóa giai đoạn liền không còn là sang chọn mà là toàn tuyển tất cả mọi người có được giống nhau tư cách lấy được một loại nào đó chìa khóa tư cách trong khoảng thời gian này đến nay ta cùng bạch nhân tuân nhân, bị mạng phong cũng như mấy người quan hệ cũng càng phát ra thân cận người loại sinh vật này một khi quen thuộc sinh ly từ biệt liền dễ dàng đánh mất đối với tử vong kính sợ Ta cũng là dạng này, kỳ thật mọi người đấy lòng đều có cùng một cái nhận biết, chúng ta những người này nhất định sẽ chết tại một lần nào đó chữa bằng máu trong nhiệm vụ. Nhưng đã không có người sợ hãi, duy chỉ có Bạch Nhân Nhân, chỉ có hắn vẫn như cũng duy trì đối với tử vong tính sợ. Ta cũng là tại cùng hắn ở chung sau mới biết được, vì cái gì mọi người sẽ ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm, cũng không phải là bởi vì hắn so mọi người thông minh rất nhiều, hoặc là mạnh lên rất nhiều, bởi vì bốn, hắn là một cái neo định vật. Tất cả mọi người bị tại xương mù tập sinh tử, ủy quái chờ chút một loạt dị thường ảnh hưởng, tất cả mọi người đang phát sinh biến hóa. duy chỉ có hắn một mực không thay đổi, hắn vẫn như cũ duy trì vừa tiến vào sương mù tập lúc trạng thái, tại tất cả mọi người hốt hoảng trở thành trên một loại ý nghĩa khác cái sắc không một lúc, một cái tươi sống người thực sự quá trói mắt, bạch nghiên nhân chính là như vậy một cái dễ thấy người, thẳng đến có một ngày, thẳng đến một lần kia bốn, nghiên người, ngươi thật giống như có chút thay đổi ta nói ra, gần nhất ta cảm giác được ngươi trầm mặc rất nhiều, luôn luôn một người yên lặng ngửa đầu nhìn xem sương mù tập phía trên, ngươi là phát hiện cái gì sao? bình sinh ta muốn đi gặp hắn một chút, nhìn một chút, ta sửng sốt một chút, ai? xương mù tập chủ nhân chân chính. Hắn để cho ta mở to hai mắt. Sương mù tập có chủ. Người cũng phát hiện đi. Sương mù tập cho ra chữ bằng máu, đã là nhiệm vụ lược thuật trọng điểm, lại là sinh lộ ám chỉ. Nếu như vẹn vẹn muốn mạng của chúng ta, sinh lộ ám chỉ loại vật này kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Đây quả thực tựa như, quỷ cùng chúng ta nhân loại tại sương mù tập nơi này, tạo thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng, quỷ muốn kéo chúng ta tiến vào địa ngục, nhưng cũng có mặt khác ý chí, muốn cho chúng ta sống sót. Bạch Nguyên Nhân ngửa đầu nhìn xem sương mù tập mờ tối trên không, khỏe miệng hơi nết ta muốn đi xem một chút, cố này ám chỉ sinh lộ, một mực dùng phương thức nào đó bảo hộ chúng ta cố ý chí kia, đến cùng là ai? Chương 399. Bạch Ca. Chương 399. Bạch Ca. Ta gọi Cố Bình Sinh, nghề nghiệp là bác sĩ. Con đường này là phụ mẫu lựa chọn, không phải lựa chọn của ta. Bất quá ta cũng không kháng cự, người cũng nên sinh lão bệnh tử, trở thành thầy thuốc, chí ít ta sẽ có được tương đối cao địa vị xã hội cùng điều kiện vật chất. Bác sĩ thường thấy sinh tử, cũng có thể nhất lý giải sinh cùng tử ở giữa. chỉ là vật chất luân chuyển chết chính là thật đã chết rồi cứ việc mỗi cái bệnh viện đều sẽ có các loại ly kỳ nghe đồn cùng cố sự nhưng làm bác sĩ ta xưa nay sẽ không đem những cái kia ly kỳ cố sự để ở trong lòng nếu như trên đời này thật có quỷ hồn hoặc là nói quỷ nếu quả như thật như cũ sự tình bên trong một dạng không gì làm không được nhân loại kia căn bản cũng không khả năng thành lập được loại trình độ này văn minh đây là một cái rất đơn giản đạo lý nhưng mà bốn coi ta đẩy cửa ra túi đầu bước vào vốn nên giống nhau thường ngày phòng làm với lúc hết thảy đều cải biến đây không phải ta biết thế giới vô biên không gian mông lung sương mù còn có lờ mờ người ở nơi này ta làm quen rất nhiều cả một đời đều khó có khả năng có gặp nhau người cũng đã trải qua từng chàng không thể tưởng tượng tử vong trò chơi 4. Thẳng đến chúng ta tại nam nhân kia dẫn dắt phía dưới đi tới sẽ phải đến nơi điểm cuối cùng hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy lại từ đầu đến cuối đối với quay về hiện thực duy trì lạc quan nhất thái độ chúng ta đều gọi hắn bạch ca ta mặc dù không biết xương mù tập nơi này tuyển người quy tắc là cái gì nhưng có thể một mực sống tiếp người vô luận vận khí hay là thực lực đều đã viễn siêu thường nhân có thể cho dù là gặp tình hình như vậy bạch ca vẫn như cũ thành tất cả chúng ta đều công nhận lãnh tụ Chúng ta tất cả người còn sống đều nguyện ý tin tưởng, Bạch Ca nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra trận này ác ma mở ra trò chơi. Thằng đến có một ngày, Bạch Ca bỗng nhiên tại trong thế giới hiện thực tìm tới ta, cùng ta giảng một cái. Ta chưa bao giờ tưởng tượng qua cố sự bình sinh, ngươi cho là, sương mù tập là cái như thế nào địa phương? Tất cả mọi người nói, sương mù tập là sống cùng chết giao giới đáp án này, là ta vừa tiến vào sương mù tập này đó, một cái gọi tuân vị mạt người nói cho ta biết đi đến hôm nay, trong lòng ngươi đáp án cũng đã không phải cái này đi. Bạch Ca ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại tại đáy lòng ta dường như sấm sét nổ vang đối với bốn trong nội tâm của ta đáp án hoặc là nói mỗi cái sống đến bây giờ trong lòng người đáp án đã sớm cùng ngay từ đầu hoàn toàn khác biệt sương mù tập đến cùng là cái gì từ lúc mới bắt đầu ma quỷ trò chơi sinh cùng tử giao giới loại đáp án này đã dần dần biến thành bốn sương mù tập giống như là chúng ta sau cùng nơi ở nút. ta nói ra trong lòng chính mình công nhận duy nhất đáp án bạch ca ánh mắt chấn động một cái nơi ở nút. ngươi lạ như thế này cho là sao trong mắt của hắn cảm xúc quá phức tạp ta thực sự khó mà phân rõ bạch ca đến cùng suy nghĩ cái gì Nhưng, liên quan tới xương mù tập, chúng ta tất cả người sống sót hoàn toàn chính xác đều là cho rằng như vậy. Nó tuyệt đối không phải một trận nhàm chán thần ma cho chơi cũng không phải không có chút nào trí năng từ địa. Xương mù tập có lập trường của mình, mà lại lập trường này, rõ ràng là thiên vị nhân loại. Hoặc là nói, nó là tại chính mình quyền năng phạm vi bên trong, tận lực thiên vị nhân loại. Tất cả mọi người chỉ là người bình thường, không có cái gọi là siêu năng lực, có thể tại khủng bố như vậy sự kiện bên trong lần lượt sống sót, dựa vào là chính là cái kia từng hàng chữ bằng máu cùng lần lượt nhắc nhở. Mà lại những cái kia chữ bằng máu nhắc nhở, mặc dù viết tương đối mịt mờ, nhưng rõ ràng là nhân loại có thể giải đọc lên logic. Nói một cách khác, cho ra nhắc nhở xương ngủ tập bản thân trí năng, rất có thể cùng nhân loại có cực lớn quan hệ bình sinh. Sau đó lời nói của ta, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đây là ta nhìn thấy. Biện pháp duy nhất. Bạch ca thanh âm vẫn như cũ không có gì gợn sóng cùng chập trùng, nhưng trong lời nói tầm quan trọng sớm đã để cho ta đánh lên 12 phần tinh thần ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi không phải một tên chuyên gia đàm phán, ngươi là một tên bác sĩ. Bạch ca thanh âm tại trong đầu của ta xoay quanh, thanh âm của hắn giống như là tồn tại một loại nào đó ma lực. Trong nháy mắt đem ý thức của ta cắt đứt thành hai cái bộ phận bình sinh, nhớ kỹ, lời kế tiếp, ngươi ngàn vạn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như sau này ta, ngươi cũng không thể nói cho hắn biết. Bạch Ca lời nói để cho ta càng nghi hoặc, nhưng trải qua thời gian giải tín nhiệm để cho ta vẫn như cũ vững vàng nhớ kỹ hắn lời kế tiếp, chúng ta đã không chỉ một lần thoát đi sương mù tập nặng suối chém quắc chi ngục, Hàn Tuyền độc hại chi ngục, Âm suối đêm lạnh chi ngục, ưu Tuyền sát phạt chi ngục, bên dưới tuyển Trường Dạ chi ngục, khổ tuyển tàn sát chi ngục, tuyển khảo phần chi ngục lần này, là hoàng truyền đuổi quỷ chi ngục, chúng ta lập tức cũng muốn thoát đi. Bạch Ca lời nói để cho ta đầu rỗng. chờ chút bốn có ý tứ gì những cái kia cái gì liên quan tới địa ngục danh xưng là chuyện gì xảy ra chúng ta lúc nào thoát đi những cái kia địa ngục đừng đi suy nghĩ ta bình sinh ngươi chỉ cần nhớ kỹ nó tựa hồ đã nhận ra ta dao động bạch ca lập tức dặn dò một câu cũng chính là câu nói này để cho ta bỗng nhiên ý thức được có lẽ bốn tất cả chúng ta đều không phải là lần thứ nhất tiến vào sương ngụ tập chẳng lẽ là lực lượng nào đó đem chúng ta ký ức soát cải một loại khó mà diễn tả bằng lời hoang đường cảm giác bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới ánh nắng đông nhiên trở nên lạnh, thế giới này tựa hồ cũng đột nhiên trở nên không quá chân thực chính là số chi cực. Cuối cùng một mục là phong truyền hiệu lệnh chi ngục, cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ta sẽ vung một cái láo, mà ngươi muốn dẫn lấy hai phần ký ức tham dự một lần cuối cùng xương mụ tập. Bạch ca ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tựa hồ có cái gì vật vô hình đang truy đuổi hắn nhớ kỹ, làm chuyên gia đàm phán ngươi mới là chân thực ngươi. Làm bác sĩ ngươi, phần ký ức này là vì tham dự một lần cuối cùng xương ngủ tập mà tạo nên, nhất định phải nhớ kỹ, không phải vậy, ngươi sẽ bị lạc. Tại sao là ta? Ta tận lực nhớ kỹ toàn bộ. nhưng thực sự nhịn không được hỏi âm thanh đối với tại sao là ta sống đến sau cùng mọi người vô luận năng lực hay là phẩm tính đáng giá phó thác có khối người nhưng nhìn bạch ca hiện tại ý tứ một lần cuối cùng Sương mù tập hắn biết dùng một loại nào đó biện pháp ngăn cản lão nhân tham dự chỉ có hắn cái này cố ý hy sinh sẽ tiến vào sau cùng phong truyền hiệu lệnh chi ngục bởi vì ngươi là người cuối cùng bạch ca lẳng lặng mà nhìn xem ta nói ra một cái ta không cách nào phủ nhận lý do mặc dù tất cả mọi người không có ký ức nhưng ta nhớ được mỗi một lần xương mù tập mở lại kế tiếp địa ngục tiền đến ngươi cũng là tới chấm nhất người cũng chính là cái cuối cùng người tham dự Bạch Ca bốn. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn quả nhiên biết một chút không muốn người biết sự tình. Nếu như hắn nói đều là thật, như vậy hắn, Bạch Ca hắn, có được đi qua tất cả thoát đi địa ngục ký ức. Vậy con ngươi, các ngươi đâu? Ta hỏi, ta đi tham dự một lần cuối cùng xương mụ tập có thể làm cái gì? Chúng ta đã dòng dã thoát đi bảy lần, có thể mỗi một lần đều sẽ rơi vào kế tiếp địa ngục. Chúng ta dùng sai biện pháp. Lần này Hoàng Tuyên đuổi quỷ chi ngục là lần thứ 8, Ta cho ngươi biết những lời này, là vì lần thứ chín, cũng là một lần cuối cùng làm chuẩn bị. Bạch Ca cười cười bất quá, nói không chừng lần này ta nếm thử sẽ thành công đâu. hắn nhìn về phía bầu trời trong mắt cất dấu cảm xúc đâu chỉ ngàn vạn coi như không có khả năng thành công cũng có thể cho chúng ta đánh cược lần cuối lưu lại chút gì về phần việc ngươi cần sự tỉnh bình sinh bạch ca con mắt rơi vào trên người của ta tại một lần cuối cùng xương mù tập bắt đầu sau nếu như ta xuất hiện giết ta trái tim của ta run lên bần bật nếu có mặt khác ngươi đã thấy đồng bạn xuất hiện trốn tránh đi tầm mắt của bọn hắn bọn hắn đã không phải là người thân thể hoàn toàn khôi phục tu dưỡng hoàn tất khôi phục đổi mới chương bốn trở về chương bốn trở về còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao Năm chìa khóa Úc Văn Hiên đứng tại Bạch Nghiên Lương trước mặt, ban đêm gió lạnh tại trước người hắn xuyên thẳng qua, lại không thể so với ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh ngược định bốn. Bạch Nghiên Lương đương nhiên nhớ kỹ ở trong núi tránh tháng lần kia do Ám Biên Ngụy Trang sự kiện bên trong, hai người đã đặt thành ước định nào đó. Bất quá, cho đến ngày nay Bạch Nghiên Lương vẫn như cũ không rõ, Úc Văn Hiên đến cùng muốn làm gì bốn? Có thể, ta nguyện ý giúp ngươi đối phó bọn hắn, nhưng ta cũng cần ngươi đáp ứng một sự kiện. Lúc đó, ước Văn Hiên nói như vậy chỉ cần ta có thể làm được. Bạch Nghiên Lương nhìn chăm chú lên hắn yên tâm, ngươi nhất định có thể làm đến nói đến đây, hắn một tiếng mỉm cười, không bằng nói chỉ có ngươi có thể làm được mặc dù nửa câu nói sau hắn nói đến rất nhẹ nhưng bạch Nghiên lương vẫn là nghe rất rõ ràng chỉ có ta có thể làm được nói đi bạch Niên lương từ chối cho ý kiến mang ta tiến vào thế giới của bọn chúng úc văn hiên nhìn chằm chằm hắn cái gì bạch Nghiên lương đối với câu này không đầu không đuôi nói cảm thấy mười phần nghi hoặc đường giả bộ tỏi ngươi cũng phát hiện đi mặc dù hoàn toàn chính xác tồn tại quỷ nhưng trước mắt tất cả quỷ cùng nói tại hiện thế trong thế giới tồn tại không bằng nói là tại đặc biệt thời gian hoặc sự kiện bên trong bị phóng thích đi ra ngắn ngủi tiến nhập thế giới của chúng ta úc văn hiên trong mắt tinh quang lấp lóe đối với Bọn chúng cũng là tại đặc biệt tình cảnh bên giới mới có thể tiến nhập thế giới loài người, cái này làm ta rất không thoải mái, ta từng làm qua nếm thử, nhân loại không cách nào đảo ngược tiến vào cái kia thuộc về lệ quỷ thế giới. Có lẽ, còn thiếu khuyết thứ gì, tỉ như mở ra hai thế giới ở giữa cánh cửa kia, chìa khóa. Bạch Nghiên Lương căn bản không biết Úc Văn Hiên từ nơi nào biết được những tin tức này, trong đó một ít gì đó thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng biết được bất quá, coi như cầm tới chìa khóa, nhân loại cũng căn bản vào không được Úc Văn Hiên trong mắt sắc thái 10 phần nguy hiểm, nhân loại có thất tình lục dục, có thể quỷ thế giới. tựa hồ là cảm xúc thiên địch bất kỳ tâm tình gì đều sẽ bị phóng đại vô số lần liền xem như chính diện cảm xúc một khi bị phóng đại mất cân bằng cũng sẽ biến thành dị dạng tâm tình tiêu cực lại bị vô không bất nhập cái kia cô ưa thích dây dưa tâm tình tiêu cực lực lượng vừa vào xâm một cái mới tinh lệ quỷ liền như vậy ra đời bạch nghiên lương tiêu hóa lấy úc văn hiên thổ lộ ra những tin tức này trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi đến người đến cùng là ai những tin tức này căn bản cũng không phải là một cái bình thường xương mù tập người tham dự có thể biết đến thậm chí liền ngay cả phong tụ tuyết loại kia thân bí một người cũng không nhất định biết được so với hắn ký càng úc văn hiên Hồ mới là dấu xấu nhất người. Hoàn toàn chính xác, không có người sẽ đi gây một cái mọi người đều biết tên điên, Ức Văn Hiên đã từng hành động cho mình lên một tầng màu sắc tự vệ tốt nhất, tất cả mọi người cho là, dạng này một cái làm việc điên cuồng nhân vật, mệnh khẳng định dài không đến đến nơi đâu, coi như miễn cưỡng sống đến hậu kỳ, cũng nhất định sẽ chết tại chính mình càng điên cuồng ý nghĩa phía dưới. Nhưng mà, Ức Văn Hiên cũng không điên cuồng, hắn thậm chí có thể nói là toàn bộ xương ngủ tập bên trong nhất thanh tỉnh, cũng là thần bí nhất người người sẽ biết. Ức Văn Hiên xoay người sang chỗ khác, chỉ có thanh âm truyền đến ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta dùng họ, theo mẫu thân nhớ ký ước định của chúng ta bạch nhiên lương mang ta cùng một chỗ tiến vào bọn chúng quê quán thuyền hành dưới ánh trăng kết thúc bạch nhiên lương cùng úc văn hiên đứng tại bờ sông hô hô dạo phong thổi đến hai người và táo đồng bệnh còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao trước mặt úc văn hiên tựa hồ còn tại sinh khí lại tựa hồ căn bản cũng không khí hồi ước như sóng lớn cuộn cuộn, đêm đó hai người ước định hiện lên đối với úc văn hiên thân phận hoài nghi lại một lần nữa hiện lên ở bạch nhiên lương trong lòng chỉ là lần này hắn đã đoán được đại khái bởi vì đoạn thời gian trước hắn đã từng ngã vào qua cái kia khe hở thời không cũng gặp cái kia tại khe hở thời không bên trong co đầu rút cổ ẩn nút đã không có ý định đi ra chu bác sĩ chu bác sĩ đã từng nói sương mù tập là hắn phạm vào sai lầm lớn bản thân hắn cũng sinh ra rất nhiều dọa người ý nghĩ thậm chí đem nó thay đổi thực tiễn một món trong đó sự tình chính là chu thiên tiến sĩ chân thân vẫn còn ở chỗ thế giới hiện thực thậm chí có lẽ ngay tại sương mù tập người ở trong bốn người là chu thiên tiến sĩ bạch nghiên lương mở miệng lúc gia phong vừa vặn đem giang đào đẩy lên bên bờ ào ào tiếng vang gió êm dịu âm thanh hội tụ vào một chỗ minh nguyệt giữa trời nước sông trong suốt hai người mặt đối mặt đường đấy không đích, giống như tượng đá con mắt chăm chú cùng nhau khóa cách đó không xa bờ sông đường dành cho người đi bộ bên cạnh Hứa Chi Phi cùng cố Bình Sinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bờ sông hai người Tống Khuyết cùng Dư Xanh lại không biết ở nơi nào có lẽ là đưa đi bệnh viện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Tống Khuyết cánh tay kia hẳn là phế đi người đang đợi ai Hứa Chi Phi nhìn xem cố Bình Sinh hỏi cố Bình Sinh không nói một lời cho đến ngày nay hắn đã biết Bạch nghiên Nhân kế hoạch sát thực thành công cuối cùng này một lần sương mù tập trừ một cái khả nghi phong tụ Tuyết có chút giống năm đó phong cũng như bên ngoài hoàn toàn chính xác đã không còn bất kỳ một cái nào hắn biết rõ người tham gia nói cách khác. Sương mù tập lựa chọn sử dụng một nhóm người này, đích thật là hoàn toàn mới. Bất quá cái này cũng nói rõ, Bạch nghiên Nhân lần trước sau cùng nếm thử, vẫn là thất bại. Hắn không thể đánh vỡ luân hồi, luân hồi địa ngục đi tới lần thứ 9, cũng chính là cuối cùng này một lần, Phong đô hiệu lệnh ngục. Nhưng hết thề cũng không phải không có chút nào biến hóa, chỉ ít, Bạch nghiên Nhân mặc dù không thể thoát đi địa ngục luân hồi, nhưng lại sáng tạo ra mới biến số, người được tuyển chọn tất cả đều thay đổi, đã không còn là đã từng bọn hắn. Tỷ như bên người vị này thần bí hứa Chi Phi thư, lại tỷ như vị kia Văn Hiên tiên sinh đây là chuyện tốt 4 Cố Bình sinh cười cười. ta có một số việc muốn cùng bạch tiên sinh trò chuyện chút hứa chi phi mặt không biểu tình còn chưa lên tiếng chật nghe tiếng bước chân nàng cùng cố bình sinh đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ gặp vốn nên tàn phế một cánh tay tống quyết vậy mà cùng dư xanh cùng một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại đi đi qua lần này ngay cả cố bình sinh đều kinh ngạc loại trình độ kia thương thế căn bản không phải có thể chữa trị trình độ trừ phi là thoát ly sương mù tập sau chính mình phục hồi như cũ có thể sương mù tập chưa bao giờ có loại năng lực này tất cả thương thế đều không thể chữa trị không phải vậy nhân loại phương có thể lựa chọn chiến thuật còn có thể càng nhiều cái kia tình hình trước mắt lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bốn cố bình sinh nhìn về hướng dư xanh là nàng làm sao nữ nhân này trên thân hoàn toàn chính xác đã không có gì nhân vị mà liền cùng bạch ca năm đó nói một dạng nhưng nếu như nàng hoặc là nói bọn hắn những người kia đều có được quỷ năng lực nhưng lại có thể bảo trì nhân loại lý trí vậy đối với nhân loại bản thân mà nói cái này chẳng lẽ không phải một trận vĩ đại tiến hóa sao cố bình sinh không cho rằng sự tình có đơn giản như vậy bạch ca a ngươi năm đó đến cùng đối bọn hắn gắn cái gì là bốn uy ta đã sớm muốn hỏi ngươi tống quyết đi đến cố bình sinh trước người đứng vững Cố Bình Sinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh trong thân thể của ngươi, vì cái gì có hai người linh hồn? Tống quyết lời nói, để Cố Bình Sinh nhịp tim là vỗ. Không đúng vốn, cùng mình đã từng không giống mới. Lần này xương Mụ tập chọn chúng người, giống như mỗi một cái đều có một ít đặc thù năng lực. Chương 401. Chân tướng. Chương 401, chân tướng ta không phải Chu Thiên. Úc Văn Hiên lời ít mà ý nhiều, đồng thời hướng Cố Bình Sinh bên kia nhìn thoáng qua từ người mất tích sau khi trở về, người trở nên có chút kỳ quái. ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi lúc văn hiên thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú bạch nhiên lương cùng lâm vào hư hảo bản thân nhận biết cảm giác bên trong không bằng làm chút bây giờ sự tỉnh còn có ngươi tiếp thu được tin tức quá nhiều tinh lực của ngươi sẽ bị lãng phí ở phân biệt chân thực cùng trong khi nói dối muốn ta nói không bằng đem bọn nó tất cả đều coi như hoang ngôn chúng ta cần bắt lấy chỉ có một việc sắp kết thúc xương mụ thập mặt khác vô luận người hoặc tổ chức vô luận có âm mưu tính toán gì cũng không thể dung chuyển cuối cùng một thanh phong suối hiệu lệnh ngục chìa khóa sẽ ở trong tay chúng ta ngưng kết ra sự thật Ưu Văn Hiên xoay người sang chỗ khác, sau cùng nhắc nhở truyền đến đường đi phân tích những cái kia khó phân biệt thật giả người cùng sự tình, muốn để bọn hắn đến phân tích ngươi. Đừng đi truy tìm cước bộ của bọn hắn, ngươi muốn hướng phương hướng mới đi, để cho bọn họ tới truy tìm ngươi. Bạch Nghiên Lương mặt không biểu tình, hắn đứng tại giang ngạn bên cạnh, nhìn xem Ưu Văn Hiên từ từ đi xa bóng lưng. Ngươi đều là như thế này, đạo lý đều hiểu, nhưng chân chính liên lụy trong đó lúc, lại khó tránh khỏi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng Ưu Văn Hiên. Bạch Niên Lương la lên. thanh âm này cũng truyền đến cách đó không xa đường dành cho người đi bộ bên cạnh đang củng cố bình sinh rằng có tống khuyết mấy người quay đầu đạo đạo ánh mắt rơi vào bạch niên lương trên thân úc văn hiên dừng bước lại lại nghe bạch niên lương hỏi có phải hay không chỉ có ta có thể đi vào thế giới kia úc văn hiên không quay đầu lại nhưng thanh âm lại ung dung truyền đến đáp án ngươi không phải đã biết không bạch niên lương trầm mặc nhìn chăm chú lên úc văn hiên đi xa úc văn hiên phủ nhận chính mình là chu thiên nhưng hắn cùng chu thiên nhất định tồn tại một loại nào đó quan hệ không phải vậy không cách nào giải thích lúc văn hiên có tin tức khổ số lượng mà hắn cuối cùng lưu lại câu nói này cũng hoàn toàn chính xác để Bạch Nghiên Lương xác nhận chính mình suy đoán. Chính mình thật không phải là nhân loại. Vì cái gì Úc Văn Hiên vẫn tin chỉ có mình có thể tiến vào quỷ thế giới? Bởi vì hắn biết, Bạch Nghiên Lương linh hồn này có hương chính là thế giới kia. Hắn chỉ là tại một bộ đã tử vong, tên là Bạch Nghiên Lương Hải Đồng trong thân thể, lớn lên lạ lẫm linh hồn tôi Úc Văn Hiên tố cầu cũng vô cùng đơn giản, hắn không muốn nhìn thấy Bạch Nghiên Lương mê mang, cũng không muốn hắn bị cuốn vào ám nguyên, cựu ngục những cái kia cố ý thiết lập bên trong. Hắn muốn làm cho tới bây giờ đều chỉ có một việc, tiến vào vụ giới Ức Văn Hiên đi tại lạnh lùng trong gió đêm, trong đại não suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Lần trước xương ngủ tập, Bạch Nghiên Nhân làm ra sau cùng nếm thử, nhưng vẫn là thất bại, về phần nguyên nhân, Ức Văn Hiên là biết đến. Liên quan tới xương ngủ tập sự tình, cơ hồ tất cả hắn đều biết. Hắn cũng không có lừa gạt Bạch Nghiên Lương, hắn cũng không phải là Chu Thiên. Nhưng muốn, hắn có lẽ là trên đời này, một cái duy nhất có thể hiểu được Bạch Nghiên Lương giấy rựa, có thể cùng Bạch Niên Lương cảm động lên người. Bất quá, những này đều không trọng yếu, tựa như hắn vừa rồi chính mình nói như thế, hết thảy nhân tạo âm như cùng hoàng ngôn. đều không đủ gây cho sợ hãi những năm gần đây chân chính đi tại chính xác trên đường người chỉ có hắn cùng bạch nghiên nhân bây giờ bạch nghiên nhân đã chết nhưng hắn chết không có hồn phí hắn thu được tình báo quan trọng cùng lưu lại bạch nghiên lương đầu này chân chính sinh lộ mà không phải giống qua lại trong luân hồi như thế chỉ có thể mịt mở cho vòng tiếp theo chính bọn mình lưu lại chữa bằng máu ám chỉ bạch nghiên lương nhiều lần đều sẽ bị sương ngủ tập trọn chúng đó là đương nhiên muốn bởi vì sương ngủ tập trưởng không quyền một mực là hắn vị kia chết đi ca ca trên tay người nào chìa khóa nhiều nhất ai liền có thể có được càng lớn quyền năng bất quá coi như có thể tại sương mù tập trung làm đến một số việc cũng chỉ là so ra mà nói sương mù tập đích thật là sinh cùng tử giao giới thế giới loài người cùng lệ quỷ thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt song phương lẫn nhau liên lụy chế ước cùng nói là người cùng quỷ giao phong không bằng nói là hai thế giới ý chí tại va chạm sương mù tập chỉ là một cái cây cân bên trái để đó thế giới loài người bên phải thì là vụ giới mà thu được chìa khóa mang ý nghĩa lấy được mở ra vụ giới chi môn tư cách nhân loại đạt được vụ giới bộ phận lực lượng biểu hiện tại trên cây cân liền thành nhân loại có thể mượn xương mù tập làm đến một số việc thì như bốn lưu lại chữ bằng máu nhắc nhở, lại hoặc là chỉ định lần tiếp theo người được tuyển chọn. Dĩ vang chìa khóa đều nắm giữ tại bạch niên nhân trên tay, dù sao chỉ có hắn là một cái duy nhất có được nhiều lần luân hồi ký ức người. Nhưng chu thiên cũng có ký ức, phát hiện vụ giới người là chu thiên, phóng thích cái này ngập trời tai nạn người cũng là chu thiên. Chu thiên biết tất cả liên quan tới vụ giới sự tình, cho nên ước văn hiên cũng biết thuyền hành giới ánh trăng người vong trong nước là đã chết bạch niên nhân thiết chí một lớp bảo hiểm, cũng là hắn có thể lợi dụng chính mình có chìa khóa tại xương ngủ tập bên trong làm được một chuyện cuối cùng. Có lẽ hắn nói cho bạch niên lương chân tướng. có lẽ hắn không nói gì chỉ là muốn nhìn một chút 10 năm sau tiến triển ai biết được bốn đối với úc văn hiên mà nói những này đều không then chốt thời gian đã không nhiều lắm sương mù tập là một cái cây cân người được tuyển chọn loại thông quan trước mắt luân hồi địa ngục chi cành sau có thể thu hoạch được chìa khóa từ đó một chút thao túng sương mù tập thiên vị nhân loại phương đây là thế giới loài người ưu thế mà vụ giới ưu thế lại cũng không giống nhân loại như vậy dần dần thu hoạch được tại 9 lần địa ngục trong luân hồi nếu như nhân loại tất cả đều thoát đi liền có thể phát động sau cùng trò chơi tiến vào vụ giới đồng thời thoát đi vụ giới nhưng mà làm không được có được nhiều lần luân hồi ký ức bạch nghiên nhân đã sớm thử qua tiến vào vụ giới thật sự là hắn mở cửa nhưng cũng chỉ là mở ra một cái thế giới hiện thực á không gian căn bản không đến được vụ giới mà lại cho dù là những cái kia bị chìa khóa mở ra á không gian đối với hắn cũng sự phát hiện kia thực thế giới người tới tràn đầy cảm giác bài xích hắn căn bản là không cách nào ở lại đó là cái hoang môn muốn. một cái lời nói dối trắng trợn coi như 9 lần địa ngục luân hồi tất cả đều thoát đi thành công cũng đã nhận được toàn bộ 9 chuôi chìa khóa nhưng nhân loại căn bản là vào không được vụ giới trận này thế giới loài người cùng vụ giới trò chơi sinh tử từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định thất bại nhân loại không cách nào tại vũ giới sinh tồn thì như thế nào đi vũ giới hoàn thành một lần cuối cùng thoát đi đến cùng là ai gắn cái này lão hoặc là nói bốn đến cùng là ai cùng vũ giới một vị nào đó tồn tại ký xuống khế lúc này để xương ngủ tập thức tỉnh làm cho nhân loại không thể không cùng lệ quỷ liều chết dây dưa là chu thiên những người khác không biết bao quát bạch nghiên nhân cũng không biết nhưng ngục văn hiên ký ức nói cho hắn biết người kia chính là chu thiên mặc dù cho dù là ngục văn hiên cũng không biết chu thiên đến cùng đã làm gì nhưng xương ngủ tập thức tỉnh lần lượt chữa bằng máu nhiệm vụ mở ra những này hoàn toàn chính xác đều là chu thiên đưa tới có lẽ cùng vụ giới ký khế ước chu thiên cũng không biết chính mình mắc lừa bị lừa gạt có lẽ hắn biết nhưng lại không thể không vung xuống cái này lời nói dối trắng trợn để chín lần địa ngục luân hồi thời gian tận khả năng kéo dài cầu lấy sinh cơ chân tướng đến cùng như thế nào ước văn hiên cũng không quan tâm hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía treo ở đỉnh đầu trang trọn hắn biết cuối cùng vô luận là vụ giới thôn vệ nhân gian hay là nhân loại thành công đào thoát hết thảy đều sẽ lần nữa luân hồi bởi vì nhân loại là cảm xúc nô lệ mà rơi dạt tại vụ giới lực lượng bị dị thích nhất phụ thuộc, chính là những tâm tình tiêu cực kia. Người bất diệt, quỷ cũng không diệt. Bọn hắn, căn bản không ngăn cản được cái gì. Có lẽ duy nhất có thể làm, chính là để cho mình hào hảo mà sống sót. Chương 402, gặp mặt. Chương 402, gặp mặt nghèo. Một tiếng quen thuộc nghèo tê tại Bạch Nghiên Lương đẩy ra sân nhỏ cửa lớn sát na, rốt cục hồi thần lại ái luôn pha. Bạch Nghiên Lương túi đầu nhìn cái này rất lâu không gặp tiểu Hắc Miêu. Tiểu gia hỏa này chính cao cao niết lên cái đuôi, một lần một lần cọ lấy ống quần của hắn. Chính mình giống như cực kỳ lâu chưa có trở về. Trong viện không có mưa Hắn nhìn về phía sân nhỏ nơi hẻo lánh cây hoại ra kia, nó ngược lại là vẫn như cũ tản ra khí tức cấm lãnh. Tiến vào sân nhỏ, Bạch Nhiên Lương đông nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Nhìn về phía trước kia ở Hà Dĩ Ca gia phòng, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng lại bị đẩy ra. "Hà Dĩ Ca, luật sư, thậm chí khả năng hắn chính là ám viên vị luật sư kia lão bản muốn gặp ngươi." Hà Dĩ Ca nhìn xem Bạch Nhiên Lương, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc lão bản. Bạch Nhiên Lương nhìn xem Hà Dĩ Ca, vị này tựa hồ không có ý định giấu giếm nữa ám viên tồn tại, là vì chờ đợi lão bản trở về, chỉ ít ta là." Hà Dĩ Ca cười cười, câu nói này để bạch nghiên lương trái tim đột nhiên nhảy một cái trong miệng hắn lao bảng chẳng lẽ là bốn. chỉ gặp hà dĩ ca bỗng nhiên đưa tay vươn vào cổ áo lấy ra một thanh đeo trên cổ hồng sắc chìa khóa cũng đem cái chìa khóa này đâm vào chính hắn gian phòng tim khóa đi theo ta hà dĩ ca có chút đẩy cửa ra trong khe cửa tràn ra quỷ dị vi quang quang mang cũng không trứng mắt thậm chí rất khó nói đó là quang mang bởi vì bạch nghiên lương mặc dù có thể trông thấy trong khe cửa đang phát sáng nhưng những cái kia quang mang căn bản không chiếu sáng bốn bề bất cứ sự vật gì nó chỉ là bản thân tại tỏa sáng mà thôi hái luôn pha ở nhà chờ ta ngồi xuống sờ lên tiểu miêu đầu Bạch Nghiên Lương đứng dậy hướng Hà Dĩ Ca đi đến lúc Văn Hiên nói không sai, xoắn suýt nhân loại ở giữa âm mưu tính toán không có chút ý nghĩa nào, hắn không còn vì mình thân phận mà phiền não, dưới mắt muốn làm, là vì vẫn như cũ còn sống mọi người, tìm tới một con đường sống. Bước vào cửa phòng, quang mang đột nhiên biến mất. Dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu nhao nhao di động, như từng khối ghép hình giống như giao thoa vừa đi vừa về, phản phất tại chấp và ra một đầu con đường mới chúng ta không có khả năng tại thế giới hiện thực ở đâu. Hà Dĩ Ca tựa hồ đang giải thích. Cửa phòng đóng lại, thanh âm tại sau lưng truyền đến, đến chỗ đã hoàn toàn biến mất, tia sáng cũng bị ngăn cách, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Bạch Niên Lương nghe không được nửa điểm đến từ ngoại giới thanh âm, nơi này là thế giới trong cửa. Nếu như là người bình thường đi ở chỗ này, trái tim khó tránh khỏi cùng tiếng bước chân mở dạng, phanh phanh rung động. Cũng may, hắn cùng Hà Dĩ Ca cũng không có đi bao lâu, trung quanh u quang càng ngày càng sáng, ảm đạm kia sáng như là từng tia từng sợi phát sáng thủy tinh dây lụa, từng đầu bay múa ở trên bên dưới tả hữu bốn phương tám hướng. Một màn thần kỳ này tại nói cho Bạch Niên Lương, nơi này thật là một thế giới khác lao bàn tới. Hà Dĩ Ca bỗng nhiên đứng vững bước chân, quỷ bí đối với Bạch Niên Lương cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác. Hắn phía sau lưng huyết nhục đống nhiên cực tốc bành trướng, đầu vai nô lên một đống quỷ dị viên thịt, điên cuồng núp đít. Tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong, Hà Di Ca phần lưng viên thịt bên trong đầu tiên là mọc ra mảnh khảnh tứ chi, sau đó lại chui ra một cái tràn đầy tóc đầu, phù phu một tiếng, một cái sền sệ hình người vật thể rất xuống đất đồng thời, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Đây là bốn. Người này là. Khi hắn hoàn toàn trưởng thành, cũng trần trụi đứng ở bạch nghiên lương trước mặt lúc, bạch nghiên lương trái tim gần như sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Người này, không phải là bạch nghiên lương chính mình sao ba? Chớ kinh ngạc. một cái khác từ đâu lấy ca phía sau mọc ra bạch niên lương kiên nhẫn giải thích nói linh hồn cùng nhục thân quan hệ tựa như vật chứa cùng nước ta chỉ là đổi một cái nhục thân cùng loại ngươi vật chứa mà thôi đáng tiếc ta thất bại bạch niên lương lắc đầu ta bỏ ra rất nhiều năm thời gian mới bồi dưỡng ra bộ thân thể này nhưng vẫn là không thể gạt được xương mù tập không thể man tiên quá hải ngươi là muốn thay thế ta tiến vào xương mù tập bạch niên lương nghe hiểu hắn ý tứ nhưng như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không sai đôi này tất cả mọi người tốt bạch niên lương có chút đáng tiếc thở dài một cái năm đó bạch niên nhân đạt được nhiều nhất chìa khóa hắn lưu lại rất nhiều quyền hạn chỉ có đệ đệ của hắn có thể mở ra ngươi tại bệnh viện tâm thần ở lại thời điểm mỗi lần kiểm tra sức khỏe ta đều từ ngươi nơi đó lấy một ít gì đó bộ thân thể này liền là của ngươi nhân bản thể thậm chí muốn so thời khắc này ngươi càng giống lúc đầu ngươi bất quá bị sương mù tập trọn chúng vẫn như cũng là ngươi không phải ta hắn tiếp nối nói nhân bản 4. loại kỹ thuật này cùng loại này phát dồ ý nghĩ bạch nhiên lương cơ hồ lập tức đoán được hắn là ai ngươi là chu thiên tiến sĩ bạch nhiên lương cười gật gật đầu không sai đích thật là ta chu thiên tiến sĩ chân thân ở chỗ này còn có một bộ nhân bản thể tại khe hở thời không bên trong tồn tại cái kia Úc văn hiên lại là chuyện gì xảy ra hắn làm sao hiểu như vậy liên quan tới sương mù tập cùng chu thiên tiến sĩ sự tình người đang suy nghĩ Úc văn hiên chu thiên tiến sĩ liếc mắt một cái thấy ngay bạch nhiên lương suy nghĩ hắn không cho bạch nhiên lương phủ nhận cơ hội chỉ là giật giật ngón tay một cái đổ đầy chất lỏng màu đỏ cái chén bông xuất hiện ở bạch nhiên lương trước mặt ta mới vừa nói qua thân thể con người cùng giữa linh hồn quan hệ tựa như vật chứa cùng nước chén này chứa chất lỏng màu đỏ nước chính là ước văn hiên chu thiên tiến sĩ hơi động một chút ngón tay. cái kêu bị hắn dùng để so sánh úc văn hiên đổ đầy chất lỏng màu đỏ cái chén bông nghiêng nghiêng chạy một nửa chất lỏng màu đỏ đi ra úc văn Hiên khi còn bé bị người bạo lực cậu cả cơ hồ mất mạng linh hồn của hắn ý thức tán loạn một nửa thời điểm chu thiên tiến sĩ vỗ tay phát ra tiếng một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh lam tràn ngập vết dạng cái chén chống giống xuất hiện đây chính là ta ta mới từ khe hở thời không bên trong đi ra thân thể ở vào sắp sụp đổ trạng thái vì úc văn hiên tiểu lệ cũng vì chúng ta thế là tại chu thiên tiến sĩ thao túng phía dưới Tràn đầy vết dạn chất lỏng màu xanh lam cái chén bông nhân nghiêng, bên trong chất lỏng màu xanh lam ảo hạt chảy vào chỉ còn lại có một nửa chất lỏng màu đỏ cái chén. Thẳng đến lần nữa đem Úc văn hiên cái chén đổ đầy. Tại bạch nghiên lương nhìn soi mói, cái kia tràn đầy Úc văn hiên trong chén chất lỏng, lại nhanh chóng hôn hợp đến cùng một chỗ đỏ làm dây dưa, khó phân lẫn nhau kỳ thật. Ta hoàn toàn có thể đem linh hồn của ta đều rót vào Úc văn hiên tiểu đệ thân thể, ta linh hồn cùng ý thức cường độ muốn mạnh hơn xa hắn, nhưng ta không có làm như vậy. Chu thiên tiến sĩ mỉm cười nhìn về phía bạch nghiên lương dù sao, ta cần là có thể lần nữa tiến vào xương mù tập làm chuẩn bị. Bạch nghiên nhân năm đó cách làm. cơ hội tuyệt tất cả con đường của ông lão, chúng ta không có cách nào lại tiến vào xương mù tập. Ta làm hai tay chuẩn bị, một là Úc Văn Hiên, hai là ngươi. Nói đến đây, Chu Thiên Tiến sĩ lần nữa tiếc nối thở dài, bất quá rất đáng tiếc, hai con đường đều thất bại. Ta một nửa khắc linh hồn tiến vào ngươi nhân bản thân thể, không thể lừa qua xương mù tập, mà cùng Úc Văn Hiên dung hợp bộ phận kia linh hồn, cũng tại hắn dần dần trong quá trình lớn lên, ý thức bị hắn nuốt hết, bất quá, hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy ta không ít ảnh hưởng là được. Các ngươi, không phải vẫn cho rằng hắn là cái không từ thủ đoạn tên điên sao? Chu Thiên đi đến Bạch Nghiên Lương phủ cận, dáng tươi cười ấm lãnh. Chương 403. Hẹn hò. Chương 403. Hẹn hạ tốt, những này đều không trọng yếu, ta không quá ưa thích trò chuyện đã thất bại án lệ. Chu Thiên cho Hà Dĩ ca nháy mắt ra dấu, Hà Dĩ ca khẽ gật đầu, xoay người lui về hạp cảm, không biết đi nơi nào tiến vào chính để đi, giữa chúng ta, lợi ích giống nhau, hẳn là có thể hợp tác. Chu Thiên nghiêm túc đối với Bạch Nghiên Lương nói ngươi nói là, lấy toàn bộ nghiệp thành tính mạng của tất cả mọi người tới chơi trò chơi các ngươi, muốn cùng ta đạt thành hợp tác. Bạch Niên Lương tình cảm mợn nhạt, nhưng giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy buồn cười ta cho là hành động này cũng không vấn đề chúng ta cần chìa khóa cần mở ra sau cùng vụ giới cửa lớn chỉ có loại biện pháp này có thể cho các ngươi ý thức được chúng ta là chăm chú chu thiên tự hồ hoàn toàn không cảm thấy ý nghĩ của mình có vấn đề gì ngươi đem người xem như cái gì bạch Nghiên lương rất khó tưởng tượng chính mình những ngày qua đến nay tại xương mù tập trung chứng kiến những cái kia kính dân cùng hy sinh sẽ cùng trước mắt cái này để cho người ta buồn nôn nam nhân là cùng một cái giống loài người chu thiên tự hồ đang nghi vấn lại như là đang nhấm nuốt cái từ này hắn hỏi lại đến theo ý của ngươi người cùng những sinh vật khác khác biệt lớn nhất là cái gì tình cảm bạch nhiên lương cấp ra một cái để chu thiên không tưởng tượng được đáp án hắn lung lay cái chén cười nói ta còn tưởng rằng đang nhìn qua cái này đằng sau ngươi sẽ nói ra linh hồn loại hình đáp án bất quá hay là sai chu thiên lắc đầu ta làm qua thí nghiệm nhân loại cùng những giống loài khác khác biệt lớn nhất không phải tình cảm cũng không phải linh hồn ngươi hẳn phải biết chó cũng có tình cảm hoặc là nói xã hội hóa động vật đều có tương đối dư thừa tình cảm về phần linh hồn ước văn hiên chính là cái ví dụ rất tốt ta coi là bằng vào ta một người trưởng thành ý chí cùng linh hồn cường độ chiếm cứ một nửa thân thể của hắn sau, hắn nguyên bản ý thức sớm muộn sẽ được ta nuốt ăn sạch sẽ. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng ta suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cấu thành úc văn hiên linh hồn thành phần là của ta một nửa linh hồn, cùng úc văn hiên một nửa của mình linh hồn, có thể nó biểu hiện ra trạng thái, lại là một loại khác bộ dáng. người kia không phải ta, cũng không phải nguyên bản úc văn hiên, hắn mọc ra bộ dáng của mình. kỳ thật trên một điểm này, ngươi cũng giống vậy. bạch nghiên nhân chờ mong phục sinh đệ đệ của hắn, có thể sự thực là phục sinh không phải đệ đệ của hắn, cũng không phải vũ giới đưa tới lạ lâm linh hồn. ngươi, bạch nghiên lương, ngươi đã trưởng thành một cái hoàn toàn mới người. cho nên linh hồn chính là như thế một cái có thể được tạo nên cũng có thể bị thay thế đồ vật vật như vậy không nên trở thành nhân loại căn cơ chu thiên luôn luận hoàn toàn chính xác dùng chuyện bạch Niên lương một chút nội tâm trước mắt người này thật rất kỳ quái nguy hiểm nhưng lại để cho người ta hiểu kỳ chu thiên hoàn toàn chính xác có rất nhiều người bên ngoài chưa từng hiểu rõ tri thức từ hắn nơi này lấy được quan điểm đối với bất kỳ người nào đều có chỗ ích lợi đó là cái gì bạch nhiên lương sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói nhưng cũng tò mò kết luận của hắn là cái gì là thế giới tinh thần thế giới tinh thần tức chủ quan thế giới do người ý thức hoạt động hình thành người có thể lý giải sao chu thiên mong đợi nhìn xem bạch Nghiên lương bạch Nghiên lương đương nhiên biết là có ý gì hắn đọc lướt qua rất rộng nhìn qua sách cũng rất nhiều ghi lại nội dung càng là không ít trong đó cũng có nâng lên liên quan tới thế giới tinh thần tri thức thế giới tinh thần là bao quát tri giác chú ý ký ức tưởng tượng cảm xúc ý chí cùng nhân cách đặc thù các loại phương diện cùng hoàn cảnh bên ngoài hỗ trợ lẫn nhau mà cấu thành thế giới tinh thần đích thật là nhân loại chính mình chuyên môn thế giới cũng là một loại lấy thế giới hiện thực tin tức làm cơ sở do nhân loại tự thân ý thức làm khung xương xây dựng một thế giới nói như vậy mỗi người đều có thế giới tinh thần của mình Thế giới tinh thần cũng hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng so với thế giới hiện thực mà nói, thế giới tinh thần lại cũng không tồn tại rất tốt. Bạch Nghiên Lương mặc dù không có trả lời, nhưng liếc Nghiên Lương ánh mắt, Chu Thiên liền biết hắn hiểu được chính mình ý tứ. Hắn rất cần một cái có thể chia sẻ người, một cái kiến thức rộng rãi, cảm xúc ổn định, thậm chí lý trí đến hoàn toàn không nhận cảm xúc ảnh hưởng người. Theo hắn quan sát, Bạch Nghiên Lương chính là người như vậy. Mà vừa nghĩ tới Bạch Nghiên Lương lai lịch, Chu Thiên liền đối với vụ giới các cư dân bản địa tràn đầy chờ mong, có lẽ, thế giới kia tràn đầy cùng loại Bạch Nghiên Lương người như vậy, ý nghĩ của hắn cùng lý luận, tại thế giới kia càng có thể chiếu sáng rạng rỡ. liên ngay cả quỷ cũng vô pháp xâm nhập tinh thần của nhân loại thế giới, cho nên đây mới là nhân loại khác biệt với những giống loại khác các bạn. Chu Thiên chắc chắn nói. liên quan tới loại này luận điệu, Bạch Nghiên Lương từ chối cho ý kiến không tin phải không? người có nghĩ tới hay không? Sương Mù tập tuyển người tiêu chuẩn gì, hoàn toàn ngẫu nhiên sao? vậy tại sao không có lao nhân cùng Hải Tử? Chu Thiên đột nhiên hỏi đến. Bạch nhiên Lương như mày, ngươi là muốn nói, Sương Mù tập là căn cứ một nhân tinh thần thế giới cường độ đến tiến hành lựa chọn, không sai. Chu Thiên vui vẻ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, dùng sức gật đầu một cái tri giác, chú ý, ký ức, tưởng tượng, cảm xúc. ý chí, các phương diện cộng đồng tác dụng tạo thành thế giới tinh thần. Hai đồng thế giới tinh thần chưa hoàn toàn thành hình, lão nhân thế giới tinh thần đã mục nát đổ sụp, bọn hắn sẽ không bị sương mù tập coi như người hoàn chỉnh. Cho nên người Minh bạch đi. Chu Thiên mỗi chữ mỗi câu nói, không phải ta đem người trở thành cái gì mà là ta căn bản không có coi bọn họ là thành nhân loại đến đối đãi. Bị sương mù tập chọn chúng người, thế giới tinh thần đủ mạnh nhịn, người như vậy, bọn hắn có chút kinh lịch long đong, có chút ký ức siêu khuẩn, có ngũ giác bén nhạy, có ý chí kiên định. Tóm lại. Bọn hắn chỉ ít có một phương diện đặc biệt đột xuất, phương diện khác cũng không cản trở mới có thể bị xương mù tập trọn chúng, mà chỉ có những người này mới xem như nhân loại. Chu Thiên Thanh âm cũng không phải là lợi nhạn, mà là một loại bình dị đương nhiên bởi vậy, nghiệp thành những cái kia cũng không tính người, ta sẽ không bởi vậy cảm thấy thật có lỗi, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chu Thiên sáng sủa cười cười, người này thật sự là trong lòng ác liệt, Bạch Niên Lương thần sắc không che giấu chút nào, câu đọc chết, nói cho cùng cũng có ám viên một phần, hắn còn có thể đứng ở chỗ này nghe Chu Thiên nói chuyện, đã rất khắc chế nếu như ngươi muốn nói chỉ là những này, ta phải đi. Bạch Nghiên Lương dám theo vào đến, tự nhiên có át chủ bài. Trên người hắn chìa khóa, đủ để cho hắn mở ra chỗ không gian này, trở về nghiệp thành không. Ngươi hội hợp làm, không phải vậy. Ta sẽ để cho bọn hắn bắt đầu có một chút khó chịu. Chu Thiên Thanh âm để Bạch Nghiên Lương nhìn chòng chọc ánh mắt của hắn, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên hơi nhún vai, không có ý gì. Nhiều năm như vậy, ta đã làm sự tình không ít. Bạch Nhiên Nhân phong tỏa chúng ta những lão nhân này tiến vào lần này sương mù tập tư cách, ta đương nhiên muốn chính mình nghĩ cách. Nhân bản thân thể ngươi là cái thứ nhất biện pháp, phân ra một nửa linh hồn tiến vào ước văn hiên thân thể là biện pháp thứ hai. Vậy phần. Biện pháp thứ ba liền tương đối hèn hạ. Hắn ngượng ngùng gãi gãi mặt nhân loại thủy chung là nhân loại, không cách nào có được đặc dị năng lực, nhưng lời như vậy, chúng ta đối kháng lệ quỷ lúc, lại quá chiếm xuống phong. Chu Thiên lòng đầy căm phẫn nói, cho nên, ta tại một chút được tuyển chọn người chơi trên thân, làm một điểm nhỏ tay chân. Thì Như, con mắt có thể ở trong hắc ám thấy vật, có thể trông thấy linh hồn lại tỉ như, có thể ăn mất quỷ. Chu Thiên đón Bạch Nghiên lương tĩnh mịch ánh mắt, không có chút nào né tránh cùng chi đối mặt, nhẹ nhàng nói ra. Chương 404, đại thụ. Chương 404, đại thụ. Tống quyết, hứa chi phi 4. Chu Thiên trong miệng năng lực đạt tụ, lập tức để Bạch Nghiên Lương nghĩ đến bọn hắn. Bọn họ đích xác có được hoàn toàn không giống nhân loại quỷ dị năng lực, nếu như Chu Thiên nói tới là thật, lấy cái này không từ thủ đoạn người hành vi, hắn không có khả năng không có để lại cường ẩm. Bạch Nghiên Lương không thích bị nhân uy hiếp, nhưng muốn nói đi, ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì? Bạch Nghiên Lương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Chu Thiên thấp giọng nói ra. Chu Thiên tựa hồ có chút tiếc nuối, hắn khẽ than thở một tiếng, kỳ thật, ta rất chờ mong ngươi có thể tự với ta Ngươi thật sự trưởng thành, ta cùng Bạch Nghiên Nhân cũng không ngờ tới dáng vẻ, một cái đến từ lệ quỷ quanh quẩn một chỗ chi địa vụ giới lạ lẫm linh hồn, vậy mà có thể đang sinh ra cùng loại với nhân loại tình cảm, đúng làm điểm ai. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, tựa hồ đối với Bạch Nghiên Lương không có quá nhiều hứng thú hợp tác rất đơn giản, chúng ta cần tăng tốc tiến trình, nếu không, tất cả mọi người sẽ xong đời. Chu Thiên nói ra Bạch Nghiên Lương không nghĩ tới một phen ra biến cố, vô luận 10 năm trước Bạch Nghiên Nhân làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, chí ít có một kiện, hắn đang ra tất cả mọi người tôn kính, đó chính là hắn quả thật đem vũ giới dáng lâm thời gian trì hoãn 10 năm. bất quá gần nhất ngăn cản tại vụ giới cùng nhân gian bên trong cái kia đạo thời không gian khe hở đã hoàn toàn biến mất ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao chu thiên quay đầu nhìn về phía bạch nghiên lương vụ giới hội gia tốc cùng nhân gian và chạm bạch Nhiên lương nói không sai cái này cũng mang ý nghĩa lúc đầu ở tại thời không gian khe hở bên trong người kia đã thoát đi không cần ta nói ngươi cũng hẳn là biết người kia chính là bạch nghiên nhân ta có thể minh xác nói cho ngươi bạch nghiên nhân đã thoát ly thời không gian khe hở hắn từ bỏ ngăn cản vụ giới giờ này khắc này hắn đang cùng mạng châu xa hoa tại chu thiên thanh im bặt mà dừng một lát sau lại thấp giọng vang lên mạng xa hoa chết. Bạch nghiên nhân muốn cầm về tất cả chìa khóa. Kỳ thật, ta cũng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Lần này làm chỉ là cầu sinh thôi. Nếu để cho vụ giới cùng nhân gian đụng vào nhau, coi như trốn ở thời không gian khe hở bên trong cũng sẽ bị nghiền nát. Ai cũng không tránh được. Chu Thiên thấp giọng nói. Bạch nghiên lương nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, mở miệng nói, vụ giới cùng nhân gian bình an vô sự nhiều năm, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, không phải nhân gian cùng vụ giới lẫn nhau hấp dẫn sắp đụng vào nhau, mà là vụ giới chủ động đánh tới nhân gian. Ta có hay không có thể hiểu thành năm đó trong lúc vô tình phát hiện vũ giới Chu Thiên tiến sĩ dùng thủ đoạn nào đó tiến nhập vũ giới. cũng lấy đi vụ giới thứ nào đó lúc này mới dẫn đến vụ giới xuất hiện biến cố dẫn đến sương mù thập cùng giờ phút này cục diện sinh ra từ tiến vào ám viên trong môn bắt đầu bạch nhiên lương vẫn ở vào cực đoan bị động trạng thái có thể lời nói này nói xuống chu thiên sắc mặt lập tức có chút thay đổi chuyện năm đó chỉ có tự thân hắn ta biết chẳng lẽ là ước văn hiên nói cho bạch nhiên lương Đường diễn chuyện đơn giản như vậy còn không cần ai đến lộ ra bạch nhiên lương ngựa khí băng lãnh không có đoán sai ngươi là muốn cho ta sớm tiến vào vụ giới đem ngươi từ vụ giới bên trong mang ra đồ vật thả lại vụ giới đúng không chu thiên sắc mặt tâm trầm nửa ngày không nói gì vậy ngươi đoán Ta lấy đi chính là cái gì? Chu Thiên tựa hồ còn tại xác nhận Bạch Nghiên Lương nắm trong tay tin tức còn có thể là cái gì. Chính ngươi cũng đã nói, thân là nhân loại, không cách nào có được không thuộc về loài người lực lượng, nhưng ngươi lại có thể đem loại lực lượng này đặt ở Tống Khuyết cùng Hứa Chi Phi trên thân, ngươi lợi dụng đồ vật chính là từ vụ giới mang tới a. Chu Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha cùng người thông minh hợp tác chính là bất việc, ta đích xác không cần lại giải thích cái gì, ngươi cơ hồ đoàn chúng tán thành. Như vậy, chúng ta có thể lập tức tiến vào hợp tác bước kế tiếp. Chu Thiên bỗng nhiên bỗng nhiên tới gần Bạch Niên Lương mặt. Trong hốc mắt của hắn chui ra một cái con ngươi. hai cái con người, ba cái con người bốn, lít nha lít nhít con người đột ngột để mắt tới bạch niên lương, cũng liền tại thời khắc này, bạch niên lương tinh thần bỗng nhiên mệt mỏi không gì sánh được, hắn không cách nào khống chế nhắm lại đã cảm giác cực kỳ nặng nề mí mắt, không biết đi qua bao lâu, cũng không biết là tại trong môn thế giới hay là tại thế giới hiện thực, bạch niên lương chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng rơi đi xuống, rơi đi xuống, cuối cùng, giống như đã rơi vào một cái xương mù mịt mở trong thế giới, quá an tĩnh, thế giới này, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tim đập của mình, bạch nhiên lương kẽ giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được, có thể cảm giác được tự thân nhịp tim cũng liền mang ý nghĩa, ý thức của ta thanh tỉnh. Quả nhiên, trước mắt từ từ có thể thấy rõ, hắn thấy được, thấy được một gốc to lớn, nối liền đất trời, đơn giản như là chống trời chi trụ giống như cổ thụ to lớn âm trầm mênh mông dưới bầu trời. Rơi mắt trông về phía xa trong tầm mắt, gốc cây kia thân cảnh giống như là cầu lòng tráng kiện cuốn quanh, lít nha lít nhít giống như là cho bầu trời chống lên một nắm cho dù che mưa màu đen. Đối với đại thụ che trời này là cây là màu xám đen, nó cũng không phải là lục sắc, hoặc là nói, có lẽ nó vốn nên là lục sắc, chỉ là hiện tại tàn phá mục nát, yếu không chịu nổi. tựa hồ ngay cả thổi qua lá cây phong cũng thay đổi thành hồi sắc cái này chẳng lẽ chính là vụ giới sao bốn bạch nhiên lương trả hết nợ trừ nhớ kỹ vừa rồi chuyện phát sinh chu thiên bỗng nhiên ních lại gần mình trong ánh mắt của hắn chui ra đại lượng con người sau đó ý thức của mình liền bắt đầu châm luân lần nữa thanh tỉnh lúc đã đến nơi này nếu như nơi này chính là vụ giới hoặc là nói là chu thiên trong trí nhớ vụ giới vậy hắn muốn cho ta nhìn cái gì đó đâu bạch Nghiên lương thử nghiệm mở rộng bước chân hướng về cái kia to lớn chống trời chi một đi đến nhưng mà vô luận chính mình như thế nào cất bước cùng cự mộc ở giữa khoảng cách nhưng thủy trung không có rút ngắn nửa điểm Bất quá, cũng không phải cùng trước đó không có chút nào biến hóa đứng tại lúc này trên vị trí này, Bạch Nghiên Lương trong lúc mơ hồ có thể trông thấy. Tại đại thụ che trời kia to lớn trên canh cây, tựa hồ có đồ vật gì đang động. Nhìn kỹ lại, cái kia tựa hồ là một sinh vật hình người. Chân trùy, gây yếu, sờ kìn cũng là màu xám trắng bốn. Chờ chút, không chỉ một. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía che đậy bầu trời tán cây. Những lá cây này, những này tựa hồ ngay tại theo gió lay động lá cây, trên ngọn cây này cái gọi là lá cây bốn. Vậy mà tất cả đều là từng cái chân trùy, và mèo dị dạng người. bọn chúng tầng tầng gấp gấp chăn đệm nằm dưới đất tại trên cành cây như dòi bọ bình thường vô ý thức nào nguậy tràn diện dọa người tới cực điểm những này cây này những người này đến cùng là cái gì đúng lúc này trên tán cây một chiếc lá tựa hồ bị gió thổi rơi xuống cực nhanh ngã xuống bạch nghiên lương có thể nhìn thấy cỗ kêu màu xám trắng thân thể trên mặt vạn mèo lại nghe không đến nửa điểm thanh âm bảnh lá cây nặng nghề mà ngã tại bạch nghiên lương trước mặt tinh hồng huyết dịch thẩm thấu thổ nhưỡng mèo kinh hãi trên gương mặt một đôi mắt mở cực lớn bộ thi thể này lại là bốn chính hắn ông bạch nghiên lương đầu tê Dần ý thức trong nháy mắt thoát ly đống nhiên bừng tỉnh mở to mắt nhìn thấy vẫn như cũng là ám viên thế giới trong cửa còn có trên mặt ý cười chu thiên thấy được chưa gốc cây kia chương 405. trời mưa chương 405, trời mưa đó là vụ giới bạch Nghiên lương hỏi đối với một cái quanh năm bị sương mù bao phủ nhỏ hẹp thế giới trên thực tế nó quy mô còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng lớn nhưng nó đối với nhân loại mà nói rất chí mạng chu thiên thanh âm chăm chú mà nghiêm túc ngươi lấy đi đồ vật nguyên bản tại trên gốc cây kia ngươi sẽ không coi là ta cầm đi nó trái cây đi chu thiên một mặt ngoài ý muốn. tiếp lấy cười ha hả ha ha ha, ha. kỳ thật ta lấy đi đồ vật tại lúc đó nhìn cũng không nổi bật nó chỉ là sinh trưởng ở cây đại thụ kia dưới một gốc gấu tiểu mầm cây mà thôi bạch nhiên lương thần sắc chi trệ nếu như gốc cây kia là vụ giới hay tâm cái kia sinh trưởng ở đại thụ dễ cái khác mầm non cơ hồ chẳng khác nào nó đầu thứ hai sinh mệnh chu thiên cầm đi nó cũng gây mất vụ giới đường lui cũng không có gì khác biệt cái này còn không nghiêm trọng khó trách vụ giới hội liều lĩnh vọt tới thế giới hiện thực hoán vị suy nghĩ một chút chính mình cũng sẽ đụng kỳ thật ta chỉ là dùng nó đến nghiên cứu một chút vụ giới sinh thái vụ giới hình thái sinh mệnh cùng chúng ta hoàn toàn không giống nói đến đây, Chu Tiên lại tới tinh thần bọn chúng không có bản thân ý thức, không cách nào sinh sôi, sẽ không sẻ ra giải. Thay thế, ta rất khó đưa chúng nó định nghĩa làm sinh mệnh thể, nhưng chúng nó lại sẽ đối với kích thích sinh ra phản ứng, có thể vận động. Tựa hồ cũng tồn tại một loại nào đó bọn chúng trong quần thể tri thức cái này thực sự quá thú vị. Ta nghiên cứu qua bọn chúng, gốc cây kia chính là bọn chúng mẫu thể. Tất cả vô ý thức thể từ dưới rễ cây trong đất bùn sinh ra, sau đó dọc theo thân cây to lớn hướng trên ngọn cây bò sát, tựa như ngươi vừa rồi nhìn thấy như thế, bọn chúng cuối cùng sẽ phủ kín toàn bộ tán cây. Lít nha lít nhí. Bạch Lương nghe được nhíu chặt mày lên. Ta thật đến từ loại địa phương kia. Bọn chúng không có bản thân ý thức lời nói, dọc theo thân cây trèo lên trên là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng có được một loại nào đó quần thể ý chí? Bạch Nghiên Lương hỏi ta cũng nghĩ như vậy qua, có lẽ bọn chúng dùng chung cùng một khoải đại não, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện ta sai rồi, bọn chúng sở dĩ sẽ dọc theo thân cây trèo lên trên, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Chu Thiên trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần khó mà miêu tả phức tạp ý vị nếu như, đem luôn một đầu dính đầy đường, đem một đầu khắc cắm vào ổ kiến phụ cận, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Chu Thiên vấn đề này, để Bạch Nghiên Lương chậm rãi mở to hai mắt không sai. Con kiến sẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ, sau đó như bị điên dọc theo đũa treo lên trên, bản năng khu xử bọn chúng hướng về tồn tại đại lượng thức ăn phương hướng tiến lên. Chu Thiên nhìn chằm chằm Bạch Ngân Lương, mỗi chữ mỗi câu nói bọn chúng là con kiến, gốc cây kia chính là đũa, mà chúng ta là đồ ăn. Bốn phía an tính làm cho lòng người đấy phát lạnh có lẽ, sương mù bao phủ phía dưới, ngươi xem không rõ ràng lắm, kỳ thật vụ giới cũng không có đúng nghĩa bầu trời, bọn chúng trên đỉnh đầu cái kia vốn nên được xưng là trời địa phương, là treo ngược lấy. Thế giới của chúng ta, mà ngươi nhìn thấy gốc cây kia tán cây đã sắp vươn vào bầu trời cũng chính là thế giới của chúng ta. bất quá vận khí của chúng ta rất tốt gốc cây kia đã tại khô héo bên dưới, nó sẽ không lại tiếp tục cao lớn lít nha lít nhít bọn chúng dù cho bỏ lên lại nhiều đi lên cũng vô pháp thông qua cây này bỏ vào thế giới của chúng ta bọn chúng sẽ chỉ vòng đi vòng lại hướng xuống rơi xuống sau đó lại lần leo đi lên cứ như vậy kết thúc cuộc đời của mình nếu như bọn chúng có cả đời khái niệm này lời nói ngươi cũng biết gốc cây kia mặc dù nhanh chết nhưng nó gốc dễ mọc ra mới mầm non vô luận từ đâu trùng góc độ cân nhắc ta đều khó có khả năng bỏ mặc một gốc cây mới lớn lên ngươi nói đúng không bạch Nghiên lương không có trả lời nhưng đáy lòng trên thực tế đã tiếp nhận chu thiên thuyết pháp này nếu như hắn nói tất cả đều là thật ngươi muốn ta làm thế nào bạch nhiên lương hỏi chu thiên lần thứ nhất nhìn tương đối chân thành cười rất đơn giản ta nói qua vụ giới bầu trời treo thế giới chúng ta cái bóng cây đại thụ kia tựa như kết nối hai thế giới ở giữa thông đạo thông đạo loại vật này cho tới bây giờ cũng không phải là đơn hướng mặc dù tại chúng ta thế giới này nhìn về phía bầu trời lúc không nhìn thấy vụ giới cái bóng nhưng đây chẳng qua là cùng loại đơn hướng pha lê nguyên lý chỉ cần tìm được gốc cây kia tàn cây tiếp cận nhất thế giới hiện thực vị trí chúng ta liền có thể đảo ngược tiến vào vụ giới Cũng chính là một mực tại tìm kiếm cuối cùng một cánh cửa, Bạch Nghiên Nhân biên tạo Phong Đô Hiệu Lệnh Ngục. Bạch Nghiên Lương cảm thấy khẽ động nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như đã tìm tới Phong Đô Hiệu Lệnh Ngục chi môn chỗ. Chu Thiên hạ hạ cười một tiếng sai sai, Phong Đô Hiệu Lệnh Ngục cửa không cần đi tìm kiếm, mà là muốn chính mình thành lập. Về phần thành lập phương thức, chỉ cần đủ nhiều tử vong là được rồi. Chu Thiên thoại âm rơi xuống, Bạch Nghiên Lương thấy hoa mắt. Bên hai nghe được đến từ Chu Thiên cái cuối cùng thanh âm, mấy ngày kế tiếp không muốn ra khỏi cửa, an tính chờ đợi đi, ta bắt đầu đổ thể. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ đột nhiên làm việc thành trên không vang lên. Bạch Nghiên Lương ngay nuốt lấy từ Chu Thiên Sử có được tin tức. Hắn giờ phút này có thể xác định là, làm từ vũ giới tới dân bản địa, vô luận là Chu Thiên hay là Ức Văn Hiền, bọn hắn đều cần hắn tìm đến đến vũ giới vị trí cụ thể. Chu Thiên lại phải giết người sao? Hắn nói, hắn muốn tạo ra đủ nhiều tử vong. Chẳng lẽ trước đó hắn chính là tại sáng tạo phong đô hiệu lệnh chi môn trên đường? Bạch Nghiên Lương nhìn về phía tiểu viện. Cây hoè lá cây bị đánh đến thất linh bất lạc, chật vật không chịu đổi, Nghiệp Thành. Đột nhiên trời mưa lớn, các vị người nghe, Nghiệp Thành thị khí tượng cục vừa mới tuyên bố màu vàng đất mưa to tín hiệu, mời mọi người chú ý xuất hành an toàn. trong xe taxi lái xe nghe trong điện đài thanh âm nhìn âm mịt mở bầu trời một chút vừa rồi một tiếng sấm nổ sau trên trời hoàn toàn chính xác bắt đầu trời mưa đánh vào xe trên kính chắn gió lốp bốp rung động hắn mở cần gắn nước câu được câu không làm việc ghế sau xe hành khách là một đôi tình lữ trẻ tuổi nhìn lên trời sắc tâm tình có chút không tốt lắm ngươi không phải nói hôm nay thời tiết rất tốt sao lần này còn thế nào đi vườn bách thú a giọng nữ phàn nàn nói ta nam sinh lời còn chưa dứt đột nhiên ngoài cửa sổ xe hạt mưa cấp tốc biến thành mưa to ào hào hướng xuống nệm thiểm điện chợt lóe lên tinh hồng quang mang để trong xe ba người trái tim bỗng nhiên siết chặt cùng bạo tiếng sấm theo nhau mà tới cái này thiểm điện này như thế nào là hồng sắc nam sinh không hiểu cảm thấy hoảng hốt tầm ầm trong lúc bất trợt lại là một tiếng lôi đình to lớn chấn động đến cửa kính xe đều tựa hồ có mấy phần lay động nếu không chúng ta trở về đi nam sinh nói đến nữ sinh đáy lòng cũng hiện ra một vòng quỷ dị bất an cảm xúc nàng cố nén nói đến tốt, tốt ta lái xe sư phụ làm phiền ngươi phía trước quay đầu đi đúng lúc này trong điện đài vang lên lần nữa thông báo chỉ là lần này điện đài tựa hồ nhận lấy mãnh liệt quá nhiêu, chuyển đến thanh âm không chỉ có đức quãng mà lại vang lanh đến căn bản không giống người chỗ có thị dân thoát đi huyết vũ bắt đầu chương bốn trăm hai nạ chương bốn hai nạ Kỳ thật trong điện đài thanh âm căn bản không có cải biến chân chính bị cải biến là mỗi cá nhân lỗ thai toàn bộ nghiệp thành cơ hồ tất cả mọi người nghe được thanh âm này nó là trực tiếp từ mỗi người vang lên bên thai đối với dân chúng bình thường mà nói chợt nghe chút nghe thanh âm này tuyệt đại đa số người đều sẽ cảm giác được bản thân lung lay cái thần sẽ hoài nghi thanh âm tính chân thực nhưng có một bộ phận người tuyệt đối sẽ không hoài nghi bốn. trong đó liền bao quát mới từ ám viên thế giới trong cửa trở về bạch Niên lương. trái tim của hắn đang nghe thanh âm này lúc cơ hồ đã bỏ xuất vũ, bởi vì thanh âm này căn bản chính là Kaka. mặc dù lạnh nhạt đến cơ hồ bất cận nhân tình, nhưng thanh âm này tuyệt đối là trắng niên thanh âm của người. hắn sẽ không tính sai bốn. lại thêm vừa rồi Chu Thiên nâng lên Kaka đã từ hẹp ở giữa trong thế giới đi ra, đồng thời còn cướp đi mạn châu xa hoa tính mệnh. cái tiêu bốn. trận mưa này là Kaka đưa tới sao? hắn nói những lời kia lại là cái gì ý từ bốn? thoát đi với vũ. Loại phương thức nói chuyện này có chút giống xương mù tập cho ra chữ bằng máu sinh lộ. Kaka, chẳng lẽ ngươi thật là bốn? Lúc này, Bạch Nhiên Lương điện thoại đột nhiên vang lên bốn. Đi ở trên đường người đi đường, bị đột nhiên xuất hiện kinh lôi giật này mình. Tiếp lấy chính là bên thai cái kia quỷ dị âm thanh nam nhân. Hoàn toàn chính xác không có nhiều người đem nam nhân kia lời nói coi ra gì, tuyệt đại đa số người đều cho rằng chính mình là mệt mỏi. Vậy mà bắt đầu xuất hiện ảo giác, có thể phảng phất là tại bằng chứng nam nhân lời nói. Lôi đỉnh trong nháy mắt thuốc dục mưa to mưa như chút nước xuống, mặt đất rất nhanh vẽ lên một tầng trắng xóa hơi nước cái thời tiết mắt to này. Nói thế nào trời mưa liền xuống mưa. nước mưa hội tụ thành sông theo lý thuyết nghiệp thành hệ thống thoát nước rất hoàn mỹ đã nhiều năm không có đi ra hướng ngập tình huống nhưng lần này không biết là chuyện gì xảy ra mưa to vừa bên dưới không bao lâu vô luận là làn xe hay là trên lối đi bộ đều đã tích đại lượng nước mắt thấy đã hội tụ thành sông nhỏ quy mô còn tại trên đường xe cộ chắn đến chật như nêm tối chỉ có thể tích tích đệ xuống loa cảnh sát giao thông mặc dù cũng đã sớm chạy tới hiện trường nhưng vẫn là không có cách nào khơi thông cái này làm người đau đầu cục diện đi bộ thị dân cũng không tốt đến, đến nơi đâu bởi vì nương theo lấy mưa to cùng lôi đình cùng đi còn có gió mạnh Hạt mưa lớn chừng hạt đậu bị trải qua thành thị cao lầu khoảng cách tăng cường gió thổi qua nên ở trên thân người vô cùng đau đớn thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở ra quá lớn trên thực tế coi như hoàn toàn mở mắt ra cũng cơ bản không cách nào phân biệt phương hướng trận này mưa to thực sự tới quá mức đột nhiên dày đặc màn mưa để vốn là hỗn loạn thành thị tựa như mê cung tất cả còn ở bên ngoài người cơ hồ nửa bước khó đi cục khí tượng làm ăn gì không phải nói hôm nay sáng sửa sao ai biết phàm là hôm qua thông báo cái nhiều mây ta cũng sẽ con trai dù đi ra ngoài rất kỳ quái vừa rồi lúc sấm đánh ta xem bầu trời một chút mặc dù đen kịt nhưng căn bản là không có cái gì mây mưa không nên xuống đến loại trình độ này a tại cạnh đường đi cửa hàng bên dưới tránh mưa những người đi đường chính nghị luận ở mỹ trong lúc bất chợt một đạo lớn chừng miệng chén tia chớp màu đỏ đột nhiên lướt qua lập tức một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang để sát vách cao lầu tường ngoại pha lệ đều đang điên cuồng rung động dựa vào thật là lớn lôi các ngươi nhìn thấy không tia chớp màu đỏ cùng lúc đó vừa định nói chuyện những người khác đống nhiên dừng lại bọn hắn liều mạng rủi rủi con mắt rốt cục tại xác nhận không có hoa mắt sau từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ cái này mưa có vẻ giống như là hồng sắc tất cả mọi người ngây dại vô cùng vô tận hồng sắc hạt mưa từ không trung lít nha lít nhít hướng xuống nền. giờ này khắp này bầu trời đơn giản tựa như một cái cự nhân bị mở ngược một bụng kéo ra một đường vết rách ngay tại không ngừng hướng xuống chảy máu một màn quỷ dị để mới vừa rồi bị xem như ảo giác xuất hiện ở bên thai âm thanh nam nhân lại lần nữa trở lại náo hải thoát đi huyết vũ phong so trước đó càng lạnh hơn trong không khí không chỉ có mùi vị âm mốc còn có một cốt như có như không mùi máu tươi mà lại cỗ này mùi máu tươi còn đang không ngừng mà trở nên nồng. khu phố mặt đất ngọn cây, đèn đường kiến trữ Tất cả xoay đến mưa sự vật đều giống như cởi sắc bình thường, trở nên cũ chút. Cái này thực sự khó mà hình dung, tựa như hai cái quả quýt bảy ở trước mắt, rõ ràng ngoại hình đều như thế, nhưng người chính là có thể một chút nhìn ra cái nào muốn tươi mới chút các ngươi. Vừa rồi bên Thai nghe được một thanh âm sao? Có người đột nhiên hỏi đến người cũng nghe đến. Tất cả mọi người ở dưới mái hiên người tránh mưa, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như chỉ có tự mình một người nghe được, còn có thể bị giải thích là nghe nhầm, nhưng bây giờ, tất cả mọi người nghe được. Mà lại, giờ phút này tất cả mọi người tâm mắt bên trong, tất cả đều là mưa màu máu. nhưng là bây giờ thật cần bọn hắn báo liệu sao trong tầm mắt phạm vi tất cả đều là huyết vũ thậm chí liên thiên không cũng không biết khi nào thành huyết sắc trên mặt của mỗi người đã không có trước đó phiền não phiền muộn thay vào đó là sợ hãi bất an cùng ngay tại nhanh chóng lan tràn sợ hãi không có không có chuyện gì ta trước đó còn chứng kiến qua tin tức có thành thị trời mưa thời điểm còn sẽ có tôm cá đến rơi xuống đâu rất rất bình thường có người ý đồ dùng khoa học để giải thích hiện tượng trước mắt nhưng loại này giải thích đến cùng có chút tái nhuận dù sao so với huyết vũ cái kia mỗi người cũng nghe được âm thanh nam nhân đồng dạng quỷ dị đến thực hạn hắn để cho chúng ta thoát đi huyết vũ thoát đi làm sao thoát đi là đường xối đến mưa ý tứ sao thế nhưng là cái này sao có thể trận mưa này to đến kinh người cho dù có ý trốn tránh cũng khó tránh khỏi sẽ bị bắn tung tóe đến một chút trừ phi là từ vừa mới bắt đầu liền ở lại nhà người còn có một chút hoàn toàn xối không đến mưa khả năng có thể hay không trời là hồng sắc cho nên nước mưa bị chiếu thành hồng sắc có người bỗng nhiên nói đến một lời đến tận đây lập tức có người đưa tay vươn mái hiền, tiếp một chút nước mưa trở về hiển nhiên hắn cũng sợ sẽ huyết sắc nước mưa có gì đó quái lạ không dám tiếp quá nhiều Tránh mưa mọi người thò đầu ra nhìn nhìn về phía lòng bàn tay của hắn chỉ gặp hắn lòng bàn tay nước mưa rõ ràng cũng là tinh hồng chi sắc đúng lúc này ào ào trong mưa to đột nhiên chuyển ra rít lên một tiếng tiếng thét này thê lương tuyệt vọng đám người ra đầu tê dần, quay đầu hướng màn mưa chỗ sâu nhìn lại màn mưa màu đỏ bên dưới một cái hình người hình dáng đứng tại chỗ nhưng mà tại huyết vũ cọ rửa bên dưới hình dáng hình người kia vậy mà giống người tuyết một dạng chậm rãi hòa tan từ đầu lâu bắt đầu đám người tận mắt nhìn thấy cái kia người một chút xíu sụp đổ từ rít gào lên đến hoàn toàn biến mất tại trong mưa chỉ tốn không đến ba giây thời gian bốn. kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí là khó mà ước chế tuyệt vọng chi tình. Đống nhiên từ đáy lòng bỏ lên đi ra a ba. Bên người người tránh mưa cũng rít lên một tiếng. Mọi người nhìn về phía hắn, lại phát hiện người này đang theo dõi bên cạnh chân lối đi bộ toàn thân phát run. Bởi vì tất cả mọi người đứng ở dưới mái hiên, địa thế nơi này hơi cao, trên lối đi bộ đều chảy thành dòng suối nhỏ, bọn hắn cũng tạm thời không có chuyện làm. Có thể như thế một chút xem tiếp đi. Tất cả mọi người tê cả da đầu, con mắt, ngón tay, các loại nội tạng bún, linh linh toái nhân thể tổ chức tại huyết thủy này bên trong phiêu động cái này. Cuối cùng là thế nào? Chương 407. Huynh đệ. Chương 407. Huynh đệ uy. Ngoài cửa sổ mưa to âm thanh gõ lấy mảng nhị của người ta, Bạch Nghiên Lương chỉ có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kêu yếu Bị giam máy. Lúc này, meo một tiếng, tiểu hắc miêu gái Luân Pha lập tức cong lên eo, trên lưng lông đen nổ lên. Mưa như chút nước hồng sắc mưa to phía dưới, chẳng biết lúc nào, đứng đấy một cái che dù nam nhân. Dù che mưa màu đen, tây trang màu đen, cả người tựa như một vệt bóng đen. Duy chỉ có một đôi mắt có chút sát thái, không thể nói thanh tịnh thâm thúy hay không, nhưng lại lập tức xuyên thấu dày đặc màn mưa, bắn thẳng đến Bạch Nghiên Lương nội tâm. Bạch Nghiên Lương căn bản không biết hắn là lúc nào xuất hiện, đứng tại cửa sân, chống đỡ dù che mưa màu đen, đứng trang nghiêm thân ảnh lại phảng phất sẽ tùy thời biến mất, tựa như một mảnh bị gió xoáy tới lá khô, có lẽ sau một khắc liền sẽ bị thổi đi, bị nghiền nát cả. Ca. ca. Bạch Nghiên Lương chẳng biết tại sao, đột nhiên toàn thân rét run, giống như lập tức tiến vào trong tủ lạnh. Mưa rõ ràng lớn như vậy, lại hoàn toàn ngăn không được người kia con mắt. Lúc này, trong viện một cánh cửa khác mở ra. Luật sư mở cửa phòng, trên mặt đều là chấn kinh Bạch Nghiên Nhân. Hà Dĩ Ca thì thào nhớ tới tên của đối phương, tựa như kịp phản ứng, lập tức chống lên dù che mưa, vọt vào trong mưa. sau đó chui vào bạch niên lương gian phòng bạch niên lương bạch niên nhân trầm chậm hướng hắn đi tới dù che mưa màu đen tại tinh hồng mưa to đổ vào sau khi không có chút nào dao động cũng không gặp hắn như thế nào cất bước bạch niên nhân thân thể phảng phất có chút lơ lửng không cố định trước một giây còn tại nhớ tới bạch niên lương danh tự một giây sau hắn liền từ bạch niên lương cùng hà di ca trong tầm mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã tiến vào sân nhỏ cách bọn họ hai người chỉ có hơn 10 mét bạch niên lương băng lênh đêo gọi để bạch niên lương cực kỳ lạ lẫm che dù người thật là bạch niên nhân nơi này cũng đích thật là thế giới hiện thực cũng không phải gì đó huyễn cảnh nhưng vì cái gì Thanh âm của hắn giống như là hoàn toàn không biết ta. Bạch Nghiên Lương trước mắt có chút hoảng hốt đỏ sầm bầu trời, cuốn bạo huyết vũ, chảy xuôi đầy đất tinh hồng dòng nước phảng phất tại giờ khắc này đột nhiên biến mất. Bạch Nghiên Lương trong mắt, chỉ còn lại có cái này quen thuộc vừa xa lạ bung dù thân ảnh, không ngừng tiếp cận. Mà bên cạnh vừa mới chạy tới Hà Dĩ Ca, lại phảng phất bị một loại lực lượng vô hình đem hắn kéo xa, rõ ràng gần như vậy, nhưng dần dần không nhìn thấy hắn. Một bước, hai bước bốn. Bạch Nghiên Nhân mỗi một bước đều phảng phất cái này giống tại Bạch Nghiên Lương trong trái tim, đôi này mười năm trước vinh đệ, rốt cục vào hôm nay, chân chính gặp nhau lần nữa Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Nhân lần nữa kêu gọi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ không có chút nào chập trùng, lại giống như là bỗng nhiên nhân xuống Bạch Nghiên Lương trên thân thể cái nào đó chốc mở. Ngay từ đầu trông thấy ca ca lúc tạp nhạp nhịp tim, theo hắn không ngừng tới gần mà dần dần lắng lại, nhưng đáy lòng lại dâng lên Bạch Nghiên Lương chưa bao giờ cảm thụ qua, một chút để hắn hoàn toàn xa lạ đổ vật. Mừng rỡ, luôn cuống, nghi hoặc, kinh hoàng, sợ hãi, thất thần buồn. Chính diện cùng mắt trái, hắn biết lại chưa có được qua cảm xúc, rốt cục tại thời khắc này, giống như thủy triều một mạch bừng lên. Quá phức tạp cảm xúc, đổ buộc Bạch niên Lương tinh thần, ý thức phất bỗng nhiên xông ra một cái đen kịt lồng giam, lập tức trời cao biển rộng. trong chốc lát vừa mới còn phảng phất xa cuối chân trời hà Di ca cũng trở về đến bên cạnh mà ca ca bạch nghiên nhân cũng đã đến phụ cận bạch nghiên nhân ngươi vì cái gì còn muốn trở về hà Di ca sắc mặt rất kỳ quái có chút bi thương cũng có chút phẫn nộ nhưng cho dù nghe vào lại tức giận hắn tại cùng bạch nghiên nhân lúc nói chuyện lại cũng tránh đi ánh mắt của đối phương bạch nghiên lương xem ở đáy mắt mặc dù đấy lòng cảm xúc ngay tại quần quận nhưng hắn lại cảm giác mình trước nay chưa có tỉnh táo cũng trước nay chưa có còn sống hà dĩ ca cũng không phải là tại e ngại hoặc là để phòng bạch nghiên nhân mà là ấy trong mắt của hắn tránh né thật là ấy nấy, lúc này mới không dám nhìn thẳng cặp kia hôm nay đã sớm trở nên tối tăm mở mịt con mắt là chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng lợi dụng chúng ta. Hà Dĩ Ca nhìn xem huyết vũ té lên hơi nước, chuyện cho tới bây giờ, vì cái gì còn muốn trở về? Bạch nhiên Lương An tính nghe, sương mù tập bí mật, năm đó chuyện phát sinh, rốt cục muốn mở ra. Mặc dù hắn đã đoán được một chút, nhưng Bạch Niên Nhân xuất hiện, đối với mỗi người, bao quát đã tại trong cánh cửa kia gặp qua Bạch Niên Nhân một mặt chính mình tới nói, đều là một cái ngoài ý muốn. Ca Ca cũng đã chết mười đội nhiều năm như vậy. hắn đến tột cùng là như thế nào tại thời không trong khe hở sống tiếp bạch nghiên nhân mở miệng ta trở về là vì vốn nắn sai lầm ta sai rồi các ngươi cũng sai hắn bỗng nhiên nhìn về phía bạch nghiên lương sinh linh không nên đánh phá sinh cùng tử giới hạn ta tới sửa chính như thế sai lầm a vậy ngươi giết mạn châu xa hoa lý do là cái gì hà dĩ ca rốt cục nhìn về hướng bạch nghiên nhân con mắt là vì cái gọi là vốn nắn sai lầm vẫn là vì trên tay nàng chìa khóa cả hai đều có bạch nghiên nhân ánh mắt chuyển hướng hà dĩ ca cho nên kế tiếp là ngươi vào đi thế giới của ta thoại âm rơi xuống hà dĩ ca cả người Đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có keng, một tiếng. Bạch Nghiên Lương theo tiếng nhìn lại, một thanh hồng sắc chìa khóa hoàn hảo nằm trên mặt đất ngươi đem hắn giết. Bạch Nghiên Lương hỏi để người sống sinh, để người chết chết. Bạch Nghiên Nhân bụi bẩn trong đôi mắt, không mang theo một tia cảm xúc, ta hẳn là nói qua cho ngươi. Bạch Nghiên Lương con ngươi hơi co lại. Tại trong môn thế giới, cái kia đã đi ra thời gian, ca ca hư ảnh hoàn toàn chính xác nói qua loại lời này cho ta. Bạch Nghiên Nhân vươn tay, bàn tay tái nhợt đặt ở Bạch Nghiên Lương trước mặt. Bạch Nghiên Lương mở ra bàn tay, hắn đương nhiên biết Kaka tại muốn cái gì. Hắn là tới lấy về chính mình có chiếc chìa khóa kia. bạch nhiên lương mở ra lòng bàn tay một thanh hồng sắt chìa khóa còn tại đó hắn tựa hồ đã bỏ đi hoàn toàn chính xác cái chìa khóa này vốn chính là bạch nhiên nhân bạch nhiên lương hít sâu một hơi đáy lòng của hắn cảm xúc vẫn như cũ không ngừng sôi trào nhưng bốn cho chìa khóa hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho bạch nhiên nhân bạch nhiên nhân quát tay hảo hảo thu về chìa khóa xoay người sang chỗ khác không tiếp tục nói bất luận cái gì nói ngươi muốn đi đâu bạch nhiên lương đột nhiên hỏi giết người bạch nhiên nhân nói có thể mang ta lên sao không biết sao bạch nhiên lương nói ra câu nói này bạch nhiên nhân nghiêng đầu nhìn về phía hắn Ngươi xối không được trận mưa này, ngươi có thể giúp ta, không phải sao?" Bạch Nghiên Lương nói tiếp, "Ta có thể dẫn ngươi đi tìm những người khác, so ngươi từng cái gọi điện thoại xác nhận vị trí phải nhanh nhiều." Lời như vậy, từ Bạch Nghiên Lương trong miệng nói ra. Bạch Nghiên Nhân bình tĩnh trong mắt rốt cục lộ ra một tia khác thân sắc, "Lúc đầu, ngươi để cho ta rất thất vọng. Gặp ngươi lần đầu tiên, ta từ trên người của ngươi, thấy được cảm xúc. Ngươi vốn nên tinh khiết, lại bị nhân loại ô nhiễm." Bạch Nghiên Nhân nói đến vừa rồi ta đem chính mình dư thừa cảm xúc cho ngươi, ngươi đã không cách nào lại hoàn thành sứ mệnh, ta có thể. Vì cái gì? bạch niên nhân tựa hồ rất nghi hoặc có được nhân loại cảm xúc người nguyện ý mang ta đi giết người bằng hữu bạch niên lương lắc đầu đối với ta mà nói trọng yếu nhất không phải bằng hữu không phải thế giới cũng không phải sống hay là chết là ngươi ca ca của ta bạch niên lương trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp ta học trở thành người lý do chỉ có ngươi cho nên việc ngươi cần sự tỉnh ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bạch niên lương trên khuôn mặt tách ra cực kỳ sinh động dáng tươi cười cho dù là xuống địa ngục